Trường h mặc việt s dù nói cấp một mươi kỵ sĩ liền có tư cách nhưng đại gia trên cơ bản đều ở đây trang viên kỵ sĩ vị trí này chở số sắp xếp quốc gia danh nghĩa gia tăng quý tộc số lượng là có hạn không có điểm nhi thân gia hậu thuẫn căn bản không thể nào thượng vị bất quá p h ạ m viết s ở rất rõ ràng vì cái gì quý tộc sở sự vụ lần này phản ứng nhanh như vậy vã lợi dạ không chỉ có riêng là vã lợi dạ bên người nàng còn có một cây đa lớn quý tộc sở sự vụ còn không đến mức ngay cả điểm này đều không rõ ràng còn nữa nói bạch long quốc vương thế nhưng là biết rõ vã lấy ra cái này người cũng biết là chuyện gì xảy ra nhi quý tộc sở sự vụ cũng sẽ không bởi vì này chút ít sự t ì n h chịu quốc vương bậy hạ mắng mà lại đem chuyện này đưa cho quý tộc sở sự vụ xét d u y ệ t là làm gì phạm vi sở vẫn là biết mình tiểu thúc thúc tại quý tộc sở sự vụ bên kia thanh danh có bao nhiêu tranh l ệ n h kém nhưng là không ai nguyện ý đắc tội loại kia kém ai cũng muốn nhìn hắn xui xẻo nhưng người nào cũng không muốn làm cái kia xuất thủ người phạm vi sở lắc đầu hắm mặc dù một mực không chịu thua nhưng lại còn không đến mức thấy không rõ mình là ai hắn chỉ là không nguyện ý giống những người khác như thế tại giống như lệch trời bình thường t r ê n lệch trước mặt trực tiếp lựa chọn từ bỏ có lẽ hắn mãi mãi cũng không thể đi đến lào d ì thúc thúc bên người nhưng mà phạm vi sợ tuyệt không b ô n g tha bản thân đuổi theo bước chân tối thiểu hắn không thể liền đối phương bóng lưng đều không nhìn thấy Kỳ thật nếu như không phải lào d ì những năm này tiến bộ tốc độ đến rồi khiến người nghẹn họp nhìn chân chối tình trạng phạm vi sợ nhưng thật ra là dự định dựa theo ngay từ đầu dự định tìm một cái thích hợp gia tộc liên minh sinh một cái thiên phú tốt thân thể cũng không có tổn thương hải tử sau đó tại lãnh địa triệt để ổn định lại về sau lại cân nhắc chính hắn k��ĩ con đường nhưng mà, Phạm việt sở rất rõ r à ngay nếu như hắn như vậy tuyển, vậy k i chờ cho đến lúc cố hắn, đến đó đầu gắng n mới bắt g a cả như bây giờ từ ự nhiên cùng Lào dị thúc thúc đối thoại khả năng cũng không、có. Ngay Thúc Thúc thoại khả đối có. Lào Dị t đầu hắn tại lạo dì thúc thúc nơi đó chỉ là ạ dị phu nhân không thể không gánh vác một cái bao quần áo nhỏ ngẫu nhiên cần chú ý một lần không thể để cho ngoại nhân đem hắn giết chết chờ đến hắn không tiếp bất cứ giá nào rửa sạch trong thân thể mình lưu lại dư ợ c vật chính thức trở thành kỵ sĩ đồng thời có tương lai về sau lạo dì thúc thúc mới rốt cục nhìn thẳng vào hắn tồn tại mặc dù vẫn là không quan tâm bản thân hắn có thể chí ít cảm thấy hắn cùng sắt vách ham tần lệ ở một dạng là một có thể hơi trao đổi một chút hàng xóm rồi tựa h như quá khứ hắn cùng đệ đệ không có chuyện rảnh rỗi q u a y rối lao d ì thời điểm lao d ì mặc dù không chút lưu tình ra tay đánh nhau một chút đều không để ý bản thân mới qua năm tuổi vừa mới bắt đầu k ỵ sĩ cơ sở tu luyện nhưng hắn nhìn xem phạt di sở ánh mắt của bọn hắn là không có bọn họ tồn tại vậy ngay cả xem thường cũng không tính là liền ngay cả chẳng thèm ngó tới đều có cảm xúc mà lao d ì biểu hiện là dù cho biết rõ bọn họ là ai nhưng là không cảm thấy bọn hắn là một người sống sờ sờ vấp chân tảng đá đá văng ra là tốt rồi không cần ghi nhớ cũng không cần có cảm giác gì phạm vi sở cũng không biết bản thân khi đó là nổi điên làm gì nhưng hắn chính là không hy vọng mình ở lào gì trong mắt là khối không có chút ý nghĩa nào tàn đá cho nên hắn cũng không tiếp tục nghe tới từ mẹ ruột không cần khổ cực như vậy chỉ cần thật tốt còn sống liền nhất định có thể có tốt đẹp tiền đồ loại kia nói nhảm may mắn không có nghe đích xác chỉ cần hắn còn sống m ó n b ẹ t b á tức chi vị chính là của hắn có thể kia một dạng sao bây giờ phạm vi sở không biết nhiều cảm kích khi đó không chịu thua không nhận mệnh bản thân đâu mà lại phạm vi sở còn cảm thấy nếu như không phải là bởi vì muốn đuổi kịp làm gì hy vọng thu hoạch được công nhận của hắn vậy hắn khẳng định vẫn là hội hợp đệ đệ một dạng tùy hứng làm vậy mỗi ngày nhàn rỗi vô sự liền biết gây thái hoạn nhất là tại hắn lần thứ nhất bởi vì cố gắng mà lấy được đi ngang qua lạo dị chú ý ánh mắt về sau phạm thế sở cơ hồ đều muốn sinh trưởng ở trong sân huấn luyện rồi dạng này hắn dù là không có chuyện rảnh rỗi đi tìm lạo dị thả hai câu lời hung á c trừ bị đánh bên ngoài cũng có thể được một chút chính diện đáp lại phạm thế sở cố gắng như vậy cũng xác thực đang cố gắng bên trong thu được một chút trưởng thành cho nên h ắ n có thể khi nhìn đến tiểu đệ đệ cái lì kia chắc tuyệt tiên phú kiên định cố gắng về sau một chút đều không cả vậy vụng trộm cho hắn đưa một chút tương ứng dược t ề cùng đồ ăn không giống nhị đệ bản thân không cố gắng cũng không muốn nhìn thấy người khác cố gắng phạm vi sợ hắn không dám trọc l à o gì hắn sợ không tới cũng không dám sợ liền lấy đệ đệ nhỏ nhất chút giận phạm vi sợ ngẫu nhiên hồi tưởng lại quá khứ thời điểm còn cảm thấy mồ hôi lạnh dòng chảy nếu không phải hắn sau này bởi vì lão gì kích thích có biến hóa cực lớn hắn cùng lão nhị vốn là người một đường a như thế cậu tuyệt không để ý thuận tay đem hắn vậy xử lý đây chính là tà thần sao có thể để ý ngươi mòn pẹt bá tức có thể hay không tuyệt chủng lại nói vậy không dứt được lão gì thúc thúc coi như không nguyện ý. vị tia bạch long quốc vương cũng sẽ buộc hắn thừa vị phạm dê sở kỳ thật có chút rõ ràng nếu như lúc trước lưu lại chỉ có lạo gì lời nói lệ ổng hao như tần bá tức rất có thể liền sẽ xuất hiện ở khu vực khác rồi mặc dù lạo gì cũng giống vậy vẫn là mặc kệ nhàn sự nhưng chỉ cần hắn tồn tại đồng thời có cái tia địa vị bác cảnh chính là an toàn biên cảnh trong con người có lại nhiều tiểu tâm tư cũng không thể tại một vị am hiểu ma pháp trận cùng kỳ vật chế tạo đại pháp sư trước mặt kim đâm ngược lại là hắn phạm dê sở sống sót mòn bẹt gia tộc mới không thể không trực diện mình đã rách nát hiện thực nhưng đối với bạch long quốc vương tới nói đương nhiên là kết quả này tốt nhất hắn không có khả năng chủ động đối mòn pẹt gia tộc làm cái gì vô luận phạm di sở vị kia tổ phụ làm sao chế tạo phạm vào cái gì xuẩn đối bạch long quốc vương trung thành nhưng vẫn là có dù là không có nhiều như vậy cho nên phạm di sở nhịn không được cười khổ một tiếng hắn đây cũng là một loại mọi người hướng tới hắn ngẩng đầu lên nhìn xem rực rỡ bầu trời đ e m mỉm cười đã từng cùng mình mới mấy tuổi tiểu thúc thúc đấu khí những năm đó cũng không phải không có người nói qua phạm di sở không hiểu luận thế nào lực đánh lực tổ phụ của hắn tại hắn cùng lạo di ở giữa mãi mãi cũng sẽ chỉ lựa chọn hắn chỉ cần phạm vi t sở không muốn mặt một điểm luôn có biện pháp để l à o gì khó chịu dù cho lại không để ý cái gọi là tình thương của cha cái loại cảm giác này vậy nhất định rất khó chịu nhưng phạm vi t sở hết lần này tới lần khác lựa chọn chính mình đối cứng ngay cả cha mẹ của hắn đều cảm thấy hắn có chút vấn đề cảm thấy hiểu được xào rượu cáo trạng vụ trộm h ấ u người nhị đệ càng hiểu rõ quý tộc logic phạm vi t sở không bởi vì chính mình là cái kia duy nhất người còn sống sót mà may mắn hắn cảm thấy nghĩ như vậy người quá mức ích kỷ mà lại cha mẹ của hắn tổ phụ của hắn là thật tâm thực lòng yêu hắn phạm vi sở sẽ không vô xỉ như vậy nhưng hắn lại kiên định bản thân chỉ đi chính đạo trái tim cho nên vô luận người khác nói thế nào hoặc là có bao nhiêu dụ hoặc phạm việt sơ đều nhất định phải tại mười năm về sau lại cân nhắc cái gọi là hôn nhân mà lại hắn có một loại cảm giác lạo di là đồng ý hắn loại ý nghĩ này tiểu thúc của hắn t h ú c mặc dù không yêu xen vào chuyện bao đồng nhưng lại rất công chính cảm thấy ngươi làm rất đúng thời điểm sẽ có một chút chính diện thái độ bộc lộ đương nhiên phải là hắn để mắt người phạm việt sơ phi đi nhiều khí lực như vậy mới khiến cho bản thân tiến vào lạo di tầm mắt tuyệt sẽ không dễ dàng bông thà biến thành bị quan tại móng ngựa sau phế khí vật nam tước sét c ả có chút mê hoặc ngài làm sao đột nhiên chú ý tới phạm dê s ở ba tước phạm dê s ở là cái rất thú vị h ả i tử lao dì nhìn chăm chú bắc phương lớn vách đá nghiêm trang trả lời sét c ả đã quen thuộc từ lâu nhà mình nam tức thích giả vợ trưởng bối tính tình cho nên căn bản không có cường điệu lao dì niên kỷ kỳ thật so phạm dê sờ nhỏ rất nhiều hiện thực chỉ là cau mày tự hỏi ngài là cảm thấy rộ sẵn cuối cùng lựa chọn từ món p ẹ t l i n h rời đi cũng là có duyên cớ nữ nhân kia nếu như như ta nghĩ như thế cái kia có thể nhường nàng nhìn ở trong mắt khí vận hẳn là cũng không tính là thấp lao dị cơ cười phạm dê sờ tính cách tương đối thẳng thắn mà lại hắn kỳ thật không quá thưởng thức n u nhược nữ tính loại hình cho nên hắn căn bản không nghĩ tới rổ sẵn luôn luôn đến hắn trọng địa tự chui đầu vào lưới trên thực chất cũng là muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn nữ nhân kia là sẽ không tùy tiện tìm một cái nam nhân thông đồng c h ỉ ít đ ư ợ có c thể sống được đủ lâu năng lực đủ mạnh làm cho tất cả mọi người đều ở đây biết rõ cái này nam nhân hâm mộ nàng thời điểm đối nàng sinh lòng hướng tới cùng áo ước tại lệ ổng nơi đó nàng không có cách lệ ổng cái loại người này là tuyệt sẽ không cầm con mắt xem nữ nhân nhìn tiểu cô, cô của mình cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn mỹ di ẩn cái kia lệ ổng cùng dị tự tay nuôi lớn thực lực rất không tệ tại bác địa kiếm sĩ bên trong cũng có một tốt tên tuổi mị dị ẩn thứ hai là ta cái này rất có thể lý giải đúng không sét ca nhịn không được cười gật gật đầu đương nhiên ngài mới hẳn là bắc cảnh nhất sinh t r ư ở n g ở địa phương khí vận tối cừng giả lao di hất cầm lên tự hào gật đầu cái đó là sét ca nợ nụ cười một hồi mới nói phát vê n sơ bát ư ớ c vậy m à như vậy mạnh sao hắn chỉ là bị ta tồn tại ẩn giấu đi mà thôi có thể ngươi xem vận khí của hắn một chút đều không kém cho dù là gặp được món pẹt thành bảo loại kia tai nạn hắn đều có thể toàn thân trở ra đâu lao di nợ nụ cười mà lại tính cách của hắn cũng quá chính diện một chút ta thật không cảm thấy ạ l ệ người như vậy có thể nuôi ra nhiệt huyết như vậy lại quang minh hải tử dù l à phóng tới cả nước trong quý tộc nhìn phạm d i ệ sở cũng đều hơi bị quá tốt rồi cũng ở đây trong giới quý tộc lớn lên xét x cả có thể hiểu được lao di ý tứ không phải nói phạm d i ệ sở không nên tốt như vậy luôn có người có thể ra nước bùn mà bất nhiễm nhưng từng cái từng cái sự cùng tiến tới liền có thể nhìn ra phạm d i ệ sở vận khí thật sự rất tốt nếu như ta không phải ta nhìn xem trong bầu trời đêm lấp lánh tinh thần lão di nhẹ g i ọ n g nói tiêu phạt d ạ i sơ chính là cái t i ê u ngăn cơn sóng giữ từ phế tích bên trong một lần nữa dựng lên mòn b ẹ t g i a t ộ c người a có thể ngài chính là ngài a sét cả không chút do dự nói cho nên v ậ n ký của ta càng tốt hơn không phải sao lão di quay đầu đối nàng nở nụ cười một tiếng ngươi tìm đến ta là vì vạ lời dạ l ệ sắp phong sao Sẹt Trường từ trạ vị thăm Trường từ trạ vị thăm cả. đến đến giỏ. gi vị vị tại sao phải sớm như vậy liền để nàng phong tước mặc dù lấy năng lực của ngài cùng minh nghiêm trong lãnh địa dù cho có lại nhiều tiểu quý tộc vậy không có khả năng ảnh hưởng đến ngài thống trị nhưng vã l ờ i giả tồn tại thì nhất định sẽ phân đi một chút vốn nên thuộc về ngài xét cả lào dì xoay người ngồi ở phiêu trên cửa cười khẽ một tiếng nếu như không phải tại ta tiến vào nơi này thời điểm trong lãnh địa đã có nhiều như vậy bình dân tồn tại ta chỉ biết cùng cái khác pháp sư một dạng lựa chọn một cái y lặng không có nhiều như vậy phức tạp công việc lãnh địa ta cũng không để ý đến cùng có bao nhiêu người nguyện ý đi theo sau l ư n g ta có đúng hay không đầy đủ trung thành ta không cần những cái kia chỉ cần bọn hắn tại ta lãnh địa lúc không vi phạm ta chế định quy tắc là được rồi pháp luật pháp quy mới là ta yêu cầu duy nhất không làm được người hoặc là r ứ t khoát rời đi hoặc là liền đi chết lao g ì không có hứng thú tiếp nhận những cái kia không chỗ hữu dụng cảm động đến rơi nước mắt hắn một cái pháp sư thật không có tất yếu làm cái gì nhân gian sùng bái càng không có hứng thú phát triển một đám hắn căn bản không để vào mắt thủ hạn g ư ợ c lại là vã lợi dạ rất có thể cần những thứ này lao dì không biết mình suy tính những cái kia đúng hay không nhưng hắn luôn cảm thấy dồ sẵn không phải tùy tiện chọn chúng vã lợi dạ xem như nàng so sánh vật mà lại rất có thể về sau nàng thật sự chấp trưởng băng nguyên vương cung nhất định quyền lực về sau vẫn là sẽ ra tay với vạ l ợ i dạ tại xác định dồ s ầ n cái kia thần khí rất có thể đến từ một cái bị ô nhiễm yêu cùng tình dục nữ thần về sau l à gì thì càng xác định chút này những cái được gọi là nữ thần tình yêu từ trước đến nay cũng là muốn có một cái phản chứng nàng đẹp nhất có mị lực nhất so sánh tổ cùng người nào đó sánh bằng sau đó đem nàng triệt để áp đảo cùng với dùng xấu nhất tồn tại làm nổi bật vẻ đẹp của nàng cơ hồ là những n à y nữ thần hạch tâm giá trị q a n dồ săn sẽ không ngoại lệ mà lại nàng so sánh tổ nhất định sẽ lựa chọn một vị, địa vị tương đương h o ặ cho là chỉ ít tại một i nên phương diện trên thể có dù là chính đ vã lời dạ không có ý tứ thần kia nàng cũng rất khó ngăn cản đến từ cao vị người chủ động đề cập nếu như lúc này vã lời dạ vẫn chỉ là cái nam tức lĩnh bình dân quan viên dù là nàng đợi cấp cao đến đâu vậy tất nhiên sẽ có một ít không nên xuất hiện lời đồn đại đây không phải lào gì nghĩ nhiều mà là luôn có người sẽ cảm thấy một đỉnh vương hậu vòng nguyệt quế mị lực vô tận mà bị nàng xem bên trên vạ l ợ i ra ngay cả cự tuyệt đều là một loại không biết tốt xấu nhưng mà chỉ cần nàng có tước vị đây cũng không phải là vương hậu cùng bình dân nha đầu ở giữa cố sự mà là nước khác quý tộc lãnh tụ cùng nước mình giữa quý tộc đối trọi gây gắt dù cho thân phận có khoảng cách nhưng các nàng là cùng ngang người phần kia một chút lời đồn tự nhiên là sẽ tự sụp đổ lào gì không có hứng thú làm cái gì gặp chiêu pha chiêu hắn càng thích từ đầu nguồn liền giải quyết hết thảy còn giữ lại liền nhìn chính vã lời dạ lựa chọn nếu như nàng chính là không t i ế p chiêu kia rổ săn cũng không còn những biện pháp khác vã lời dạ tước vị đến từ bắc địa vương quốc công nhận xem như bắc địa công chúa xuất thân h á n quốc vương về sau rổ săn tuyệt không thể đối vã lời dạ thân phận biểu thị miệt thị vậy tương đương là ở vũ nhục chính nàng làm gì đã làm mình có thể vì vã lời dạ làm hết thảy hãn ngữ khí bình thản nói xét cả nói cho vã lời dạ không nên nghĩ những thứ vô dụng kia sự tình tương lai của nàng ta có thể can thiệp chỉ tới này là ngừng còn dư lại liền nhìn chính nàng làm sao chọn xét cả sừng suốt vài giây đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng vị tia rổ sàn công chúa lại còn không từ bỏ vạ l ợ i ra nàng có cái gì bệnh sao lao gì cười cười lo trước khỏi hỏa m à thôi trong thời gian ngắn nàng lại còn không đi tìm tới ta sở dĩ vội như vậy là lo lắng vương đô bên kia xảy ra chuyện chạ vịt bệ hạ khoảng thời gian này đoán chừng sẽ lần nữa thanh lý trong vương cung người ai biết quý tộc sở sự vụ có đúng hay không lại sẽ xui xẻo hiện tại đám người này đối với ta ừ vẫn là rất hiểu ta đại gia phối hợp không sai cho nên dành thời gian tranh thủ thời gian xử lý xong đến như rổ sàn bên kia đoán chừng nàng trước tiên cần phải dùng một đoạn thời gian chỉnh lý vương cung công việc sét ca gật gật đầu ta biết rồi ta sẽ nói rõ với vạ l ầ i g i ả trắng thanh phong lĩnh bên kia còn hết thẻ như trước đương nhiên không cần thiết cải biến d o s á e p h đã đ e o lên băng nguyên vương hậu v ò nguyệt n g quế rồi cha vít đứng tại vương cung chỗ cao nhất mà không cảm giác nói ngồi ở một bên ạ x a l ạ n tò mò hỏi ngươi là tại cùng ta nói sao vẫn là ngươi hối hận không có đi tham gia trận này nhất định rất thú vị hứa lễ ta đều để dồ nạt h ẳ n đưa nàng đến cuối cùng cha v í cười cười lúc đầu hắn hẳn là tại biên giới cùng đối phương giao tiếp về sau trực tiếp x o a y người đi tiếp nhận phương biên cảnh quân phó thống đi tiếp phó bắc làn ĩ n vẫn h thái vị trí. Trí ít ta thái độ l k h ô g có、biến. Chỉ là lựa chọn mặc cho biến. bản hai là lựa vị kêu t h â n làn chém giết. À, xạ y ư u c nói đều là ngươi nữ nhi tùy ngươi ý nếu như alex không có xuất hiện ở bắc cảnh ta đại khái tâm tình sẽ tốt hơn một điểm chạ vịt lộ ra một cái tràn ngập h á c y tiêu d u n g có thể ngươi xem ta còn có lưu chỗ trống ta c h ú n g nữ nhi cũng đã không thể chờ đợi hắn vào bằng cách nào ạ xạ làn cuối cùng nghĩ tới lớn vách đã g á m sát pháp trận là ta tự mình cải tiến ta rất vững tin tuyệt đối không có vấn đề có ám dạ tương trợ c á ạ xã làn sĩ m ắ thở a dài lúc đầu đây chính là khả năng nhất phát sinh sự tình nói lại nhiều làm lại nhiều cũng là hai quốc gia trước kia chỉ có thể trông cậy vào bắc địa thời điểm cùng hiện tại loại tình huống này sao có thể một d n m đâu trạ vịt cười lạnh một tiếng ném ra một phần văn kiện cho hạ xạ lan đây là ý gì hạ xạ lan nhanh chóng đọc qua sau kinh ngạc đứng lên bọn hắn đây là bên cạnh thăm dò người danh giới cuối cùng bên cạnh đưa ra tài nguyên trao đổi như vậy kia lớn b á c h đá bên phải tòa kia lớn băng sơn về sau cũng thuộc về chúng ta phạm vi q u ả n hạn quốc vương bệ hạ ngươi dự định tiếp nhận sao ta nhớ được nơi đó có một cái băng cầu khu đồi dưỡng tới vì cái gì không trạ vịt trả lời gọn gàng mà linh hoạt đem cái chỗ kia vậy tính vào lạo di lãnh địa là tốt rồi băng cầu sẽ không quấy dối địa bàn của hắn không nói trước tính đến chỗ kia lão d ì lãnh địa nếu so với h a m tầng hai l ớ n vòng bí tộc sở sự vụ khẳng định không có cách nào đáp ứng lại hoang vu đó cũng là phạm vi lãnh địa trừ phi ngươi dự định thăng lão d ì t ấ c vị ạ xạ lan không đồng ý lắc đầu lại nói coi như ngươi nghi thăng lão d ì liền sẽ đáp ứng t ò a kia lớn băng sơn bên trên phải có một tòa thậm chí vài tòa pháp sư di tích cha vịt lạnh nhặt nói vì mình tương lai lão d ì sẽ đáp ứng ạ xạ lan liếc mắt nhìn hắn ta không biết ngươi ở đây thăm dò cái gì vốn dĩ ta đối lão dĩ hiểu rõ hắn sẽ chỉ hùng hùng hồ cự tuyệt ngươi một chút kia tài nguyên cùng truyền thừa hắn căn bản sẽ không nhìn ở trong mắt ta có ta ý nghĩ chạ vịt có chút nhắm mắt lại à xa làn ta cần xác định một sự kiện dồ săn cái kia thần khí lai lịch vấn đề rất lớn lao dì cùng nàng không tranh lệch nhiều vậy nắm giữ một cái không biết nơi nào đến thần khí mạnh vỡ ta nhất định phải dù là lao dì lại bởi vậy cùng ta trở mặt ta vậy nhất định phải làm chút gì mà lại hắn cũng không phải là không có khả năng đáp ứng không phải sao lao dì vẫn đối với chuyện đã qua thật tò mò đáp ứng cái rắm lao dì tự tuyệt thanh em vang vọng trời cao hắn chẳng những cực kỳ cứng rắn cự tuyệt trạ vịt tấn thăng đề nghị cùng lãnh địa k huyết trương cho phép còn không chút do dự cưỡi cái t r ổ i vọt tới lớn vách đá cứng rắn đem lớn vách đá cùng tòa kia trong núi băng ở giữa tương liên thấp phong nệ n p h ẳ n g đào sâu cuối cùng còn mở ra một đầu chừng năm mươi m sâu rộng ba mươi m sông lớn có thể là tại nghiên cứu nước ngầm m ạ n h thời điểm lao dì sớm có cảm giác cho nên con sông lớn này là thật sôi trào mãnh liệt có thể so với tràn lan thời kỳ hoàng hà đầu mờn lao dì thậm chí còn đem trực tiếp cùng mình lãnh địa bên cạnh đầu kia sông ngay cả đến cùng một chỗ tòa kia lớn băng sơn cùng hắ trạ vịt hoặc là mặc cho tòa kia băng sơn hoang cho mạo hiểm giả khai phát quyền đương nhiên đến cùng đi làm ạ o hiểm giả vẫn là ai vậy liền mặc cho các phương nỗ lực hoặc là liền trực tiếp điều động quốc vương quân đi đóng quân dù sao lão gì tuyệt đối sẽ không nhường cho mình bị trạ vịt lôi kéo cái mũi đi vô luận tên kia muốn làm gì hắn đều không có ý định phối hợp đương nhiên bắc địa quý tộc sở sự vụ kỳ thật cũng không có ý định đáp ứng quốc vương bệ hạ ý tưởng đột phát dù là tòa kia lớn băng sơn cực kỳ nguy hiểm nhưng băng cầu xào hiệt vị trí tất nhiên tài nguyên phong phú bắc địa các quý tộc cũng không có chắp tay nhường cho người ý nghĩ l i ê n ngay cả dù ở khạ nghỉ a đều cự tuyệt giúp bạch long quốc vương thương lượng với lạo d ì một cái yêu cầu bạch long nữ sĩ cảm thấy t r ạ vịt có thể là gần nhất âm hưu quỷ kế nghĩ đến quá nhiều đem đầu hóc cháy h n g rồi rõ ràng trước tiết đều rất cẩn thận tới nàng thậm chí còn cầm một bình tỉnh táo dược tề rót vào t r ạ vịt trong miệng dưới loại tình huống này t r ạ vịt chỉ có thể lựa chọn từ bỏ trong lòng mình một chút kia suy nghĩ bất quá lạo d ì phản ứng quá lạo d ì t r ạ vịt v ậ yên y tâm không ít khoảng thời gian này phát sinh sự tình để hắn bệnh đa nghi tái phát chạ vịt căn bản không có cách nào khống chế lại bản thân đối sở hữ ngoài ý muốn nổi lên người thăm dò. l à o gì làm ra cái kia vạ l ợ i dạ quá có t ổ n tại cảm cơ hội liên lụy đến mấy phe thế lực vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến một chút tương lai quyết định trạ vịt không có cách nào không đi thử dò xét t r ư ơ n g bốn trăm liên pháp sư lào gì xuất hiện t r ư ơ n g bốn trăm liên pháp sư lào gì xuất hiện lào gì ngươi còn đang tức giận sao em ái giọng nữ vang lên lào gì hoạt vũ nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào bên cạnh hắn không có lào gì n ở nụ cười một tiếng thật không có dù ở khan lụy ạ ta không phải đã sớm cùng ngươi đã nói sao chứ ngươi ra hết t h ả chỉ là phụ thuộc phẩm không ảnh hưởng tới ta cảm xúc đương nhiên Tiếp mặc ộ dù khoảng thời gian này vẫn luôn là sự tình nhưng nếu là đổi thành một loại khác quốc vương so doại gì cụ tư loại kia hắn thời gian khẳng định khó qua rất nhiều chí ít quốc vương bệ hạ thăm dò mặc dù biết khiến người có chút không thoải mái nhưng vẫn là t h ẳ n g tấp nhận trạ vịt chính là loại kia đứng xa nhìn hắn sẽ cảm thấy rất bội phục nhưng tiếp cận sau lại nhất định rất khó chịu người cho nên chỉ cần cẩn thủ kia rìa đường d a n h giới là tốt rồi tất cả mọi người có thể trôi qua dễ chịu một điểm vậy là tốt rồi dù ở khả nghĩ hạ thản n h i ê nói n chỉ cần ngươi sẽ không bởi vì trạ vịt một chút kia tật xấu liên lụy đến trên người ta là được kỳ thật có đôi khi ta cũng không hiểu hắn cảm thấy hắn giống uống lô thuốc chỉ là không hiểu về không hiểu trạ vịt muốn làm ta nhất định sẽ ủng hộ ta biết do hắn đầu góc m ặ c dù có điểm quấn cũng có chút hỏng nhưng lại còn không ngay cả chính chúng ta đều hố đi vào may mắn ngươi có thể hiểu được những này ta hiểu không được đồ vật ta lớn lên được vậy còn lần thứ nhất có đồng tộc bằng hữu đâu có cái gì bất mãn nhất định phải nói cho ta biết ta l à o gì ta đoán không ra được l à o gì cười h i ế p mắt đáp ứng xuống thật sự là hắn không có sinh vị kia q u ố c v ư ơ n g khí nhưng hắn cũng rất cao h ứ n g có thể nhìn thấy bằng hữu của mình đối với mình coi trọng đến như rộ săn cái kia thần khí cùng mình bán vị diện có phải hay không có liên quan loại chuyện này nha dù cho trước kia có tại lão gì trở thành lão gì về sau cũng k hắn, hắn, hắn chỉ n cần thời gian trôi qua hài lòng như ý cũng rất thỏa mãn đầy sông run dày thu ý nổng bị giang hồ vật quanh chỉ có sơn cốc trước cửa chính một đầu trên đại đạo người đến người đi thanh phong cốc náo nhiệt phải làm cho người khó có thể tưởng tượng từ khi năm năm trước bắc địa vương quốc cùng b ă n g nguyên tri quốc làm một trận lãnh thổ cùng tài nguyên ở giữa giao dịch về sau bắc địa tuyệt đại bộ phận mạo hiểm giả cơ hồ đều vọt tới bắc c ả n h mặc dù thanh phong cốc đối kẻ ngoại lai、like, xét duyệt phi thường hà khắc bình thường mạo hiểm giả đều rất khó chiếm được tiến vào trong cốc cho phép nhưng chỉ là thanh phong cốc bên ngoài đại đạo hai bên thương đội trong danh địa tiệm tạp hóa liền có thể thỏa mãn tuyệt đại bộ phận mạo hiểm giả nhu cầu rồi thanh phong cốc mặc dù không bán rượu nhưng đồ ăn cùng thường ngày vật dụng lại vô cùng giá rẻ v ậ đẹp nhất là một loại giữ ấm hình da thọ l ề bạt quả thực là mạo hiểm giả trong, lòng trong nếu như không phải đi lớn băng sơn bên trên sử dụng kia bằng vào cái này mở ra chừng m ộ ư ơ i năm bình còn chia làm trong ngoài khu vực lều vải lớn liền cực kỳ đủ rồi dù sao mùa hè thời điểm bọn hắn khẳng định đều ở đây băng sơn bên trên lợi vậy không có khả năng có nóng cảm giác đến rồi bọn hắn không thể không rời đi băng sơn mùa đông cái này lều bạn cũng có thể tiếp tục sử dụng dán chắc trình độ khiến người quả thực nhìn mà than thở không nói vẫn là có thể tự động mở ra không hổ là bị thêu đầy phòng ngự mà văn tốt đồ vật đây là m ô i cái mạo hiểm giả dù là lại nghèo cũng muốn cắn chặt răng mua về nhu yếu phẩm bằng không mà nói tòa kia lớn băng sơn cũng không phải tốt ti Không có tất i ề n n g cả mọi người rất rõ ràng tòa này lớn trong núi băng người kỳ thật có một hơn phân nửa nhi đều là bọn hắn hoàn toàn không biết nhưng khí chất cũng rất quen thuộc thanh phong cốc bên ngoài tiệm tạp hóa bên trong còn có một chút tốt hơn đồ vật bất quá chỉ có những cái kia thực lực càng mạnh có bản lĩnh bò càng cao đi được càng xa đại mạo hiểm giả bỏ được mua giống loại kia có thể thời gian dài thắp sáng đèn má pháp có thể duy trì trong chướng đồng nhiệt độ lò đồng nhỏ ấm áp lại thư thích gấp xếp dường giống bọn hắn dạng này người bình thường có thể tận mắt thấy là tốt lắm rồi thanh phong lĩnh vị pháp sư này l ã n h chúa là thật rất có ý tứ mặc dù tính khí nóng nảy thế g i a nghe n tiếng dù là trước kia đối l à o gì không hiểu rõ người tại hắn đao bổ n ú i cao kiếm chặt lung sông về sau cũng đều rõ ràng chuyện này cho nên nhiều năm các mạo hiểm giả thật không có bởi vì thanh phong cốc nhiều quy củ rõ ràng bên trong ăn ngon uống sướng nhiều như vậy lại hoàn toàn không nhường bọn tủy tiện vào mà náo qua sự tình bao quát những cái kia thân phận không rõ ra hỏa cũng giống vậy đều thành thành thật thật dù là có người thật sự cái gì cũng không biết cũng bởi vì lớn băng sơn có thể kiếm tiền lời đồn đại này đã tới rồi bọn hắn cũng sẽ không nốc g đến tại thanh phong cốc gây sự dù sao mạo hiểm giả biết đến những cái kia có danh tiếng tồn tại bản thân kiên kỵ những cái kia kẻ ngoại lai đều thành thật như vậy có đầu góc người liền tuyển sẽ không nổi điên không có đầu góc cũng tới không được thanh phong cốc trên đường liền cho người ta giết chết nhưng mà như vậy táo bạo người mang ra ngoài thủ hạn lại một chút cũng sẽ không xem thường bọn hắn mạo hiểm giả phải biết tạp hóa cửa hàng ma pháp vật phẩm trên quầy phụ trách mu thế nhưng là n không i m c h có người à còn có đối mạo hiểm giả cao cao tại thượng cho dù là bọn họ ngồi xổm ở nơi đó tuyển mấy giờ liều bạt mặc dù giá tiền này đối người bình thường tới nói không tính là cái gì nhưng cũng là một ít người toàn bộ thân gia nhân viên cửa hàng nhóm cũng đều là cười h i ế p mắt nhìn xem chưa từng xua lỗi bao quát kia hai cái ngẫu nhiên xuất hiện mà pháp học đồ bọn hắn thậm chí còn có thể thật lòng hỏi tham mạo h i ể p giả có cái gì đặc biệt cần đồ vật trong cửa hàng không có rất nhiều ngay cả chữ nhi đều nhận không ra mấy cái mạo h i ể p giả nhìn xem đám tiểu học đồ đem mình lời nói ghi lại ở trắng l o á n g cứng c ỏ i giấy dầu bên trên lúc đều cảm thấy mình muốn không t h ở nổi mặc dù lúc trở về lẫn n h a đều cảm thấy mình có chút tệ ra nhưng đại gia nhưng vẫn là đối vị này lão dì lãnh chúa tràn đầy hào cảm có khả năng mở ra viên đi tới nơi này a nơi xa xôi các mạo hiểm giả không có đồ đần bọn hắn đương nhiên rõ ràng chỉ có lảo gì bản thân đối mạo hiểm giả không có ác ý gì cùng miệt thị dưới tay hắn nhân tài sẽ không nhận ngoại giới đám người kia ảnh hưởng tựa như rõ ràng đỉnh lấy mạo hiểm giả tên lại ngay cả mí mắt đều tràn ngập khinh bỉ những cái kia ở cao dai lều quân dụng người các mạo hiểm giả cao hứng n h ấ t thấy chính là những tên kia tại thanh phong cốc không có bất kỳ cái gì đãi ngộ đặc biệt thậm chí có một chút xác định là quân đội người cũng giống vậy bị cự tuyệt ở ngoài cửa chỉ có thể cùng chân chính mạo hiểm giả một dạng tích lũy điểm tích lũy đ dùng thanh phong lĩnh viết pháp gọi uy tín giá trị trong vòng nửa năm không có làm qua bất luận cái gì làm trái mạo hiểm giả quy tắc không có ám tiễn đả thương người người liền có một cái sáu mươi điểm cơ sở uy tín giá trị rất nhiều thanh phong lĩnh đặc hữu trang bị ma pháp nhất định phải có cơ sở này giá trị mới có thể mua đương nhiên đây cũng là thanh phong cốc nhập một phân nhưng sáu mươi điểm chỉ có thể làm trời tiến cùng ngày ra mà lại cũng chỉ có thể đợi tại thanh phong cốc bên tường thành bên trên cái kia cự hình công trình kiến trúc bên trong dựa theo đi vào người suy đoán cái kia hẳn là, là do cây đa lớn dễ phụ đan dệt mà thành một tòa sống sở sở kiến trúc ai muốn ở trong đó gây chuyện thị phi hạ tràng tất nhiên không tốt lắm tóm lại đại gia kỳ thật đều thật đàng hoàng dù là có nhiều như vậy tốt chính đồ vật mua không nổi không giành được kỳ thật h ai cũng rõ ràng quý tộc lãnh địa là không thể tùy tiện trêu trọc nhưng mạo hiểm giả nếu như số lượng nhiều có một số việc liền không nói được rồi như thế nhiều mạo hiểm giả hội tụ còn như thế thủ quy củ quý tộc lĩnh thanh phong l ĩ n h thế nhưng là đầu một nhà đương nhiên các quốc gia quốc đô không tính kia là một loại khác q u ý củ cương đại lanh chúa kỳ thật cũng không nhất định có thể áp chế hết thảy nhưng mà cương đại lại ai cũng không phục cái gì cũng dám làm còn đặc biệt xung động lanh chúa đại gia vẫn là rất kinh ý đây là sự thực sẽ trực tiếp làm từ ngươi mặc kệ phía sau ngươi đứng ai đại lão mấu chốt là bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui bản thân chết rồi đoán chừng cũng là chết vô ích đều là làm người thuộc hạ ai không rõ ràng ai vậy chết rồi thuộc hạ lại trung thành tuyệt đối cũng là phế vật bình thường chọn trả t h ù thủ lĩnh đều không phải bởi vì cho ai báo thủ mà là muốn cho mình đoạt lại mặt mũi có thể đối mặt một cái ngay cả bạch long quốc vương mặt mũi cũng không cho từ nhỏ điên đến lớn cao dài pháp sư ai cũng sẽ không cảm thấy mặt mũi này có thể kiếm trở về kia thật là chết rồi đều muốn bị mắng không có mắt cho nên thanh phong q u ố c là thật rất hòa thuận hòa thuận để những người khác quốc gia đường xa mà đến thương đội đều đi theo chúng thật rồi đương nhiên cái này uy tín phân sẽ còn từng năm dâng lên chỉ cần đầy đủ thủ quy củ sẽ không vấn đề mặc dù ngay từ đầu tại không có t h a m dò rõ ràng tình trạng thời điểm đại gia có chút xem nhẹ cái quy củ này vì đó mạo hiểm giả quy tắc đến tính toán cái nào mạo hiểm giả thật sự tuân thủ món đồ kia a không đúng cái nào nghèo điên rồi mạo hiểm giả sẽ tuân thủ loại kia quỷ đồ và ta vũng trộm đánh lén trong âm thầm việc các bất tận mới là tầng dưới chót mạo hiểm giả chủ lưu sát thái ở một cái không ai chú ý góc khuất nhìn thấy một cái vết thương c h ố n g chất chỉ kém một đao liền có thể nổ kho kẻ xui xẻo nhi thời điểm ai có thể nhịn được không đi b ổ một đao này đâu ai có thể dù sao bọn hắn khẳng định không thể chương bốn trăm linh một lá phong huy chương giá trị chương bốn trăm linh một lá phong huy chương giá trị những cái kia sắp đổi kịp kỵ sĩ mỹ đức quy tắc thật muốn tuân thủ kia phải có bản sự t ỷ như làm cái nào đó quý tộc dám can đảm chụp xuống mạo hiểm giả thuê tốn thời gian có thể có cái năng lực kia bước đến hắn giao ra điểm này mạo hiểm đoàn còn có thể bọn người buôn nước bọn trên cơ bản chỉ có thể lựa chọn sau đó trả thù dân già đại gia trên cơ bản chỉ đem mạo hiểm giả pháp tắc xem như phát tài chỉ n ă m rồi chỉ cần không bị phát hiện vi phạm mỗi một đầu pháp tắc đều có thể thu hoạch được lợi nhuận to lớn nhưng mà thanh phong lĩnh lanh chúa nổi danh điên pháp sư làm gì lại thật sự thật sự hố a các mạo hiểm giả thậm chí đều có thể cùng những quý tộc kia thế lực có chỗ cộng minh rồi người có bị bệnh không đến rồi lớn băng sơn loại kia không chút kiên kỵ địa phương đại gia tự nhiên các chơi c h á c có thể hố đến ai lừa gạt đến ai cũng là của mình bản sự a kia vị lào gì pháp sư vậy mà thật sự dựa theo quy tắc tại trừ điểm lệ hắn lại thật sự tất cả đều có thể phát hiện bên trên bầu trời đám mây chim bay tất cả đều là vị lãnh chúa này con mắt ngay từ đầu bị trừ điểm mạo hiểm giả còn có gan tử đi kháng nghị kết quả bị điểm ra ngày nào đó một lúc nào đó nào đó có khắc vi phạm quy tắc hành vi thời điểm chỉ có thể sắc mặt đại biến trực tiếp quay người trốn đi mặc dù có chút sự tình các mạo hiểm giả đều là ngầm thừa nhận nhưng là có chung một cái d a n h giới cuối cùng không thể bị bắt lại mạo hiểm giả đều là thiên phú người ai cũng không biết cái nào kẻ xui xẻo sẽ có hay không có một cái dị bầm thiên phú hải tử báo thù dựa hận loại chuyện này đừng nói có căn cứ coi như không có kia h o i nghi cũng là chứng cứ Mặc chúa dù vị lãnh chúa này từ h hạ còn hơi lưu lại một chút thể diện, chưa nói đặc biệt rõ ràng. Nhưng chỉ thời hợp nhi chết, thật thể ủ lại còn đặc cần cái cái có được. diện, nói ràng. gian, nào vẫn đoán biệt biết với xui lưu là một kết t đó bị rõ rõ gì giờ kẻ kỳ xẻo đó về sau liền rốt cuộc không có người đối với mình điểm tín dụng biến hóa đưa ra dị nghị thậm chí còn tận lực làm được không khiến người ta phát hiện tín dụng của hắn điểm có biến hóa Thanh trương, thành thành tín Thời phong phong huy hai hội hiểm chứng minh. không gian năm này biến bạo giả cốc cơ là dài đều đi đ vậy liền sẽ r ứ t khoát về không đương nhiên cũng có thể có ít người thực lực đặc biệt mạnh một năm đều không rời đi lớn băng sơn nhưng dạng này người thanh phong cốc là có thể ghi chép đến tín nhiệm của bọn hắn phân đất phong hầu tồn kỳ sẽ tự động kéo dài lão dị pháp sư con mắt chưa bao giờ bị lừa dối qua theo một vị nào đó đại mạo hiểm giả lộ ra nếu như bởi vì người nào đó ẩn tàng quá hoàn mỹ đến mức chim chóc nhóm không phát hiện được kia lão dị l ã n h chúa sẽ tự mình cưỡi cái chổi xuất hiện ở bầu trời không có cái gì đồ vật có thể che khuất hắn con mắt may mắn vị này chỉ là xác định người là không phải tại có hay không làm chút không nên làm sự tình Khắc, một chút đ ề u k h ô n g t h è mạo để đ ý. Kỳ thật, i m ạ hiểm giả nhóm đ ma、so、uy tín h phân đạt tới một trăm linh vậy liền có thể trực tiếp điểm đốt lá phong huy chương bên trong cất giấu một cây lâm vũ dùng sở hữu điểm số về không cùng với một bút cực kỳ đắt giá thuê phí đại giới mọi vị này bạch long tiên sinh cứu mạng kia là tại lá phong huy chương phát ra thời điểm liền cho ra khế ước ai cũng không thể vi phạm lại nói cũng không dám bình thường mạo hiểm giả khẳng định không có cái nhu cầu này nhóm lửa cái đồ chơi này cũng là muốn một chút thời gian lại nói bị đánh lén mà chết đơn độc mạo hiểm giả thật không có cái gì khả năng đem điểm số tiến đến một trăm l i n ề n ngay cả có thể một mực bảo trì tại hợp các người ra cửa đều có thể tiếp vào quý tộc nhiệm vụ còn có những cái kia thương đội cũng sẽ ở thiếu khuyết nhân thủ cần lâm thời thuê mạo hiểm giả thời điểm lấy thanh phong huy chương bên trên điểm số vì phản đoán tiêu chuẩn cho nên thanh phong cốc bên ngoài thương đội doanh địa hiện tại đã sắp muốn hình thành hai cái lều bạt c h ấ n nhỏ rồi lạo di lúc trước thiết t r í thời điểm những cái kia rào chắn chính là có thể tự động ra bên ngoài k h u ế t trương nhưng hắn cũng không còn nghĩ đến có một ngày lều bạt khu vậy mà lại k h u ế t trương đến bờ sông lạo di kỳ thật lúc đầu không có ý định quản tòa kia lớn băng sơn nhưng hắn cũng rất nhanh liền phát hiện một ít bị quý tộc khác phái tới người làm có chút hơi quá bọn hắn âm thầm đánh giết mạo hiểm giả tàn sát lẫn nhau thời điểm còn muốn hướng mạo hiểm giả trên đầu ném b á n ư ớ đương nhiên điều này cũng không có gì cùng lạo di quan hệ không lớn nhưng mà những người kia vậy mà ý đồ đem lớn nhất toa nước ném đến lạo dì trên đầu đại khái là bởi vì lạo dì quá không cho chạm vịt bậy hạ mặt mũi cũng cùng băng nguyên vương thất hai vị kia quan hệ không thân cho nên có ít người cảm thấy bọn hắn lại được rồi ở nơi này một số người xem ra lớn băng sơn là chính lạo dì không cần cho nên hắn khẳng định không thể bởi vì này chút bừa bộn sự t ì n h đổi ý mà chỉ cần có thể đem lạo dì ngăn chặn vậy hắn cùng những cái kia nội lục hàng xóm trung gian đồi núi khu vực có thể trực tiếp thông hướng lớn băng sơn kia bộ phận khu vực tự nhiên là có thể để cho những quý tộc này nắm trong tay bọn hắn là muốn tại lão dì cổng làm ra loại kia đen c h ấ n ra tới nhà ai cổng thả cái không chuyện ác nào không làm chợ đen có thể trôi qua tốt lão dì thực tình cảm thấy những người này quá coi thường hắn rồi không nói trước loại chuyện nhỏ nhặt này hắn có vô số cái biện pháp có thể giải quyết liền thật đến bất đắc dĩ thời điểm chính hắn cũng là có thể gắng chịu đục tạm thời không muốn mặt chuyện này chỗ tốt duy nhất chính là lão dì thái độ đối với t r ạ vịt lại tốt một chút mặc dù vị kia quốc vương b ệ hạ đích sắc có bản thân tiểu tâm tư cũng muốn thăm dò lão dì một chút tư ẩn nhưng hắn cũng không phải một chút đều không vì lão dì suy nghĩ lớn băng sơn biến thành công cộng khu về sau phát sinh những cái kia dối loạn tất nhiên là vị này bệ hạ đã sớm lòng biết rõ đây chính là t r ạ vịt loại người này phiền toái nhất địa phương không phải hoàn toàn tốt cũng không phải hoàn toàn hỏng nhưng chỉ cần không đúng hắn có cái gì thật tình cảm vẫn là có thể hòa hợp trung đ ộ lão dì lúc đầu suy nghĩ phương pháp kỳ thật không có hiện tại phiền toái như vậy mỹ và nga chơi như thế nào trung đông làm theo không được sao hắn lại không quan tâm lớn trong núi băng người có thể hay không sống tốt nhưng lão dì rất nhanh lại kịp phản ứng tòa này bị băng nguyên vương quốc vứt ra còn có băng cầu nơi sản sinh lớn băng sơn rất có thể cũng sẽ ở cái nào đó tương lai ra đại sự vậy hắn khẳng định không thể quá độ cái nhiễu lào gì mặc dù đối với tương lai của mình đã có một chút xác định tính nhưng không có hứng thú diễn kịch cho người khác nhìn cho nên hắn dứt khoát dùng đơn giản nhất điểm tín dụng cùng ma pháp vật phẩm đem kết hợp lên vi bức lợi dụng pháp điều động nổi lên mạo hiểm giả kỳ thật mạo hiểm giả thật sự dùng rất tốt dù sao bọn hắn phần lớn người mong muốn chỉ là nuôi sống gia đình nhiều lắm là lại có một cái tương lai tốt đẹp bồi dưỡng được một cái hảo hải tử mang theo cả nhà gà chó lên trời mà ở trong đó trọng yếu nhất là như thế nào tại kiếm được tiền về sau an toàn về nhà ngay từ đầu bọn hắn đối điểm tín dụng coi trọng chỉ ở tại an toàn bảo hộ c ù nguyên v nhân g tất cả mọi người rõ ràng cũng không còn người có thể bảo chứng sẽ không ra vấn đề nhưng lá phong huy trương lại có thể xem như chứng minh không phải nói người nắm giữ tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm mà là bọn hắn có lực k h ô n g chế biết rõ tại không có bao nhiêu cơ hội thời điểm bọn hắn có thể khống chế đao kiếm trong tay không loạn ra khỏi vỏ sau đó mấy năm này thanh phong cốc bên ngoài liền b ở i vậy náo nhiệt rất nhiều đứng tại d ạ c rào thật cao trên tán cây vã lời ra một mặt nghiêm trọng gần nhất đến từ bắc phương k h á c h nhân càng ngày càng nhiều tựa tại trên cành cây chát lơ bình tĩnh b ắ p lại dù sao không phải từ lớn vách đá tới được không có quan hệ gì với chúng ta hát như tần bên kia đến cùng đang d ở trò quỷ gì vã lời ra tiếp tục nói t h ầ m vã lời ra tỉ tỉ ngươi là vừa mới thăng cấp tinh thần không ổ định cho nên tâm tư hỗn loạn sao chát lơ ngạc nhiên đặt câu hỏi vã lời ra một cái tay nhẹ nhàng m ỏ tới bên hông đừng đừng ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi người đều cấp mười hai a tỷ tỷ chất lơ cấp tốc chị vua nam tước trước đó nói qua dồ sẵn một khi cầm quyền nhất định sẽ đối với ta đậu tâm vã lời dạ để tay xuống ánh mắt lại nhìn chằm chằm một đám người khoác màu trắng cầu trang thương đội thành viên đoạn thời gian trước đến chúng ta nơi này nhập hàng băng nguyên thương đội a n mặc đều rất r ấ t lạnh gần nhất mấy chi đều rất quý khí đâu chất lơ nghĩ nghĩ đích xác so với cái kia quý tộc phái tới người có tiền nhiều băng nguyên vương quốc năm năm này kỳ thật trôi qua tốt cũng không tốt không tốt là bởi vì tại hàn băng chi chủ ảnh hưởng dưới dù là bắc địa vương quốc cho không ít trợ giúp băng nguyên vương thất cũng vẫn là vứt bỏ rất nhiều địa khu quyền thống trị cho dù là trước kia thảm nhất thời điểm những địa phương kia lãnh chúa vẫn là trên danh nghĩa phục tùng băng nguyên vương thất thậm chí còn hoặc nhiều hoặc ít giao điểm thuế ý tứ một chút nhưng bây giờ cơ hội triệt để biến thành độc lập khu nhưng những n à y địa phương lại không có làm ra độc lập lãnh chúa mà là lấy thần quyền đại vương quyền sau đó lúc đầu lãnh chúa căn bản không thu được bất luận cái gì thu thuế dù là bắc địa bạch long quốc vương đích thân đến cũng không còn biện pháp cải biến sự phát hiện này hình những lãnh chúa kia tự nguyện bỏ qua thuộc về mình quyền lực Mà các b ì n hàn dân vậy đem chính mình thổ địa cùng vậy đem địa cửa thổ h g tặng giáo đều hiến tặng cho giáo hội, b ả n thân dựa vào g i hội á á o h p tri a ba bữa một ngày s n Không h hoạt. chủ ó giao d ị c tự nhiên là không có vương quốc thuế. Nhưng chỗ tốt nhiên không vương Nhưng cũng không phải không、có. Hàn băng chỗ phải chi h là có quốc có. c làm việc từ trước đến nay đại khai đại hợp cực kỳ xúc động hàn thủ hạ tự nhiên cũng là như thế mặc dù băng nguyên vương t h ấ t ứng phó thời điểm rất gian nan nhưng t h ắ n g phía sau thủ lao cũng rất phong phú quý tộc không có không tham lam có thể để cho bọn hắn từ bỏ quyền lực nguyên nhân duy nhất cũng là bởi vì đổi lấy lợi ích lớn đến không thể tưởng tượng nổi hàn băng tri chủ bao quát dưới tay hắn băng cầu vương đều là rất a chương tìm h m ạ bốn trăm linh hai đầu có b ă n g o hàn ậ t băng giáo hội một tìm chương bốn trăm linh hai đầu có bao hàn băng giáo, giáo hội hàn băng giáo hội để đại gia từ như lâm đại địch đến xem như m ộ t tài nguyên bao cũng bất quá dùng ba năm thời gian hàn băng chi chủ đầu có vấn đề chuyện này cũng đã từ chỉ có cao tầng mới biết bí mật biến thành mọi người biết xung quanh không thể nói ra miệng nhưng người biết ta biết ngay cả ám chỉ đều không cần lẫn nhau đối cái ánh mắt liền hiểu dù sao chuyện kia đều là chính hàn băng chi chủ làm được chỉ cần đầu bình thường liền sẽ không cảm thấy hắn bình thường quan trọng nhất là rõ ràng không bình thường như vậy mệnh lệnh những cái kia hàn băng giáo đồ nhưng chưa bao giờ có vi phạm qua t a giáo đồ sở hữu thong dong kỳ thật đều nguồn gốc từ thần minh bản thân không thèm để ý một khi thần minh nội cân điên dù là lại có lý trí dù là biết rõ đây là thiều thân lao đầu vào lửa tà giáo đồ cũng chỉ có thể tỉnh táo cùng theo điên bất quá hàn băng giáo đồ khá tốt đứng đăn giáo đồ lời nói lúc đầu vậy không tính có đầu góc dùng lạo d ì lời nói rằng chính là hàn băng giáo đồ giống như băng cầu trong đầu chất đầy băng tuyết chi lực món đồ kia chính là thiên nhiên băng a một khi nhiệt huyết sông lên đầu trực tiếp hòa tan dĩ nhiên chính là đầy đầu nước làm ra chuyện bất khả tư nghị gì đều bình thường ngoại nhân cảm thấy bọn hắn là điên rồi khả năng chính bọn hắn ngược lại cảm thấy mình như cá gặp nước đâu cho nên xui xẻo nhất ngược lại là những cái kia muốn lợi dụng hàn băng giáo hội cho mình tranh thủ lợi ích băng nguyên quý tộc nhưng mà cái phòng nhỏ này l ngay cả sét cả cũng không thể vào xem không phải là bởi vì sét cả thực lực không đủ không đủ thành thục mà là chỉ có qua cấp một mươi người linh hồn mới có thể triệt để vững chắc sẽ không bởi vì một chút mê hồn thủ đoạn tùy tiện bại lộ bí ẩn sẽ bệ phỉ ạ sở di đáng sợ cũng là bởi vì m g ị lực của bọn hắn cũng không phải là có thể cùng độc dược đánh đồng với nhau mê hoặc thủ đoạn có thể hay không mắc câu chủ yếu xem người bản tính của mình háo sắc là thiên tính nam nữ đều như thế cho nên nhìn thấy cực kỳ phù hợp bản thân yêu thích tồn tại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho ra một chút tiện lợi cái này kỳ thật không có gì tại phù hợp quy tắc cơ sở phía trên cho mỹ nhân nhi một điểm ưu đãi ai cũng không thể nói cái gì nhưng nếu như bởi vì háo sắc liền ngay cả nguyên tắc đều triệt để đánh vỡ kia vô luận kết quả như thế nào cũng chỉ có thể là hắn tự tìm bị dùng mê hồn dược hoặc là pháp thuật hại người mặc dù về sau chắc chắn sẽ không lại bị trọng dụng mặc dù không thể nói người bị hại có tội có thể tại thời khắc mấu chốt không ai nguyện ý bắt đầu dùng tâm tư không ổn định qua loa khinh thường người nhưng ít ra sẽ không nhận trừng phạt có thể bị s ệ bệ phỉ á lợi dụng người kết quả tốt nhất đều là bị vứt bỏ không dùng đại bộ phận đều sẽ bị thực hiện càng nghiêm khắc trừng phạt bởi vì đây là hắn hoặc là nàng phát ra từ nội tâm ý nghĩ bọn hắn chính là sẽ vì bản thân thích cái tiêu người hy sinh hết thầy xệ bệ phỉ a chỉ là phóng đại bọn hắn phương diện này cảm xúc nhưng không phải vô cớ sinh sự nhưng mà vã lời dạ rất rõ ràng lý tính mới là nhân loại bảo trì tự ta cơ sở nhìn như sẽ bệ phỉ ạ làm sự tình không như sao độc vô s ỉ như vậy trên thực chất càng ác độc bị rất xuống lý tính mới là một người trọng yếu nhất kiên trì bản năng cũng tốt trực giác cũng tốt căn bản không có trọng yếu như vậy dù là một người trong nội tâm tất cả đều là ác ý nhưng hắn nhưng có thể làm được cả đời đều không phóng thích cái này ác ý chẳng lẽ hắn chính là người xấu sao vã lời dạ không cảm thấy nàng đương nhiên vậy thích loại kia thiên tính tiền lương vô luận gặp được sự tình gì cũng không nguyện ý tổn thương người khác người tốt có thể nàng rất rõ ràng trên thế giới nhiều nhất vẫn là một thân ngược điểm Tốt xấu k h ô nàng g người thường. phân bình n là huynh đệ của nàng tỷ m ộ i là nàng tôn trọng yêu quý lãnh chúa cũng thế bọn hắn chỉ là dùng lý tính chế trụ trong bản tính ác kia một mặt một khi gặp được mười phần không chịu nổi sự tình bọn hắn cũng không ngại lợi dụng ác chi bản tính đến cứu vớt chính mình cho nên vã l ờ i ra một chút đều không kỳ quái rõ ràng thế giới bên ngoài xảy ra nhiều như vậy biến hóa chịu ảnh hưởng hay là mình thân nữ nhi thân cháu ngoại vị tiêu trạng vịt quốc vương trọng điểm vẫn còn đặt ở trong nước chứ đưa ra một nhóm nguyện ý pha trộn tiến băng nguyên vương quốc đống kia chuyện t ố i nát nhi bên trong cao giai t r ư c nghiệp giả trên cơ bản đều là tuổi tác tương đối lớn hy vọng thế giới coi như không thể lập tức một lần nữa cởi mở vậy cũng phải đi một cái có rất nhiều vực ngoại dòng năng lượng nhập địa phương người t r ả vịt quốc vương bậy hạ một mực tại điều động bắc địa từng cái địa khu quốc vương quân thậm chí ngay cả biên cảnh cũng không có bỏ qua bắc cảnh bộ đội biên phòng không chỉ có riêng là nhiều hơn một cái rồ nạt thẳng chuyện đơn giản như vậy hắn mang tới cái kia sứ đoàn thậm chí còn đem một bộ phận cao t ầ n g chiến lược đều thay thế xuống đương nhiên bị đổi lại nhóm người này vậy không tính n ồ i bọn hắn cơ hồ đều bị cung cấp điều động tiến vào vương đô vương đô nội thành mấy năm gần đây tại lớn cải tạo ở vào bên trái quân doanh c à n g là khuyết t r ư ơ n g mấy lần địa bàn nhưng vương thành quân coi giữ số lượng cũng không có gia tăng chỉ là gia tăng rồi sĩ quan tầng cấp lưu độc tính vương đô sĩ quan thăng một cấp đi biên cảnh biên cảnh cung cấp điều động đến vương đô nhưng những này bị điều vào đến vậy không nhất định sẽ một mực lưu tại trong vương đô tại hai năm quan sát kỳ về sau cũng có thể lần nữa bị điều động đến một cái khác biên cảnh văn tới văn lui giống như trong đó tất cả mọi người được rồi lợi cho nên cũng liền không ai để ý nhất định phải tại trong vương đô lợi kia thời gian hai năm vã lây ra mặc dù còn có một chút xem không hiểu nhưng nàng lại sâu tin t r à vịt bệ hạ tuyệt sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán hắn nhất định từ đó lấy được muốn nhất đồ vật mà lại tại trên kinh tế tổn thất vậy tuyệt không có ngoại giới nghĩ như vậy lớn mặc dù sở hữu bị điều động người đều thăng cấp bỏ thêm tuổi nhưng nhất định có chỗ nào có thể để quốc vương bệ hạ đem hết thể đều kiếm về v á l l i giả cảm thấy bản thân chỉ cần đem cái này nghiên cứu rõ ràng nàng nhất định có thể đem thanh phong cấp chế tạo càng hoàn mỹ hơn cho nên cho dù nàng cảm thấy lạo di khả năng hiểu nàng cũng không còn dự định hỏi hỏi lên đồ vật cùng chính nàng lĩnh hội ra tới căn bản không phải một chuyện như thế nàng chỉ là có thể dựa theo làm nhưng sự cùng sự ở giữa khác biệt cũng rất khả năng nhường nàng tại làm theo thời điểm phạm phải sai lầm lớn chỉ có thể hội trong đó chân ý đem sở hữu tri thức dung hợp quan thông nàng mới có thể làm đến hết thẻ đều ở trong lòng bàn tay muốn cái gì kết quả chính là kết quả gì mặc dù nàng bây giờ còn chưa có cường đại như vậy nhưng chỉ là học được một chút gia lông vã lời dạ liền đã đem thanh phong c ố c quản lý ngay ngắn rõ ràng không có để bất luận nhân vật nào có thể thừa cơ hội rồi lao gì chính là cái vung tay trường quỹ vã lời dạ cùng hắn thỉnh cầu cái gì chỉ cần không quá phận hắn cũng có trực tiếp đồng ý ngược lại là s e t cả một mực tại vững vàng nắm chắc lãnh địa tài nguyên đối vã lời dạ thỉnh cầu nghiêm ngặt k h ô n g chế tính toán chi ly vã lời dạ đương nhiên không nhận ý dù sao lãnh chúa cho phép a mặc dù lào dì là bởi vì đắm chìm ở ma pháp thí nghiệm bên trong không thể tự k i ể m chế có chút thời gian thả rằng dạy bảo hai cái tiểu học đồ cũng không muốn xử lý lãnh địa những sự t ì n h kia vụ mới như thế khẳng khái mặc cho vã lời dạ dày vỏ nhưng cũng là bởi vì lào dì cho rằng nàng ý nghĩ không có vấn đề mới chịu đáp ứng sảng khoái như vậy a lào dì năm trước thế nhưng là ngay cả trạ vị bệ hạ như vậy xảo trá tồn tại đều không lừa được người lại nói vã lời dạ cũng không thấy phải tự mình ý nghĩ là có cái gì tư tâm t ạ c nghiệm nhưng sẹt sạ chính là không đáp ứng gặp được bất luận cái gì tại vụ tương quan tình cầu kia nha đầu chết tiệt kia đều là trực tiếp áp đặt chỉ cấp lưu một nửa quả thực quá vô liêm xỉ rồi nếu không phải lý lì đầu kia tiểu long mỗi ngày đi theo sẹt sạ bên người xem náo nhiệt vã lời dạ cũng không biết bản thân có thể hay không đem mình đã từng coi trọng như vậy thân mội mội treo lên rút hai năm này các nàng tỉ mội n h a u n h a u k h u n g so với quá khứ hai mươi năm cộng lại đều nhiều hơn nhưng là vã lời dạ vụn trộm lại có một loại cảm giác giữa các nàng tình cảm vậy so với quá khứ thật rất nhiều trước kia các nàng bởi vì quá khứ gặp phải lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau chống đỡ thậm chí sẽ không đối với đối phương dâng lên bất kỳ bất mãn nào cảm xúc dù là có lỗi gì lầm cũng có thể lập tức xem nhẹ quá khứ trực tiếp nhìn tương lai mục tiêu nhất trí lập trường giống nhau phân không phân kỳ căn bản không cần thiết so đo nhưng thẳng đến hai người vì vấn đề kinh phí lẫn nhau mang nhau nhiều lần ra tay đánh nhau các nàng mới cảm giác được tới loại kia tình cảm phiêu hốt trước kia vã lây dạ cũng từng ở nửa đêm tỉnh mộng thời điểm mơ tới bản thân chỉ có thể cùng dạy rào gắn bó làm bạn cô đơn cả đời tương lai nhưng kể từ cùng xét cả khai chiến về sau trong cũng không lại chỉ có chính mình cùng cây đa lớn rồi mặc dù nằm mơ thời điểm cũng ở đây đánh nhau có thể chí ít có người khác tồn tại thậm chí ngay cả chát lơ cùng tay lơ đều xuất hiện cho dù hắn hai chỉ dám ở một bên nhi lén lén lút lút nhìn một câu cũng không dám nói nhưng vã lời dạ nhưng có thể cảm giác được bọn hắn chú ý ánh mắt đại khái là bởi vì mỗi lần hai cái t ỷ t ỷ lúc khai chiến cái này hai kẻ xui xẹo không thể không đợi ở một bên dùng lẫn nhau ẩu đà phương thức giải quyết bản thân nhất định phải đi khuyên can nguy cơ biểu hiện để vã lời dạ nhớ được quá lao đi người cái đồ chơi này là thật thú vị chỉ có, có thể đem bất mãn nói ra miệng l tình cảm tài năng tại trên thực chất ổn định lại ở trên mặt đất mọc dễ linh hồn vậy mọc dễ về sau vã lời ra đối thanh phong cốc hết thệ càng thêm để ý đối sở hữu ý đồ quáy dày nàng cuộc sống tốt đẹp người đều tràn đầy ác ý tỉ như hiện tại xuất hiện ở ngoài sơ cốc những cái kia rõ ràng đến từ băng nguyên tri quốc thương đội mặc dù bọn hắn ăn mặc rất giống hàn băng lĩnh vực người có thể vã lời ra nhìn ra được nhưng này tối thiểu là tới từ quý tộc phái hệ nàng cũng không cảm thấy tại lão gì còn mang theo ba cái tiểu lòng bốn l còn mỗi ngày cẩn trọng làm công tình hôm dưới hàn băng giáo hội người sẽ chạy tới đối lão di lãnh địa xuất thủ vị kia hàn băng chi chủ mặc dù bình thường người không quá hiểu rõ vã lầy i ả lại biết rõ rõ ràng rằng a bất kể là cái nào linh hồn chiếm thượng phong bọn hắn cũng sẽ không quấy dối thanh phong lĩnh cho nên vã lầy i ả cảm thấy đây chính là năm năm trước lão dì đã từng nói sự kiện kia nắm giữ quyền lực d ồ s ạ n chuẩn bị tìm nàng chơi vừa rồi nàng cũng không cảm thấy cái này có cái gì tốt chơi nhưng nàng cũng sẽ không ngượng bộ chương bốn trăm linh ba không muốn làm phân bón băng nguyên khách tới chương bốn trăm linh ba không muốn làm phân bón băng nguyên khách tới vã lầy da lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người kia c h a t t e người cái này bên cạnh một chút tin tức cũng không có sao bọn hắn bây giờ còn ở vào tì c h ắ t lơ nhẹ giọng trả lời thanh phong cốc năm năm qua biến hóa ở tại trong thâm cung rộ sần làm sao có thể mò được quá rõ ràng đâu nàng những cái k i ê u nhu đồ tất nhiên có chỗ chết đi thậm chí rất có thể ngay cả bước đầu tiên cũng không thể bắt đầu cho nên đám người này cơ hồ đều là tại ổn định giá bán phá giá trong tay mình tốt đồ vật dùng tốt đem đổi lấy các mạo hiểm giả một chút kỹ càng giới thiệu mạo hiểm giả v ã c lấy dạ trần trời hỏi bọn hắn có thể nói cái gì thanh phong cốc lúc trước trực tiếp chia làm trong ngoài cốc về sau không còn có ngoại nhân có thể đi vào bọn họ khu vực h ạ c tâm mạo hiểm giả thì càng không cần phải nói mà lại bởi vì rất nhiều chuyện vạ lời giả đều giao cho dạch giảo xử lý cho nên trong cốc những cái kia thủ hộ kỵ sĩ đều rất ít cùng phía ngoài mạo hiểm giả liên hệ đến như những cái kia trong cửa hàng nhân viên bất kể là thuộc về lãnh chúa lào gì lệ thuộc trực tiếp kia bộ phận pháp hệ chức nghiệp giả vẫn là t h à n h phong cốc phái đi ra trên cơ bản đều chỉ bên ngoài cốc hoạt động cho dù có mấy cái như vậy bằng hữu cũng căn bản đều không hiểu rõ vạ lời giả bọn hắn cùng chắt lơ giao thiệp thời điểm càng nhiều một điểm đương nhiên quan trọng nhất là có thể cùng những người này thành lập được giao tình mạo hiểm giả đều là đúng bản thân lá phong huy trường phi thường trọng thị loại hình tại trải qua một vòng lại một vòng sàng chọn qua đi còn có thể bị đưa ra tới làm cùng ngoại nhân giao thiệp công tác người tâm tư đều đầy đủ thanh minh biết rõ ràng gì người có thể tiếp xúc lại nói làm bọn hắn cái kia công việc chính là không bao giờ thiếu truy phủng mà lòng người là khó khăn nhất phán đoán cho dù là bọn họ người người đều mang tỉnh táo vòng tay ý phục bên trên theo đầy các loại phòng ngự ma văn cho nên bọn hắn liền dứt khoát chỉ cùng lá phong huy chương đẳng cấp tương đối cao người giao lưu vâng không mà nói liền biểu hiện được đặc biệt lạnh lùng chứ đứng đắn giao dịch bên ngoài ai cũng không để ý tới dù sao bọn hắn cửa hàng đều là công khai g i giá mua bao nhiêu vậy không ớt đến mức bên ngoài bây giờ đều có truyền ôn nói bọn hắn thanh phong cốc người chỉ nhận huy chương không nhận người nhưng lời này ý nào đó mà nói cũng không còn sai là phong huy chương đẳng cấp càng cao càng chứng minh cái này người đối thanh phong lĩnh công nhận a dạng này người đương nhiên đáng giá cho hai cái sắc m ặ tốt t vã lời dạ bởi vậy cũng liền không có ra mặt giải thích cho nên đừng nói bọn hắn cái gì cũng không biết coi như thật sự thông minh đến có thể từ trong dấu vết phát hiện một chút tung tích vậy cái này có chồng đầu vết phát h i ệ một h i n à g v i ả vậy không thể nào cùng bọn này rõ ràng tại thăm dò đồ vật người nói cái gì cho nên bọn hắn còn tại bước đầu tiên a chắt lơ cười khổ một、tiếng. Ta cho dù có sao từ lão di lúc trước lập uy cử chỉ về sau đã qua dòng giã năm năm rõ ràng có người bắt đầu ngao ngoe này muôn động bọn hắn cũng không phải không sợ lão di chỉ là suy nghĩ có đúng hay không có thể từ thanh phong cốc cái này bên cạnh tìm tới bỏ sót chỗ v ã l ờ i giả cùng cây đa lớn cộng lại rất mạnh nhưng đối với đỉnh cấp mạo hiểm giả tới nói lại không mạnh như vậy dù sao không phải cấp m ộ mươi sáu mà lại rất nhiều người trong mắt ma pháp thực vật tốc độ phản ứng phi thường chậm chậm đến đầy đủ để bọn hắn nhanh chóng đánh lén về sau cấp tốc rời đi gần nhất một năm này nhìn trộm thanh phong cốc ánh mắt rõ ràng nhiều hơn cũng có thể là có ít người tính toán ra thanh phong cốc buôn bán ngạch đến cùng bao nhiêu to lớn v ã l ờ i giả cách mỗi nửa tháng mới có thể mang theo nộp lên nam tức thành bảo thu nhập đi tìm xét cả báo khoản mà lại vì có thể cùng lớn vách đá bên kia kị sĩ doanh địa có chỗ giao lưu các nàng báo khoản thời gian trên cơ bản đều là cố định. tại ngày đó trước đó nếu như có thể cướp đi khoản này thu nhập đây chính là bạch long quốc vương cũng nhịn không được hâm mộ buôn bán người ta ai còn muốn tại lớn băng sơn bên trên liều sống liều chết cách một đoạn thời gian sẽ bị đột nhiên nhanh chóng tăng sinh băng cầu truy tại phía sau cái m ô n g c á n mặc dù những n à y cái gọi là t ầ n g cao nhất chức nghiệp giả đồng dạng đều kẹt tại cấp mười ba về sau không thể đi lên nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy quý tộc tiểu thư xuất thân lại không bao n h i ê u kinh nghiệm chiến đấu v à lợi ra có thể gánh vác được nhiều người liên thủ tập kích có thể các mạo hiểm giả đại khái là bị lạo dị tên tuổi dọa đến quá ác dù là trong mắt đều muốn bị thèm rơi ra đến, đến rồi trong nội tâm chuyển qua vô số chủ ý nói không chừng ngay cả làm sao đem vã lời dạ đánh cái gần chết đều muốn mấy chục cái kết quả nhưng chính là đang đợi người khác hạ thủ cho dù bọn họ đều là bởi vì các loại các dạng nguyên nhân không chiếm được lá phong huy t r ư ờ n g cũng đã bị mang theo lên tà ác mạo hiểm giả danh hiệu nhưng vẫn là do do dự dự mấy chuyến nghị hạ thủ lại sự đáo lâm đầu lại đổi ý bọn hắn ngược lại là ấp a ấp ú n g chơi đến rất thoải mái nhưng vã lời dạ có thể thật muốn bị ép điên rồi mỗi lần cảm nhận được những cái kia đến từ trên bầu trời ngấp nghe ánh mắt vã lời dạ đều làm đủ chiến đấu chuẩn bị đáng tiếc lạo gì cho nàng mà pháp châu tử cần thời ậ t c h điểm ngay tại tiến vào chiến đấu trước đó trực tiếp đặt ở trong miệng loại này sáp ong sẽ ở ba mươi độ trở lên trong độ ấm trực tiếp nửa hòa tan nhưng lại có thể bảo trì đem phá chưa phá trạng thái dù cho bị môi lưỡi đẻ ép cũng sẽ không phá nhưng nếu như trực tiếp dùng răng cắn tia cơ hồ đâm một cái lên phá lấy vã lời dạ ý c h í lực nàng vậy không tồn tại bởi vì chiến đấu quá kịch liệt cho nên ngay cả cắn một lần đều đã quên đương nhiên nếu là một mực vô dụng chiến đấu kết thúc cũng có thể đem viên thuốc phun ra nhiệt độ thấp hơn ba mươi độ thời điểm sắp bóng s á t sẽ nhanh chóng lần nữa ngưng thực lao gì nghiên cứu cái đồ chơi này lúc đi ra còn cười nói mặc dù đều là tự mình dùng cũng không còn cái gì tốt g h é t bỏ nhưng đoán chừng vậy nhiều lắm là dạy vọt như vậy một hai lần nếu quả như thật gặp được đại phiền thoái cũng đừng quản cái gì bệnh thích sạch sẽ không bệnh thích sạch sẽ rồi quá mức sau khi trở về dùng nước đá sông một cái nhưng mà vã lời gia lại đem cùng một cái dược hòa nói ra bốn lần một lần cuối cùng thời điểm ngay cả chát lơ sầm mặt lại rồi vã lời g i ả cũng không còn biện pháp lại nhìn thẳng viên này thuốc dứt khoát đem nó bỏ vào túi sách chỗ xấu nhất không đến bất đắc dĩ thời điểm tuyệt không lại đem nó lấy ra dùng nhưng nhường nàng vứt bỏ nàng vẫn là không làm được vã lời g i ả nghiêm túc nhìn chằm chằm liếc mắt kia mấy chi thương đội chát lơ ngươi nói chúng ta có thể hay không bản thân lộ ra một chút cái gì đâu ta cảm thấy tốt nhất cái gì đều đừng làm chát lơ cấp tốc hồi phục ngươi không phải là bởi vì viên thuốc kia sự tỉnh đầu góc phát sốt đi vã lời gia tỉ, tỉ. nam tước không phải cùng chúng ta liên tục nhắc qua nhất định phải thuận theo tự nhiên không muốn bản thân làm nhiều cái gì chúng ta mặc dù không ngu ngốc đ nhưng những cái kia thần mình s ở thuộc cung đình thế lực chơi tâm cơ kia là dung nhập vào huyết dịch đ ổ vật u y ệ t không thể ý tưởng đột phát lấy chính mình làm m g i nhử vã lời giả trần trờ một chút vẫn là gật gật đầu được vậy thì chờ chính bọn hắn tiếp xúc đi cái này hai nhóm người sớm tối có thể v à o vào nhau đi những tâm tư đó không thuần mạo hiện giả trên lệch không phải liền là cái dám ra tay đ ổ đần mạ dồ săn phái tới nhiều người như vậy khẳng định cũng cho bọn hắn an bài nhiệm vụ gì không có khả năng nghe ngóng điểm tin tức liền đi Nàng đưa thay sở sở bình ê n cạnh m thường tới h nói ề n bởi n vì bắc địa mùa thu từ trước đến nay hàn ý quan đồng mặc dù các mạo hiểm giả ở lều bạt dưới đáy đều sẽ có giữ ấm tầng nhưng bọn hắn vẫn là hội an đưa cái ghế cùng t h ấ p giường để cho mình không muốn cách mặt đất quá gần nhưng những n à y người áo bào trắng liều bạt chỉ có tùy ý bị ném trên mặt đất lông dê đệm cùng thảm lông cựu trồng chất tại bên trong góc trên thảm mấy mảnh chăn mỏng còn có một cái ôm chăn mềm nằm ở nơi đó nam nhân ngồi dưới đất chỉ mặc áo mỏng mấy người chẳng những không có cảm thấy lạnh ngược lại cũng đều có chút xuất mồ hôi trên vùng bình nguyên thật sự là ấ m á p a một mực ngồi ở bàn thấp chính diện trung niên nam sĩ không có trả lời hắn vấn đề mà là phát ra khác thường cảm thán đáng tiếc chúng ta vương chẳng những không thu phục quá khứ mất đất còn bỏ qua một tòa lớn băng sơn nói những thứ này làm gì mới vừa vào đến tuổi trẻ nam nhân kinh ngạc hỏi cho bác địa công chúa làm việc nhi chúng ta có cái gì mặt mũi chỉ trích bảo vệ vương quốc quốc vương bệ hạ trung nhiên nam nhân bất đắc dĩ thở dài nói chuyện với các ngươi thật mệnh mọi a ngươi đây là nghĩ đến chủ ý xấu rồi nam nhân trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía hắn vậy liền nói t h ằ n g a hướng quốc vương bệ hạ trên thân kéo cái gì hắn lại mặc kệ chúng ta che giấu lương tâm kiếm tiền sự tình ngươi là cùng hàn băng người bên kia tiếp xúc nhiều cho nên óc đông lạnh lên sao trung nhiên nam nhân phá phỏng chúng ta đứng tại bác địa quốc thổ bên trên hơi cầm quốc vương bệ hạ nói một chút nói nhảm thế nào rồi chính hắn đều không để ý đâu ngươi liền không thể để cho ta đem lời nên nói nói xong sao có thể ngươi nói chúng ta nếu như không hiểu vậy ngươi nói cho ai nghe a nam nhân trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía nằm cái tia người bụt hán câu nói kia ngươi nghe rõ chưa a bụt kéo lấy chăn mền ngồi dậy tùy ý tựa ở một đống gối dựa bên trên gãi gãi bản thân bạch kim sắc tóc ngắn ngươi hỏi ta ta không phải liền là dô dơ nói góc bị đông lại hàn băng sao ta không cần thiết lý giải cái này a dù sao chúng ta nói xong rồi các ngươi kiếm chuyện chơi ta đậu thủ có thể hay không thành tựu một lần k h ắ ta không hứng thú quản dỗ dơ một mặt bất đắc dĩ ngươi là trở về kiếm chuyện chơi sao vị tia bắc địa công chúa đổi ngươi một chút xưng hô Ô a vị tia tôn kính vương hậu bệ hạ nói đồ vật tất cả đều là dấy lộn chúng ta thật muốn chiếu nàng nói làm đại khái chỉ có thể cho cây tia cây đa làm phân bón chương bốn trăm linh bốn vẫn còn có cơ hội chương bốn trăm linh bốn vẫn còn có cơ hội mạnh như vậy b ụ t g i ậ t này mình không phải nói nhiều lắm là cấp m ộ ư ơ i sao nghe nàng t h ả p bê các thơ đệ t h ấ p thiết hầu phẫn nộ hôm ộ t câu những mạo hiểm giả kia một chút đứng đắn lời cũng không dám nói với chúng ta đều có thể trực tiếp xác định cây đa lớn trí ít cấp mười bốn rồi ít nhất là có ý tứ gì các ngươi sẽ không nghe không hiểu a hắn không tới cấp m ộ ư ơ i năm chỉ là bị giới hạn thanh phong c ố c nữ nhân kia thực lực không phải chính hắn không có cái năng lực kia cũng là nói vạn lầy dạ đã sớm vượt qua cấp một ư ơ i trạm kiểm soát là đứng đắn nhi tám trăm cấp m ộ ư ơ i một cường giả a cấp m ộ ư ơ i cùng cấp m ộ ư ơ i một cái kia có thể là một chuyện a chúng ta cái này một nhóm người cấp một ư ơ i trở lên một mươi tám cái d á m động thủ chính là chịu chết b à d ì gãi gãi đầu vậy ta không còn được dù sao lúc trước đã nói xong cùng các ngươi ra tới lần này sau đó trực tiếp vào tay đấu võ nhưng nếu là đánh không lại ai cũng không thể ngăn cản ta tối hậu quan đầu c h u n đi bất quá các ngươi yên tâm ta cái kia chạy trốn kỹ năng phải đợi đến mất mạng hơn phân nửa nhi thời điểm mới có thể sử dụng nhất định sẽ đem hết toàn lực g i ú p một tay các tơ cùng dô dơ còn có ở bên cạnh đang ngồi ba người cũng không tính để ý tới b à gì ủ r u、du、nói hàn băng giáo đồ chính là cái này đức hạnh hàn băng chi chủ vì cái gì cho mình trung thực tín đồ loại này bảo mệnh tề không phải liền là đã sớm biết người trong nhà thả thiên tính của mình mà mặc dù bọn hắn sẽ không vi phạm hàn băng chi chủ ý chí nhưng làm việc thời điểm đến cùng sẽ lệch đến đó cái phương hướng có thể hay không còn chưa tới chính thức giai đoạn cũng bởi vì bản thân lung tung dậy vò hơi kém mất mạng đều là ẩn số cho nên đã không thể để cho bọn hắn không có bảo mệnh thủ đoạn cũng không thể n h ư ờ n g bọn hắn có nửa đường chuẩn đi khả năng vậy không nhất định là trượt nhưng không hiểu thấu đi rồi vậy rất bình thường ba di loại này chỉ nói là quá trực tiếp làm việc căn bản không động não tại hàn băng giáo hội xuất thân người c h ồ n g đều xem là khá giao lưu câu thông rồi d ù sẵn vương hậu có thể làm đến loại này tay chân khẳng định trả giá cái giá không nhỏ hàn băng giáo hội kỳ thật mình cũng biết rõ cái dạng gì n h i người có thể sử dụng chỉ là cũng không biết là không phải hàn băng chi chủ thần lực lây nhiễm tính quá mạnh đại bộ phận tín đồ đều thuộc về thích tự mình làm chủ bản thân tìm kiếm nhân sinh phương hướng loại hình cho nên càng hiểu rõ hàn băng tín đồ lại càng rõ ràng tại sao có thể có băng cầu như vậy kỳ hoa động vật xuất hiện dù sao băng nguyên nguyên sinh ma pháp cho mặc dù dài đến không có băng cầu đẹp như thế nhan sắc vậy s á m tình t h ị h có thể đầu góc đủ à. chạy mất đều có thể bản thân tìm về ra môn không giống băng cầu một mình ra cửa năm trăm mét liền có thể ném đi hàn băng tín đồ cũng không còn cái gì khác nhau l i ê n cái này nói đến so với bình thường tín đồ tốt quản giáo một chút b à di bọn hắn dọc theo con đường này cũng không thể không dừng lại đi tìm hắn nhiều lần may mắn giá hỏ này đầu góc đích xác tốt một chút nhi phát hiện mình tìm không thấy phương hứng rồi bạ di bình thường sẽ tại chỗ trước ì gì tìm m một một chút đốt chút thực tới t cỏ à, nhánh cây cái Chủ lực cần nhi nhánh khói. không lắng bị người à, yếu đủ, là lo bị đó đạo trước thịt vật người cường cùng cái bị ăn sinh gì lúc é n Trước l này dỗ dơ lớn nhất lo lắng chính là gặp được một cái mãi mãi cũng tin tưởng mình phán đoán tại sai lầm phương hướng bên trên một đi không trở lại tìm đều tìm không trở lại c ứ n g giả hết lần này tới lần khác hàn băng giáo đồ đẳng cấp càng cao tương tự tật xấu càng lợi hại hắn k h ẽ thở dài một cái chúng ta tới trước đó chẳng phải sẽ biết lần này tiền một chút cũng không tốt kiếm được mà chớ nhụp chí chúng ta không phải một chút cơ hội cũng không có đích n tin tưởng, xác thanh phong lanh chúa không có cưỡng chế yêu cầu băng sơn bên trên mạo hiểm giả nhất định phải tuân thủ quy củ của hắn thậm trụ cột hoạt vật tư trên chí không sinh cũng có bên ở lời à n g khó ư chỉ h là đối mua ắ này ma pháp vật phẩm, muốn thanh phong quốc nghỉ ngơi một thanh pháp phong nghỉ chút vật tiến quốc ngơi người có yêu cầu. Lời có cầu. yêu nghe cũng không còn vấn đề gì nhưng chính là bởi vì hắn không có c ư ỡ chế hết thảy đều mặc cho người tự mình lựa chọn đại bộ phận mạo hiểm giả ngược lại đều tự nhiên tuân thủ quy tắc này thế giới này kỳ thật vẫn là nhiều người tốt ta rất nhiều người sở dĩ làm loạn đều phải có cái kia làm loạn hoàn cảnh nếu như phần lớn người đều là người tốt dù là trong nội tâm tham lam nổi lên một phía bọn hắn cũng có thể ngăn chặn đối với những cái kia thích chơi thiên môn gia hỏa tới nói chỉ có l u t lên tất cả mọi người tại làm ác vậy bọn hắn liền có thể dựa vào kinh nghiệm phong phú loạn bên trong thủ thắng lớn băng sơn loại này dùng chung còn có quý tộc thế lực ở trong đó pha trộn địa phương vốn là hẳn là chỉ còn lại hỗn loạn kỳ thật lúc trước thanh phong l ã n h chúa không có tiếp nhận lớn băng sơn cái này lãnh địa chúng ta còn rất may m ắ n tới dù sao vị kia là thật sự rất khó ai muốn đến dù là không có ở trong tay chính mình hắn còn có thể đem lớn băng sơn hoàn cảnh duy trì tại trật tự bên trong đâu thật sự là thật là làm cho người ta hắn lời nói lúc cao lúc thấp gặp được một chút từ mấu chốt thậm chí dứt k h á t cũng không nói đến thanh âm nhưng nghe đến người trừ một mặt không quan tâm b ạ gì bên ngoài kỳ thật đều nghe hiểu được trải qua mấy năm này quan sát vị t i a r dộ săn vương hậu thuộc tính bọn hắn bao nhiêu cũng có một ít hiểu rõ rồi vô luận mục đích của nàng là cái gì tóm lại không phải là vì bắc địa vương quốc tốt vậy l i ề n không đáng kể so với một cái một lòng nghĩ mẫu quốc công chúa lòng dạ khó lường đầy trong đầu hố người suy nghĩ công chúa chính là băng nguyên tốt nhất vương hậu hố chứ sao chỉ cần quốc vương bệ hạ bản thân không mắc câu hố ai không được a dộ săn vương hậu coi như hố chết băng nguyên vương quốc một ngàn người thì có thể như thế nào chứ cái này một ngàn người bên trong chân chính thuộc về a l e t b ệ hạ người có thể có một cái là tốt lắm rồi ba nguyên n g quốc vương lại không đốc nếu biết nhà mình vị này vương hậu tâm tư không thuần hắn khẳng định cũng sẽ không đem bản thân trung thành nhất bộ hạ hướng từ địa đưa a đến như rổ săn tay bởi vì hắn loại này phương thức xử lý mà nhẹ nhõm dôi ra vương cung bên ngoài thậm chí còn chiêu mộ được một chút đại thần quý tộc loại hình sự t ì n h a l e t hoàn toàn không quan tâm ba nguyên n g vương thất xuôi xẻo rồi nhiều năm như vậy có thể còn dư lại trung thần lương tướng kia trung tâm căn bản không dùng suy xét có thể bị rổ săn làm đi vốn cũng không phải là hắn người kém nhất cũng bất quá là hắn mụ, mụ người có thể a lét kỳ thật rõ ràng hắn mụ mụ thủ hạ không có nghĩa là liền sẽ đi theo với hắn bọn hắn vốn chính là bắc địa đ ế n a kia là nhân ra hai bắc địa công chúa bản thân chiến đấu cùng băng nguyên người không hề có chút quan hệ nào dù sao băng nguyên đều đã loạn như vậy lại loạn điểm thì có thể như thế nào chứ mặc dù ngay từ đầu a l e p cũng đúng rổ săn cách làm có chút không nghĩ ra dù cho hiện tại cũng không hiểu nàng đến cùng đang chơi đùa cái gì nhưng hắn nhưng có thể thấy rõ điểm trọng yếu nhất rổ săn nối bắc địa đối bạch long quốc vương tình cảm còn không bằng hắn mẹ ruột nhiều hắn mụ mụ mặc dù có thể kiềm chế lại loại kia vì bắc địa tranh thủ lợi ích tâm tư là bởi vì hắn cái này thân nhi tử chỉ cần người khác vẫn còn hắn mụ mụ cũng sẽ chỉ tranh đoạt một chút không có gì trọng yếu cung đình quyền lực cùng một bộ phận vì tự vệ mà thành lập quý tộc thế lực căn bản không để ý tới chuyện ngoại giới phát sinh t ì n h nhưng mà hắn mâu h ầ u đã từng cũng là chấp t r ư ờ n g qua quốc gia đại quyền người a chỉ là tại một bộ phận để ý nhất địa phương đối a l e t có chỗ ràng buộc đã là mâu thân hắn lớn nhất tình thương của mẹ thể hiện a l e t lúc trước đối rổ sàn cái này vị hôn thê sở hữu trông cậy vào cũng bất quá là nàng có thể giúp đỡ kéo mình một chút mâu thân chân sau phân tán nàng một chút lực chú ý nhưng vị này làm thật sự quá tốt rồi tốt đến rõ ràng bắc địa cho ra nhiều như vậy tài nguyên lấy về lợi ích nhưng cũng cùng chỉ có quốc gia ở giữa giao dịch không có gì khác nhau nếu như là một vị tâm hướng bắc địa vương hậu tại rồ săn cùng mẫu thân hắn cùng phối hợp tình h u ố n g dưới a l e x tuyệt sẽ không chỉ đưa ra như thế một tòa còn ẩn chứa lấy một chút dã tâm lớn băng sơn nhưng là chính là bởi vì rồ săn một gã đi liền hoàn toàn bỏ qua bản thân bắc địa công chúa thân phận hoàn toàn lấy a l e x thê t ử thân phận tự cho mình là biểu hiện băng nguyên quốc vương vậy nhất định phải hồi báo lấy giống nhau tình yêu cùng nhiệt thái độ từ trước đến nay lệnh như băng chỉ thích lấy lý trí để cân nhắc tình cảm băng nguyên quốc vương thời gian trôi qua cũng không phải rất tho duy nhất đáng được ăn mừng chính là dồ săn về sau mớn chỉ là hắn biểu diễn mà không phải hắn chân tâm thật ý nếu không a l e x b ệ hạ đoán chừng đã sớm diễn không nổi nữa liền ngay cả hàn băng các giáo đồ đều biết bây giờ băng nguyên vương cùng chó đều không muốn vào thư tình giả ý dâu ngon dâu ngọt người bình thường sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn cuối cùng trực tiếp bị hưng chạy mấu chốt là còn có một đám nữ nhân không biết vì sao cần phải đi đến gót biết do a l e x b ệ hạ vì một ít mục đích phải cùng vị này dồ săn vương hậu ân ân ai ai mới được lại cần phải đi vào làm cái kia đá đặt chân đương nhiên trong đó khẳng định có một phần là có khác tâm tư dù s ẵ n vương hậu cái này người tính tình là có chút nhi của k á i nàng là thật tâm cảm thấy đem một vài quý tộc nữ tính gà cho địa vị không đủ cao kỵ sĩ là một loại nhục nhã khả năng trong vương cung xuất hiện kỵ sĩ nhất là trẻ tuổi thiên phú khẳng định đủ cao nhất là tại b ă n g nguyên vương cung loại địa phương này địa vị không cao vẫn còn có thể xuất hiện kỵ sĩ thì càng là thiên phú chắc tuyệt loại hình a b ă n g nguyên quý tộc nữ tính cũng không giống như bắc địa tốt như vậy qua nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy cô nương đều tự nguyện trở thành hàn băng tín đồ rồi có thể gà cho một cái tuổi trẻ có triển vọng tướng mạo không có trở ngại tướng mạo tuấn mỹ cái chủng loại kia dô sẵn chắc là sẽ không xem như trừng phạt thủ đoạn còn không cần liên lụy hắn vì chính mình gia tộc bán mạng có thể làm cho các nàng vượt qua bình thường vợ chồng sinh hoạt quả thực là tha thiết ước mơ chuyện thật ta sau đó bên trong còn có thể lẫn vào có điểm khác có tâm tư có thể là giáo hội sai s ử quá khứ cô nương các nàng dày vọt thì càng bỏ ra a l e x t bệ hạ lại không có chính thức cưới vợ trước đó đoán chừng đều không hiện tại như thế được hoan nghênh giống dô dơ bọn hắn dạng này người bình thường thật sự trong vương cung không tiếp tục chờ nữa bọn hắn lần thứ nhất biết rõ nữ nhân sinh đẹp nhiều nhưng thật ra là ác mộng c chưa chưa vương vương thật thật duy nhất khiến người sầu muộn chính là nếu như r ỗ s à n vương hậu sinh ra một vị cùng nàng giống nhau như lúc tiểu công chúa nên làm cái gì bọn hắn băng nguyên cũng không phải bắc địa loại này có thể đem nhà mình công chúa đưa ra ngoài làm vương hậu cường quốc mà lại cũng không có bắc địa loại kia công chúa không xuất giá bản thân chơi bản thân tiền lệ băng nguyên công chúa chỉ có thể gả tiến cái nào đó có quyền thế đại quý t ộ c nhà nhưng nếu là rổ sàn vương hậu loại này thuộc tính công chúa ai dám lấy trở về t h a n h bảo không gian lại lớn vậy không có khả năng so vương cung lớn a tránh đều không tránh được bị hàn băng c h i chủ tàn phá bừa bãi nhiều năm băng nguyên người thật sự nhịn không được những cái kia tình tình yêu yêu đối bọn hắn tớ i nói thật tốt còn sống chính là hoàn mỹ nhất nhân sinh cát tơ suy nghĩ một hồi mới n h ữ mày hỏi ngươi đã đã sớm biết muốn làm thế nào làm gì mấy ngày nay còn để chúng ta giống như băng cậu loạn đụng loạt hỏi những cái kia cái gọi là tà ác mạo hiểm giả chẳng lẽ ngươi không biết là cái gì đồ vật sao d ô dơ mí mắt vậy không nhắc cười lạnh một tiếng bọn hắn còn không bằng hàn băng giáo đồ làm việc quang minh chính tại đâu đó chính là trong khe cống ngầm con rệp sẽ chỉ vụ n trộm gây sự để bọn hắn trực tiếp đứng ra tuyệt đối không có khả năng l i ê n ngay cả tính toán người bọn hắn đều muốn xác định tự mình tính kê cái kia đầu góc không đủ dùng thật sự dễ dàng đi làm mới được chúng ta chỉ có biểu hiện được xuẩn một chút những nhân tài này sẽ sớm một chút xuất hiện bằng không mà nói chờ bọn hắn quan sát xong chúng ta đoán chừng phải đợi đến sang năm mùa đông chúng á c t h n k ô đ ta cùng h ư băng g cầu nhìn thoáng a n vương bệ hạ cũng không được gã bạ dị linh xào đùa bỡn một cái đao hoa nhi n trong miệng phát ra cảnh cáo mắng ta ta nhiều lắm là đâm hai người nào dám đối với chúng ta bất kính vậy cũng chỉ có thể không chết không thôi rồi d ô u dơ bỗng nhiên quay đầu ta lại không nốc b à gì thế nhưng là cao dai giáo đồ ai biết con mắt đằng sau có hay không cái gì đặc thù tồn tại vâng không hàn băng giáo hội tại sao sẽ ở biết rõ rổ sắn muốn làm gì về sau đem hắn phái ra vị t i a thanh phong lãnh chúa cùng hàn băng c h i chủ quan hệ trong đó vốn là có chút khiến người xem không hiểu mặc dù bên ngoài xuất thủ là đầu kia gọi b ố lào giống được bạch lòng nhưng dựa theo hàn băng c h i chủ tính cách hắn hẳn là sẽ mượn cơ hội này đối sai sử bộ lào z xuyên băng cầu bảy cứu người thanh phong lãnh chúa tuyên chiến mới bình thường nhưng mà hắn chẳng những không rên một tiếng thậm chí còn không nhường băng cầu quần sát ra lớn băng b á c địa người khả năng không hiểu rõ hàn băng chi chủ có thù tất báo tính cách cho nên không để ý nhưng băng nguyên người làm sao sẽ nhìn không ra trong này có vấn đề đâu mặc dù không phải không nghe nói qua hàn băng chi chủ có sự biết rõ hắn cùng bạch long vương cùng với dù ở k h ả n g h i ạ ở giữa quan hệ máu mủ nhưng quan hệ máu mủ tại thần minh phương diện cùng không có trên cơ bản không có khác nhau đại gia cũng giống vậy là biết đến cho nên băng nguyên người đối vị kia thanh phong l ã n h chúa kỳ thật đều mang một chút lòng kính sợ dỗ dơ lo lắng nhất cũng là điểm này mặc dù bạ di đích sắc cùng bọn hắn ký rồi khế ước nhưng này đồ chơi có thể hạn chế được rồi người khác đối hàn băng tín đồ nhất là cao giai tín đồ hạn chế vô cùng ít ỏi vị kia hàn băng c h i chủ tựa hồ có một loại có thể để khế ước vô hiệu năng lực mặc dù chỉ có thể đối chính hắn tín đồ có hiệu quả có thể chỉ cần có thể làm được liền đã rất k h ủ n g b ồ a ngay cả gió báo c h i chủ như thế tồn tại đều không biện pháp vi phạm khế ước đâu hàn băng c h i chủ mặc dù tính cách âm tàn táo bạo nhưng hắn làm ra chuyện ác thật sự không có cách nào cùng vị kia tháp cao c h i chủ đánh đồng với nhau rất nhiều người cũng hoài nghi hàn băng tri chủ có thể bị chính giáo bày ở cùng tháp cao tri chủ địa vị tương đương bên trên trái ép hoàn toàn cũng là bởi vì hắn cái này thiên phú thân quyền theo lý mà nói lấy hàn băng chi chủ danh nghĩa phát thể lời nói b à gì khế ước hay là có thể tin tưởng một cái vị tiết thật cũng không phong tín tín đồ của mình cùng ngoại giới trao đổi hết t h ả con đường vẫn là lưu lại một cái lấy chủ ta danh nghĩa tuyên t h ể liền không thể tùy tiện xé bỏ biện pháp nhưng mà tùy tiện hai chữ này liền chứng minh chỉ cần hàn băng chi chủ đồng ý vậy liền có thể đổi ý nhưng hàn băng tín đồ cũng không phải ai cũng có thể trực tiếp liên lạc với vị này tả thần để hắn cho ra cách độ tín nhiệm vẫn có như vậy một chút chỉ là gặp được thanh phong lãnh chúa loại này rõ ràng lấy được hàn băng chi chủ chú ý tồn tại thời điểm vẫn là phải cẩn thận một chút cho nên có mấy lời dô dơ liền không thể nói đến quá rõ tỉ như hắn mặc dù có thể tự tin như vậy đương nhiên là bởi vì vị kia rộ sàn vương hậu còn có khác chuẩn bị ở sau s o p h i a dít dô dơ n h ấ m nuốt một lần cái tên này trong đầu vậy cấp tốc hồi tưởng lại rời đi vương đôi lúc cùng vị này xinh đẹp nữ sĩ c â u thông d í là sẽ bệ phỉ A phân nhánh điểm này bọn hắn những n à y quốc vương cận thần tự nhiên đã sớm biết cho nên mỗi lần gặp được vị kia mị lực mười p h ầ n nữ sĩ dô dơ đều rất cảnh giác dù cho sổ phỉ a một mực không thế nào vận dụng bản thân tiên phú mà là cố gắng biểu hiện bình trường khống lực cùng năng lực lãnh đạo nàng đích sắc rất có bản sự chẳng những có thể đem rộ sàn vương hậu đưa đến băng nguyên vương quốc tài sản xử lý ngay ngắn rõ ràng thậm chí còn có thể lui qua băng nguyên vương đô về sau mới mua một chút trang viên công xưởng cùng cửa hàng đều có không ít t í c h lợi dù cho bởi vì nàng cái kia thiên phú khiến người cảnh giác nhưng rô dơ vậy vẫn cảm thấy sophie ạ tương lai nhất định là một tốt thê tử băng nguyên quý tộc đã bởi vì các loại nguyên nhân chen ép trong gia tộc nữ tính vừa hy vọng nhà mình có thể cưỡi về một vị có năng lực để gia tộc tiến thêm một tầng chủ mẫu nhưng không có trải qua đầy đủ giáo dục lại không có đầy đủ kỵ sĩ huấn luyện nhường cho mình thân thể ý chí đều chiếm được rèn luyện quý tộc cô nương nghĩ chỉ dựa vào một chút kia quản gia năng lực liền có thể làm được điểm này thật sự rất khó toàn bộ nhờ thiên phú mặc dù dạng này cô nương dù là thiên phú lại tốt cũng sẽ bởi vì tầm mắt nhận hạn chế mà lộ ra ánh mắt thiệt cận nhưng đây vốn chính là ba nguyên n g quý tộc mục đích a gia tộc phương hướng do nam tính g i a t r ư ở n g đến t r ư ở n g không là tốt rồi nữ nhân lại ưu tú cũng chỉ có thể phối hợp không có cách tại c ư i bắc địa công chúa trước đó ba nguyên vương hậu đồng dạng đều là xuất từ từng cái đại quý tộc nhà nếu để cho các nàng có thể tỉnh táo xem h i ể u hết thảy băng nguyên quý tộc đâu có thể nào thông qua các nàng tay lừa thảm rồi băng nguyên vương thất đâu ai cũng không biết ban sơ nghĩ đến điểm này người là ai vẫn là những cái kia lòng có t ạ m nghiệm các quý tộc không hẹn mà cùng nhưng bọn hắn chính là như thế trầm mặc làm được điểm này dẫu dơ bọn hắn những n à y cái gọi là trung thành người nhưng thật ra là thẳng đến bắc địa công chúa mang theo số lớn đồ cưới đáng tin bộ hạ còn có hấp tấp cường ngạnh tính cách triệt để phá vỡ băng nguyên vương cũng đã từng tiền lệ đem hết thảy không bình thường đồ vật tất cả đều ném ra bên ngoài về sau mới nghĩ rõ ràng đây hết thảy trước lúc này bọn hắn tự chưa từng có nghĩ tới lúc trước băng nguyên ban sơ mấy đời quốc vương muốn lôi kéo những cái kia thân phận đặc t h ù đại quý tộc thông ra mới là thai họa bắt đầu vậy khả năng không phải không người nghĩ tới chỉ là nghĩ tới người hoặc là bản thân có tư tâm dự vững trầm mặc hoặc là không thể không triệt để trầm mặc ra. d ô dơ kỳ thật rất muốn vì con của mình cưới một vị giống sổ phi ạ như thế có bản lĩnh có thủ đoạn cô nương giống hắn như vậy người đã trung niên còn không phải không ra l i ề u mạng quý tộc bình thường đều có bất đắc dĩ chỗ tỷ như hắn chính là có cái ngay cả gìn giữ cái đã có cũng khó khăn xuân nhĩ tử hắn dẫn đội ra tới làm chuyện này trừ có thể thu được a lép bậy hạ thưởng thức và rổ sàn vương hậu phong phú khen thưởng bên ngoài tốt nhất thu hoạch chính là mình tương lai của con trai có bảo hộ ban nguyên tri quốc tốt nhất tiểu quý tộc có thể đảm nhiệm chức quan không phải trong vương cung những sự tỉnh kia vụ quan cũng không phải các chính sách quan trọng phủ trong bộ môn thư ký mà là từng cái tài nguyên điểm tỉ như hàn tinh hồ loại địa phương kia người quản lý dù sao nơi đó chân chính phụ trách người là cao giai cờ giả bọn hắn chỉ là không nguyện ý lãng phí thời gian xử lý sự vụ ngày thường cho nên mới đem điều này chủ quan tên tuổi ném ra bên ngoài nhưng này chút cấp cho người thủ vệ tiền lương quản lý đóng quân khu sinh hoạt c h u y ệ nhỏ n trừ dườm ra bên ngoài không có bất kỳ cái gì gánh vác làm sai chỉ cần nói lời xin lỗi là được mà lại trên đầu có cái cao giai cường giả ở tình hôn g dưới chỉ cần có một chút đầu góc liền sẽ không chơi chút vô dụng lừa đảo trung thực liền có thể sinh hoạt thiền lương còn rất khá chính thích hợp hắn nhi tử loại này không có gì bản sự cũng không còn cái gì lá gan người đáng tiếc r ô r ơ mặc dù đích xác thuộc về quốc vương trận danh o coi như được trung thành tuyệt đối nhưng cũng không có cách nào đem chính mình cái kia chỉ có cấp ba nhi tử ném bên trên loại này rất được hoan n ê n chủ quan vị trí bên trên nhưng ở hắn tiếp nhận cái này nhiệm vụ về sau hắn nhi t ử trực tiếp liền có thể đến xem băng ngư rồi dô dơ lúc đầu không có nhiều như vậy ý nghĩ mặc dù được phái tới đối phó một vị đại pháp sư cấp nhân vật nhưng lại không phải thật sự muốn đối vị kia thanh phong lanh chúa độc thủ chỉ là một mang theo ma pháp thực vật cao dài kiếm sĩ hắn vẫn có chút nắm chắc đến như vị kia tất nhiên giận d ữ thanh phong lanh chúa dô dơ sờ sờ trong l ò n g ngực của mình tấm kia có thể để hắn một nháy mắt thoát ly chiến trường thứ nguyên nhảy vọt quần chủ người khác không biết dù sao hắn nhất định có thể chạy thoát nhưng mọi chuyện không vừa ý người thanh phong cấp quản sự vạ lệ ra so với hắn trước khi đến nghĩ đến hiếu thắng nhiều lắm mặc dù biết bản thân không đến mức mất mạng nhưng r o g e r cũng không nhịn được bắt đầu vì thất bại về sau bản thân tìm kiếm mới được ra nhi tử đã một chút đều không được vậy liền c ư ớ i trở về một cái khẳng định được nữ nhân không được sao sophie a mặc dù một thân p h i ê n p h ứ c có thể chỉ cần có hải tử dù sao hắn nhi tử nhiều năm bên ngoài đóng quân vậy ít nhất hắn cháu trai chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề sau đó chính hắn liền thiếu đi về nhà thậm chí không trở về nhà thôi cuối cùng đem đường lui suy nghĩ minh bạch jose lên tinh thần Chương 406. sức chịu đựng chiến đấu bên trong chiến thắng ba g u y ê người n chừng bốn trăm linh sáu sức chịu đựng chiến đấu bên trong chiến thắng ba g u y ê người n ba u y ê n khách tới chờ đợi thời gian cũng không tính quá dài bắc cảnh trời đông sắp đến rồi cho dù là đối với v ạ lời giả mạnh mẽ như vậy chức nghiệp giả tới nói trong báo tuyết hành tẩu cũng là một cái chuyện thiệt thoái cho dù nàng có đến từ vạt gạt cao cấp nhất danh sưng có thể truy đuổi báo tuyết tuấn mã cũng giống vậy dù sao kiêng ngựa chỉ là mình có thể ngự phong lại không thể giúp nó trên người, người. nên chịu tội một chút đều không ít cho nên đến rồi mùa đông vạn lầy da sẽ dứt khoát phong cốc Cố g ắ nếu g phong đem thanh t cốc như p t r nhà độ e không nộp tính u í a dưới. quá xa một chút mạo hiểm giả cũng sẽ buôn ba một tháng trở về qua cái đông bắc cảnh đông t h í nhật so nội lục mùa đông sớm một tháng mà mùa xuân lại một một tháng tại hạ một người mùa xuân đến trước đó mặc dù trên đường buôn ba một chút nhưng tốt xấu có thể ở trong nhà nghỉ ngơi hai ba tháng có chút đến từ phương nam thậm chí quốc gia khác mạo hiểm giả sẽ không biện pháp nhưng bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn đi cùng thanh phong cốc gần nhất mấy cái kia nội lục lĩnh ở lại so với những cái kia không biết chuyện gì xảy ra quý tộc lãnh địa thanh phong cốc bên ngoài nơi đóng quân có thể trực tiếp ở ra ngoài cốc đi nơi đó có rất nhiều cây phong bên dưới phòng nhỏ có thể để bọn hắn thuê ở lại có ít người thậm chí lâu dài ba phòng dù cho bản thân đi lớn băng sơn bên trên đợi mấy tháng vậy không lùi thanh phong cốc không nói những cái khác an toàn lại là nhất định có bảo hộ chỉ cần gian phòng là có người thuê lại vậy coi như rời đi lại lâu cũng sẽ không xảy ra vấn đề đạo tặc tại thanh phong cốc căn bản không có cách nào đợi dù sao ai cũng không biết phòng nhỏ bên cạnh cây kia thành cây phòng có đúng hay không một gốc dễ cây đa mà lại trên cây còn có những cái kia chim chóc thanh phong cốc không thanh phong linh to to nhỏ nhỏ chim chóc mặc dù trung đụng phi thường hòa thuận xem ra vậy phi thường đáng yêu nhưng kỳ thật bên trong sen lẫn không ít mà pháp sinh vật bị bọn chúng mút một ngụm đỉnh đầu nhi đều có thể bày thẳng rồi lại đối với mình tay nghề có tự tin kẻ trộm cũng sẽ không mạo hiểm như vậy đúng không thật có như vậy mạnh bản sự vậy không đáng đối một chút mạo hiểm giả nhà bây giờ tay những cái kia không có tư cách và ở bên ngoài cốc người cũng vẫn là có thể trên tay dư giả nhất thời điểm đi s ắ t vách món b ẹ t b á tức lính hưu nhàn vui đùa một cái mặc dù món b ẹ t b á tức đối với mình lãnh địa k h ô n g chế không có vững như vậy hoàn cảnh vậy so sánh phức tạp nhưng mạo hiểm giả cái nào để ý này một ít nhỏ hỗn loạn đây vốn chính là bọn hắn quen thuộc nhất hoàn cảnh mà lại phạt g i sở ba tức đồng dạng đều đi theo thanh phong lãnh chúa đi lá phong huy trương ở bên kia cũng có thể dùng tại thanh phong lĩnh chỉ là điểm đạt tiêu chuẩn lá phong huy trường đến rồi món bẹt lĩnh cũng có thể làm khách quý vị k i ê u p h ạ m di sở b á tức rất sảng khoái cho các loại vật tư đều đánh tám mươi mặc dù món bẹt lĩnh vật tư chất lượng không có như vậy cao nhưng đối với phổ thông mạo hiểm giả tới nói tỷ suất chi phí hiệu quả thật sự không tệ được cho giá đẹp vật liêm hai mươi tần mặc dù cũng không tệ mà lại hệ nhanh nhẹn hoặc là pháp hệ mạo hiểm trực tiếp vượt qua mặt hồ xuyên qua liền có thể đến nhưng này cái địa phương quá phiền t o á i chỉ là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt mạo hiểm giả vẫn là không muốn đi xem như lúc đầu mánh hổ chi nhận thủ lĩnh mạo hiểm giả đối lệ cũng đều biết giá hỏa này không biết vì cái gì đặc biệt hấp dẫn ngu xuẩn cùng đồ đê tiện luôn có thể tại một mảnh yên t ĩ n h bên trong một mình nhấc lên c v n sóng nhiệm vụ giống nhau rõ ràng người khác vừa mới hoàn thành chuyện gì đều không xuất hiện lệnh hắn tiếp liền có thể biến thành một trận tai nạn chính hắn chết đi sống lại còn chưa tính không ai để ý có thể lúc đầu có rất nhiều nhiệm vụ địa phương nhưng cũng bởi vì hắn theo đuổi không bỏ liều mạng truy kích hoàn toàn biến mất thật là khiến người ta nhớ tới liền tiền hắn chẳng lẽ khác mạo hiểm giả cũng không biết những chuyện kia có vấn đề sao có thể bọn hắn quý tộc bản thân d à y vò bản thân chết mấy cái công tử ca nhi đại tiểu thư lại thêm một đống tay sai lại làm sao bọn hắn có thể kiếm tiền là được k i a cái lệ ổng cần phải cầm ra hung thủ thật sự bắt chứ sao bắt xong toàn ra vậy toàn xong đời đưa tiền không còn khiến người đưa tiền cũng không còn rồi đương nhiên nếu như một nửa nguyên nhân là lệ ổng kia kỳ quái trực giác một nửa khác chính là những cái kia làm á c người đối mặt lệ ổng thời điểm luôn luôn không hiểu thấu dâng lên ý kỳ thật các mạo hiểm giả vậy rõ ràng có đôi khi đối mặt loại kia trong gia tộc tự g i t lẫn nhau chuyện hư hỏng lệ ổng cũng không phải loại kia tích cực chủ động đi thăm d hắn chân chính sẽ hạ n h ẫ n tâm đ à m móc đồng dạng đều là để bình dân bách tính xảy ra thảm án làm ác nhưng là không biết có phải hay không là hắn quá đứng đắn quá quang minh lẫm liệt nguyên nhân hung thủ luôn luôn muốn thuận tay xử lý hắn sau đó liền đem một cái tiểu nhiệm vụ trực tiếp biến thành kinh thiên đại án tóm lại mặc kệ chính lệ ổng nghĩ như thế nào chỗ của hắn chính là vòng xoáy trung tâm xem ra bình tĩnh trên thực chất không cẩn thận liền sẽ cạo người chết mẫu c h ố t là mắt gió bao bên trong chính lệ ổng gây mấy cây xương s ừ n đều xem như trọng thương còn a sao thế đâu liền bị người học giả kia tùy tùng cứu về rồi người bên ngoài chết đi sống lại kêu t ê n thời、điểm. hắn liên phá ra đều khôi phục như lúc ban đầu chỉ như vậy một cái người cái nào độc thân mạo hiểm giả nguyện ý đi hắn địa phương chịu chết mạo hiểm đoàn ngược lại là tốt một chút nhi nói không chừng có thể dựa vào bị lệ ố n g hấp dẫn mà đến thai nạn kiếm được tiền như vậy một số lớn mà lại hát như tần bá tức cũng sẽ không bởi vì lá phong huy trường cho ra cái gì đặc biệt ưu đãi đáy ngộ không có gì mục tiêu phổ thông mạo hiểm giả hay là đi mòn bẹt thoải mái hơn cho nên bắc cảnh mùa đông xem ra bừa bộn trên thực chất loạn chồng có tự đồng chí hôm nay ý nghĩa cũng rất không giống nhau rồi đại bộ phận mạo hiểm giả lên đường rời đi thanh phong cốc bên ngoài thời gian là đồng chí v ã l ờ i ra một năm này một lần cuối cùng đưa tiền ra cửa cũng là đồng chí lúc khác nàng khả năng sẽ còn sớm ngày c h ậ một m ngày nhưng chỉ có đồng chí lần này nàng nhất định sẽ đúng hạn ra cửa ngay cả thời gian đều không kém bao nhiêu đồng chí ngày đó đang lúc hoàng hôn chuẩn bị đi món k ẹ t cùng hai mươi tần mạo hiểm giả thu thập song hành trang đổi tại sau cùng một chút thời gian rời đi nơi đóng quân về sau cho nên tại lấy lô mãng nổi danh băng nguyên nhân hòa lấy xảo trá nổi danh t à ác mạo hiểm giả tính nhẫn mại so đấu bên trong ngược lại là băng nguyên người thu được thắng lợi thậm chí ngay cả thảo luận chiến thuật cùng với về sau lợi ích phân phối hội nghị địa điểm đều chắp tay tặng cho cũng có khả năng ở nơi này chút mạo hiểm giả trong mắt tại lớn băng sơn bên trên đ ộ i ba năm đủ để cho bọn hắn đối mỗi cái bí ẩn khu vực như lòng bàn tay căn bản không lo lắng bản thân sẽ bị người bao sủi cảo mà băng nguyên người thì càng không sợ bọn hắn sở dĩ nhất định phải thuê hàn băng giáo hội cao g i à i trước nghiệp giả tự nhiên cũng là có nguyên nhân có băng cầu căn cứ ở băng sơn còn có cái gì địa phương có thể để cho hàn băng tín đồ cảm thấy lạ lâu đâu cho nên đứng tại lớn băng sơn đỉnh phong một cái bí ẩn lại quanh co khúc hiệu lớn trong đ ộ n băng dỗ dơ mỉm cười nên đón à y mấy cái ăn mặc thần thần bị bí mặt tre hơn phân nửa trên đầu vậy man hoan nghênh tự do các mạo hiểm giả mời ngồi cùng uống một chén đi to lớn trong kẽ nước băng tuyết trên mặt đất phủ lên một khối chiếm diện tích chừng ba mươi bình dày d à y lông dài thảm trải s à n trên mặt thảm có một cái ước chừng m ộ mươi mấy bình b à n thấp đủ để cho hai mươi mấy người dư giả ă n vị trên bàn thấp còn bày biện một cái lớn trậu phía trên khung sắt bên trên là một đã nướng một hồi nhỏ lợn sữa không có thêm bất luận cái gì gia vị cái chủng loại kia da heo đã xì xì rung động bắt đầu có dầu nhỏ xuống bên cạnh bàn thì bày biện một chút đĩa trái cây cùng rau xà lách củ cải loại hình có thể ăn sống dưa cải cùng mấy bình hoàn toàn không có mở ra qua hai mươi tầ món b ẹ t linh cùng thanh phong lĩnh mặc dù cũng có rượu bán nhưng cũng không tính là rượu mạnh nghe nói vị kia thanh phong lãnh chúa rất chán ghét say khớp t ử quỷ tại chính mình nhà làm sao uống cũng không đáng kể nhưng nếu như trên đường say khớp cũng sẽ bị trộm tới làm bảy ngày khổ lực kinh khủng nhất là lặp lại sẽ gấp bội mỗi một lần đều lật coi như tính tình lại số người n g vậy gánh không được mấy lần a lại nói lãnh chúa cũng không phải không cho phép bọn hắn uống chỉ là không thể ra cửa mà thôi đến như cùng lão gì nói cái gì rượu mạnh uống đến say mới có thể để cho người ấm áp lên lời nói k i là vô dụng đây chính là pháp sư đối phương trực tiếp vứt ra một loại có thể để người ta uống hai ngụm liền trực tiếp đổ mồ hôi cồn c ồ n độ nghe nói chỉ có ba mươi dù sao ngươi ở nhà coi như uống chết rồi hắn vậy mặc kệ chính là không thể lên đường phố điều này cũng làm cho mang ý nghĩa quán rượu không thể mua quá m ạ n h rượu đến như cồn nồng độ không có như vậy cao uống nhiều rượu làm sao bây giờ muốn uống say như chết rất dễ dàng uống say đến thần chí không hoàn trả có thể gây chuyện kỳ thật thật không nhiều mượn rượu nổi điên cũng là có điều kiện đến rồi một cái có thể bảo đảm phát ra liền nhất định sẽ xui xẻo địa phương t i ê đại gia cũng có thể hiểu được nhập ra tùy tục rồi thói quen đi theo hắn mòn pẹt lanh chúa vậy không chút do dự đi theo đầu này hắn khả năng không giống lào gì như vậy có uy hiếp tính nhưng hắn có thể kiên trì không bán rượu à. mà lại chỉ bằng hắn cùng được như thế gấp mở miệng ngậm miệng đều là tiểu thúc thúc người bình thường cũng không dám tùy tiện vi phạm hắn quyết định pháp luật t h ư ợ n h ư phía trước nói hắn lại không phải không nhường ngươi ở nhà uống hoặc là quán rượu nhỏ có thể bảo chứng nhà mình uống say khách nhân đều có nổi điên địa phương cái kia cũng không có vấn đề bởi vì này hai cái lãnh địa lớn không giải thích được quy định bác cảnh có thể nhẹ nhõm mua được thật mạnh rượu địa phương chỉ có hao ngự tật rồi h a mươi tần bá tức cũng xác thực dựa vào cái này phát tài rồi để bác cảnh người thả vứt bỏ liều rượu mạnh loại yêu cầu này thực sự quá phận không biết bao nhiêu bác cảnh người đều trong bóng tối d ế chúi lạo gì cái này mụ mụ đưa b á n g oan bình thường tới nói bác cảnh chỉ có nữ nhân mới đúng nam nhân uống s a yêu y nổi điên chuyện này có ý kiến vợ chồng ra tay đánh nhau một nửa nguyên nhân cũng là vì cái này đáng tiếc hiện tại bác cảnh nói chuyện hữu hiệu nhất chính là chỗ này vị thanh phong lãnh chúa dù là h a mươi tần lãnh chúa cảm thấy chuyện này là lạo gì làm quá mức đồng thời công khai biểu thị qua bất mãn có thể cứ như vậy một câu tê lời nói có gì hữu dụng đâu t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy lại lục đục với nhau ai cũng đừng hòng trốn t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy lại lục đục với nhau ai cũng đừng hòng trốn rượu ngon nhất đương nhiên là chúng ta ba nguyên dẫu dơ một cái tay vác tại sau lưng một cái tay khác khé nâng nhưng để tỏ lòng thành ý chúng ta lựa chọn có thể mua được rượu mạnh nhất nam nhân làm sao có thể không uống rượu mạnh đâu đúng không thanh phong lĩnh kỳ thật có một loại rất tốt rượu mạnh mấy cái mạo hiểm giả lẫn nhau đối nhìn thoáng qua mới có một cái tháo xuống mặt nạ đáng tiếc kia khuôn mặt dâu quai nón vẫn là chặn lại rồi hắn biểu lộ chỉ là người bình thường mua không được thật a n sự bà dĩ cầm dao găm của hắn một mặt ngạc nhiên hỏi thanh phong, bán tiêu chuẩn gì? Lá phong huy chương một trăm linh không có ở bên ngoài phát qua rượu yên dâu quay non cảm thấy hứng thú nhìn xem hắn hàn băng giáo đồ vậy thích rượu mạnh sao hàn băng tri chủ đều thích Bà k h ô n g c vạn dị trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ trực tiếp bị cắt tơ lôi đến cái bàn bên trong góc đi dâu quay nón còn có mấy cái mạo hiểm giả ánh mắt đều rõ ràng đi theo hắn cảm xúc đã ổn định rồi d â u dơ dứt khoát mở miệng các ngươi không cần lo lắng cho bọn ta b ă nguyên n g người sẽ điên đến trực tiếp cùng vị lãnh chúa kia đối kháng chúng ta không có nhàm chán như vậy chỉ là muốn để thanh phong cốc lọt lên để bác cảnh không muốn như thế ổn định như một đầm nước động là tốt rồi cắt dâu quay nón sau lưng một cái thân ả n h thon g ầ y cười lạnh thành tiếng nói thẳng các ngươi là phục vị kia rộ sản vương hậu chi danh đến cho tình địch của mình tìm thú vui là tốt rồi đừng đem bản thân nhiệm vụ nói đến cao lớn như vậy bên trên dô dơ lung túng nợ nụ cười cái này cái này khiến ta nói như thế nào đây? tóm lại cũng là cao dai trước nghiệp giả so với vì nữ nhân ở giữa một chút kia sự vất vả bán mạng còn không bằng chư vị cũng đều là c ư ờ n giả g có thể lĩnh hội chúng ta này một ít tiểu tâm tư a dâu quay nón kia dối tung cỏ run run một lần giống như đang mỉm cười không sao đặt thành c h u n g nhận thức là tốt rồi bọn hắn mặc dù tìm tới b ă nguyên n g người hợp tác nhưng mình cũng là muốn ra sân đối phó vã l ờ i giả không có vấn đề nhưng nếu là b ă nguyên n g người đem ý nghĩ đánh tới thanh phong l ĩ n h chủ trên đầu vậy bọn hắn có thể tuyệt đối không làm bọn hắn là dự định kiếm lời một thanh liền trực tiếp từ ba nguyên đi vặt gạt lại đi phương nam tại phú chi quốc định cư mặc dù biết tin tức không nhiều lắm nhưng tài phú giáo hội cùng lạo di mòn pẹt ở giữa quan hệ không thân thậm chí còn trực tiếp mở qua chiến chuyện này bọn hắn vẫn là nghe nói qua mà lại d ọ c đường đại điệu giáo hội cùng ám dạ giáo hội sở thuộc khu vực đ o á n chừng cũng sẽ không quản bọn họ đây đều là thanh phong l ĩ n h chủ qua nhiều năm như vậy bản thân kế toán bọn hắn đương nhiên sẽ không không hào hào lợi dụng nhưng đây hết thể tiền đề đều là không đi cùng vị tiên lạo di lãnh chúa chính diện tác chiến bọn hắn chưa từng tin tưởng một cái có thể để cho chư thần giáo sẽ đều thất bại tan tác mà quay trở về để bác địa quốc vương cũng chỉ có thể cởi khổ dung túng pháp sư thật sự như ngoại giới tr toàn bộ nhờ có người sau lưng đơn thuần nói nhảm bạch long quốc vương thân nhi tử thân nữ nhi đều không nhất định có thể dễ chết đâu nếu thật là hậu đài đủ sẽ không người dám trực tiếp tính toán tia dù ở khạ nghị ạ cũng sẽ không trở thành bắc địa quốc vương khế ư ớ c đồng bạn ai cũng không đốc may mắn b ă nguyên n g người vậy nói cho rõ ràng cho dù là bọn họ mang theo cao giai hàn băng giáo đổ mục tiêu cũng chỉ là vạ lợi dạ. vậy liền có thể tiếp tục hướng xuống đàm vạ lợi dạ thực lực các ngươi nắm chắc rồi sao dâu quay nón nghĩ nghĩ vẫn là đi theo dô dơ thủ thế ngồi xuống bên bàn lúc đầu có chút không khí khẩn trương nháy mắt hỏa hoan xuống tới những thứ khác mấy cái mạo hiểm giả cũng đều tại hắn hai bên ngồi xuống nhưng tuyết mũ vẫn là không có hái dô dơ chỉ chỉ bình rượu mời mở, mở dâu quay nón hết lần này tới lần k h á c đầu cái kia thon gầy mạo hiểm giả tiện tay m ò lên một bình sau đó r ứ t k h o á t móc ra trùy thủ đem nắp bình nổi lên ra tới dô dơ dơ lên trong tay chén rượu phiền thoái dâu quay nón đột nhiên nhận lấy người gầy kia trong tay bình rượu chủ động cho dô dơ rót rượu sau đó mới không đếm sỉa tới cho mình người đều ngã một cái đ á y chén hắn nâng lên lông mày trong mắt tựa hồ cũng mang theo ý c ư i được rồi đi ngang qua sân khấu kết thúc chúng ta trực tiếp nói chuyện chính sự đi chúng ta cái này một bên là không có cái gì tốt nói dẫu g ơ mặt mũi tràn đầy viết thành khẩn ngươi xem nếu không phải là các ngươi liên lạc chúng ta đến bây giờ chúng ta ngay cả thanh phong cốc bên cạnh đều không s ở lấy đâu vốn đang coi là nơi này mạo hiểm giả số lượng đủ nhiều tin tức nhất định sẽ truyền đi rất nhanh kết quả chứ biết rõ vã lời dạ đã cấp mười một những thứ khác không có thứ gì chí ít chúng ta dù sao cũng phải biết rõ vị kia nữ kiếm sĩ am hiểu công kích loại hình có đúng hay không có cái gì thủ đoạn đặc thù a vã lời dạ mấy năm này xuất thủ không nhiều nâng lên chính thức dâu quai nón lưu loát vung xuống trong tay c h ẻ y đến rượu nghiêm mặt nói nhưng nàng có cái rất rõ ràng đặc tính vã lời dạ có thể trở thành kiếm sĩ cùng h a m tần mỹ di ẩn thoát không ra quan hệ đương nhiên dạy bảo vã lời dạ khả năng không phải hắn mà là một vị khắc niên k ỳ tương đối lớn kiếm sĩ có thể vã lời dạ phong cách chiến đấu khẳng định cùng mỹ di ẩn nhất trí mạnh hổ chi nhận một chút kia s á o lộ niên k ỳ tương đối lớn mạo hiểm giả, đều tin tưởng cho nên vã lời dạ nhất định là đi nhẹ nhàng mau lẹ lộ tuyến khả năng trên thân kiếm sẽ ngâm độc bất quá các người đến cũng không phải bí mật gì cho nên chất lơ khả năng cũng sẽ đi theo nàng một đợt về thành tên kia kiếm thuật có chút khuynh hướng kỵ sĩ dày nặng mà lại trên tay kia thanh kiếm cũng rất mạnh có thể dễ như chở bàn tay đập phá một bộ đại kỵ sĩ thuẫn d â dơ cho mày lợi hại như vậy à người đây không cần lo lắng chắt lơ thực lực dù sao cứ như vậy một chút chúng ta cái này bên cạnh bất cứ người nào đều có thể ngăn hắn lại dâu quay nón tiện tay xoay xoay chén rượu phiền thoái nhất vẫn là vã lời dạ cây đa lớn chúng ta có thể thám tính đến mấy cái vã lời dạ cùng hưởng đến năng lực một là sinh mệnh lực một là thể lực còn có tính thắng độc mà lại vã lời giả dạ roi dài rất có thể là cây đa kỹ năng tiên phú rút đến trên thân、người. có thể sẽ hút máu vẫn là loại kia có thể bổ sung chủ nhân khí huyết hút máu bản năng d ô u dơ lần này là thật có chút nhi ngồi không yên mạnh như vậy vậy làm sao đánh v à n g không chúng ta tại sao phải tìm tới các ngươi trên đầu dâu q u a i nón cười lạnh một tiếng thậm chí đều không nghĩ tới để các ngươi xung phong d ô u dơ có chút hiếp bên dưới con mắt các ngươi là không muốn sao nếu thật là không muốn đã sớm nên tìm đến bọn họ làm gì đợi đến đ ô n g chí còn có ba ngày thời điểm như thế vội vội vàng vàng những n à y ta ác mạo hiểm giả quả nhiên đều rất không muốn mặt hắn túi đầu có chút nhìn thoáng qua dâu quay nón l o y hoay chén rượm n g ó tay mới nhẹ giọng trả lời nhưng chúng ta cái này bên cạnh cái gì cũng không biết cũng chỉ có thể phối hợp các ngươi hành động cho nên quân chỉ huy được về chúng ta dâu quai nón nói như đ i n h chém sát k i a không có khả năng dâu dơ cấp tốc lắc đầu chúng ta lẫn nhau đều nắm chắc đừng nói là loại này nói nhảm dứt khoát một chút nhi nói thẳng kế hoạch của ngươi sau đó chúng ta phân ra riêng phần mình nhiệm vụ đến lúc đó bản thân quan tâm chính mình so với chỉ là m u ố n tiền các ngươi thân mang trọng trách chúng ta mới là tất nhiên sẽ không lâm trận bỏ chạy điểm này ta nghĩ ngươi vậy rõ ràng dâu quai nón nhìn chừng hắn một cái cũng được sau đó hắn liền trực tiếp lấy ra một tấm địa đồ chúng ta duy nhất có thể đánh bất ngờ địa phương chỉ có nơi này kia là thanh phong cốc thông hướng thành bảo phương hướng đại môn bởi vì không cần lo lắng sau lưng có địch nhân tập kích cho nên bên kia môn cũng tốt tường thành cũng tốt đều tương đối đơn giản rõ ràng chỉ là cây đa lớn một hàng dễ phụ dầu q u ai nón chỉ địa phương tại kia tà vẹn môn một cây số bên ngoài đồng chí ngày ấy thanh phong cốc cùng hai mươi t ầ n tương liên cái này hồ sẽ kết lên một t ầ n g băng hắn trầm giọng nói mặc dù thanh phong lĩnh bên kia ven hồ tất cả đều là cao lớn nuôi vô số chim nhỏ r ừ n r ậ có thể bọn chúng đối ven hồ một đoạn này tính cảnh giác không có như vậy cao. Thanh phong l cùng cùng dâu q u a i nón gõ bàn một cái nói mặc dù chỉ là ba mươi phút nhưng đầy đủ chúng ta mai phục được rồi nhưng là đây đều là chúng ta làm các ngươi cái này một bên cũng không thể chỉ còn chờ ăn có săn a dỗ dơ lạnh lùng cười cười nhưng đối phó vã lầy dạ thời điểm chúng ta sẽ toàn thể ra sân A. Các cái có thể hồ không toàn sân ngươi này bên, ta một tựa ra A. sẽ q u y này. ế t định Bằng không có ò n lại mấy cái mấy k ai nón càn d ỡ cười cười chúng ta có thể chế tạo ra một cái thích hợp chiến trường cho các ngươi lại nhất định sẽ tại có khả năng thành công tình hôn dưới toàn bộ xuất kích lại nhiều lời nói còn muốn các ngươi làm gì d â u dơ nhịn không được bật cười các ngươi cần nhất không phải để chúng ta đ ỉ n h lấy cái này xuất thủ tên tuổi sao chỉ muốn các ngươi lấy bị thuê mớn người thân phận xuất hiện liền xem như vị kia thanh phong lính chủ tức giận nữa vậy khẳng định trước tìm chúng ta những này xuất tiền xuất lực còn trù hạch hết thệ người tính sổ xảy ra bằng không các ngươi làm sao có thể trốn ra ngoài thanh phong linh thế nhưng là có một đầu có thể ở bang nguyên tri quốc tùy ý làm bậy bạch long đ ầ u có cái kia b ổ lạo tại lạo gì nếu thật là phát điên trước truy sát bọn này mạo hiểm giả kia là dễ như t r ở bàn tay chương bốn trăm linh tám băng cậu cùng t ậ t phong lan g chương bốn trăm linh tám băng cậu cùng t ậ t phong lan g ba nguyên vương hậu thân phận là duy nhất có thể hơi để l à o d ì cái này nổi danh co thu tách báo tâm loan thủ lạt còn dễ dàng xung động đại pháp sư hơi để một chút bước người lúc trước nàng có thể ở thanh phong cốc bên ngoài lắc lư lâu như vậy vẫn chỉ là bị thanh phong l ĩ n h chủ hoàn toàn coi nhẹ thậm chí còn chỉ là lựa chọn tăng cường v à lời dạ thực lực cũng đã làm cho người rất kinh ngạc dựa theo vị đại pháp sư kia tính xấu hắn hẳn là trước tiên đem đám người kia lập t u n g lại trực tiếp phóng đi bắc địa quốc đô tìm bạch long quốc vương tính số sách mới bình thường Vô luận hắn là bị cho dù bọn họ là chủ động xuất thủ nhưng bên ngoài bọn hắn khẳng định không tính là đệ nhất người có trách nhiệm thanh phong lính chủ loại kia đối t r ậ n tự yêu cầu tương đối nghiêm khắc loại hình có một hơn phân nửa khả năng không đến mức vạn giảm truy sát đương ế n n h phát ra l nhiên đối bọn hắn tới nói lớn nhất nguy cơ nhưng thật ra là cùng vạ lệ dạ đối kháng chính diện nhưng nếu có băng nguyên người ngăn tại phía trước vậy dĩ nhiên là có năm chắc hơn hơi có chút cho nên hiện tại vấn đề lớn nhất là dâu cai non có chút thất vọng các người đến sự thăm dò của chúng ta thanh phong lính bên kia khẳng định biết rõ nói không chừng bọn hắn còn nghĩ thuận tay đem chúng ta một mẹ hốt gọn đâu các ngươi có cái gì kế hoạch sao chúng ta cái này bên cạnh duy nhất có thể làm là xuất thủ ngăn lại bố lão d ô dơ trịnh trọng hắn sự trả lời nhưng làm sao vây nốt thanh phong lính chủ liền phải các ngươi bên kia suy tính hắn biểu lộ cực kỳ nghiêm túc mà lại ngự a khi không thể nghi ngờ minh xác cho thấy đây là bọn hắn duy nhất tiếp nhận kết quả dẫu có ai nón suy tư một hồi cùng vài người khác nhìn thoáng qua nhau cảm thấy kết quả này coi như có thể tiếp nhận vô luận nói như thế nào b ố l à o mới là cái này l ã n h địa năng lực người mạnh nhất bất quá còn có một cái vấn đề cần giải quyết t ậ t phong lang đâu đám k i a sói tuyệt không có khả năng không xuất thủ thanh phong l ĩ n h chủ cơ hồ cùng bọn hắn cùng hưởng phạm vi l ã n h địa chúng ta làm như vậy tương đương với tại sói phạm vi cảnh giới bên trong khiêu khích coi như đối phó là những người khác bọn hắn cũng sẽ nổi điên thanh phong l ĩ n h chủ nhất làm cho ngoại nhân không thể hiểu chính là điều này hắn hoàn toàn không quan tâm đám k i a sói không có chuyện rảnh rỗi từng vòng từng vòng nhi vòng quanh thanh phong lính tuần sát hơn nữa còn đã không cùng hắn chào hỏi vậy bất hỏi các kị sĩ phối hợp sau đó liền đem đám tia tật phong lang làm hư rồi trên đường đi ngang qua một con thỏ đều có thể có một đầu không biết từ nơi nào nhô ra cự lang lao ra kiểm tra một lần đúng vậy không phải bắt l ấ y ăn là muốn kiểm tra một lần món đồ kia có đúng hay không có vấn đề vì cái gì dám đến trên đường đi nếu như rõ ràng là lớn vách đá người bên kia đột nhiên xuất hiện ở t h a n h phong cốc bên ngoài bọn hắn cũng sẽ đi theo quan sát một đoạn thời gian những cái kia tuần tra kỵ sĩ cũng sẽ không quản như thế nhiều chuyện không quan hệ hết lần này tới lần khác tật phong chi lan g sẽ bọn hắn cảm thấy dựa theo bản thân tuần tra lộ tuyến không nên xuất hiện cái gì người là không có ở bọn hắn quan sát phạm vi bên trong đột nhiên chạy rồi xa như vậy nói không rõ người tật phong lan g liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn cuốn lại ném đến sở trị an đi phụ trách quản lý lãnh địa an toàn cái k i a taylor t ổ lờ nhà nhỏ nhất hải tử vậy mà có thể hoàn toàn không quan tâm tật phong lan g làm hắn việc nhi can thiệp quyền lực của hắn cứ như vậy gọn gàng mà linh hoạt đem những này người đưa lên thẩm vấn đ à i có vấn đề còn có thể bị tật phong lan g dễ như chở bàn tay bắt được người tự nhiên không có bản sự kia k h i ê n qua đại pháp sư tỉ mỉ chế tạo thẩm vấn quá trình cho dù là những này đối với mình năng lực phi thường tự tin mạo hiền giả gặp được tình huống như vậy thời điểm khẳng định vậy lựa chọn ăn ngay nói thật Đích xác. đầy đủ ý chí lực có thể khiêng qua những cái kia khiến người tinh thần lỏng lẻo nói thật dược tế p h á p trận có thể gánh không được cái kia có thể đơn giản phán đoán là cùng không phải chân thật pháp trận a chỉ cần người tra tấn suy nghĩ kỳ náo có thể làm đến không lưu một chút khe hở trên cơ bản không ai có thể khiêng qua đi ngược lại nhận không nhiều như vậy tội tất cả mọi người là người biết chuyện mạo hiểm giả bên trong thật có mánh hổ chi nhận loại kia cẩn thủ quy củ nhưng mánh hổ chi nhận chỉ là bởi vì thực lực tổng hợp mạnh cho nên mới bị coi là đại mạo hiểm đoàn chân chính loại kia động một chút lại hơn nghìn người mạo hiểm đoàn đâu có thể nào giống mánh hổ chi nhận thành thật như vậy vì tiên ma đến người sẽ chỉ vì tiền làm càng nhiều tuyệt sẽ không đột nhiên lương tâm phát tác cho nên nói thật giống như tất cả mọi người bởi vì đối lạo gì món pẹt e ngại mà giữ quý củ trên thực chất nào có người sẽ ngay từ đầu cứ như vậy thực lòng tin phục a đều là bị giáo hấn ra tới chỉ là thanh phong l ĩ n h chủ người này là thật sự lạnh lùng hắn căn bản không quan tâm bản thân bắt được người là ai thủ h ạ cũng sẽ không cầm chuyện này ra ngoài cùng những cái kia đại mạo hiểm đoàn bàn điều kiện trực tiếp dựa theo lãnh địa cùng bắc địa, địa quý tộc pháp bên trong nhất vô pháp vãn hồi một đầu chính là miệt thị quý tộc uy nghiêm khinh thị quý tộc tồn tại dù cho đại mạo hiểm đoàn sau lưng đều có đại quý tộc thậm chí vương tộc chống đỡ nếu như thanh phong l ĩ n h chủ có đầy đủ lý do xác định người nào đó xúc phạm đầu này kia thật sự ai cũng không cứu được bất quá bình thường mà nói quý tộc thật sự sẽ rất ít dùng đầu này hố người dù sao tất cả mọi người rõ ràng cao giai chức nghiệp giả cùng giữa quý tộc thiên bình cho tới bây giờ đều có cao có thấp thanh phong l ĩ n h chủ cái này người tính cách phi thường cổ quái thật sự cổ quái không ai biết rõ hắn vì đó cái gì tiêu chuẩn phán đoán cái này người làm hắn tức giận phẫn nộ ngay từ đầu có mạo hiểm đoàn xem chừng hắn là vì bình dân m á c tính cho nên tại ra mấy lần sự tình về sau cũng không p h ả i loại kia trong âm thầm đốt giết cướp bóc gác ôn ra tới rồi nhưng vẫn là không được thậm chí có mạo hiểm đoàn cố ý đưa ra ngoài bản thân không có cách nào thanh lý sát thủ loại này có thể đồng dạng đều là ám sát không ít chính nghĩa trận doanh người a nhưng thanh phong linh chủ chỉ là tiện tay đem hắn ném vào trong động mỏ đi thanh phong linh quặn g mỏ cùng địa phương khác cũng không đồng dạng chẳng những có cái đường sát đơn tuyến đạo có thể để bọn hắn lợi dụng cỡ nhỏ xe chở quán vật hàng hoàn toàn không lo lắng gánh vác vật nặng rơi xuống nguy hiểm còn có không ít phụ trợ đào quán thủ đoạn công cụ chất lượng vậy rất tốt kịp một chút trung g i a mạo hiểm giả vũ khí mà lại ăn đến cũng rất tốt thanh phong l ĩ n h giã ngoại hoang vu căn bản không tính là hoang vị lanh chúa kia khắp nơi thả rông trâu lợn dê cơ hồ chỗ nào đều có q u a n mỏ bên kia thậm chí có thể một ngày làm thịt một con lợn mặc dù phân đến mấy trăm người trong miệng cũng coi như không được cái gì có thể kia là thịt heo à. thông thường mạo hiểm giả cũng không dám nói bản thân mỗi ngày có thể ăn vào thịt heo lại nói thịt t h ỏ thế nhưng là bao no ngược lại là những cái kia công nhân mỏ không phải rất nguyện ý ăn ngại món đồ kia đói nhanh đương nhiên như thế nào đi nữa thợ mỏ đều là cái việc nằm ngọc m ệ c ngọc khẳng định không tránh được đối với người bình thường tới nói vậy thật cực khổ nhưng đối với loại kia sát thủ xuất thân còn bị từ bỏ người mà nói quả thực là trong n g n g thiên đường a điểm kia lao động lượng tính là gì nếu không phải mấy cái tia đại mạo hiểm đoàn phản ứng đủ nhanh bọn hắn đều muốn cho thanh phong l ĩ n h chủ đưa đi một nhóm lớn cam tâm tình nguyện ngồi xổm ở q u ạ n g mỏ làm đến chết tốt lao lực rồi sau đó rõ ràng không có làm cái gì chỉ là rất am hiểu trao đổi người lại bị vị lãnh chúa kia không chút do dự lấy miệt thị quý tộc pháp luật ở vào cực hình rồi mặc dù đã sớm biết lào gì môn p t đầu cùng người bình thường không giống nhưng có thể không một dạng đến tình trạng như thế đại gia vẫn là rất ngậu không làm rõ ràng được chơi không chắc trừ vụng trộm mắng hai câu đ i ê n pháp sư có thể làm cái gì những cái kia đại mạo hiểm đoàn là thật cảm thấy hai m ư ơ tần thời gian rất tốt sao mặc dù bọn hắn không sợ lệ ống tia cùng phiền phức chế tạo cơ một dạng thể chất mang tới dối loạn khả năng không có chuyện người nào muốn mỗi ngày quét dọn a nhưng nếu như đã muốn bảo trì lá phong huy chương điểm số tại đạt tiêu chuẩn phạm vi bên trong lại không để cho mình thủ hạ bởi vì thanh phong lĩnh cùng mòn b é t lĩnh loại kia hoàn cảnh mà điên cùng muốn đi cho mình chứng phân bọn hắn cũng chỉ có thể làm như vậy loại đau như này chỉ có đồng dạng là mạo hiểm giả nhân tài nhất hiệu giống bọn hắn Đã t ừ người c h nha t n phong h là, là không thể nào trách cứ lúc trước bản thân không có mắt chỉ có thể đi quái vị lãnh chúa kia tính cách quá ngoan cố cũng quá hà khắc b ả n gì sẽ xử lý dỗ dơ trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ giọng trả lời dâu quay non vấn đề các người coi như chuyện này không tồn tại là tốt rồi dâu quai nón chòng mắt nhịn không được dung chuyển lên hắn băng tín đồ kia bảy cái không phục tám cái không cam l ò n g đầu ó c không đánh quang biểu hiện rất rõ ràng hắn đương nhiên biết rõ bạ gì lai lịch nhưng hắn là thật không nghĩ tới bạ gì lại là băng cầu chờ chút có thể ở lúc này nơi này trực tiếp phát huy được tác dụng cao dài băng cầu nhất định là phía sau băng sơn bên trên a đó không phải là mấy năm này bọn hắn mạo hiểm giả mỗi năm đều muốn khai chiến cái trụ sở kia chuyện gì xảy ra bốn n ă trước còn tới cái kia không biết sâu bao nhiêu có đúng hay không trực tiếp thông hướng dưới đất trong kẽ nước băng tuyết đã cứu người đâu những cái kia băng cầu vẫn là dựa theo di vang phong cách nhìn thấy hắn liền trực tiếp lui căn bản không giống đối phó những người khác như thế sẽ trực tiếp truy sát đến c h â n núi mặc dù bố lão lực phá hoại cùng lực sát thương đích s á t quá lớn vốn dĩ các mạo hiểm giả quan sát cái k i a t trong kẽ nước băng tuyết nhưng có không chỉ một cấp mười sáu băng cầu tồn tại đó cũng đều là băng cầu vương trực hệ hậu duệ chưa chắc liền sẽ triệt để bại bởi bố lão nhưng bọn hắn song phương ngay cả trực tiếp rằng có tình huống cũng chưa từng xảy ra băng cầu nhất là băng cầu vương cũng không phải loại kia sẽ ở cường địch trước mặt không đánh mà chạy tồn tại chương bốn trăm linh chín biết tất cả mọi chuyện làm gì chương bốn trăm linh chín biết tất cả mọi chuyện làm gì vô luận hàn băng c h i chủ mấy năm này biểu hiện được nhiều hang o đường nhưng hắn thực lực lại đích thật là một mực tại dâng lên cái này rất cổ quái vị tiêu trực tiếp đem mình thần c h ứ c suy yếu đến rồi chỉ còn lại cùng rét lệnh cùng băng phong có quan hệ thần minh thực lực ngược lại không lùi mà tiến tới vẫn đối với tà thần kêu đánh kêu rét mấy lớn chính giáo đối với hắn cũng tự ta phong thần dự vững trầm mặc đội thanh trước kia đừng nói rõ bao c h i chủ ám giả nữ thần cũng được tiến lên go hắn mây truy cho nên rất nhiều mạo hiểm giả dù là biết rõ băng nguyên tri quốc bây giờ là dễ dàng nhất phát tại địa phương nhưng vẫn là tình nguyện ngồi s ổ m ở bắc địa cái này lớn băng sơn bên trên yên lặng cạnh đấy không người là đồ đần ai cũng không muốn vừa đi liền không quay đầu lại được nhưng băng cầu vương lại bởi vì hàn băng c h i chủ cường đại mà càng ngày càng cường đại chuyện này đại gia vẫn là đều có thể khẳng định hàn băng c h i chủ còn có thể ẩn núp chút gì băng cầu vương tuyệt không có khả năng đó chính là một con có thích xương cốt đều muốn đối nguyện giống hai tiếng chóng ốc hậu duệ của hắn có thể như vậy h trọng sẽ chỉ là hàn băng tri chủ tự mình xuất thủ áp chế băng cầu vương bạo động tên tiên là điển hình ngươi có thể chết cũng có thể tại đánh thua về sau trốn nhưng tuyệt đối không thể không đánh tên i đ i ê n có thể nghĩ hai phe bọn họ đối với chuyện này đạt thành ăn ý hai năm này bố lão giống như cũng không có vô duyên vô cớ liền lên núi g i ế t c h ó ăn cho nên đây là chuyện gì xảy ra hàn băng chi chủ đột nhiên đ ổ i chủ ý hai bên nhi muốn khai chiến d ô u dơ một mặt đắc ý ha ha n ở nụ cười hai tiếng hoàn toàn không có ý định cho mấy cái t r ò n g mắt đều muốn chuyển thành con quay mạo hiểm giả g i ả i hoặc n ô i băng c ầ u cũng là muốn tiền a hàn băng giáo hội cũng cần gom góp nhất định tài chính dồ s ẵ n vương hậu bệ hạ có cái kia lực lượng dùng nhiều tiền thuê lời nói hàn băng c h i chủ cũng sẽ không ngăn cản tín đồ của mình xuất thủ đương nhiên bạn gì mang tới những cái kia băng cầu nhiều lắm là có thể hơi dây dưa một lần tật phong lang bày chân chính đỉnh giai chiến l ự c chắc là sẽ không ra tới cũng không phải tuyệt đối không được đáng tiếc dồ s ẵ n vương hậu không nỡ nhiều tiền như vậy chỉ cần có tiền hàn băng giáo hội những người kia cái gì cũng dám bán băng cầu vương đều là có thể sử dụng một cái dỗ dơ lần đầu tiên nghe nói có thể lợi dụng thần g á n g thể cùng băng cầu vương ở giữa liên hệ trực tiếp mời hắn lúc đi ra thật sự rất giật mình mặc dù đã sớm biết tà giáo đầu vóc đều không thế nào bình thường hàn băng giáo hội càng là từ lên tới bên dưới đều rất khủng nhưng trực tiếp đem làm sao lợi dụng thần minh loại sự tình này công khai nói ra miệng vẫn là để hắn cảm thấy thật là khủng khiếp may mắn kia là một món khổng lồ mà lại hàn băng dạy thu cũng không phải kim ế tệ mà là tương ứng ma pháp vật phẩm dỗ dơ đoán chừng coi như a l e p bệ hạ đều không nhất định có thể xuất ra những cái kia tài nguyên đến như bạ g ì đẳng cấp này cao d a giáo đồ dù cho phải thêm bên trên một bút băng cầu mua mệnh tiền cũng vẫn là một cái đại quý tộc cắn chặt răng trả ra đại giới dỗ s n vương hậu thì càng không cần nói. nàng chẳng những đồ c ư ớ i phong phú dưới tay người cũng rất giỏi về kinh doanh dù là bắc địa quốc vương cũng không có cho nàng cung cấp trong nước đứng đắn tài nguyên có thể vị kia vậy không có khả năng đối với mình nữ nhi lệ thuộc trực tiếp thương đội sò đò quá nhiều chỉ là tại hai nước ở giữa buôn đi bán lại liền để vị kia vương hậu túi tiền nâng lên đến rồi d ô dơ sở dĩ để mắt tới sophie ạ cũng là bởi vì những này tất cả đều là cô nương kia một tay thao tác mặc dù không có rổ sàn vương hậu sophie ạ lại có thể làm cũng vô dụng có thể đội thành là một người khác vậy không có khả năng đem những cái kia loạn thất bát tao tại nguyên đội thành quản lý như thế ngay ngắn rõ ràng Cũng không b i ế tại bác địa quý tộc nữ tính có còn có cảm còn địa đúng đều để hay Sophia quý yêu yêu tính tú thật tới, thấy thường tú nữ không như không nghĩ vẫn nữ hắn phi vậy. Dô sĩ so m n hơn. Thanh phong quốc, thật đúng h thật h cốc, là k ế n người trải ô n g mà thèm、a. Tại t A. r qua thời gian dài như vậy quan sát về sau dô dơ thậm chí đều có thể rõ ràng vì cái gì a l é t bệ hạ cho tới bây giờ còn đối vạ lợi dạ nhớ mãi không quên đáng tiếc đây cũng không phải là hắn có thể làm thành tình nhân tồn tại bất quá dô dơ vẫn cảm thấy so với giống vạ lợi dạ sophie a loại này dị thường khôn khéo có thể làm cô nương lựa chọn tình nhân lời nói vẫn là ngu một chút nhi đã xì xò sánh phù hợp thật sự thông minh như vậy đâu có thể nào tiếp nhận bản thân trả giá nhiều như vậy nhưng vẫn là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại chỉ cần ngồi ở vương hậu chi vị bên trên không phải nàng vậy thì phải vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a l e t bệ hạ vẫn là trẻ một chút luôn cảm thấy nữ nhân sẽ vì cái gọi là yêu cùng tình yêu từ bỏ hết lợi của mình thật có đó cũng là bị xúc động được vắng đầu qua hai năm thời gian khổ cực liền có thể kịp phản ứng muốn để nàng một mực tiếp nhận dạng này v ẫ n mệnh trừ phi nàng cả một đời bất lực vậy ngươi lựa chọn như vậy khôn khéo có thể làm người làm tình nhân làm gì không phải vẽ vời thêm chuyện mà còn cho mình làm một cái thân mật nhất cử nhân ra tới may mắn mặc dù bọn hắn quốc vương bệ hạ ở phương diện này có chút quá tự tin nhưng mà mị lực của hắn còn không có tự tin như vậy càng hẳn rỡ và lời ra căn bản không coi trọng hắn so với trong vương cung những cái kia mỗi người có tâm tư riêng quý tộc nữ sĩ rổ sẵn vương hậu dẫn đi cái kia là xì đích s á t thích hợp hơn đây cũng là rất nhiều bang nguyên quý tộc căn bản không có từng tin tưởng đôi kia trí tôn giữa phu thê thật sự giống biểu hiện ra như vậy tình cảm thâm hậu nguyên nhân một cái dù cho lại dịu dàng thám thiết vậy chưa từng đem trong vương cung những nữ nhân kia mời đi cao nhất quyền lực vẫn giao cho mình mẫu thân quốc vương một cái còn không có sinh con dưỡng cái liền đã đem mình kỳ thật vậy rất xứng đôi r ồ i trá đến cùng một chỗ đi d ô dơ nhìn thoáng qua ngồi ở một bên trấn an bạ gì cắt tơ thỏa mãn gật gật đầu mặc dù người trong nhà biết rõ bạ gì cái này bên cạnh không quá có thể khiên sự tình đoán chừng có thể đem tật phong lang đại đội cản cái mười phút còn kém không nhiều lắm nhưng mạo hiểm giả cái này bên cạnh không biết là ga đến lúc đó vừa vặn để bọn hắn làm đệm lưng bọn hắn băng nguyên người mặc dù không thế nào sung túc nhưng là không cần dựa vào cướp bóc sinh hoạt nếu như những cái k i a tiền lưu lại tuyệt đại bộ phận lời nói thanh phong lĩnh sự phẫn nộ của chỗ độ đoán chừng có thể nhẹ như vậy một chút đây chỉ cần đầy đủ hắn sẽ mở thứ nguyên truyền t ố n g quyển chụp là được mặc dù đều có các tính toán ai cũng cảm thấy chuẩn bị ở sau tại ta nhưng song phương vẫn là cực nhanh quyết định động thủ thời gian cùng riêng phần mình phương vị duy nhất phiến phức chính là vã lời dạ bên kia đến cùng có thể hay không phối hợp không sợ nàng muốn phản xác liền sợ nàng dứt khoát ố n tại trong cốc không ra khỏi cửa may mắn đầu năm nay nhi không ai sẽ mời bạch long mang hộ tiền mang hộ vật bằng không mà nói vị kia bổ là tiền sinh bay một lần liền trực tiếp toàn xong đời nam tước mấy cái k i ê mạo hiệp giả bên trong có đúng hay không có tài phú g i á hội người sét cả cẩn thận rơi xuống phán đoán ngồi trong thủy tinh cung điện trên bảo tọa khống chế mấy cái thủy tinh cầu lao d ì gật gật đầu d ẫ u có ai nón hẳn là hắn mặc dù cố gắng che giấu bản thân nói chuyện phong cách nhưng vẫn là có loại kia tiền tài trí thượng hương vị nếu là lúc trước hắn dưới nước cung điện là không có biện pháp rời đi lánh đ ị a hoạt động nhưng đây không phải để dù ở khan h ia mở ra một đầu tràn ngập năng lượng khí t ứ c nước ngầm mạch má trong đó có một bộ phận chi nhánh vừa vặn trải qua lớn băng sơn phía dưới lao di mặc dù không có ý định tiếp nhận tòa băng sơn này quản lý nhưng cũng không thể mặc cho bản thân đối người, người đến quá khứ sát vách hoàn toàn không biết gì vừa vặn có tòa này thủy mạch hắn liền dứt khoát dọc đường sắp đặt không ít giám sát thiết bị thật cũng không là địa phương nào đều được nhưng như loại này khắp nơi đều là bóng ngược băng động đá vôi hắn vẫn rất dễ dàng liền có thể giám sát đến bọn gia hỏa này còn vì không nhường đối phương trước thời hạn có chuẩn bị cố ý tìm rồi một cái bốn phương thông suốt băng động loại địa phương này cơ hồ chính là tại lạo di đầu đầy ra sẽ mặc dù cái này hai bên nói chuyện đều rất bảo thủ đều có cấp tính toán rõ ràng đều có ý đồ khác nhưng nên nghe được lạo di cũng đều nghe rõ còn gì nữa không sét cả tò mò hỏi lạo di cười, cười. ngay từ đầu đi theo kia dâu quay nón nói chuyện người cao g v y nhi có chút ám dạ hương vị nhưng không phải hắn nhẹ nhàng xoay xoay lưng ngữ khí nhẹ nhàng nói xem ra không chỉ có ám dạ nữ thần chán ghét tháp cao c h i chủ tháp cao c h i chủ cũng đúng ám dạ nữ thần canh cánh trong lòng đâu cái này ngài làm sao nghe được ta làm sao một chút cảm giác cũng không có s e t k a một mặt mệt hoặc lao di mỉm cười hát đây là bí mật s e t k a bất đắc dĩ lắc đầu nhưng nàng cũng không còn truy vấn lấy nàng đối nhà mình lãnh chúa hiểu rõ trả lời như vậy ngược lại rất đứng đắn hắn không có khả năng mở miệm nói rõ sự tình mới là bí mật sét cả đều không cần nghĩ liền biết đây nhất định là cái một khi nói nhiều rồi liền có thể có cảm ứng đại lão h á n là hướng về phía vạ lời gia đến sao sét cả chỉ muốn biết chuyện này h á n sẽ không biểu hiện ra so với kia cái dâu quai nón thực lực mạnh hơn lao dì suy nghĩ một chút vẫn là cho một loại khác trả lời nhưng hắn nhất định sẽ ở nơi này đẳng cấp bên trên đem hết toàn lực công kích vạ lời gia ta hiểu sét cả thận trọng gật gật đầu vậy chúng ta nên làm cái gì thực tế không được để cho bọn họ tới lao dì c ư ờ i lạnh một tiếng vậy mà như vậy có tự tin có thể ngăn lại b ồ lão còn có ta ta lại muốn nhìn một chút Ta cái người à y t r o n lãnh địa còn địa cất giấu cái gì thoáng nhìn đồ chó chết. Hắn t qua s e không a k cần lo lắng vạ、yeah, cái này n c đa làm ớ n n h gì bình tĩnh trả lời món đồ kia đương nhiên biết có vạc ngay tại sapec làm sao có thể không độc thụ a xét ca nhìn vẻ mặt n ở nụ cười trào phúng nam tức không có lên tiếng nữa nam tước như là đã có chuẩn bị nàng kia cũng không có cái gì thật lo lắng cho rồi đứng tại tầng cao nhất đại s ả n h kia trương hoa lệ thủy tinh toàn thân trước gương vạ lệ dạ nhẹ nhàng xoay chuyển cả người một đầu cùng lá phong một dạng đỏ thật sâu nhàn nhạt váy dài trong gương chuyển thành rồi một đoá hoa ta xem được không c h ắ t lơ nàng ơi nhìn về phía trong gương đệ đệ tấm kia có chút mặt nghiêm túc ngươi muốn b ổ i đường tốt nhất xuyên cưới ngựa phục chất lơ trần trờ một chút mới nói chương bốn trăm mười lo lắng ạ gì phu nhân như vậy sao được chứ vã lời giả lưu loát vô vũ bản thân váy một mặt ý cười nói ta nhất định phải có cái kinh d i ệ m thế giới biểu diễn mới được n g ư ơ i xuất hiện chính là trói mắt nhất tồn tại c h a t lơ vẫn là cố gắng khuyên giải một lần mặc t h a n h dạng này cưới ngựa không quá thoải mái dễ chịu ngươi tốt xấu được giả bộ một chút ta đây không phải nhìn như mai phục trên thực chất đại gia lòng biết rõ chiến đấu sao vã lời giả bất mãn nói ta cưới ngựa nhanh một chút nhi chậm một chút nhi cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì ngược lại còn có thể tránh để cho ta ngựa xui xẹo mặc dù bình thường không thế nào dùng có thể tốt lắm xấu cũng là vạt gạt quý nhất n g a đâu tiết kiệm đem tiêu đạo bên cạnh mở khe hở kéo ra cho chát lơ nhìn đây vốn chính là quý tộc nữ sĩ cưỡi ngựa phục h ỉ là xa hoa hơn ưu nhã một chút thôi không ảnh hưởng ta trên dưới ngựa chính là cưỡi chậm một chút chứ sao ai để ý ngươi đ ừ n g thiền chát lơ bất đắc gì gật gật đầu được đi tùy ngươi vui vẻ chỉ cần ngươi chú ý mình an toàn là tốt rồi vậy thì có cái gì cũng may ở v ã lấy ra cười cười t h a n h bảo bên kia mới là trọng yếu nhất chiến trường a nói đến chỉ là có người sẽ ra tay chặn đường tất nhiên sẽ tới cứu viện lào dị cùng bố lào có thể bố là còn chưa tính tên kia nếu như gặp phải cương địch tất nhiên rất không có khả năng vì nhân loại liều mạng nhưng lạo gì đâu vì mình hắn cũng được đem hết toàn lực lâu như vậy đến nay lạo gì thực lực một mực chỉ là trên miệng truyền thuyết ai cũng biết hắn rất mạnh mạnh đến đủ để cho thần minh nội bộ có thể đến cùng làm sao cái mạnh pháp đâu không ai nói được rõ ràng cũng không còn ai có thể vạch ra đến cùng có cái nào cường giả là bị lạo gì tự tay xử quét rơi cho nên trận này chặn đường đối với lạo gì bản thân ý nghĩa cũng rất trọng yếu một khi hắn lộ ra sơ hở hoặc là biểu hiện ra không am hiểu chiến đấu t i ề một mặt những cái kia đứng tại thật cao trong bầu trời nhìn xuống người đang bày ra lần tiếp theo âm như quỷ c ấ lúc liền sẽ không như quá khứ như thế vòng quanh thanh phong lĩnh đi bắc cảnh tam đại thế lực bên trong hậu thuẫn mạnh nhất cũng không phải là gì mà là rõ ràng bị bạch long quốc vương chú ý lệ ổng l à o gì đích xác bị rất nhiều người chú ý cũng có rất nhiều người sẽ bảo hộ hắn nhưng chỉ là của hắn m ệ n h không phải của hắn quyền dù sao những cái kia chỉ có thể tính n g o à i ý muốn có được chỗ dựa mà không phải chính hắn xuất thân long duệ có thể cho hắn mang tới chỗ tốt cũng không có đến một loại nào đó cao độ lại nói trước kia cũng không phải không có bạch long xảy ra ngoài ý liệu bạch long vương mặc dù rất bao che khuyết điểm nhưng hắn cũng chỉ là sẽ vì vô tội mất đi tính mạng cự long lấy lại danh dự ném điểm tài ném điểm mặt vậy hắn lao nhân ra vẫn là sẽ không quản lao gì tại bạch long vương nơi đó địa vị không có khả năng so chân chính bạch long cao chỉ cần hắn cùng những cái kia dòng con tử bất tử thậm chí không nhận trọng t h ư ơ n g kia dù ở k h ả nghị ạ cũng không thể huyên náo quá mức nàng còn không có cái kia động một chút liền thiên hạ kinh hại b ả n sự sân khấu bên trên huyên náo hung nhất cái gì mạo hiểm giả cái gì bao nguyên người, người tại loại này vụ trộm như đồ trước mặt cái gì cũng không tính chết hết đều không người quản chất lơ thở dài t h ư ờ n thượt một hơi người sau khi ra ngoài ta bên này liền sẽ mở ra toàn phương vị phòng ngự hôm nay rời đi mạo hiểm giả nhưng so sánh quá khứ ít đi rất nhiều a vác lấy ra nợ nụ cười người mà cho dù là phạm tội vậy thích theo số đông tựa hộ như vậy liền có thể miễn phải bị thanh toán đáng tiếc ta thật không cảm thấy lạo di là tha thứ như vậy người bọn gia hỏa này đoan chừng cũng biết ta cho nên chỉ cần lạo di bên kia không có vấn đề bọn họ quan sát vậy nhiều lắm thì quan sát lá phong huy chương tồn tại để bọn hắn bao nhiêu sẽ cẩn thận một chút dù chỉ là một chút xíu lợi ích phần lớn người vẫn là sẽ chước lựa chọn bảo vệ được đã thuộc về mình lo lắng nữa lấy mất đi đây hết thể làm đại giá chỗ tốt có đáng giá hay không c h ắ t lơ gật gật đầu ta rõ ràng nhưng lo trước khỏi h o ạ n dù là hắn chưa từng cảm thấy làm tỉ mỉ chuẩn bị lão gì sẽ tính sai nhưng hắn xem như thanh phong lĩnh v ụ trách quản lý sự vụ này g thường cái kia người nên kết thúc chức trách của mình thật sự là đáng yêu đệ đệ vã lời dạ yêu kiểu cười một tiếng lại đ ố i tấm gương chiếu chiếu mới một mặt ung dung đi ra đại sành vì cái gì không dùng dạy rào trực tiếp truyền tống đến lứa cổng chất lơ mê mang hỏi người trước kia đều là trước kia là trước kia vã lời dạ cũng không q a y đầu lại nói hiện tại ta chỉ thích l u n người chú ý vừa nghĩ tới hiện tại trên trời dưới đất bao nhiêu người đều ở đây nhìn ta ta liền tốt hơn g p h ấ n à. m ụ mụ sao ngươi lại tới đây đứng tại trong phòng ngủ đối tấm gương kéo bản thân trường bảo màu trắng tay áo lào dị kinh ngạc nhìn về phía đầy cửa tiến vào ạ dịp phu nhân ta không giúp được khác dù sao cũng nên có thể giúp ngươi tọa c h ấ n thành bảo nữ kỵ sĩ mặc bản thân hoa lệ nhất vậy t r â n quý nhất một bộ khôi giáp đến từ lão dị vật s i ê u tập ngân quang lấp lóe châu quang bảo khí đây là lão dị duy nhất có thể cầm tới một bộ đứng đắn kỵ sĩ khôi giáp trong trò chơi quốc gia kia khai quốc nữ vương khôi giáp một so một sò một phục chế phẩm. k ỵ sĩ đoàn có vượt qua năm mươi vị chính thức k ỵ sĩ thời điểm mới có thể đạt thành cái này thành k i ể u mà dựa theo cái kia quy tắc của trò chơi miễn phí có thể được đến k ỵ sĩ chỉ có m ộ ư ơ i năm vị Chu cột nhất lãnh địa nhiệm vụ cái này m ộ ư ơ i năm người vừa vặn miễn cưỡng có thể hoàn thành muốn mỗi lần đều cầm tới tốt nhất điểm số liền nhất định phải dùng tiền tìm tòi đến tốt hơn k ỵ sĩ bằng hữu mới được năm mươi kỳ thật chính là đỉnh ngạch tiêu phí nhưng này cái trò chơi lại được xưng có thể khắc cùng có thể lá gan đều như thế chơi vui mười lăm cái bình thường nhất kỹ sĩ được an bài thành rồi tợ lỡ trung thành nhất có thể g i a nhất đồng bạn cho nên có thể một mực bồi dưỡng đi xuống d u n g tiên tìm phải đến chính là mời bên ngoài mà đến mặc dù ngay từ đầu liền mạnh phi thường nhưng trên thực tế là có hạn mức cao nhất lào dì ngay từ đầu cũng bị loại này kỳ lạ cách làm che mắt cho nên mới sẽ tại một hàng chết khấu hàng bên trong chọn một cái như vậy kết quả đây hắn đều đem mình lá gan chết rồi bồi dưỡng ra được tối cường giả cách mời bên ngoài đến cái kia kém nhất cũng vẫn là kém như vậy một đoạn lào dì ở cái thế giới này trở nên thực tế rất nhiều có thể dùng tiền đ ổ i tuyệt không lãng phí bản thân thời gian cùng sinh mệnh cùng kết quả này cũng không phải không có quan hệ chết rồi mới bừng tỉnh đại mộ không có tiền người thời gian cùng tinh lực kỳ thật đổi lấy chỉ là đối phương những cái kia tiền mà không phải thật có thể ép đối phương một đầu thiên phú mới là có thể kéo bình những n à y đồ vật tồn tại nhưng thiên phú cũng rất dễ dàng bởi vì không có tiền biến thành đổi tiền đồ vật so với quá khứ thế giới kia hiện tại cái này quá hiện thực hết thể đều bày ở ngoài sáng thế giới có thể khiến người ta lại càng dễ thấy rõ ràng mình rốt cuộc là ai bất quá nếu là không có kiếp trước xem như so sánh lạo di đoán chừng vậy không có khả năng nhìn hiểu dù sao hắn hiện tại ngược lại là mình kiếp trước đối diện cái kia tiêu tiền đối thủ lạo di nhìn xem bộ kia khôi giáp trong lòng đột nhiên nghĩ đến quá khứ cái kia đã từng rất biết an ủi mình chính mình tự a như bộ này nữ vương khôi giáp bao nhiêu hoa lệ bao nhiêu cường đại a nhưng chừ cho tiêu tiền người thêm một chút điểm thuộc tính cơ sở liền chỉ còn lại hoa lệ dễ nhìn chơi game người lại xuyên không đến n à y một ít thuộc tính chính lệ hắn chỉ cần cố gắng nữa một chút là có thể đội kịp căn bản không có tất yếu cần phải đem tới tay nhưng mà một chút xíu lại một chút xíu điệp ra lên này một ít thuộc tính hắn ít nhất phải là gan nửa năm mà quan trọng nhất là trong nửa năm này trò chơi không có khả năng không tiếp tục ra những này một chút xíu là gì đột nhiên cười cười vỗ vỗ bản thân trường bảo mụ mụ thích cái này khôi giáp sao hệ h thì không do hắn làm sao đột nhiên hỏi chính hắn tặng đồ vật mợ mịt gật gật đầu đương nhiên thích thiếp thân còn cơ hồ không có cái gì trọng lượng lực phòng ngự so với ta mạnh nhất khôi giáp lật hai lần không nói vẫn là phong thuộc tính đối với ta phương thức chiến đấu trợ giúp rất lớn còn nữa rất dễ nhìn a bảo thạch còn khảm n ạ m kiên cố như vậy một chút đều không cần lo lắng bể nát làm gì gật gật đầu mụ mụ thích là tốt rồi hệ hạ thì phất, phất tay người đứa nhỏ này làm sao ở thời điểm này đột nhiên nói cái này a dù la lại có tự tin cũng vẫn là phải cẩn thận cẩn thận một chút đây chính là chiến tranh mỗi một bước cũng không thể chủ quan lao d ì đối nàng cười cười con mắt lớn con thành rồi minh nguyện mụ mụ không cần lo lắng ta rất cần thận địa đã ngài đã tới thanh bảo liền xin nhờ mụ mụ bảo vệ s ẹ t ca ngươi và tay lơ cùng đi trên tường thanh đi n g ạ c nha t ố t s ẹ t ca nhẹ gật đầu cấp tốc hay người rời đi đứa bé kia tại lo lắng cho mình tỉ tỉ a hệ hạ thì phu nhân nhìn xem bóng lưng của nàng có chút lo lắng nói ta chính là sợ cái này cho nên nhất định phải bản thân tới không phải nói không tin sét ca ý chí mà là nàng khẩn trương lo lắng vốn chính là nên buồn phận cần gì phải phải cầu nàng khắc phục đâu nàng cùng với tay lơ là tốt rồi có thể tương hố dựa vào lao dì đ ố i hạ d h ị t phu nhân răng hai tay ra lập tức lấy được một cái ấm áp ôm、um、ấp ta cũng có mụ mụ có thể dựa vào a hệ ạ d h ị t bất đắc dĩ lắc đầu dùng sức ôm lấy con của mình kìa vì cho ngươi dựa vào mụ mụ không đến mức thương tâm khó qua con của ta làm ơn tất bảo trọng bản thân không nên tùy tiện mạo hiểm t i ê n tâm đi mụ mụ lao dì tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ta làm xong vạn toàn chuẩn bị mà lại trọng yếu nhất chuẩn bị đều tại ta trên người mình dù cho thật sự xuất hiện vẫn nhất ta cũng có thoát đi thủ đoạn không gian phong tỏa đều không dùng cái chủng loại kia ngài chỉ cần trong nhà chờ ta trở lại là tốt rồi h a d i t nhẹ nhàng thở ra một hơi ừng nhưng nàng rõ ràng cũng không có thật sự yên tâm một mực hóa thành gió bầu bạn nàng thật phong lang đồng bạn như ẩn như hiện bộ dáng chứng minh nàng vậy căn bản ổn định không xuống trái tim lão dị rõ ràng trước kia a dịt có thể chấn định tự nhiên đợi tại chính mình tiểu trang viên bên trong cái gì đều mặc kệ kia là nàng xác định lão dị nhất định có thể thắng lợi mà lại chính nàng cũng có thể trở thành lão dị sau cùng bảo hộ nhưng theo lão dị càng ngày càng cương đại nàng có thể giải quyết vấn đề đã không phải là càng ngày càng ít mà là cơ hội không có hai tử mạnh hơn đó cũng là hai tử hãy h dịt làm sao có thể thả xuống được trái tim kia chương bốn trăm mười một từng chút từng chút xuất hiện đ ị c h nhân chương bốn trăm mười một từng chút từng chút xuất hiện đ ị c h nhân dù cho liên tục thuyết phục bản thân lạo dị vì hôm nay đã chuẩn bị thật lâu hãy h dịt vẫn kìm nén không được bản thân nội tâm lo nghĩ sau đó nàng lại không muốn để cho lạo dị nhìn ra trạng thái của mình cho nên thậm chí cùng nàng tật phong lang đồng bạn hòa làm một thể mà khôi giáp duy trì lấy trạng thái chiến đấu đây là nàng tỉnh táo nhất, nhất bình tĩnh trạng thái đáng tiếc lão dì đã là một cái đối pháp lực ba động phi thường nhạy cảm đại pháp sư rồi hắn có thể từ vi diệu nhất biến hóa bên trong nhìn ra vây quanh ạ thịt gió kêu bất quy tắc lưu động ý vị như thế nào lão dì nghĩ nghĩ quay người đi đến phòng ngủ bên cạnh ánh nắng s ả n h ở vào tầng cao nhất phòng ngủ của hắn là một chiếm cứ chỉnh tầng căn hộ trừ cùng thang lầu tương liên bộ phận cái kia tương đối lớn tới mở thức phòng tiếp khách bên ngoài còn có hai cái phòng khách nhỏ ở vào tia sáng khu vực tốt nhất một cái bị hắn xem như phòng vẽ tranh một cái khác chính là cái này bình thường hắn phơi thái dương uống vào đồ uống nhìn xem s á c ánh nắng sành rồi lúc đầu chỉ có một tổ s o f a nhỏ cùng bên cửa sổ kim loại bàn tròn ánh nắng trong sảnh giờ phút này lại phủ lên thật d à y thảm lông cựu thảm lông cựu bên trên nằm một đầu dài hơn một mét tiểu long l ý lì ở trong dương quang nằm sấp xem ra ngủ rất say nhưng từ lão dì vừa có động tĩnh nàng liền lập tức bỏ dậy tình huống đến xem nàng kỳ thật một mực rất tỉnh táo l ý lì lì o d nhẹ nhàng t ê u nàng một tiếng lão dì cứu cứu ngươi là dự định mang ta cùng đi sao l ý lì cố gắng mở to hai mắt nhường cho mình kê ướp n h ẹ ánh mắt xem ra càng đáng thương đáng yêu không được nói không thể nào sự tình ta không có khả năng mang theo ngươi đi mạo hiểm lì o g nghĩ ồ i người ngươi xuống, nắm nàng lên, một đem t là bế Lý Lý, nghĩ thất lạc túi thất đầu xuống ta biết rồi ta sẽ không lén đi ra ngoài nhất định sẽ ngoan ngoan ở trong nhà lại thế nào thông minh biết rõ tiếng tối trẻ con chính là trẻ con nhất là lý lý các nàng như vậy được bảo hộ vô cùng tốt tiểu long đối với ngoại giới cảm giác nguy cơ tóm lại là kém một tầng rào hoạt không có nghĩa là các nàng sẽ không bởi vì xúc động phạm sai lầm hai cái lớn còn dễ nói ba ba cùng hết đã bởi vì ý đồ chuồn em mà bị nắm đến bọn hắn tiểu động tác bộ là trực tiếp b u ộ c ở hắn băng trụ trên đỉnh treo ngược lên rồi nhưng lý lý lại thông minh né tránh trận này giao phong trốn vào lão dị thành bảo nàng rất rõ ràng lão dị đối nàng y ê u chiều cho nên cùng dạng này tiểu long nói về sau nguy hiểm là vô dụng các nàng đã quen cha mẹ trưởng đối từng ly từng tý quan tâm cùng che chở luôn có loại trời đều xuyên phá chính mình cũng không có chuyện tự tin nhưng bạch long lại có thuộc về mình một bộ logic biết mình xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến trưởng bối sinh mệnh an toàn dù là cực kỳ bé nhỏ khả năng thương tổn chỉ là một đầu ngón tay bọn hắn cũng sẽ không lại náo dù sao cự long chưa từng cho là mình lại bởi vì bất cứ chuyện gì thất bại trừ phi đối phương mạnh hơn chính mình rất nhiều cho nên một khi cự long sẽ dâng lên bản thân có thể sẽ bị thương ý nghĩ đám nhóc con cũng sẽ lập tức rõ ràng địch nhân tất nhiên phi thường cường đại che chở bản thân tồn tại tuyệt không thể chết đây là bọn hắn khắc vào trong xương cốt không khéo vô luận đầu góc có đủ hay không dùng tiểu long cũng sẽ không ngay tại lúc này tiếp tục nổi điên nhưng mà Láo gì theo lý mà nói nàng ngay tại lo lắng nhưng nàng không cảm thấy mình là vậy biểu hiện không ra loại kia tình cảm là bởi vì nàng sống được thời gian đủ dài cũng cùng chạm vịt cộng đồng phấn đấu nhiều năm như vậy một đợt tìm đường sống trong chỗ chết qua vô số lần nhưng ngũ sắc long trời sinh máu lạnh thì không cách nào thay đổi hiện thực các nàng chỉ có thể ở trong sinh hoạt một chút một chút cảm thấy được những cái kêu ônu cũng không có thể xảy ra xuống tới chính là cái tình cảm dư thừa b ả o bảo không ngừng lý l y còn có ba ba cùng hít hiện tại các nàng huynh m g ồ i ở giữa đã có nhất định giao tình chỉ cần về sau sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn khác nhau chí ít cũng có thể làm được không đúng đúng phương hạ thủ nếu như tại thiếu niên kỳ cũng giống vậy ở trung hòa hợp vậy bọn hắn thậm chí còn có thể làm đến cùng nhau trông coi nhưng nếu như là vừa xuất sinh bọn hắn thấy tận mắt lấy huynh đệ tỷ bội của mình chết mất bọn hắn cũng chỉ sẽ lạnh lùng trốn đi miễn cho mình cũng bị tội kim trúc long đều là một loại cần thời gian dài ở trung tài năng thiết lập tình cảm cự long càng đường sách trời sinh máu lạnh tàn nhận ngũ s á t long lạo dị rất có thể hiểu được cái này và cái tiểu long hắn cũng chỉ có thể chờ lấy chính l ý ly từ từ suy nghĩ rõ ràng nhưng hắn vậy không hy vọng ly ly bởi vì bây giờ nghĩ mãi mà không rõ mà thời gian dài lâm vào nội tâm trong lúc bối rối hãy ạ d ị t có chút kinh ngạc nhìn về phía ôm ly ly đi tới lạo dị đứa nhỏ này làm sao ở chỗ này à ly ly rất lo lắng ta an toàn muốn cùng ta ra ngoài ta làm sao có thể đáp ứng chứ lạo dị cơi hít mắt nói vừa vặt mụ mụ ở đây liền giút ta nhìn nàng một chút đi h ệ ạ dịp phu nhân dội ra hai tay ngự k h i ôn nu hỏi như vậy đáng yêu l ý lì có muốn tới hay không m ã i mãi tới nơi này tựa đầu giấu ở láo dì trong cánh tay l ý lì ngồi thẳng lên do dự hai g i â y liền gật đầu đáp ứng phải gọi bà ngoại a nhìn xem ạ dịp phu nhân vững vàng tiếp được hơn một trăm cân nhỏ lý lì lào dì cười h i ế p mắt nói h ã ạ dịp phu nhân cười lạnh một tiếng nhẹ tay khẽ động động hai lần để lý lì ổ được thoải mái hơn một điểm về sau mới nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ta còn có thể có làm m ã i mãi ngày đó sao làm gì thế sự không như ý mớn nhưng là khả năng có đột phát tình trạng lạo dị nghiêm túc trả lời ai biết ngày nào ta sẽ sẽ không nổi đến đâu nhưng ta nghĩ hô mãi mãi l ý lí hơi nhỏ giọng mà nói không được sao l ý lí muốn làm sao hô liền làm sao h ô hạ t ì phu nhân ôn nu nhìn xem nàng tham dò nhìn một chút vẫn là đi vào ánh nắng phòng cái nhà này thích hợp l ý lí ta hôm nay cứ đợi ở chỗ này rồi lao d ì mỉm cười vừa định nói cái gì liền bị bên ngoài đột nhiên nổ vang pháo hoa cắt đứt vác lời ra bên kia bắt đầu rồi ngao một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng từ băng trụ trên đỉnh văng lên bộ la phe phởi cánh bay thẳng lên thiên không nhưng bay vào liên miên không dứt tầng mây về sau hắn nhưng không có bay ra ngoài lao di n g ử a đầu nhìn về phía đám mây là ai hệ ạ diệt phu nhân có chút vội vàng sao động hỏi kim đệ mạo hiểm đoàn phó đoàn trưởng lao di nhẹ giọng trả lời tài phú giáo hội người ta coi là bọn hắn chọn chặn đường ngươi hệ ạ diệt phu nhân tự nhiên cũng biết đoạn này thù hận mặn mờn có thể thấy được trong mắt bọn hắn bị ta giết chết những cái kia thủ hạn g a y cả dù ở khả nghi ạ một viên miếng vậy cũng không bằng lao di bình tĩnh trả lời bọn hắn đến cùng muốn cái gì vậy thì phải hỏi dù ở khả nghi ạ cùng trả vì rồi lúc trước hai người bọn họ khắp nơi chặn đường nhân ra thương đội Đoán c h ừ n g cầm chút nở nụ cười một đi đối là i phú g lao hội c dĩ nghĩ nếu như là thế giới khác tài phú chi thần thần khí loại hình lời nói kia dù ở khan nghị hạ thấy được chắc chắn sẽ không tung tay nói đùa cái gì t à i phú c h i thần đồ vật cần nhìn thực không thực dụng sao đó là ngay cả tỏa ra khí tức đều tràn đầy tiền tài mùi vị tốt đồ vật một đầu bạch long làm sao lại từ bỏ t à i phú giáo hội nếu là cảm thấy có thể dựa vào không ngừng quấy dối thậm chí ngay cả bố lão đều kéo xuống nước tiểu động t á c liền có thể buộc dù ở k h ả nghị ạ suy xét đem đồ vật bán về cho bọn hắn kia là nghĩ mụ tâm nhưng nếu như bọn hắn chỉ là muốn một cái cơ hội mở miệng k ỳ thật loại hành vi này ngược lại không sai đối bạch long là không thể nào khắc khí cho dù là dù ở khạ nghị ạ cũng chỉ có thể bị buộc đến bàn đàm phán đi lên lí lì cắc ca ca muốn hay không đem bọn hắ hệ ạ d ị t lo lắng hỏi những người kia không phải trước kia đã muốn xuống tay với bọn họ mà không cần lo lắng cái này hệ ạ d ị t mãi mãi l ý li ngần đầu cha ta trên ngọn núi vô cùng an toàn hệ ạ d ị t giật mình gật đầu xem ra bố lo ít nhất là cái hợp cách phụ thân nàng nhịn không được ngắm lạo di liếc mắt lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào thật phong lan g phát động rồi lạo di nhìn ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói hắn vây tay cái kia thanh tỏa ra ánh sáng lung linh cái trổi vọt đến bên cạnh hắn m ụ mụ ta cũng nên lên đường mặc dù mọi người đều hiểu là chuyện gì xảy ra nhi nhưng hắn cũng không thể diễn quá giả còn nữa lão g ì đối từng lớp từng lớp đưa loại chuyện này vẫn là không thế nào thích ta chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi khải hoàn mạc về hệ a d i phu nhân một mặt ôn nhu nói lão g ì gật gật đầu cái t r ổ i l ư u lót trở đi hắn nhất phi trung tiên h lão g ì cũng không kỳ quái tật phong lang b ở y còn có bọn hắn xuất lĩnh nhóm lớn cự lang bị số lượng cơ hồ là bọn hắn ba lần bằng cầu ngăn trở chuyện này nhưng hắn thật sự rất hiếu kỳ cái kêu bà di rốt cuộc là làm sao đem mình làm thành thứ nguyên thông đạo thiết bị định vị lão dì còn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng người sống là người sống a tên t i ê mặc dù miệng có chút trực tiếp đầu ó c vậy không thế nào chuyển biến nhưng nói chuyện làm việc xác thực vẫn là cá nhân a nhưng này đích sắc không phải thứ nguyên quyển t r ụ c hoặc là pháp thuật có thể làm đến sự tình l à gì có thể vững tin thứ nguyên truyền t ố n g pháp thuật đích sắc có thể dựa vào pháp sư các loại sở trường làm được trong vòng ba giây p h o n g thích nhưng này đối pháp sư bản thân yêu cầu rất cao sử dụng loại pháp thuật hàn băng tín đồ căn bản không có năng lực này chương bốn trăm m ư ơ i hai đột nhiên xuất hiện nữ nhân chương bốn trăm m ư ơ i hai đột nhiên xuất hiện nữ nhân người thật giống như một chút đều không lo lắng mà một nữ tính thanh em sau lưng hắn nhẹ nhàng vang lên tại nàng phát ra thanh em đầu tiên thời điểm lão dì cái chổi trực tiếp bay về phía trước vọt năm mươi k m sau đó trên không trung nhanh chóng đánh một vòng nhi để lão dì có thể nhìn thẳng vào phía sau mình người một vị cực kỳ mỹ lệ nữ sĩ nhẹ nhàng linh hoạt đứng ở hắn vừa mới trô đặt chân À làm gì sốt sắng như vậy nữ nhân dùng một loại cực kỳ lười biếng ngự a khí cười nói ta muốn là thật muốn đánh lén ngươi vừa mới chẳng phải ra tay rồi mà nhưng mà nàng rất nhanh liền kịp phản ứng trực tiếp nhảy lui cơ hội tại nàng lên nhảy đồng thời khối kia đa mây liền trực tiếp nổ ra một mảnh bạo lôi âm âm sấm rền túc sát thiềm điện khơi dậy một mảnh đằng đằng sắc khí thật thú vị nữ nhân nhìn c h ầ m c h ầ m lão di trầm giọng mở miệng ngươi vậy mà lấy chính mình làm bội nhử ta còn tưởng rằng ngươi là phi thường cẩn thận người đâu đối với bị người đem quá khứ những cái kia biểu hiện coi là đồ hèn h á t lão di chưa từng có ý kiến gì tùy tiện bọn hắn nghĩ như thế nào quá khứ thế giới kia mang cho hắn ấn ký đầy đủ khắc sâu hắn biết rõ cái gì gọi là góp nhặt thực lực mà đối đại tương lai hắn không hiểu cái gì đại đạo lý nhưng ở thực lực mình chưa đủ thời điểm tuyệt không cứng rắn ra mặt đến rồi thực lực cường đại thời điểm mới có thể có lực lượng có lý cũng có theo cự tuyệt hết thệ đã từng xem thường bản thân người cách làm này chỗ tốt, lại là tận mắt chứng kiến được dù cho đến từ bốn phương tám hướng tính toán tất không thể miễn dù cho cổng cũng chỉ có tiếng chó s ủ a nhưng ít ra về sau những cái kia chó cũng chỉ dám ở cổng gọi vừa gọi hoặc là bắt cái khoảng không khóc lóc om sòm nước tiểu buồn nôn một phen ê n rồi hắn gặp được kết quả cho nên tự nhiên cũng có đầy đủ tính nhẫn mại cùng tự tin đến như người khác nghĩ như thế nào một cái có thể chân thật làm mấy chục năm chạch năm người cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào lào d ì có chút tiếp nối nhìn xem cái kia ăn mặc gì thường tính xảo xuyên được rất thiết thân có chút nơi say bột đỏ vũ nương phong phạm nữ nhân đáng tiếc cơ hội tốt như vậy Chân chân Nữ c cái cái tư tại thời đại kia âu mỹ cái gọi là phần tử trí thức giai tầng là sống được nhất thoải mái tư tưởng cũng là tây phương cái chủng loại kia cái gì chủ nghĩa tự do làm chủ nếu đổi lại là láo gì thời kỳ đó tây phương những người kia đem mình thờ phụng rất nhiều cái gọi là chủ nghĩa đều vứt bỏ dù cho không có triệt để vứt bỏ cũng đều dàn xuống đáy lòng không còn dám nói ra căn bản không có khả năng giống vị kiệt như thế đến rồi một thế giới lạ lẫm còn dám trực tiếp lấy ra hay dùng chỉ có cho tới bây giờ chưa có xem giáo huấn đồng thời tin tưởng bản thân sở tác sở vi quan g minh chính đại là chính đạo c h i quan người mới sẽ như thế có đảm lượng mà thời kỳ đó người trên thực chất là xem thường nữ tính nếu đổi lại là láo gì cái thời đại kia trải qua các loại mới tâm tư tẩy lễ người đối nữ sĩ phản ứng tuyệt sẽ không kém đến để ám dạ giáo hội từ trên xuống dưới tất cả đều xem hắn vì tử địch lao dị nghẹo đầu nhìn về phía vị này dung mạo rất phù hợp ám giả nữ t h ầ n yêu thích một mặt thần thánh không thể xâm phạm biểu lộ toàn thân thanh cao tự tán dương khí chất tóc dài đến gối bạch kim sắc tóc ở trên bầu trời nhẹ nhàng phiêu đạn g nữ sĩ thánh nữ khí chất hết lần này tới lần khác ăn mặc như cái đã phụ loại này y phục cho dù là mấy cái kia đặc biệt thích sợi nhỏ áo mỏng áo nguyệt cũng sẽ không xuyên các nàng chỉ là bởi vì từ nhỏ tại nóng bức địa khu lớn lên cho nên không cảm thấy loại kia thanh lương ăn mặc có vấn đề hơn nữa còn rất thích nội lục khu vực một ít người nhìn các nàng như thế không vừa mắt nhưng lại không có cách nào đối với các nàng làm cái gì bộ dáng. nhưng không có đem bản thân hạ thấp đến cầm đ ụ c thể đi dụ hoặc người tình trạng liền xem như thích bị nam nhân ưu tú nhìn chăm chú cô nương cũng không có phương diện này yêu thích lao dì vẫn cảm thấy ám dạ tín đồ bên trong có rất nhiều nữ hải t ử lòng hư vinh có chút quá mạnh nhưng sẽ không bởi vì các nàng loại kia biểu hiện đã cảm thấy các nàng p h ó n g đãng các nàng chỉ là tại ám dạ t h ầ n điện hôn đúc ra một loại đặc biệt tự tin ưu tú người đều nhìn ta ta chính là đẹp nhất mê người nhất cô nương nhưng nữ nhân trước mắt này lại không phải nàng đích xác xác thực đem chính mình tồn tại bỏ vào tình dục tần kia lao dì có chút sai lệ nghĩ nhiều dô ạ t người ở đây nói cái gì nữ nhân kia kinh ngạc nhìn về phía hắn đừng nói cho ta ngươi là ám dạ thần điện cái gì người lào gì cười khẽ một tiếng ta đích sắc không thích những cái kia xem thường ta còn muốn lợi dụng ta nữ nhân nhưng ta không tin ám dạ nữ thần sẽ cho phép bản thân có được như ngươi vậy tín đồ đương nhiên ngươi nếu là nói ngươi xuất thân từ ám dạ thần điện ta ngược lại thật ra có thể lý giải có một số việc đích sắc khiến người không nghĩ ra có thể một khi sau cùng kẻ thu lợi xuất hiện vậy liền không có gì đ a n g nói cũng không biết ám g i nữ thần có hối hận không lợi dụng thân phận của mình cho vị kia không phải nói là ngươi một cái cơ hội sống lại bạch long vương thật đúng là thiệt thòi lớn rồi a nữ nhân kinh ngạc vung lên lông mày ngươi ở đây nói cái gì a thế giới này ta mặc dù không phải rất quen thuộc nhưng cùng ám giả nữ thần cùng bạch long vương tương quan nữ thần hẳn là chỉ có vị kia a nàng thế nhưng là nước mưa nữ thần a l à o gì không nhịn cười được ngươi sẽ không cho là ta thật tin tưởng khống chế rổ sàn thật là cái vỡ vụn thần khi a chạ vị đoán chừng đều không tin tưởng ngươi biểu hiện ra những cái kia đồ vật bằng không hắn cũng sẽ không lớn t r ư ơ n g khoát dịu trực tiếp thanh lý mất rổ sàn vị trí d ã cung điện bất quá ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ tới chức đối phó ta vì cái gì đây s cb ệ phi a bên kia cùng ngươi có quan hệ gì sao một vị nào đó nước mưa nữ thần đúng rồi đem mình cắt thành như thế nhiều phần còn phân biệt đóng vai như thế nhiều vai diễn quá khứ bằng h ư u tức thì bị ngươi đổ nghịch xoay quanh có đúng hay không rất có ý tứ vị nữ sĩ kia đột nhiên cho lạo gì một cái sóng mắt lưu chuyển cười quyến rũ mặc dù không biết ngươi vì cái gì cảm thấy ta là nàng nhưng ngươi nói thế nào đều được dù sao ta ở cái thế giới này muốn chỉ là một cái đ ị n h vị có thể cùng lúc đầu thần minh nhấc lên ngược lại càng tốt hơn ngươi thật sự cho rằng ám dạ nữ thần là kẻ ngu sao lạo di bén nhọn nhà danh nói mặc dù có thể để ngươi lấy ám dạ thần điện tứ đại chủ tế một trong thân phận đi đến nàng hôm nay đầu góc đích sắc không ra thế nào dùng tốt nhưng ta nhưng không tin cho tới bây giờ nàng còn có thể bản thân lừa gạt mình đúng rồi thuận tiện cùng ngươi nói một tiếng tại ta lãnh địa không có bất kỳ cái gì ta không cho phép không gian phong tỏa có thể tồn tại ám dạ nữ thần khẳng định đã sớm thấy được đây hết thảy ta không biết nàng bây giờ là tâm tình gì bất quá ngươi khẳng định không trở về được lao gì méo một chút đầu đúng rồi ngươi sẽ không thật tin tưởng tài phú chi thần sẽ vận dụng thần lực của mình phong bế nơi này không gian a ngươi nói cái gì một mực dù bận v ậ n lung dung nhìn xem lạo d ì nữ nhân sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi t à i phú c h i thần đích xác không quá muốn để ngoại nhân biết hắn điểm kia lòng dạ hẹp h ỏ i lạo d ì cười cười nhưng loại này không m u ố n vậy nhiều lắm là có thể để cho hắn ra mười phần lực mà ta lãnh địa muốn phong tỏa cho dù là thần minh cũng được ra sáu mươi điểm trở lên khí lực nữ nhân con ngươi chấn động kịch liệt lên đến so với lạo d ì nàng mới là cái kia càng hiểu rõ t à i phú c h i thần người tên kia đích xác tài đại khí thô làm việc cũng có một ít không chút kiếm kỵ nhưng kỹ thật hắn trả giá đều là hắn cho giảm chi phí một khi hắn cảm thấy lô vốn vậy hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng không phải nói tài phú chi thần tiếp nhận bởi vì chuyện ngoài ý muốn đưa đến lô vốn nhưng tuyệt sẽ không tại xác định tất nhiên sẽ hao tổn tình húng dưới làm một chút chỉ là đối mặt mũi chỗ tốt lớn nhất sự tình doa dẫm dù ở khả n g h a loại sự tình này mặc dù không dễ nghe cũng có nhìn rất có thể sẽ thu nhận sở hữu thần minh chế dê ễ nhưng đã sự ra có nguyên nhân k i a tài phú chi thần trừ mất mặt bên ngoài cũng không có khác tổn thất liền ngay cả tín đồ của hắn cũng sẽ không cảm thấy hắn làm như vậy có lỗi gì tia tài phú chi thần đích xác sẽ không trả giá như vậy lớn đại g i i làm sao khả năng nàng thi tháo nói ngươi phát trận ta. không đúng ngươi không ngừng chế tạo bên ngoài những n à y phát trận nữ nhân đ ố n g nhiên nhìn về phía đại địa ngươi ở đây dưới mặt đất mân mê những cái kia đường thủy cũng không chỉ là vì giám sát ngươi l à o gì không nhịn cười được chẳng lẽ ngươi còn muốn chỉ trích ta phòng ngự quá đầy đủ nữ nhân không tiếp tục lên tiếng chỉ là một mặt khẩn trương đi lên phương nhìn thoáng qua nàng không còn có cùng l à o gì nói chuyện trời đất hứng thú lại nói tiếp thật không biết cái này tiểu pháp sư còn có thể nói ra lời gì cho nên nàng trực tiếp giơ lên một cái tay trên tầng mây cấp tốc xuất hiện đầy trời màu hồng phân sưng mở liền ngay cả làm gì vị trí kia đám mây cũng bắt đầu tràn lan lên một tia phân ý lão g ì cẩn thận khu động lấy bản thân cái trội lại đi tăng lên một tầng hắn hoàn toàn không nghĩ tới phải xuyên qua tầng mây đến rõ ràng không có xương mở phía dưới đi mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của hắn không đủ phong phú nhưng hắn trò chơi kinh nghiệm cùng truyền thừa ký ức đều nói cho hắn biết địch nhân hy vọng địa phương của hắn đi tốt nhất đừng đi dù là hắn không có nhìn thấy kia tia phân ý hắn đều sẽ không đi vị tia nước mưa nữ thần hơi hơi n h ữ mày nhưng nàng cũng không có quá mức để ý bản thân tiện tay thiết trí cạm bẫy không có bắt đến người chỉ là dùng sức bắt tay vây quanh lão đương nhiên lực sát thương mạnh nhất vẫn là vây quanh lão di sinh ra những cái kia tạ âm cùng với trực kích linh hồn hắn huyết tượng lão di thật sự không nghĩ tới mình đợi này còn có thể nhìn thấy nơi say bột đỏ bên trong b ắ p đùi múa cho nên mặc dù đã phát giác những cái kia càng ngày càng h ư ớ n g trọng thủy hình thái chuyển biến do mưa hắn vẫn không có lập tức có động tác thật còn rất hoài niệm không phải nói không có người tiếp tục nhảy đương nhiên là có mà lại động tác còn càng phép lối chỉ là đã không phù hợp hắn thích lắm mặc dù dùng rất nhiều lý do thuyết phục bản thân đồng thời còn giống như rất có sức thuyết phục nhưng lão di vẫn là biết mình nhưng thật ra là tại cửa trên nôi đau của người khác Chân chính để láo dì trong lúc nhất thời không trong năng động để Láo l dì à một nhìn thấy mắt không chấp vẫn là người ở bên trong, hắn có chút là nhận、biết. Chương 413, dì đại Phong、Hòa、Luân, chương 413, dì đại Phong、Hòa、Luân. thấy chấp chút Hòa Hòa dì dì mắt biết. m có là là Láo Láo Đại Đại ở vị nào đó nữ thần đại khái đối với mình tại ám dạ thần điện ẩn nút những năm ấy oán niệm g h sâu đậm cho nên đối với ám dạ nữ thần thích nhất á m nguyệt vậy ký ức khắc sâu không phải chính diện cái c h ủ loại kia cũng không phải láo gì nhận biết nhiều người như vậy nhưng tới qua hắn lánh địa hai vị á m nguyệt đều ở đây trong đó đồng thời vị trí vẫn còn so sánh lệch khu vực mà đứng tại hình quạt trong đội ngũ địa vị kia chủ múa cũng là láo gì tại á nguyệt giáo hội những cái kia hồ sơ bên trong thấy một vị phụ trách quản lý á nguyệt vị kia chủ tế ám giả nữ thần từ trước đến nay rất thích nàng á nguyệt cơ hồ đều là cùng nàng một cái bộ dáng cao ngạo tự tin lại c ù ngạo n g xem ai đều là gương mặt ngươi tính cái dễ hành nào loại khí chất này người ở trước mặt ngươi mặc vũ nữ phục nhảy bắp đ u ổ i mùa tình cảnh tại không nguy hiểm sinh mệnh thời điểm ai không muốn nhìn nhiều hai mắt loại cảm giác này không phân biệt nam nữ ai bảo các nàng đối bất luận cái gì không bằng bản thân người đều là loại kia nhìn đồ đần biểu lộ、đâu. càng là biết là giả đoán chừng nhìn được càng vui vẻ nếu thật là nhìn thấy một cái người cao ngạo lân u lạc tới loại tình trạng này đại bộ phận người bình thường ngược lại sẽ không cảm thấy vui sướng nhưng nếu là giả vậy liền không giống nhau cái đồ chơi này còn không phải trong hiện thực hình ảnh không thể xuất ra đi tung tin đồn nhảm loại kia c ư ờ i trên nỗi đau của người khác cảm giác thật là tự nhiên sinh ra đừng nói cái gì nhân loại thói hư t ậ t xấu dù sao hắn xưa nay không là cái gì tốt đồ vật ai lao gì khé thở dài một cái một trận mang theo hỏa tinh cùng phong t ừ trên người hắn bay múa mà ra trực tiếp đụng phải bao quanh hắn s ư mở thú vui nhìn một chút thì phải cũng không thể thật sự vì nhìn thú vui thụ thương phá một chút ra hắn đều không n g u y ệ n ý giống như bánh xe bình thường chuyển động phong hỏa luôn càng lúc càng lớn mấy chục d â y bên trong liền từ lớn chừng bàn tay chuyển thành rồi xe ngựa vòng mười cái phong hỏa luôn vòng quanh lạo d ì bên người đi một vòng lớn về sau mặc dù không có thể đem xương mở triệt để đánh vỡ nhưng lạo d ì bên người một mét bên trong đã không có một chút thủy khí tồn tại cái này cần cảm tạ động một chút lại tại bắc c ả n h cái này bên cạnh làm phá hư gió bao chi chủ mặc dù lạo d ì không thể đạt được một ít từ đặc thù thần lực kết tinh nhưng hắn vẫn quan sát đến rồi rất nhiều lần thần lực gió bao hình thành cùng c à n quét thậm chí ngay cả đột nhân biến mất đều thấy được nhiều lần. nếu như nói khi còn bé l à p di cảm giác được chỉ là gió bao chi chủ mạnh mẽ lời nói mấy năm này đã đối pháp tắc có một chút lĩnh mộ l à p di thấy chính là pháp tắc p h ù văn tổ hợp cùng tương hô ở giữa chế ước cùng phối hợp thật sự rất có ý tứ mỗi cái p h ù văn đều giống như một con dương nganh múa vớt bạch tuộc bọn hắn thích cái kia p h ù văn liền sẽ mở ra bản thân xúc tu cố gắng trở về c ầ u thậm chí lẫn nhau đều phi thường yêu thích đối phương thậm chí sẽ d ơ lên rác hút hai hai tương đối từ đây cũng không còn có thể tách ra mặc dù lực lượng đầy đủ lời nói hay là có thể đem bọn hắn mở ra nhưng này cường đại lực hấp dẫn cũng không phải ngay cả pháp tắc không ngay phải pháp đương ề u không cách nào t r ờ n khống, chỉ là tại nào đó đầu pháp tắc dòng sông bên trong có thể tué lên một chút bọn nước người có thể áp chế được. Thiểu gì liền làm không g gì chỉ pháp thể chút thể chế thiểu Tối tắc có có được. là lào làm tại tué một đó đầu đến. đ áp ư nhiên nếu như bọn hắn phi thường chán ghét lời nói vậy liền sẽ cơ xúc tu cố gắng đem đánh bay đến cách xa vạn dằm bên ngoài không thích chính là không thích dù là tại cái nào đó phủ văn áo khoác một cái để hắn xúc tu rồi không ra được y phục hắn cũng sẽ cố gắng hướng đối diện nôn một chút b ụ n nước mà không phải mặc cho đối phương tại chính mình bên người lưu lại coi như đối diện là đuổi không đi liêm chó hắn cũng sẽ không cho một điểm điểm sắc mặt tốt cho nên có những này phong hỏa luân chính là như thế làm lào gì đem đối cấu thành phong vòng phong hệ phù văn phi thường yêu thích hỏa hệ phù văn một chút xíu lôi kéo thành ảnh xe đạp bánh xe bên trên nan hoa lúc chính bọn hắn liền vui sướng dội ra xúc tu cùng khe hở phù văn vui sướng tay cầm tay và nối bàn g rồi hấp thu năng lượng càng nhiều bọn hắn cũng chỉ sẽ thay đổi càng ngày càng cường tráng mà sẽ không bởi vì biến hóa của ngoại giới mà bản thân bông ra móng bướt đồng dạng phong hỏa l u ô n tiến tới một đợt bọn hắn liền sẽ tự động dọc theo thiết lập tốt quỹ đạo bay múa dù là cái này quỹ đạo sẽ để cho bọn hắn bay càng ngày càng xa bọn hắn cũng sẽ thật cao hứng phi tốc chạy băng băng thẳng đến lão dị niệm động phản chú đem những cái kia thúc đẩy bọn hắn càng ngày càng mạnh năng lượng bay đạp ra ngoài bọn hắn mới có thể một lần nữa biến trở về ban sơ hình thái theo lão dị triệu hoán số lần càng ngày càng nhiều cấu tạo phụ văn pháp thuật năng Khoa tay ra căn bản là không có định dùng. nước mưa nữ thần rất h n rõ ràng có chút ngoài ý mớn nhưng nàng cũng không còn làm sao để ý một chút kia hòa diễm chỉ là chuyển động thủ đoạn để trong sương mù mị hoặc chi lực trở nên càng mạnh nàng tự hồ càng không hy vọng lạo di có thể từ nàng trong nào rác rẫy rủa ra tới mặc dù làm nhiều như vậy chuyện thất đức nhưng lại cũng không phải là thật sự rất có chiến lược ánh mắt loại hình chỉ là tuyệt phẩm đủ ti tiện gặp phải thần minh cùng bạch lòng đầu ó c cũng xác thực không quá đủ mà thôi một vị nào đó ám dạ n ữ thần thật là toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ nếu đổi lại là t ỏ di sản đến rồi được rồi vậy thế giới này đoán chừng tại lạo di chuyển sinh trước đó liền đã diệt hắn n h ị n không được thở dài nghiên cứu những phù văn này thật là một cái chuyện rất thú vị đối pháp tắt càng hiểu rõ lạo di lại càng trầm mê、Hán. thật sự rất chán ghét những này đem hắn từ du nở tờ dạ bên trong b ư ớ c đi ra l á o ra hỏa nếu như rổ sần sau l ư n g vị này nước mưa nữ thần tiếp tục đưa nàng lực chú ý đặt ở bang nguyên chi quốc lời nói lão dị căn bản không nghĩ tới chọc thùng nàng đương nhiên hắn trước kia chỉ là có hoài nghi so với thế giới này người lão dị mới là đối những cái kia yêu cùng tình dục nữ thần tính cách càng hiểu rõ một chút những n à y nữ thần cho dù là bởi vì chịu đến hắc á m tình dục ảnh hưởng x a đ o ạ n thích đều là hưởng thụ nhân sinh các nàng dị thường chân quý thân thể của mình một chút xíu nhi điểm không tốt đều không thể tiếp nhận vì có thể ở nhường cho mình lĩnh bảo thanh xuân mỹ lệ vĩnh kim chỉ bên trong ngâm tắm những cái tia lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau mỗi ngày đều bởi vì ai càng đẹp ai càng chịu hoan nghênh mà lập dị nữ thần thậm chí nguyện ý tiếp nhận bản thân trở thành một vị khác nữ thần tạo thành trong liên minh một viên ai cũng rõ ràng cho dù là lại lỏng lẻo liên minh kia、yeah, mỗi lần đều là cái thứ nhất bị nhấc lên vị tia mới là trọng yếu nhất các nàng là sẽ không không có chuyện rảnh rỗi bản thân tìm tội thụ càng sẽ không tiếp nhận bản thân bởi vì khắc nghiệt hoàn cảnh mà trở nên thô giáp g i rẻ chân chính yêu cùng tình dục nữ thần tuyệt sẽ không vì trở thành cái nào đó quốc gia các nàng muốn là yêu mộ ánh mắt tán thưởng ánh mắt yêu mà không được dục vọng xưa nay không là trở thành người cầm quyền đối với yêu cùng tình dục nữ thần tới nói trở thành một vị nào đó quốc vương sùng phi tại người khác đấu kỵ trong ánh mắt hưởng thụ sinh hoạt đều so với trước làm một cái nhất định phải trả giá vô số tâm huyết tài năng giữ lại nam nhân vương hậu mạnh các nàng thậm chí sẽ không để ý sùng ái bản thân người thân phận cùng n g h ĩ kỳ chỉ cần đủ cương đại còn có thể đối với các nàng nói gì ngay đ ấ y cho các nàng xa xỉ nhất hưởng thụ là được làm gì ngay từ đầu đã cảm thấy rộ sàn lựa chọn là lạ nàng nếu là tại bắc địa trong vương cùng chơi cái gì cùng tâm kế thậm chí cùng mình cháu trai ừ lại hung ác một chút chính là cùng một vị nào đó vương hậu lăn đến cùng đi là gì đều có thể lý giải cho nên là gì có một loại cảm giác k h ô n g chế rổ sẵn là một ngay tại yêu cùng tình dục con đường bên trên lục lọi thần minh kia băng nguyên tri quốc có cái gì khả năng hấp dẫn đến nàng địa phương đâu tóm lại không phải a l e t nếu như chỉ là hấp thu cái nào đó đến từ ngoại thế giới yêu cùng tình dục nữ thần thần cách mạnh vỡ lấy được một bộ phận thần chức cùng thần lực bản địa nữ thần lời nói kia băng nguyên vương quốc có khả năng nhất đạt được nàng chú ý chính là hàn băng chi chủ thể nội cái kia tàn hồn bất kể là nguyên nhân gì tại ban đầu đoạn thời gian kia nhất là vừa mới phong thần thời điểm rất rõ ràng chiếm thượng phong là chân chính hàn băng chi chủ từ hắn đối rủ ở khan y ạ cùng nàng bọn nhỏ thái độ liền có thể nhìn ra g i a hỏa này mặc dù đầu góc không quá đủ nhưng vẫn là biết mình là ai lao gì cũng không bởi vì hắn loại kia hành vi đã cảm thấy hàn băng chi chủ có cái gì phụ tử tỷ đ ệ chi t ì n h càng có thể có thể nguyên nhân là ở biết mình những cái kia thiếu hụt về sau hàn băng chi chủ lưu lại cho mình hơi có chút đường lui bạch long vương mặc dù không thế nào để ý tới hắn nhưng cũng không có triệt để vứt bỏ hắn liền vi điểm này dữ gìn hàn băng chi chủ cũng sẽ không làm sự việc dư thừa đương ế n rồi t nhiên g chạm vịt một ít cách làm cũng cho hắn không ít linh cảm nhưng mà vẫn là có một ít đồ vật để hắn không dám xác định thằng đến tận mắt thấy ám hoài ạ giáo hội tứ đại chủ tế một trong đường hoàng xuất hiện ở trước mặt hắn ám dạ nữ thần đích sắc không thích hắn nhưng lão d ì có thể cảm giác được đây chẳng qua là một loại giận cá chém thớt thuận tay mà làm thời điểm ám dạ bên kia sẽ tự nhiên hố lão d ì một thành nhưng t u y ệ t không đến như đến rồi để một vị nào đó định cấp chiến lược chủ tế xuất hiện tự tay bóp chết hắn tình trạng nếu không thời điểm đó ám dạ nữ thần đâu có thể nào mặc cho lão d ì rời đi nàng nếu là thật phát điên lão d ì cũng không tin tưởng chạp vịt còn có ạ xạ lạn lao sư sẽ vì cứu hắn liều mạng Sau kia đó đị trả thù ám dạ giáo hội kia là khẳng ám giáo dạ là cho nên thời điểm đó hắn mới có thể cẩn thận như vậy chương bốn trăm m ư ơ i bốn thể trạng cường tráng l ạ o di chương bốn trăm m ư ơ i bốn thể trạng cường tráng l ạ o di l ạ o dị giơ lên lông mày cảm thụ được bản thân phong hỏa luân đối không khí bên trong hàm lượng nước bài xích cùng đối gió cùng hỏa chi lực hấp thu tiên lạc nhẹ gật đầu không hổ là hắn mấy năm qua này toàn tâm toàn ý suy nghĩ ra được cường đại pháp thuật chính là dùng tốt c h ỉ t i ế c trước mắt vẫn chỉ là nửa thành phẩm đối phó nước mưa nữ thần loại này lề mà m lề mề ra hỏa vẫn được nhưng nếu là xuất thủ là gió bao chi chủ loại kia tồn tại pháp thuật kia tốc độ phản ứng vẫn là chậm một chút lão dì cũng không muốn biết do nước mưa nữ thần đến cùng có bao nhiêu vô tội nhiều thê lương bởi vì gió bao chi chủ tồn tại v ố n mùa cùng bầu trời rất nhiều p h á p tắc đều l i ề n xiểng phàm la hòa phong có quan hệ đều bị vị kia đại lao nắm giữ trong tay thơm nước mưa đích sắc rất khó xê dịch nhưng lão dì vậy tinh tường một điểm không dễ dàng không có nghĩa là thật sự làm không được mà lại nước mưa thật không phải là cái gì dễ dàng mất đi tín ngưỡng lực t h ậ n trước có thể sẽ yếu đi không thể lại biến mất trừ phi đương thời nàng làm cái gì nhường cho mình không thể không biến mất tỷ như vụ trộm hấp thu yêu cùng tình dục nữ thần thần cách mạnh vỡ nhường nàng trong lúc nhất thời không có cách nào trưởng khống mưa xuống tần suất cùng biên độ trời mưa to không quan hệ bên dưới mưa xối xả vẫn là vô cùng vô tận cái chủng loại kia tuyệt đối sẽ gây nên nhân loại bán niệm loại này thế giới ý c h i đối chư thần do x é t phi thường khắc nghiệt thời kỳ loại chuyện này chỉ cần phát sinh liền tuyệt đối có thể muốn nàng mạng nhỏ ám giả nữ thần loại kia tính cách vậy không thể nào cùng nàng cho rằng nhất định sẽ biến mất nữ thần tiếp tục trở thành bằng hữu cho nên trong lòng nàng nước mưa đại khái là bị ai ám toán chỉ là tạm thời mất đi tự ta sớm tối còn có thể trở về bằng hữu g ú t một cái tự nhiên không có vấn đề làm ra một cái hàn bằng c h i chủ hẳn là chỉ là vì phân ra nước mưa thể nội kia bộ phận cùng nàng bản thân không hợp nhau đồ vật còn dư lại tại ám giả nữ thần xem ra thuộc về mình bằng hữu kia bộ phận tự nhiên là rơi vào phảng trần chơi một thanh thần minh truyền thế tựa như t o dịu đã từng thánh giả hóa thân đồng dạng đáng tiếc ám giả nữ thần đoán chừng không nghĩ tới lòng dạ biết do tự mình tính nhớ được không chỉ là bạch long vương nước mưa nữ thần cũng không dám tin tưởng nàng lao gì suy nghĩ joseph mới thật sự là nước mưa nữ thần hoặc là nói là bị nước mưa nữ thần lựa chọn vật chứa bởi vì là thế giới này thần minh cho nên dù là r ồ sàn biến thành thần gián g thể thậm chí trực tiếp bị thôn phệ về sau biến thành một cái khác linh hồn chứ thần làm ra cái kia kiểm tra đo lường kỳ vật đoán chừng căn bản sẽ không báo cảnh lạo dị đột nhiên mở to hai mắt dưới thân cái trổi phá không mà ra trực tiếp nhảy đến ngoài ngàn mét hắn vừa mới vị trí đột nhiên xuất hiện vô số mảnh như lông châu l ụ a băng trong ngọn lửa có chút hiện ra tím ngay cả tôi đọc dược đều là linh hồn chi độc sao lạo dị hít một hơi thật sâu lần nữa khu động hắn cái trổi mở ra nhảy vọn khoe mắt của hắn dư quang bên trong kia viết phong hỏa luân tại đột nhiên mất đi đối với hắn cảm h hơi hơi sau đó hắn liền tính toán một chút thời gian cd trực tiếp hướng cao hơn địa phương bắn vọt mấy trăm mét về sau mới lần nữa khu động cái trồi nhảy vọt chờ đến xuất hiện ở địa phương mới lào dì liền đã xác định hắn vừa mới xuất hiện hai cái địa phương cùng với kia hai nơi phạm vi ngàn mét bên trong đồng loạt xuất hiện những cái kia lông châu gai băng lào dì khe gật đầu sau đó liền nhanh trong khu động cái trồi hướng nơi xa bay dù sao những cái kia gai độc ngay tại dưới chân hắn mấy trăm mét địa phương giờ phút này chính hướng hắn nơi này x u ố n g đâu mà lại cơ hồ rừng ở kia ngàn mét bên trong khu vực gai độc cũng đều điên cuồng hướng hắn nơi này hướng về phía mặc dù mặt khác một đoạn gai độc tựa hồ không phản ứng chút nào nhưng lạo dị rất rõ ràng kia đồ vật cũng không phải là mất đi k h ô n g chế bọn hắn đây chính là trên tầng mây nếu thật là không còn k h ô n g chế những cái kia gai độc chỉ hẳn là rơi đi xuống đang không ngừng quan chắc bản thân phương hướng c h ố n chạy nhường cho mình không muốn biến thành con kia trong rộ bị bắt ba ba đồng thời lão d ị còn có tâm tư suy xét đến chờ chút chiến đấu kết thúc nên dùng biện pháp gì không n h ư ờ n g những n à y gai độc rơi xuống hắn trong l ã n h đ ị a có thể để cho trực giác của hắn điên cuồng báo cảnh ngay cả mảy may đều không muốn đ ụ n g p h ả i phải biết xem như đại pháp sư hắn nhưng là định lấy hai tầng vỏ trứng độc dược tuyệt đối rất nguy hiểm bay đến một nửa lão d ị đột nhiên một cái nghiêng người nhanh quay ngược trở lại mang theo cái chổi ở giữa không trung lăn mấy vòng mới treo ngược lấy trực tiếp nhảy vọt đến rồi hai ngàn mét bên ngoài địa phương、ừ. vừa mới vẫn giấu kín tại trong sương mù buồn bực không lên tiếng phát đại chiêu nước mưa nữ thần cuối cùng có độc tính nàng đối lao d ị có thể liên tục ngàn mét truyền t ố n g cũng không có cảm thấy quá kỳ quái pháp sư thể chất mặc dù không có khả năng so thuần phòng ngự kỵ sĩ mạnh nhưng cấp mười phía trên pháp sư tuyệt không có khả năng so phổ thông kỵ sĩ kém thứ nguyên truyền t ố n g với thân thể người áp bách tính mạnh hơn vậy không có khả năng đối có long tộc huyết thống lao d ị có bao nhiêu tổn thương nhưng kia là chỉ ngàn mét bên trong truyền t ố n g nếu như không có cự long huyết mạch lao d ị có thể một lần nhảy vọt mấy trăm mét cũng rất không t ệ rồi hai ngàn mét là thế nào làm được một chút phản ứng cũng không có mà lại hắn cái kia thanh cái trội rốt cuộc là dùng cái gì làm thứ nguyên nhạy vọt trọng áp có thể để cho kiên cố nhất sắt thép đều biến hình a chất gỗ cái t r ổ i nước mưa nữ thần đầu góc đi vòng một vòng đều không nghĩ ra được có cái gì đồ vật có thể mạnh như vậy lại không phải thần khí cũng không thể bên ngoài tầng kia kim loại r a trộn lẫn tinh kim vấn a nước mưa nữ thần căn bản không tin tưởng lão gì có cái này tài lực nàng có chút c á n răng ám dạ nữ thần bây giờ còn chưa xuất hiện nhất định là lựa chọn đi trước thanh lý nàng tại ám dạ thần điện đường lui cái này đích sắc là ám g i tác phong cho dù là lão di mò ấn pet cho nàng nhắc nhở nhưng ở căn bản không thích lão gì tình huống của người này bên dưới ám dù à mà này dài. i hiện thời gian dài không không chết ở nước mưa thủ hạ. Nhưng nước cũng có xuất quá mưa ở sẽ d sao so với nhìn xem lạo dĩ xui xẻo nàng cái này dẫn đến ám giả nữ thần rất mất thể diện qua nhiều năm như vậy tâm tính đều không ổn định kẻ phản bội mới là ám giả muốn biết nhất người chết hiện tại không có xuất hiện là nước mưa rõ ràng không có ý định chạy nàng hít một hơi thật sâu đương nhiên còn có nhỏ nhất khả năng chính là nàng ngay từ đầu liền tiêu tán tại thanh phong lính trên tầng mây thẳng đến bầu trời đỉnh cao nhất sưng mờ không có bởi vì thanh phong lính chủ những cái kia pháp trận mất đi hiệu quả nhưng mà t à i phú chi thần hoàn toàn không có cái gì động tác chuyện này vẫn là để nước mưa cảm thấy cơ hội xa vời nàng đích xác bởi vì này vài năm xuôi gió xuôi nước bành trướng tại sao sẽ ở hết thệ còn không có định ra trước khi đến liền ra tay đối phó một cái kỳ thật không quan hệ nhiều lắm đại pháp sư đâu biết rõ đối phương rất am hiểu kỳ vật cùng pháp trận chế tác lúc trước rổ săn cảm thấy được cái này thanh phong l ĩ n h chủ là đối với nàng uý hiếp lớn nhất tồn tại quả nhiên không phải là không có nguyên nhân nước mưa nữ thần cắn chặt r ă n g đông nhiên hai tay vung ra mặc kệ cái tia thanh phong lính chủ nhiều có thể trốn tổng không đến mức có thể trực tiếp nhảy ra ba ngàn mét vừa mới nàng lần nữa thả ra mấy lần gai độc tên kia có thể chỉ nhảy một lần hai ngàn mét khoảng cách coi như hắn thể chất đích xác thừa kế cự long dũng mãnh vậy hắn pháp lực vậy không có khả năng căng cứng xuống tới đều đã cho tới bây giờ loại tình trạng này hối hận chính là vô dụng nhất sự t ì n h nàng duy nhất nên làm chính là thừa dịp g i a hỏa này hiểu rõ chân tướng còn có một chút thiết lệnh cảm thấy rổ s ẳ n chỉ là nàng lấy ra hấp dẫn sự chú ý của người khác l ư c lúc trước tiên đem hắn chơi chết bằng không lấy người này n h ả cảm độ sớm tối cũng có thể nghĩ ra được chân tướng nhưng tất cả những thứ này nhất định phải tại mười phút bên trong giải quyết hết bằng không mà nói tiêu hao như thế nhiều thần l ự c nàng căn bản không có khả năng trốn được cám dạ ả nữ thần truy sát mặc dù đủ kiểu không bỏ nhưng nước mưa nữ thần vẫn là trực tiếp gãy bản thân mười cái móng tay dài lão di ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời sương mở đột nhiên trong nháy mắt này đồng thời chuyển thành rồi gai băng không có vừa mới loại kia độc gai băng dài như vậy nhưng lực s á t thương tuyệt đối không kém nếu như không phải lão d ì trên thân một mực đỉnh lấy lồng phong n ữ tử kia đột nhiên chuyển biến gai băng đoán chừng đã đem hắn đâm thùng trăm ngàn lỗ rồi mà trên đỉnh đầu hắn loại kia giống như là từ trong vũ trụ bay hàng mà đến gai băng tốc độ càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, chân chính đòn sát thủ vẫn là những cái k i a độc gai băng l à o gì nếu như một khi bị những này ngắn nhỏ lại bén nhọn nhanh chóng băng châm trở ngại tốc độ k i a đã tại trên bầu trời giải ra mấy tầng độc gai băng khẳng định là có thể đuổi kịp hắn rồi l à o gì nhấp hạ miệng một mực đứng thẳng thân thể cuối cùng con x u ố n g dưới hai tay thật chặt tiếp tục cái cán trội gầm nhẹ tốc độ cao nhất sau đó hắn liền biến thành t h i ể m điện biến thành quang không chung gai băng tốc độ lại nhanh cũng không có hắn nhanh một mực thủ hộ lấy hắn lồng ánh sáng ngược lại trực tiếp đem những cái tia đụng phải trên người của hắn băng châm đâm đến vợn áp nếu có người có thể nhìn thấy túi người xuống lạo dị con mắt đại khái có thể bị k i a tràn ra ngoài hào quang màu tím đậm giật mình lạo dị cơ hồ là dùng hết bản thân sở hữu ý c h í lực cùng sức tính toán tại cao nhất tốc độ phi hành bên trong cực nhanh tính toán truy sau lưng hắn độc gai băng đã càng ngày càng nhiều càng ngày càng gần giống như là sao trổi cái đôi nước mưa nữ thần c u ố i cùng nợ nụ cười mặc dù lạo dị giờ phút này xem ra không hề giống là có nguy hiểm nhưng nàng cũng hiểu được gia hỏa này đã là còn đấu thú bị nuốt nhất là lão dị sẽ còn tại một ít địa phương đột nhiên nhanh chóng q a y người thậm chí trợt cao trợt thấp lên thẳng thẳng hàng nước mưa nữ thần bừng tỉnh đại ngộ thanh phong linh chủ mặc dù có thể như thế có thể đấu là bởi vì hắn tại chính mình phạm vi lãnh địa bên trong có những cái kia pháp trận truyền lại đến trên người của hắn năng lượng chống đỡ hắn có thể dựa vào này một ít b ả n sự sống qua nàng mang theo thần lực gai băng a nàng kia cũng sẽ không k h á c h khí trong đầu phi tốc vẽ ra lào dĩ những cái kia quý tích bay nước mưa nữ thần tự tin tiêu hao ra ba phần thần lực lại chế tác mấy cái độc gai băng trận sau đó chỉ huy bọn chúng rơi vào lào dĩ phải qua đường cảm giác bản thân còn sót lại lực lượng nước mưa nữ thần cắn răng lại gạt ra một phần thần lực tăng nhanh sở hữu gai băng tốc độ mặc dù làm như vậy nhường nàng tại đứng trước ám dạ nữ thần truy tung lúc gian nan một chút nhưng đã hiện tại nàng vẫn là chỉ có thể dùng cấp m ộ ư ơ i sáu lực lượng tác chiến k i ệ c ám dạ nữ thần tự nhiên cũng không thể ngoại lệ Chương chiến kịch Chương chiến kịch liệt liệt đấu đấu xem ra không ai có thể cứu ngươi nữa nha vã lầy dạ tiểu thư làm xông ra thành bảo lão gì cũng bị người ngăn lại đồng thời vừa mới phóng thích pháo hoa cảnh báo vã lầy dạ ngạc nhiên phát hiện bản thân lại bị m ộ ư ơ i người đồng thời ngăn cản nàng vẫn thật không nghĩ tới ta ác mạo hiểm giả cùng ba mươi n g ư i trên cơ bản tất cả đều đến tìm nàng vã lầy dạ trong lòng đống nhiên hoảng rồi một lần nàng cũng không phải sợ những thứ vô dụng này ra hỏa mà là dựa theo trước đó suy nghĩ trong này nhiều lắm là có một hồi lâu đến chặn đường nàng còn dư lại hẳn là đi chắn l ã o gì t à i phú giáo hội cái kia phó đoàn trưởng đột nhiên biến mất ở bản thân doanh địa, cũng không phải là bí mật gì cho nên bọn hắn trước kia liền chuẩn bị được rồi bộ là cái c này cờ sẽ mất đi hiệu lực nhưng l ã o gì mặc dù đối với lão gì thực lực rất t i ý tưởng nhưng này hài tử dù sai lầm đáng chết vác lấy dạ sầm mặt lại a chỉ bằng các ngươi ta muốn các ngươi cùng nhau chết vô số cây giống như roi một dạng dây leo phá không mà ra điên c u ồ n g đánh tới hướng này chút đ ị ợ h nhân dô dơ dâu q u a i nón gầm thét một tiếng phân loại tạ i vã l ờ i dạ hai bên hai cái bạch đấu đ ồ n g người một đợt xé ra trong tay quần trụ từng cái hàn băng vỏ trứng xuất hiện ở kẻ tập kích trên thân chỉ có m ộ ư ơ i phút dô dơ quan sát một lần mới hô một câu thảo dâu q u a i nón phẫn nộ hô ngươi không phải nói nửa giờ sao thanh phong l ĩ n h co kết giới bỏ đi hai phần ba dô dơ chế d ễ lại m ư ơ i phút vẫn chưa thể bắt lại ngươi cũng đừng sống ngươi sẽ không coi là bạ gì có thể chịu tật phong lang lâu như vậy a Và a l ã o gì nhịn không được hô một tiếng sau đó trực tiếp tại cao tốc vận chuyển bên trong dùng một lần ngàn mét thứ nguyên truyền thống aaa hắn phản ứng cực nhanh chuyển động cái cán trội từ đột nhiên tại chính mình trước mắt dâng lên gai độc trận bên cạnh góc bốn mươi lăm độ xa qua mẹ nha nhịn không được hô một tiếng hắn không dám tiếp tục hồi nháo lần này tại lại nhanh chóng bay ra bảy trăm m phía sau cái mông độc gai băng đều muốn đổi u tới hắn cái trội cái đôi về sau hắn bay thẳng vào hai ngàn mét sau đó phát hiện mới gai độc trận vừa vặn rơi vào phía sau hắn nước mưa nữ thần thật đúng là để mắt hắn vừa mới nếu là hắn trực tiếp n ả y lúc này thật sự muốn khóc. nhưng bây giờ hắn vậy thật sự rất nguy hiểm dù sao chung quanh cơ hồ đều bị ngăn chặn rồi phía trước thế nhưng là băng nguyên tri quốc địa bàn đối diện rõ ràng không quá nguyện ý tiếp nhận hắn viếng thăm đã dâng lên khí thế cường đại biểu thị c ự tuyển mà theo thật s á t hắn cái mông sau lưng độc gai băng đã hợp thành lan tràn chừng ba ngàn mét vượt nhà so với lập tức đổi tới hắn nước mưa nữ thần rõ ràng lựa chọn phong kín hắn đường lào gì có chút m i ế n miệng đột nhiên đi lên bay thẳng còn không có bay đến một trăm mét hắn liền đỗng nhiên xoay người một cái trực tiếp đối sau lưng độc gai băng vào tới sau đó bỗng nhiên một cái bay vọn chạy trốn chi ít năm nước mưa nữ thần hốt hoảng giống lên trăng sáng thăng lên nha đi ngang qua nàng láo dì dù bận vận ung dung nhắc nhở một tiếng sau đó hắn liền cực nhanh rơi xuống phía dưới tầng m ấ y nơi rõ ràng hoàng hôn còn không có triệt để rút đi trên bầu trời ánh sao vẫn là màu s á m trắng đám mây kia vòng minh nguyện cũng đã sáng đến không thể tưởng tượng nổi còn không có triệt để hạ xuống đi thái dương có chút hiện ra màu cam ánh sáng rất như là đang nhìn náo nhiệt bị t r ạ i sơ ngươi có thể thật là có bản lĩnh a theo thở dài một tiếng ám g i nữ thần bóng người xuất hiện ở bên trên bầu trời những cái kia gai độc cũng tốt gai băng cũng tốt tựa hồ tại thời khắc này đ mềm nhung rơi xuống dưới lấy ngươi tại sao lại muốn tới đâu nước mưa nữ thần bị c h ạ c sờ hai tháng một tiếng tựa như quá khứ như thế đối với ta làm hết thảy đều mở một con mắt nhắm một con mắt không tốt sao trước kia ta lợi dụng ngươi có thể vì cái gì hiện tại thì không được đâu những chuyện kia ngươi không phải vẫn luôn biết đến sao ta hiện tại cũng không có tổn thương đến ích lợi của ngươi a ra t r e o na ngươi ở đây nói cái gì mê sảng ám giả nữ thần cực kỳ giận dữ lợi dụng nàng lực lượng tổn thương người khác cho mình ngư lợi cùng lợi dụng nàng lực lượng tại nàng giáo hội bên trong chế tạo tiểu đoàn thể đánh cắp thần lực của nàng cho mình sử dụng kia là một chuyện sao lạo d ì không lo được đáng xem trên đỉnh hai vị kia đối chọi g a i gắt mà là tại liên miên không dứt trên tầng mây trên giường một tầng màu l a m tơ lụa một dạng cách nước vải mặc dù đám mây kỳ thật rất dễ dàng liền bị ép tản nhưng này màu lam vải lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì trọng lượng mà lại thật chặt dán chặt ở đám mây những cái kia mất đi khống chế gai băng cùng độc gai băng nhìn như tại tùy ý rơi xuống nhưng bởi vì vừa mới lạo dị thao tác cùng với nước mưa nữ thần cố gắng tụ thành rồi một cái chỉ có hai trăm mét dài rộng ba mươi mét mặt quạt lạo dị khối cái vải vốn lựa làm sao cũng đủ lao dì vừa cẩn thận nhìn thoáng qua xác định bản thân tính toán không có phạm sai lầm mới thừa cơ tìm được đám mây ở giữa khe hở rơi xuống bởi vì vừa mới tác chiến trên bầu trời mây trắng cùng ô vân minh hiện đều có chút dính vào một điểm phân ý lao dì tuyệt không có khả năng mặc cho dạng này đám mây tiếp tục du đãng mặc kệ cái này đồ vật độc t í n h yếu bao nhiêu đó cũng là xuất từ thần minh chi thủ p h ạ m nhân dính vào một chút đoán chừng đều phải xui xẻo phía dưới thế nhưng là hắn thanh phong lĩnh ngầm đầu nhìn vẫn còn đang đánh võ miệng còn chưa tới tự bạo không đúng bạo đối phương tư ẩn hai vị nữ thần lao dì c hắn được cảm tạo mình là một sức tưởng tượng đầy đủ phong phú người cũng được cảm kích kiếp trước nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ thần thoại cố sự cho hắn số lớn linh cảm mặc dù trên cơ bản cuối cùng đều là thất bại nhưng cũng có thể là bởi vì chỗ băng sơn phụ cận hắn lại cảm giác qua băng cùng thủy nguyên tố cực kỳ phức tạp hàn đảm cho nên lạo dị làm thành công mấy cái thủy hệ kỳ vợt thì như trên tay hắn cái này phòng chế ngọc tịnh bình mặc dù công năng đơn nhất chỉ có thể hấp thu t h ủ y hệ tương quan tài nguyên nhưng đích sắc rất có thể giả bộ mà lại vậy rất có thể hút vòng qua kia mấy khối cần tạm thời chia sẻ một chút cách nước và kia mềm mại không xương trọng lượng đám mây lào d ì từng điểm từng điểm đem mặt khác đám mây tất cả đều thu vào cái bình may mắn mặc dù những n à y đám mây chiếm diện tích khá rộng nhưng hóa thành nước về sau còn chưa tới một tấn a ngươi chẳng cái gì a già treo na chẳng lẽ bạch long vương bờ ra duy trì cọ ta nước mưa nữ thần lời nói còn chưa nói xong ám giả nữ thần liền cơ hai thanh đỉnh tiêm bao quanh bốn cái nguyệt nha đoạn trượng xuống tới lỗ thay ngay được k h o mắt liếc qua cũng nhìn thấy lào dị bỗng nhiên thôi động cái trổi bằng nhanh nhất tốc độ vòng quanh cuối cùng mấy khối đám mây thu rồi một lần. khối kia cách nước vải v ậ y một đợt bị hút tới bạch ngọc trong bình mặc dù coi như là bạch ngọc nhưng cái này đ ồ vật vật liệu nhưng thật ra là hơi mở cả lò mỏ kim c á lò mỏ kim nhưng thật ra là màu xăm cho nhưng không biết vì cái gì tại lão dì dùng đan dện thành khối kia cách nước bảy thanh huyền băng cùng thứ nhất lên luyện chế về sau lại trở thành cùng bạch ngọc không sai biệt lắm bộ dáng lão dì cũng không biết là cái gì có tác dụng, nhưng có tác cái dù sao cái bình này có thể sử dụng mà lại có thể giả bộ chí ít năm tấn nước hắn cũng không phải cần phải đem bên trong những biến hóa kia nghiên cứu rõ ràng Đến đồ cùng cái gì v là là là bố lào、so、h là người đi nhìn c á xem tật phong lan g lào gì nghĩ nghĩ vẫn là cho dù ở khan h y ạ lao không chỉ một con đường sáng hắn loại vẻ mặt này nếu như bị vị kia ám dạ nữ thần chú ý tới bạch long vương ra tới đều không dùng bất quá lão gì trong nội tâm ngược lại là rõ ràng bạch long vương cùng cái này hai nữ thần điểm kia sự t ì n h kỳ thật giống bộ lão loại này cáo g i ả lao long kỳ thật vụn trộm đều có chỗ hoài nghi dù sao bạch long vương thân phận ở nơi đó bày biện thực lực không đi sách liền đôi kia thần mình cảm giác độ vậy không có khả năng bị dễ như chở bàn tay lừa qua đi đoán chừng bố lão bọn hắn một mực tại bạch long vương bị s ắ c mê tâm khiếu cùng một loại khác suy đoán bên trong lật lại ngảy n a n g chỉ là hiện tại hắn xác định mà thôi bố lão đông nhiên kịp phản ứng cấp tốc xoay người một cái bên tay xông về còn tại cùng băng cầu bầy v Lao dì tính toán một chút mình ở phía trên lãng phí thời gian trong nội tâm cảm thấy một tia kinh ngạc dựa theo tật phong lang cùng băng cầu thực lực sai biệt nhất là đầu góc trên lệ n h dù là băng cầu số lượng là tật phong lang gấp hai ba lần vậy không nên lâu như vậy còn tại trạng thái giảng co a có chút nhìn bên kia lên mắt lao dì h o à n g hốt phát hiện đám kia băng cầu tiến tôi ở giữa lại có một chút giống kỵ sĩ trận mặc dù bọn chúng không giống chân chính kỵ sĩ trận như thế có đầy đủ nhiều biến hóa ứng phó phía trước thực lực cường đại động tác nhanh chóng định â n nhưng cũng có thể là thuộc tính cùng thể năng bên trên cơ hồ không hề khác gì nhau nguyên nhân bọn họ trận hình ngược lại rất hòa hợp. Loại này phương thức chiến đấu. dù cho đầu góc không đủ dùng nhưng chỉ cần làm ra tức t ử sở hữu tạo thành người cũng không có mình ý nghĩ kia lực công kích khả năng còn không tính mạnh lực phòng ngự lại khẳng định không sai băng cầu b ầ y bên ngoài kia bao quanh băng phong bạo vậy tựa hồ chứng minh điểm này đây hết thể xem ra rất bình thường nhưng chân chính thấy người sẽ chỉ cảm thấy hoang đường nếu như đây hết thể là đúng mặt tật phong lan g làm được ngược lại sẽ không để cho người có thế giới như thế này có đúng hay không xong suy nghĩ nhưng băng cầu ba con có thể chơi ra mười loại não mạch kín băng cầu lại có một ngày có thể làm đến đối người chỉ huy nói gì ngay nấy lạo dĩ l i ề u mạng đáy mắt lại dùng sức lung lay bên dưới đầu nghĩ nghĩ lại móc ra bạch ngọc bình hướng bên trong nhìn qua đã tại trong bình bắt đầu hòa tan đồng thời từ màu hồng chậm dai chuyển hóa thành màu tím đen nước đ ã chứng minh vừa mới phát sinh hết thệ không phải hắn nằm mơ hắn cũng không có t r ú n g chiêu thấy khẳng định không phải cái gì h ảo cảnh lạo dĩ cuối cùng chỉ có thể đem chính mình con mắt bỏ vào trong bầy sói ở giữa cái kia bạ dĩ trên thân cái kia nhắm mắt lại mặc cho một con cự hình bạch lang trở đi hắn chạy vội ra hỏa đến cùng làm cái gì nếu không phải lạo dĩ thật sự nghĩ đối cái kia bạ dĩ làm chút gì chương bốn trăm mười sáu đều có một người thoắt đi nhưng mà vây công nàng những mạo hiểm giả kia tại thời khắc này hoàn toàn không do dự trực tiếp chạy từ tán ba nguyên người ngược lại là trần chờ vài giây phát hiện mấy cái kia mạo hiểm giả động tác về sau mới nhớ tới chạy trốn nhưng mà đã chậm một mực chỉ là trên mặt đất không ngừng mọc ra quật bọn hắn đồng thời trợ giúp vạ lầy giả trốn chu ư cây đa dễ phụ cùng dây leo đột nhiên bỗng nhiên lần nữa dài ra rồi mà lại vừa mới bị rung manh vô cùng bọn hắn chặt đứt cắt chém những cái kia cũng ở đây một khắc đột nhiên khôi phục trạng thái ngươi đây là cái gì pháp thuật ngươi không phải vạ l ợ i h dạ bị một mực c h ó i lại rô rơ điên cùng giống to dây leo cùng d ễ phụ trầm dai rút đi ngụy trang lưu lại đầy đất băng chi xiềng xích b ă n g một mực t ạ i l i ề u mạng dây r ù a cắt tơ đột nhiên thất thần hàn băng không có khả năng rô rơ quay đầu gầm thét hàn băng chi chủ tuyệt đối không dám tiến vào gió bao chi chủ lĩnh vực phạm vi ngươi còn đang suy nghĩ cái gì thật sự muốn chết mà. màu ra tay d ô u dơ điên cuồng giấy rồi lấy cố gắng đem một cái tay đặt tại bản thân quyển trục bên trên sau đó ngạc nhiên phát hiện hắn vị trí khu vực bị không gian triệt để phong tỏa hắn hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt viết đầy thất kinh rõ ràng vừa mới hắn ba lần bốn lượn thăm dò truyền thống quyển trục cũng không có vấn đề gì tới hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía khác một bên xông lên phía trước nhất dâu quay nón đã rú thảm lấy bị một đầu băng xiềng xích xi xí n lên còn bị điên cuồng chuyển động từ trên người hắn nổ ra máu vừa mới bay ra mấy chục cm liền bị hốn lượn băng dây xích trực tiếp hấp thu vẫn chưa tới một phút kia xiềng xích đã chậm dô dơ toàn thân cứng đờ hắn cố gắng hạ giọng thận trọng nói dùng sức thời điểm chú ý một chút nhi đừng có quá lớn vết thương s i ê n g xích này là hút máu các tơ cùng cái khác mấy cái b ă nguyên n g người đều dừng lại quá kịch liệt đại động tác trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt dô dơ nghĩ một chút biện pháp đang cố gắng khuyết trương ngực vận động mấy phút về sau vẫn là không có biện pháp về sau các tơ gầm nhẹ lên chờ hắn chơi xong mấy cái kia mạo hiểm giả liền đến phiên chúng ta a a a a a a a a người tiếng nói của hắn chưa rơi mạo hiểm giả bên kia liền bạo phát ra một trận rú thảm dô dơ mấy người quay đầu lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì băng xiềng xích đang hút tới máu thời điểm sẽ định trụ vài giây đồng hồ chói buộc lực cũng sẽ nhỏ như vậy một chút nhưng bởi vì băng dây xích số lượng đủ nhiều cho nên này một ít lỏng lẻo cũng không còn ảnh hưởng gì nhưng cũng có thể là dâu quai nón đưa qua độ phun ra huyết dịch để mạo hiểm giả bên trong cái nào đó người hữu tâm phát hiện ảo d i ệ u bên trong không đối phó được cái kia đột nhiên tung bay ở không trung n g h i ê n g thai lắng nghe v à lời giả cùng bọn hắn một đợt bị bắt lại đồng bạn lại là rất tốt viêm lắm nhưng là cũng không biết là không chỉ một người nghĩ tới cái này thoát thân biện pháp vẫn là có bị nhằm vào người phản ứng quá nhanh Thóm lại các h những có hai ẳ n g có c i xui kẻ xẻo nhi toàn nhi thân bị ắ tơ bé các các mặt h đỏ bừng lên các ngươi đang suy nghĩ gì ta làm sao có thể làm như vậy thất đức sự tình ta lại không phải chỉ muốn, muốn tự vệ mạo hiểm giả dâu dơ một mặt bình tĩnh trả lời hắn ngươi có thể cam đoan điểm mấu chốt của mình nhưng là không thể nhận cầu chúng ta tin tưởng ngươi d a n h giới cuối cùng cutter ngươi là gần nhất cùng bà di lẫn vào quá lâu đầu góc vậy đông lạnh lên sao bà gì? bà gì đi nơi nào cutter cuối cùng nghĩ tới đều đến nước này hắn sẽ không còn tại cùng đám kia tật phong lang đánh nhau à? coi như đừng đánh hắn cũng chỉ sẽ tự mình trốn dâu dơ biểu lộ cổ quái nhìn xem hắn ngươi sẽ không cho là hắn cùng chúng ta ở giữa thật sự có cái gì giao t ì n h sẽ vì cứu chúng ta mạo hiểm a đã qua mười lăm phút hắn cùng chúng ta ký kết khế ước đã sớm hoàn thành bà di không biết c người, người người tràn đây là vì gia tộc lợi ích muốn bắt cá hai tay a ha, nhà các ngươi tộc thế nhưng là thời đại thân thụ vương ân nếu không phải quốc vương bệ hạ che chở chỉ bằng nhà các ngươi tộc điểm kia năng lực đâu có thể nào gánh vác được các đại quý tộc tạo áp lực dẫu dơ một mặt phiền một nói quả nhiên ngoại trừ ta g i căn bản không có người đối quốc vương bệ hạ như vậy trung thành tuyệt đối rồi vì bệ hạ trả giá một chút hy sinh cũng là không thể tránh được cắt tơ một mặt không phục nói ta lại không phải muốn phản bội quốc vương bệ hạ chỉ là không hy vọng gia tộc rô rơ đừng a a a a người ở đây làm gì rô rơ sắc mặt túc s á t cố gắng dây r ù a ra tới trong một bàn tay một viên đã đốt kiếp nổ luyện kim bom xì xì rung động vì băng nguyên hắn không chút do dự đem quả bom kia ném về phía cắt tơ bọn họ t r u gian theo vài tiếng kêu thảm bọn hắn vị trí sở hữu băng dây xích đều bị đẩy trời máu thịt phủ kín chứ mang một cái ánh sáng màu t h n g t c á n h s g m r bất quá trên người của hắn ma pháp t u ậ n rõ ràng vậy lung lay sắp đổ rồi. dù ô dơ nhẹ nhàng niệm động mấy c sao bên này hí càng đẹp mắt kia hai cái cuối cùng thoát thân mà ra mạo hiểm giả cũng không có dô dơ kia vậy mà có thể sẽ rách thứ nguyên phong tỏa thủ đoạn chỉ có thể ở lựa chọn nhanh chóng hướng lên không xung kích nhưng mà Băng cùng tận, dây dài xích chiều dài tựa hồ vô cùng vô tận, tốc hồ tựa vô vô đáng ộ c nhanh tiếc thấy h p đối phương tự hồ đã sớm chuẩn bị đột nhiên ném ra một dạng đồ vật đánh tới hướng cách hắn gần nhất băng dây xích sau đó tự hồ là bị kia phản chấn phương hướng chấn đến rồi vóc dáng thấp đỉnh đầu người cao gầy nhi tự nhiên không chút do dự đạp mạnh hắn m ộ t ước nhưng hắn dẫm lại là vóc dáng thấp một bên b ả vai theo một tiếng thế giới này bẩn thiệu nhất tiếng chửi rủa người cao gầy nhi nhanh chóng bắn ra độ cao mới truy sau lưng bọn hắn băng dây xích gần nhất chọn lọc tự nhiên trước tiên đem tên lùn trói lên lại nói mà lại không biết có phải hay không là cái k i a người cao gầy nhi dày bên trên ẩ n giấu cực kỳ sắc bén l ư ỡ i đao vóc dáng thấp thẳng đến rơi vào băng dây xích trong nhóm mới phát hiện cánh tay của mình đột nhiên trượt xuống một chùm xương máu bay thẳng mà ra mấy đầu lần vã lấy ra những mày lại khẽ nâng lên một cái、tay. sau đó ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên một cái cái tia người cao gậy nhi thoát đi phương hướng lại là trên t ầ n g mây vã lời dạ quay đầu nhìn phía sau thanh phong cốc lại v ô vô trên người mình b á y i ả i thản nhiên đi theo nàng vì cái gì còn cần ngươi bộ dạng a tỉ tỉ ghé vào cây đa lớn đỉnh tiêm nhìn thấy bây giờ chát lơ thần sắc vô hình hỏi rõ ràng bên cạnh hắn không có mờ ai cây đa lớn cành lá có chút đầu động một con lớn chừng bàn tay cây đa ong nhỏ thỏ đầu ra vã lời dạ thanh â m từ kia kỳ lạ ra hút bên trong truyền ra đ ư n g quản nhiều như vậy ngươi đi trấn an trong cốc kỵ sĩ tỉ tỉ ngươi còn không ra sao chắt lơ không hiểu hỏi n g ư ờ i động não tốt mà chỉ cần vị tia còn dùng ta bộ dáng ta liền không có thể ra ngoài vã lời giả chậm rãi mà nói cái này cùng đại gia có đúng hay không lòng dạ biết rõ không quan hệ vị tia nguồn d ấ u giếm được cũng không phải chúng ta nhân loại con mắt thế giới này nghĩ minh bạch giả hồ đồ nhiều chuyện đi làm nhiều chuyện ít nói chuyện mới là ngươi nên làm lào di lẳng lặng mà tung bay ở giữa không trung thật phong lan g cùng băng cầu chiến đấu đã tới kết thúc rồi băng cầu bầy đuôi không đào một hồi mới cũng không quay đầu lại bay thẳng bên rừng rậm thanh vũ sông không chút do dự chó b à hướng bắc một con to lớn tật phong lang im hơi lặng tiếng rơi xuống lạo d ì bên người xem ra ngươi không hài lòng lắm bản thân thấy lạo d ì quay đầu nói với tật phong lang vương h á n quà nóng n ả y lại bị loại kia chỉ có nó hình kỵ sĩ trận ảnh hưởng đến tật phong lang vương lắc đầu ngữ nặng sâu xa mà nói ta còn tưởng rằng thật có thể về hưu đâu bọn trẻ còn phải l u y n a lạo di ì c ư ờ cười ngươi muốn nói cái gì tật phong lang vương bị lông dài che giấu trên mặt có chút nổi lên một chút đỏ ý lần trước lãnh chúa ngài nói để cho ta thủ hạ cự hình tọa lang đi cùng cái kỵ sĩ doanh địa người hợp tác sự tình còn có thể được không ngươi không phải nói trong thành bảo liền có thể tay lơ thủi hạ đám người kia thực lực xác thực đều rất không tệ lào gì trêu tức nhìn về phía hắn thật phong lan g vương q u ấ n bách túi đầu là ta nghĩ lầm rồi tọa lan g cần là kỷ luật nghiêm minh sẽ không đối người chỉ huy mệnh lệnh hoài nghi minh hiếu không phải những tâm tư đó linh động đối hết thệ đều rất có quan điểm của mình nhân vật lợi hại trong thành bảo kỹ sĩ không thể nói bọn hắn kém nhưng chỉ có thể nói không thích hợp phối hợp đàn sói phối hợp bọn hắn tâm tư nhiều lắm t ậ t phong lan vương giờ mới hiểu được vì cái gì những người này chỉ có thể thủ hộ thành bảo trong lánh địa tuần tra chương kịch chương lớn màn, lớn màn. kịch sắp sắp mở màn, tích 417, tích lớn sắp mở、màn. đàn sói dù cho trong nội tâm có cái gì tâm tư tại thời điểm chiến đấu vậy nhất định lựa chọn trước đi theo đầu lính xung phong lại nói đợi đến còn sống sau khi về nhà sẽ cùng nhau phòng chế phát hiện thật là đầu lính phán đoán sai lầm đại gia liền sẽ suy xét nhìn xem rốt cuộc là đầu lính trong lúc nhất thời bị mê hoặc vẫn là thật sự là hắn theo không kịp chiến tranh tiếp đấu không được vậy liền hướng vương thân mời chọn lại đầu lính lang vương tại thu được dạng này thỉnh cầu về sau nhất định phải tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu sở hữu sói cung cấp tin tức làm ra sau cùng phán đoán bình thường tới nói không có lang vương sẽ phản đối đề nghị này dù sao vô luận cái nào đầu lĩnh có phải thật vậy hay không phạm sai lầm có thể bị đại bộ phận sói chúng phản đối vậy chứng minh sự bất lực của hắn cùng với không thể phục chúng nhưng đây hết t hệ tiền đề đều là thời điểm chiến đấu không có sói chúng vi phạm đầu lĩnh mệnh lệnh dù là tổn thương thảm trọng vậy chưa từng quay đầu liền chạy qua vàng không mà nói dù là cái đầu kia lĩnh hội bởi vậy bị phạt nhưng sói chúng cũng giống vậy sẽ bị tước đoạt danh sách chiến đấu đưa đi làm lao động đây là đàn sói cho tới nay thủ vững truyền thống bất kể là không phải ma phát sói cũng sẽ không tùy tiện vi phạm nhưng trong thành bảo những kỵ sĩ kia cũng không đồng dạng bọn hắn tâm tư đặc biệt linh hoạt nếu như cảm thấy đầu lĩnh là muốn mang theo bọn hắn không công chịu chết tuyệt đối sẽ gây sự ngược lại là tật phong lang vương ngay từ đầu không coi trọng đóng giữ biên cảnh đám kia đần độn kỵ sĩ mới thật sự phù hợp đàn sói khái niệm đương nhiên dù cho trước kia cũng không phải chưa từng hoài nghi ra tộc đối phụ thuộc đàn sói minh hữu lựa chọn có chút vấn đề loại sự tình này nhưng tật phong lang kiêu ngạo vẫn là để bọn hắn cảm thấy luôn có thể gặp được một chi thiên phú lại tốt tâm tư lại linh lùng tính cách còn trung thành phúc hậu đ ồ n đội nhưng mà thế sự biến hoa quá nhanh trước kia đâu có thể nào nhìn ở trong mắt tật phong lang mặc dù vừa mới trận chiến đấu này song v ư ơ n g cũng không có toàn lực ứng phó nhưng tình huống thật rốt cuộc là cái dạng gì nhi tật phong lang vương cũng không phải không thấy được thật sự l i ề u chết một trận chiến lời nói tật phong lang khẳng định còn có thể chiến thắng nhưng tuyệt sẽ không dễ như t r ở bàn tay phụ thuộc đàn sói tất nhiên sẽ xuất hiện số lớn thương vong thậm chí ngay cả bản tộc đều có thể sẽ có tổn thương dù sao mặc dù phụ thuộc đàn sói một mực trung thành tuyệt đối nhưng tật phong lang cũng xác thực một mực tại che chở bọn hắn thời điểm chiến đấu mỗi cái gia tộc phụ thuộc sau lưng đều sẽ đuổi theo một chi tật phong lang tiểu đội áp trận nếu như chiến đấu cục diện quá bất lợi vậy cái này tiểu đội cũng là muốn sông đi lên tác chiến thậm chí ngay cả rút lui đều phải là cái cuối cùng nếu như cái kia phụ thuộc đàn sói toàn quân bị diệt vậy cái này chi tật phong lang tiểu đội vậy tuyệt không có khả năng sống một mình bằng không mà nói những cái kia cũng thức tỉnh một chút ma pháp năng lượng đàn sói vì cái gì nguyện ý thời đại đi theo tật phong lang a v ư ơ nghĩ n g tới bản thân tật phong lang sẽ tổn thương tại băng cầu bầy dưới vớt tật phong lang vương liền toàn thân khó chịu nếu thật là có một ngày rơi vào kết quả như vậy vậy hắn trước đó sở hữu công tích đều sẽ triệt để mất đi giá trị vương vị mặc dù đã thay nhau được không sai bị lắm nhưng ở mới lang vương thượng vị trong vòng hai mươi năm hắn gái này lao lang vương còn muốn gánh chịu rất nhiều trách nhiệm loại này nguyên tắc tính sự kiện tất cả mọi người sẽ chỉ đem trách nhiệm quy công cho hắn mới lang vương còn không có bắt đầu dạy dỗ ra bản thân hộ vệ đàn sói đâu tật phong lang vương tuyệt không tiếp nhận loại kết quả này hắn tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy không phải là vì trở thành toàn thế giới cho cười cho nên dù cho muốn đem quá khứ những cái kia xem thường mạng cùng kẻ mụ lan nhánh kiệu kỵ sĩ đoàn lời nói liếm trở về tật phong lang vương cũng có thể làm được mặt không đội sắc liếm nhưng hắn vẫn còn có chút yêu thương ai dạy hàn băng giáo hội người chơi ra loại má không có đầu góc băng cầu không có đầu góc băng nhân cùng tiến tới thật đúng là rất thích hợp thật màn bọn hắn ý tứ là cùng khí liên t h à n h lao dì lên tiếng cắt đứt hắn nghĩ linh tinh thủ hạ ngươi có nhiều ý nghĩ như vậy trong suốt phối hợp văn y đến nhìn một chút liền có thể t ỏ a lan sao đó không thành vấn đề bị đánh gãy mạch suy nghĩ tật phong lan g vương không chút do dự trả lời t ỏ a lan mặc dù cũng là ma p h á p sói nhưng bọn hắn pháp lực trên cơ bản chỉ ở thể chất sức chịu đựng cùng phương diện tốc độ loại pháp thuật cũng chỉ có chấn n h i ế cùng gầm nhẹ hai loại trí thông minh vậy không ra thế nào cao đơn giản mệnh lệnh không có vấn đề quá phức tạp bọc không thông cho nên một khi có có thể phó thác đối tượng bọn hắn căn bản sẽ không lại bản thân đi suy nghĩ chuyện này đối với bọn hắn tới nói quá phức tạp quá khó khăn rồi lao gì gật gật đầu vậy ngươi bản thân đi tìm m ắ n nói đi ta đương nhiên mặc dù ta lúc đầu từng có đề nghị nhưng ngươi không phải cự tuyệt sao hiện tại m ạ n bọn hắn đã cùng bản thân ngựa phù hợp thời gian dài như vậy lẫn nhau đều có tình cảm ta cuối cùng không thể cưỡng chế yêu cầu bọn hắn sửa đổi phương thức chiến đấu à. cho nên ngươi chỉ có thể bản thân đi cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận ta chắc chắn sẽ không hạ mệnh lệnh tốt ta thật phong lan vương hề phải gật đầu mặc dù làm như vậy để hắn mặt mũi càng khó bảo toàn hơn nhưng lại khó vậy thật sự bại bởi băng cầu khó a những n à y băng cầu du thật là nhanh a lạo gì đánh trong lòng cảm khai nói quả nhiên chó bảo cũng là một loại kỹ xảo tật phong lang vương nghiêng đầu nhìn một chút tung bay ở bên cạnh mình l à o gì kia không bốn cái móng n u ố t về sau về s a o sói cũng là như thế du ha ha lạo gì cho hắn một cái ngoài cười nhưng t r o n g không cười g i ả cười ta chỉ là thuận miệng nói một chút bố lạo làm sao đột nhiên xông về nhà hả hắn giống như đi là thành bảo hệ hạ d ị phu nhân không phải bảo vệ nơi đó đâu sao hắn lấy cái gì gấp tật phong lang vương bỗng nhiên kịp phản ứng á lạp gì, vậy ta vậy đi về trước đi thôi đi thôi lao g ì cúi đầu nhìn thoáng qua đã rút lui không sai biệt lắm đàn sói thật tốt chấn an một chút đàn sói bọn hắn xem ra đều không thế nào vui vẻ có thể hài lòng mới có quỷ tật phong lang vương cấp tốc đi xa chỉ để lại một câu hoán niệm sâu n ặ n g nói lắc đầu mỉm cười lạp gì, con mắt đột nhiên mở to một cái tiểu phong toàn nhi lén lén lút lút xuất hiện ở bên cạnh hắn nhảy lên xoay chuyển hai vòng về sau dính tại hắn trên thân trên cổ tay hắn mang theo màu ngà sữa màu lam cùng màu đỏ tím bảo thạch chuỗi hạt bạch kim vòng tay bên cạnh. đột nhiên xuất hiện một tia hoa hồng kim sắc ánh sáng lấp láy hai lần về sau dung nhập vào khối kia hiếm thấy tím hồng ngọc bên trong ở trong trời đêm sáng tỏ dưới ánh trăng có chút hiện ra quang làm gì một mặt nặng nề thở dài xem ra không có ai cảm thấy hắn có thể không đếm xỉa đến cái gì đều không nhìn thấy nghe không được nhưng hắn vậy vẫn không có ý định lại đi phía trên lợi kỳ thực hiện tại trong bầu trời đêm đã sớm không còn đám mây sở dĩ phía dưới cái gì đều không nhìn thấy đó là bởi vì nước mưa nữ thần xương mở vẫn đang xem ra cùng tầng mây cũng không còn cái gì khác nhau nhưng có t hắn ể thể hiểu thể xem thấu xương mở Mà làm gì, đang gánh vác lấy rất nhiều tăng thêm, thậm thấu thật rất tăng trợ thật thấy. nhìn gánh nhiều chí không phụ nhìn h lấy đầu quang luôn người, được người dưới, ngẩn liền ràng ràng. đang còn đến bên vẫn gì, kỳ kỳ có vác có cọ có rõ rõ chỉ có thể thôi động cái trội một mặt chết lặng trở về thành bảo cùng một mặt lo lắng nhìn xem hắn này ạ dịt phu nhân lên tiếng c h à o về sau một đầu đâm vào hàn băng hồ trực tiếp từ thủy tinh cung điện bên trong truyền tống vào hắn rất nhiều p h á p trận chỗ cốt lõi cái tia kim loại phòng nhỏ truyền tống vào hắn rất h i ề u phát trận chỗ cốt lõi cái tia kim loại phòng nhỏ cũng sớm đã là một tại tầng tầng sấp sấp pháp trận số lớn ma pháp tinh thạch bên trong có một cái đường kính chừng tám mét thiên nhiên thủy tinh cầu theo lão dì tới gần to lớn thủy tinh cầu một cái thiết diện e m ái trượt ra rồi lão dì ung dung đi vào dù cho trên thân mang hai cái khách không n mời mà đến để vốn là không quá dễ dàng bị che đậy hai mắt khách nhân nhìn thấy trong lánh địa lớn nhất bí mật vậy so chính hắn xuất hiện ở cái kia hiện trường ngay trước mấy vị nhân vật chính mặt ném đầu lộ m ặ t tốt không có cái gì động tác vẫn là động ở lão dì trên thân lão dì giấu ở tóc chán bên dưới con mắt lớn có chút lấp lóe hai vị này quả nhiên rất rõ ràng hắn trong l ã n h địa một số bí mật mà lại còn rất xác định ám dạ nữ thần đối với lần này không quá hiểu rõ xem ra hắn lúc trước nghĩ không sai ám dạ nữ thần những năm ấy làm sằng làm bậy đối chính nàng cũng không phải không có thương tổn vào lúc giữa t r ư a nàng vô pháp xuyên thấu có hình tồn tại nhìn thấy dấu ở dưới đất bí mật ánh nắng mặc dù cũng không thể soi sáng dưới đất châu bóng tối nhưng vị này thái dương thần cùng thế giới ý chí còn có một chút cơ sở pháp t ắ c hóa lại quá sâu cũng không phải là chỉ dựa vào tia sáng quan sát thế giới tồn tại lúc trước lao dì biết rõ vô luận ở thế giới cái góc nào đều có thể hô to thái dương thần chi danh nhờ giúp đỡ thời điểm liền hoài nghi khả năng này rồi gió báo thì càng không cần phải nói lao dì còn không có bản sự kia đem pháp trận sở tại địa làm thành thật không điều khiển không khí người làm không được nhưng không khí pháp tắc hóa thân cũng tuyệt đối không có vấn đề lao dì cũng đã làm một chút thăm dò gió báo chi chủ chỉ là thích h ó n g mát không phải không biết dùng lôi bạo h ắ n chính là yêu đem hết thệ thổi đến không còn một mảnh cho nên gió báo chi chủ trên thực chất hẳn là đại khí chi chủ thế giới này thần minh nhất là mấy vị này dù cho cho tới bây giờ vẫn rất cường đại thần minh đối với mình pháp tác trưởng khống độ phi thường cao đối pháp tác nhận biết độ cũng rất sâu nhất là gió bao tri chủ cùng trải qua tiết học vật lý học qua khí hệ kiến thức căn bản đồng dạng cái này không phải do để lạo dị hoài nghi tháp cao tri chủ bên người vị kia phụ tá tuyệt không phải vị thứ nhất đến từ cùng lạo dị cố hương văn minh trình độ tương đối gần thế giới dị giới khách tới lạo dị đối với lần này coi như thích hướng tốt đẹp dù sao đại bảng s á m bên kia liền có cái cao đ ồ i chiến thần chỉ là vị này bản thân cũng không phải cái gì khoa học tính tồn tại rất dễ dàng liền dung nhập kỳ huyện thế giới tư duy hình thức bên trong lạo dị nháy, nháy mắt cố gắng đem chính mình tư duy từ khách nhân trên thân g i i Quá gần, rất d từng từng nhanh cả tòa trong phòng nhỏ hội tụ ra thanh phong lĩnh vi mô cảnh tượng lao dì hướng lên đạp mấy bước vi mô cảnh tượng vậy cấp tốc đi lên trèo được thẳng đến thấy được bất phân thắng bại hai vị nữ thần còn có buộc mạo hiểm giả kia và lệ ra lao dì nghĩ n h vẫn là không có đi đến mấy vị kia bên cạnh mà là lưu lại khoảng cách nhất định để tránh cho gây nên chú ý thần mình cảm giác độ hắn vẫn rất tôn trọng vạ lời giả thân phận chương 418, vạ lời giả thân phận người là ai ám giả nữ thần cuối cùng chú ý tới mang theo một cái nhân loại c h ầ m gì gì đi tới vạ lời giả. người vậy mà biết rõ ta không phải trước mắt ngươi người, người. vạ lời giả kinh ngạc nở nụ cười một tiếng lào gì thật là có bản sự chẳng những có thể nhường ngươi ghi nhớ bản thân hắn ngay cả dưới tay hắn ngươi đều rõ rõ ràng rằng à. a i c h ả vịt đoán chừng đều không cái giá này giá trị à. ám giả nữ thần cười lạnh một tiếng thật sự là hắn rất có bản sự miệng càng là ăn cất một dạng ai có thể không nhớ được bái lạo d ì cái này miệng rất tổn hại tính cách lại có chút khách đến từ vực ngoại phong cách pháp sư ban tặng từ trước đến nay mắt cao hơn đầu không nhớ được yêu thích tín đồ bên ngoài người ám giả nữ thần thậm chí ngay cả lạo d ì trong lãnh địa mấy cái nhân vật trọng yếu đều giữ lại một chút ấn tượng chật chật nói thật giống như chỉ cần mắng ngươi liền có thể nhờ người ghi nhớ đồng dạng v ã c lấy ra một mặt trào phúng mà nói vậy sau này đ o á n chừng thế giới này vậy khẳng định chỉ cần bọn hắn cũng giống vậy có thể ở trước mặt ta mở miệng ám giả nữ thần ngược lại một chút đều không để ý đương nhiên cũng phải có tiểu tử kia mấy phần bản sự để cho ta sau khi trở về mới nghĩ rõ ràng mình bị mắng. c ò ngươi k h ô n có cách sách nào đem đ tìm mới sổ trở về ợ c chút Có chẳng Vã lời Lào là giả mới nói, sừng không tìm. Có ý tư gì? g suốt n một tìm. tư mặt khi ý dị qua nói lời nói thật, nhưng ngươi nhục mạn. Ngươi lời kia là thật, thấy cảm vẫn là vô s ỉ như vậy lại phách lối a ồ xem ra là lão bằng hữu ám giả nữ thần lạnh như băng n ở nụ cười làm sao là tới cứu nước mưa sao chẳng lẽ là gió bão trong thủy tinh cầu tìm cho mình tốt vị trí an vị lão gì cúi đầu nhìn thoáng qua c h ắ c không được gió báo chi chủ nhìn cái náo nhiệt còn muốn trôn trôn tranh tránh cũng là nước mưa cùng phong bạo vốn là có thể kéo tới phía trên một chút nhi quan hệ gió bao chi chủ tính tình như vậy táo bạo dễ g i ậ n lại đối hàn băng chi chủ cùng hắn giáo hội khoan dung độ rất cao xem chừng cũng cùng ngày một ít liên quan có quan hệ bất quá cũng bình thường những n à y tiên thiên thần minh r ắ t liên lụy kéo tới cuối cùng đều là thân thích lao dị vòng tay vô hình lấp lóe hai lần treo ở bên hông hắn tiểu phong toàn nhi l ư ỡ i biếng đi một vòng xem ra có ít như vậy ủy ủy khuất khuất đương nhiên còn có cái càng ủy khuất một mực tại ý đồ tìm kiếm thoát đi lộ tuyến nước mưa nữ thần bị c h ạ c sờ bỗng nhiên ngầm đầu ngươi có phải hay không có bệnh g i trèo na tờ sĩ vạn làm sao lại đến nếu là hắn thật sự đến rồi nhất định là tới nhìn ngươi một chút gương mặt này đến cùng có thể lộ ra nhiều ghê tởm biểu lộ ô bị trai sơ ngươi hay là đối với tợ xì v ạ n như vậy nhớ mãi không quên a xào rượu b ó p chuẩn nước mưa nữ thần đau nhức điểm về sau ám giả nữ thần xem ra vui sướng n h i ề u đáng tiếc cuối cùng nguyện ý cùng với ngươi chỉ có một đầu ngay cả ngươi là ai cũng không biết lòng bên trên còn không phải ngươi ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm cái này ra chéo na a ngươi có phải hay không đã quên tự mình đi thông đồng đầu kia lòng là ngươi mà ta chỉ cần một buổi vui thích là được không đúng còn chỉ cần ở phía sau nửa tràng tiếp nhận chân chính đi cùng hắn giao lưu cùng hắn anh anh em em để hắn ngay cả thê tử nhi nữ đều quên là ngươi à ám dạ giáo hội các tín đồ mỗi ngày ca ngợi ngươi thánh khiết thời điểm ngươi nghe không đỏ mắt sao không khó có thể sao vì cái gì ta muốn cảm thấy khó xử ám dạ nữ thần bình tĩnh trả lời vì hữu nghị không tiếc hy sinh một cái thần l ự c hóa thân ta chẳng lẽ không đáng giá tôn kính sao mà ngươi sở dĩ điên cùng như vậy là bởi vì hàng ngày hàng đêm niệm tụng ta tên đến mức tinh thần hỏng mắt sao cũng là nước mưa cái này thần trước ngươi đã rất khó đã khống chế nếu như không phải tợ xỉ vạn còn có lương tâm nói bất quá ngươi có thể yên tâm hắn có ta không có chờ ta trở về ám dạ thần điện tự nhiên là sẽ xuất hiện một cái đ ê m mưa phân điện đúng rồi ngươi thật giống như rất không thích ta đại chủ tế kia、yeah, liền để nàng đi trở thành cái phân điện chủ nhân được rồi về sau bên cạnh ta liền có thể có một cái để cho ta vô cùng hài lòng t o n g thần rồi nước mưa nữ thần nháy mắt nội giận nàng cơ hồ là điên cuồng vung ra trong tay t ầ n g kia t ầ n g sấp sấp ám t ử sắp gai băng a ngươi sẽ không coi là như ngươi loại này tình dục chi thứ đối với ta có làm được cái gì a ám g i nữ thần cười đến một mắt p h í c lối sau đó liền phát hiện nước mưa nữ thần mục tiêu không phải nàng mà là đứng ở một bên trắng trận xem náo nhiệt vạ l ợ i ra trong tay người cao g ầ y nàng giận tí mặt để chứng minh nước mưa thủ đoạn đối với mình không có chút ý nghĩa nào ám giả nữ thần thế nhưng là mặc cho mình bị những cái kia độc gai băng v à chạm chỉ là tất cả đều bị nàng hộ thân quang mang nghiền nát mà thôi mặc dù những cái kia độc dược vậy tiếp xúc đến nàng nhưng đối với nàng tới nói tự nhiên cũng là vô dụng ám giả nữ thần làm như vậy vậy không chỉ là bởi vì nàng cuồng ngạo tự tin nàng đương nhiên rất thanh sở vũ nước nữ thần vì cái gì biết do bản thân tất thua không thể nghi ngờ còn như thế ổn được dù là ám giả nữ thần hận nước mưa hận đến ngay cả hàn băng chi chủ thể nội món đồ kia đều cầm ra đến giết chết dồ sẵn cũng vẫn là ở xem như thế giới này nữ thần ám giả nữ thần lại thế nào tâm ngoan thủ lạc cũng chỉ sẽ thuận đại thế mà vì tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay ngăn cản thế giới ý chí thiết lập tốt một chút biến đổi tỉ như ban nguyên chi quốc trận này tất nhiên tồn tại thần quyền cùng vương quyền chính nghĩa cùng tạ ác còn có vương quyền cùng giữa quý tộc chiến tranh dồ sẵn đã gả cho alex khi nàng đeo lên vương hậu vương miện ngày ấy có một số việc cũng không phải là ám g i nữ thần xuất thủ liền có thể thay đổi rồi trừ phi nàng dự định hy sinh chính mình thần tính cùng thần lực. ám giả nữ thần cũng không phải loại kia xung động loại hình nàng liền đối p h ạ m nhân hạ thủ thời điểm đều có nhiều như vậy lo lắng đâu nàng kia liền tuyệt sẽ không xuống tay với r ồ sản bằng không nàng cũng sẽ không xuất hiện về sau còn có thể liên tĩnh như vậy tại biết rõ nàng một chút kia sự tình tất nhiên sẽ bị nước mưa nữ thần chuyển khắp thiên hạ về sau còn như thế tỉnh táo chỉ có thể chứng minh nàng sớm đã làm ra lựa chọn thanh danh có thể không cần thần lực một chút cũng không thể ném cho nên nước mưa loại này mang theo tình dục cùng điên cùng lực lượng ám g i nữ thần tất nhiên muốn đích thân cảm giác một lần nàng có thể dễ như chở bàn tay khắc phục đồ vật ám g i các tế tự có thể làm không đến lấy nước mưa nữ thần biểu hiện ra đối nàng còn có nàng tín đồ ác ý về sau nhất định sẽ đối ám dạ bên dưới thần điện tay vị này nữ thần mặc dù đích sắc tật xấu rất nhiều nhưng đối với tín đồ của mình vẫn là thật chú ý nhưng mà nước mưa nữ thần tâm rõ ràng đen hơn tính tình vậy thật sự vô cùng nàng đem ngang nhau độc tố kim c h ầ m c u ố n tới vã lầy dạ trong tay cái kia nhân loại trên người cách làm thật sự rất tác đ ộ c chỉ cần tên kia bất tử hắn liền sẽ điên cuồng yêu lên cùng mình dính đồng dạng tình dục c h i độc ám dạ nữ thần đồng thời khắp thế giới tuyên dương bản thân ái mộ đối nữ thần hâm mộ cùng đối nữ thần nhục thể có dục vọng đó cũng không phải là một chuyện ám giả t cũng, cũng, cũng là ở cái n h đuổi g thế n n h ư giới này rõ ràng tiên thiên thần mình chỉ cần giữ vững bản thân tâm từ bỏ một chút tham lam c ũ nếu g không đ như t nàng h hiện tại loại n không thể nước g không cùng trạng. chuyển dục chi thành tình yêu thần mưa o nữ g dâm c h thần thân phận một lần nữa chấp trưởng quyền hành tất nhiên sẽ chỉ nên đón thế giới ý chí điên cuồng đối địch ám giả nữ thần rõ ràng nhìn ra rồi nước mưa nữ thần mục đích phản ứng cực nhanh tại những cái kia độc gai băng làm bị thương người cao g ầ y nhi mạo hiểm giả trước đó t h i pháp chặt lại rồi động tác so với chính nàng bị chém thời điểm còn muốn chật vật nhìn thấy loại cảnh tượng này làm gì nhịn không được điên cuồng nháy mắt mặc dù hắn đã sớm nghe nói qua phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật câu nói này nhưng nguyên lai khuê mật trở mặt thành thù thời điểm lại là đáng sợ như vậy sao v ã lời giả cuối cùng ở thời điểm này giật giật nàng đem cái kia kẻ xui xẻo không biết dùng cái gì biện pháp động ở tại chỗ sau đó bản thân bay ngược một năm mét lần nữa động thủ ám dạ nữ thần cùng nước mưa nữ thần đồng thời thần sắc khó lường quay đầu nhìn nàng một cái vã l ờ i dạ lộ ra một cái ngũ vị tạp trần sáu vị mọc dễ t h i ế u dung nhanh chóng đạch chân để trong thủy tinh cầu hình ảnh có thể truy tung đến sở hữu tình huống lạc di đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh hắn đ ờ i này đều không nghĩ đến bản thân có một ngày có thể ở vã l ờ i dạ trên mặt nhìn thấy như vậy tiện biểu lộ ám dạ nữ thần cùng nước mưa nữ thần đột nhiên liếc nhau một cái cũng không biết là không phải nhiều năm như vậy khuê mật tình tại thời khắc này lấy được thăng hoa cùng nhau mình hai nàng ăn y đồng thời đối vã lầy dạ độc thủ ám dài giả cùng vô cùng vô tận băng chân một đợt đánh út về phía nàng v á l ờ i giả căn bản không có động mặc cho phía sau hắn đi theo mà đến những cái kia băng dây xích trước người răng khắp nơi mà lại hắn cũng đều dễ dàng chặn lại rồi l à o gì khe khe thở dài thật sự quá mạnh mẽ người rốt cuộc là ai ám giả nữ thần hung ác g ầ m thét nước mưa nữ thần lại sững sờ mà nhìn mình tay băng đối với hắn vô dụng hàn băng ám giả nữ thần quay đầu nhìn nàng một cái sau đó lập tức b ốn nắn mình không có khả năng hắn phải có bản sự này n g ư ờ i kia nửa cái thần hồn đã sơ phế nói đến một nửa nàng một mực mặt không biểu tình chỉ là ngẫu nhiên cười lạnh mặt đột nhiên kịch liệt biến ả o lên đỏ đen nửa nọ nửa kia phấn tím đan xen cuối cùng như ngừng lại xanh xám trên thế giới này có thể ở băng chi trên đường còn mạnh hơn hàn băng chi chủ không cũng chỉ có vị kia mà nàng cung nước mưa nữ thần ở đây làm nhảm nhờ cậy nhờ cậy này lâu như vậy đều không cảm thấy có cái gì có thể vừa nghĩ tới lại là tại đối phương ngay dưới mắt nói đến những lời này dù là ám giả nữ thần đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý vậy vẫn có chút gánh không được Chương 419, nằm cái kia, cao nước mưa nữ thần vậy từ ám dạ nữ thần trong sự phản ứng đoán được đáp án nàng ngạc như nói ngươi ngươi vì cái gì cái bộ dáng này vã lời dạ ê u nhã gật gật đầu ta lực lượng quá mạnh lấy thân phận của mình ra tới sẽ bị trực tiếp đưa ra thế giới chỉ có thể mượn dùng thân phận của người khác ám dạ nữ thần trần c h ờ hỏi như vậy là được cái này không phải là ngươi sao hai vị nữ thần không hổ là nhiều năm quý mật thậm chí lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì giao lưu liền có thể phối hợp với giải quyết thời khắc này xấu hổ tình trạng trở mặt thành thù cũng không trở ngại các nàng đối lẫn nhau hiểu rõ chỉ có vã lời dạ thân phận có thể tạm thời thay thế vã lời dạ cười h í t mắt nói nàng có thể để cho trên thế giới này bên ngoài chỉ có một vã lời dạ tồn tại biến hóa thuật không phải biến hình thuật vô luận hiện tại dùng phương pháp gì kiểm tra thực hư đúng là ta vã lời dạ chỉ có chính nàng đột nhiên xuất hiện thế giới mới có thể cảm thấy ta không phải vậy ta liền phải lập tức trở lại miễn cho xảy ra vấn đề đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là vã lời dạ có thể tín nhiệm sẽ không đột nhiên chui ra ngoài đem hắn hãm hại ngươi ngươi tới nơi này rốt cuộc làm u ố n làm gì ám g i nữ thần vẫn không thể nào ngăn chặn bản thân một chút kia lung túng cảm xúc ô lao gì cùng ta nói mặc dù chỉ có một phần trăm khả năng nhưng lần này ta có thể giải quyết rơi đã từng một chút nghi hoặc cùng di chứng vã lời dạ cười đến rất vui vẻ ngươi xem ta thanh này có thể thành công đúng không thân ái ra trẻo nước mưa nữ thần từ trong lỗ mùi phát ra một tiếng chế dễ ước vã lời dạ quay đầu nhìn về phía nàng ngươi thật giống như thật cao hứng xem ra ngươi quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu nước mưa nữ thần sửng sốt một chút sau đó đột nhiên một mặt hoảng sợ nhìn về phía phương bắc há xem ra con của ta cuối cùng lấy được một chút cơ hội thở dỡ vã lời dạ thỏa mãn gật gật đầu trộm đi rốt cuộc là toàn bộ vẫn là chỉ có một bộ phận thật sự rất trọng yếu đúng không thân ái ra trẻo dù ở khả nghĩ ạ cùng ta nói qua nàng cảm thấy ám dạ thần điện có cái gì đồ vật có thể trị liệu tốt nàng tiên tiên không đủ ta lúc đầu còn cảm thấy rất buồn cười đâu hiện tại ta thật đúng là quá hiếu kỳ rồi ám dạ nữ thần biểu lộ rất đặc sắc lao dì bên người tiểu phong toàn nhi cực nhanh dạo qua một vòng lại một vòng tại thủy tinh cầu trong phòng nhỏ trên nhảy dưới tránh thậm chí ngay cả hình thể đều lớn rồi không ít ngươi lại như thế lát sổ giới đoán chừng liền nên bị phát hiện lao dì nhẹ giọng nhắc nhở ngươi không sợ ta vẫn là sợ tiểu phong toàn nhi cuối cùng chậm lại cố gắng đông lắc lắc tây lắc lắc cuối cùng phun ra một khối đá quý màu xanh trực tiếp trôi hướng l ạ o di l ạ o di tiếp vào trong tay mới ngạc nhiên phát hiện cái này lại là một khối tật phong tinh thạch mẫu thạch chỉ cần đem khối này bảo thạch chôn dưới đất cấp tốc liền có thể hình thành một tòa cự hình hóa mạch thu được chân quý như vậy lễ vật l o Di l ậ p tức sửa lại khẩu không sao con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa ngài xin cứ tự nhiên một mực chỉ là ngẫu nhiên lóe lên hoa hồng linh quang vệ trôi ra cho lạp di phun ra một khối đá quý màu và nóng thái dương bảo thạch khu trục tạ ác đối ma quỷ cùng ác ma lực sát thương to lớn chính năng lượng ngưng kết vật. có cái đồ chơi này chiếu rọi lãnh địa người ta ác cơ hồ có thể nói một c ư ớ c bước chân vào thiên đường mỗi giây đều ở đây bị như thiêu như đốt sinh mệnh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu một một lại một làm gì thật sự dị thường kinh hỉ hắn khoảng thời gian này một mực lo lắng chính là ma quỷ kia tất nhiên sẽ đến s â m lấn sẽ bệ phì a loại tình huống kia rõ ràng chính là một cái do huyết mạch chế tạo tọa độ mà lại có thể nghĩ đến lợi dụng hình người sự hiện diện của dòng che giấu ma quỷ thuộc tính tồn tại tuyệt không có khả năng là tiểu lâu la dù là không phải địa ngục mấy cái vị diện tri chủ vậy cũng phải là đại công tức cấp bậc tồn tại Mà lại, c ò nhưng có t ể là vị kia đ tâm h tình may mắn tuyệt đối vô dụng còn không bằng làm nhiều một chút chuẩn bị hắn đem chính mình lãnh địa chế tạo thành như bây giờ thủy lục không đều nghiêm mật trường khống bộ giáng cũng không phải vì nhìn phía trên kia ba vị yêu hận tình cứu mà l á lo lắng cho mình có một ngày nên đón một đám tò mò khách đến từ vườn ngoại hắn lập tức đứng người lên chuẩn bị đem khối này thái dương bảo thạch đặt tại thủy tinh cầu một cái trong chỗ lõm hoa hồng linh quang đ n g nhiên lao ra cho xúc động hắn một cái yêu ô một m cái lao dì lập tức bình tĩnh lại không tỉnh táo cũng không được thái dương thiêu đốt vẫn là rất có uy lực hắn nắm bắt bảo thạch ngồi về tại chỗ chờ thế giới bắt đầu có biến hóa thời điểm ta lại đem nó gắn đi thiểu phong toàn nhi đối hắn dạo d ự n tật phong bảo thạch ta khẳng định đặt ở ta bán vị diện bên trong lao dì cơ cười nhưng này cũng được chờ một chút ta được bảo đảm ở trước đó ta bán vị diện là chỉ thuộc về ta hàn gái này bán vị diện lai lịch có lẽ không có cái nào thần minh biết rõ nhưng chư thần khẳng định rõ ràng cái này đồ vật là một vực ngoại đến tàn khuyết thần khí coi như l ã o gì đến lúc đó bản thân không quan tâm đoán chừng cũng sẽ có vị kia thần minh càng không ngừng t u ấ n sát xem xét chớ nhìn bọn họ mấy vị tính cách khác nhau lẫn nhau ở giữa thù hận cũng không nhỏ nhưng ở những này cùng thế giới bản thân chuyện có liên quan đến bên trên vẫn là rất đoàn kết thiểu phong toàn nhi thỏa mãn nhảy một cái lại trở về lạo di trên thân vừa vặn kia ba vị cuối cùng đem những cái kia có quan hệ ử một ít đặc thù vật chất giao lưu đối thoại nói xong rồi chỉ có nước mưa nữ thần thụ thương nặng nhất đương nhiên ám giả nữ thần vụng trộm v ậ y rất bị thương hàn băng chi chủ thể nội vị kia cho tới nay có thể cùng chuẩn bị nhiều năm như vậy hắn chống lại nguyên nhân ngay tại ở hàn băng chi chủ phải thừa nhận bản thân đến nơi phụ thân của hắn cùng mẫu thân thân minh tại có một số việc bên trên bị hạn chế so phàm nhân nhiều hơn rồi cho nên hàn băng chi chủ chỉ có thể tận lực á p chế thể nội nước mưa nữ thần phân hồn lại không thể đối nàng hạ tử thủ nhưng mà nước mưa nữ thần nhưng có thể không chút kiên kỵ phản thôn vệ nàng nhí tử nguồn gốc từ nàng liền có thể thuộc về nàng dù sao Đây nhưng ậ như t như tắc phân đi ra pháp c ngay tại vừa rồi nước mưa nữ thần cùng ám dạ nữ thần cãi lộn bên trong chỉ ra một sự thật hàn băng chi chủ sinh ra mặc dù chủ yếu nguồn gốc từ bạch long vương cùng nước mưa nữ thần thần tính thần lực dây dưa có thể một vị khác ám dạ nữ thần vậy trả giá thuộc về mình một bộ phận thần lực ít hơn nữa cũng là có nếu không nàng căn bản không có cách nào mang đi bạch long vương một chút đặc thù vật chất hàn băng chi chủ chỉ cần nguyện ý vậy liền có thể trực tiếp nhường cho mình có được hai cái mẹ mà ám giả nữ thần cùng nước mưa nữ thần công khai trở mặt thành thủ tự nhiên cũng cho hàn băng chi chủ nhất định cơ hội t h ở dốc tại kỳ huyện thế giới đ ụ g phải mẹ ruột ở giữa đánh trận tình huống hai từ biện pháp giải quyết tốt nhất không phải c ă n ngăn mà là sớm làm l é tránh hàn băng chi chủ cùng nước mưa nữ thần kia thần hồn ở giữa chiến đấu chiến trường ở vào hàn băng chi chủ tinh thần hải nguồn gốc từ mẫu thân kêu gọi là còn không có chính thức thành thần hàn băng chi chủ rất khó cự tuyện cho nên dù là hắn tinh thần hải vô cùng lớn dù là hắn ý chí kiên định đến mười lần chỉ đáp lại một lần nhưng này một lần cũng sẽ để hắn nguyên khí trọng thương nhưng mà hiện tại hắn có triệt để không trả lời ý vào mà lại vậy trực tiếp suy yếu nước mưa nữ thần đối với hắn trường không lực tiếp tục như vậy hắn băng chi chủ nói không chừng thật có thể thành thần đâu ngươi vì cái gì đột nhiên đ ú n g tay rõ ràng chuyện này có thể đại lực suy yếu nước mưa nữ thần lực lượng nhưng ám giả nữ thần xem ra lại không vui vẻ như vậy lao tử đời này đều không như vậy bất cứ qua vã lời dạ gương mặt bực bội hai ngươi lẫn nhau tính toán để ta làm cái tia kẻ ngốc lắm tiền đừng tìm ta nói ngươi hoàn toàn không biết lần này mưa nương môn vụn trộm nốc bức thao ta ca ám dạ ta bảo ngươi một tiếng già t r è o ngươi ngược lại là thật sự dám ứng a vì cái gì không dám ám dạ nữ thần đột nhiên cười lạnh một tiếng ta thiếu ngươi cái gì chính ngươi sắc mê tâm thiếu đã quên hết thẻ chỉ muốn tìm yên lặng địa phương ta không thích thô lô như vậy có tự nguyện đưa tới cửa cùng ta đổi ta dựa vào cái gì không thể đổi ngươi chính là chạy điểm kia sự t ì n h đến trung gian thay đổi nước mưa ngươi thật không biết ta xem ngươi còn rất vui vẻ đây này nước mưa nữ thần tức thời phát ra một tiếng gào thét hai tay bưng kín mặt v á lời ra đột nhiên nợ nụ cười hai ngươi có thể thật không hổ là bạn tốt ta thật là có bản lĩnh đều đánh thành như vậy còn có thể cho lão tử đào hố ta muốn là còn chui vào trong chính ta đều phải xem thường chính mình đừng kéo những cái kia lão tử cũng sẽ không bởi vì là cái mẫu liền cho các ngươi sắc mặt tốt ở bên kia khóc chết ta đều sẽ không nói ta là bản thân n g u y ệ n ý a hai ngươi đ â y là muốn trăm năm tốt hợp đúng không chó đầu góc đều đánh tới còn muốn giúp nàng áp chế h à n bằng c h i chủ nói ngươi cái gì cũng không biết ai mà tin a chật chật trách không được đều lúc này nước mưa còn tạ nhớ thương cho ngươi đưa cái người á i mộ thật sự là bạn tốt ta ám giả nữ thần đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía một mực bị treo ở bên kia nam nhân không biết lúc nào nàng bố trí tại người kia trên người một vòng thần lực phòng hộ vậy mà phá một cái hố một mực chỉ là b ụ n g mặt trang xấu hổ nước mưa tại ám giả vì nàng nỗ lực thời điểm vậy nỗ lực đem nàng tình dục gai độc đưa vào đi bị t r ạ i sơ ám giả nữ thần từ trong hàm răng từng chữ từng chữ gạt ra mấy chữ nước mưa nữ thần cuối cùng b ô n g nàng xuống tay ngươi khi đó không phải nói người hái mộ càng nhiều càng tốt địa vị càng cao càng tốt mà ta đây cũng là giúp ngươi thực hiện nguyện vọng đâu da treo nạ nàng lộ ra bản thân rực rỡ nhất tiếu dung nam cái kia c ũ người, người, người, người nằm g c trên đất nhưng vẫn là gắt gao nằm sấp coi như căn bản không để ý vạ lời dạ cũng nhìn không được tò mò nhìn sang dù sao hắn biết rõ bản thân đánh ngất xịu người này cường độ tuyệt không đến như để ra hỏa này bị đâm này a nhiều bên dưới còn có thể tiếp tục bảo trì trạng thái hôn mê kia là người chết mới có thể có cảm giác độ người sống tuyệt đối làm không được nước mưa nữ thần nghĩ nghĩ mới phản ứng được xảy ra chuyện gì xem ra so với là tới tìm ta phiền thoái c à n g có thể có thể là địch nhân của ngươi đâu ra treo nạ ám giả nữ thần phẫn nộ nhìn nàng một cái nhưng lại không nói tiếng nào nàng không n ố c n à m tên kia rất rõ ràng không phải đứng đắn thần mình tối đa cũng chỉ là bằng cầu vương như thế tồn tại cho nên rất có thể không có cách nào khiên g qua tình dục gai độc xâm nhập mặc dù hắn mục đích làm như vậy là tí xíu đều không muốn trở thành ám giả nữ thần người hái mộ đại khái là không muốn bản thân mất mặt dù sao chết đều không ngẩng đầu lên nhìn con mắt bất hòa đồng dạng dính tình dục c h i đ u c ám dạ nữ thần đối mặt mới là duy nhất giải quyết hiện tại cái phiền thoái này biện pháp bất quá cũng xác thực còn có một cái khả năng chính là giống nước mưa nữ thần nói như vậy g i a hỏa này cùng ám dạ nữ thần quan hệ kém đến nhường n à n g phát hiện về sau nhất định sẽ xuất thủ xử lý hắn tình trạng bất kể là loại kia hắn đều không có khả năng đứng lên vác lấy dạ sửng sốt một chút mới nói các ngươi có phải hay không quá để ý mình rồi g i a hỏa này không phải đến tìm lão gì sao đúng rồi tiểu tử kia cùng ta nhắc tới hai cái phiến thức uy ngươi là đại địa vẫn là tài phú luôn không khả năng là chi t h ứ ca tên kia tâm tư mặc dù cũng nhiều nhưng là một cái duy nhất đối với ngoại giới khách tới ô m chặt hoan g n ê n h thái độ người nhiều lắm là mặc kệ thủ hạ làm gì bản thân chắc chắn sẽ không hạ tràng bằng không quyển trục sơn giã sẽ không chơi đến như vậy h ò a nước mưa nữ thần quay đầu nhìn về phía hắn trên khuôn mặt mỹ lệ có chút mang một chút kinh ngạc quyển trục núi không phải có một cái không mấy cái muốn tự lập thành thần đại học giả sao bọn hắn hẳn là cũng rất có hứng thú tham dự trận này đối vạ lời dạ vây quét dù sao làm gì tại gió bao sự kiện kia bên trên rõ ràng đứng ở gió bao phía bên kia đây là thả cái gì p vạ lời dạ biểu lộ lãnh đạo mà nói thân là bắc địa người l ạ o gì, là ở gió báo chi chủ chứng kiến bên dưới t r ư ờ n g thành hắn trời sinh chính là gió báo tín đồ ngươi đi hỏi một chút bắc địa người bao quát những học giả kia hỏi bọn họ một chút a i dám công khai nói bản thân chọn đám kia phản đồ lại không phải chi thức chi thần lao ra để bọn hắn làm một lựa chọn nước mưa nữ thần hữu buồn nở nụ cười ngươi làm gì đem lời nói đến khó nghe như vậy chứ bởi vì ngươi quá buồn nôn v á lời giả c ư ờ i lạnh một tiếng thế nào phát hiện ta và l ạ o gì quan hệ không tệ cho nên lập tức xuất khẩu chân n g i vẫn l muốn để cho ta bởi vì lạp di tín ngưỡ cùng gió báo chi chủ đối lên、Sách ngươi đối với tợ s ỉ vạn vẫn là có lòng tin như vậy à. bất quá tợ s ỉ vạn nếu như gặp lại ngươi bộ này sắp mặt đoán chừng sẽ chỉ cảm thấy ngươi xấu xí lại ác độc à. lao gì nhịn không được lại liếc mắt nhìn cái kia lung la lung lay tiểu phong tỏm nhi ngay cả vã lời dạ đều nói như vậy có thể thấy được nước mưa nữ thần bị c h ấ sờ đ ố i gió bao chi chủ hâm mộ cũng không phải là bí mật gì bất quá gió bao chi chủ giống như chỉ cảm thấy xối quậy cũng là lấy gió bao chi chủ tính cách diễn xuất đâu có thể nào để ý nước mưa nữ thần loại này trừ mặt bên ngoài cái gì đều muốn ra hỏa lao gì tò mò nhất một sự kiện nhưng thật ra là ám giả nữ thần lực chú ý tựa h ồ đích xác bị cái kia ngã trên mặt đất giá hòa hấp dẫn tới rồi nước mưa nữ thần thật sự rất hiểu rõ vị lao bằng hữu này dù là ám giả nữ thần biết rõ nàng cùng cái kia người hoàn toàn không có tiếp xúc mới là tốt nhất kết quả nhưng nàng rất hiển nhiên càng muốn biết rõ đối phương là ai đương nhiên khả năng này là bởi vì cần trả giá thật lớn cái kia không phải nàng ngay từ đầu nàng p h i ề n chán là nguồn gốc từ cái kia kẻ xui x ẻ o chỉ là nàng căn bản không để vào mắt hẹn bọn ta áp phàm nhân mạo hiểm giả nhưng ở xác định hắn là có cái kia thân phận địa vị xuất hiện ở trước mặt mình cường giả về sau loại kia phiền c h á n liền lập tức từ trên người nàng biến mất sau đó nàng liền bắt đầu hại người không lợi mình chỉ muốn thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ rồi khả năng ở trong đó cũng có một chút muốn biết đối phương có đúng hay không mình địch nhân nguyên nhân nhưng có thể ở loại thời điểm này còn như thế tùy hứng có thể thấy được nàng bình thường diễn xuất mà đối với nàng có đầy đủ hiệu do nước mưa nữ thần bị trái sơ thời k h ắ c này trọng điểm đã là để v ã lời dạ không muốn đối nàng nhìn được như vậy chết rồi ám g i nữ thần mặc dù trận có phân thần nhưng không có nghĩa là nàng liền có thể mặc cho nước mưa thoắt đi chỉ cần vã lời g i ả nhìn được đủ chặt chẽ một mực không chịu rời đi ám giả nữ thần đối nằm trên mặt đất vị kia lại hiếu k ỷ cũng sẽ không cho nước mưa nữ thần cơ hội thứ hai ấ n vã lời g i ả lựa chọn thời cơ thật sự rất không tệ cũng xác thực để hai vị nữ thần đều bởi vì hắn tồn tại mà có chỗ cả tay lao gì thậm chí hoài nghi hắn nhất định phải đem trong tay cái cuối cùng mạo hiểm giả mang lên đi mục đích đúng là vì cái này quan trọng nhất là để cái này hai ai cũng không có cách nào cùng hắn để cập qua đi chỗ đó một chút giao tình chỉ có thể đổi một loại phương thức cùng hắn câu thông đừng nhìn hiện tại phía trên mấy vị kia không có chính thức đấu võ nhưng bầu không khí lại hết sức hiểm ác ở vào một loại hết sức căng thẳng nhưng ai cũng không muốn trở thành cái k i a s ở trạng thái bao quát cái k i a tâm tư vô hình ám dạ nữ thần nàng đã hoài nghi nằm là bản thân cựu địch tự nhiên cũng có khác lo lắng nàng nếu là cùng nước mưa nữ thần chính thức khai chiến v ã lời dạ cũng có khả năng thờ ơ lạnh nhạt nhưng nếu như đối phương cùng nước mưa nữ thần đặt thành một chút hiệp nghị k i a đến lúc đó nàng khả năng sẽ bị hai mặt giáp công rồi ám dạ nữ thần chắc chắn sẽ không vì vậy mà vẫn lạc nhưng ở thời điểm này nào có cái nào thần minh nguyện ý tổn thương thần lực của mình đâu từ nàng tham dự nhiều chuyện như vậy còn muốn phái ám nguyện tiến vào bang nguyên tri quốc biểu hiện liền có thể nh ám giả nữ thần cũng không phải là tình nguyện gìn giữ cái đã có tính cách cho nên đã không nguyện ý mạo hiểm cũng không muốn bỏ qua nước mưa nữ thần ám giả nữ thần chỉ có thể cố gắng cho sân bãi bên trong đáng sợ bầu không khí góp một v i ê n lệch buộc nước mưa nữ thần xuất thủ trước nàng tài năng tùy cơ ứng biến bất quá nước mưa nữ thần muốn phá cục cũng không phải hoàn toàn không có cách nào chỉ cần nàng có thể đem gắt gao nằm trên mặt đất vị kia bước lên là được nàng lơi vừa rồi mục đích cũng chính là cái này v ã lời dạ đã có thể mượn dùng cái thân phận này tự nhiên được chú ý làm gì an toàn cùng cảm thụ biết do cái này ngụy trang thành mạo hiểm g i a hỏa là tới gây bất lợi cho làm gì vậy、hắn. sao có thể cứ như vậy nhìn đối phương giả chết không chơi chết hắn cũng được thật tốt dày vỏ một lần a nhưng vã lời dạ rõ ràng không có đi làm mà lại cũng đúng lào gì đối với chuyện này phản ứng rất có lòng tin ngược lại là nước mưa nữ thần lại bị c h â m t r ọ c một lần bị c h ắ t sợ biểu lộ rõ ràng có chút khó xử mặc dù nàng kiên trú ly ích mới là trọng yếu nhất nhưng bị cùng mình có một thường vui thích còn một đợt nuôi một đứa con trai vã lời dạ cầm nàng cho tới nay người h ã i mộ mở trào phúng chuyện này xem ra cũng làm cho nàng có như vậy một chút nhi dao động nhưng nàng rốt cuộc là thật sự khó xử vẫn là chỉ là biểu hiện ra khó chịu bộ dáng ai cũng không có cách nào khẳng định tựa như cái kia đi thẳng thần nhi ám dạ nữ thần rốt cuộc là vì cái gì dù là lạo di có chỗ phỏng đoán hắn cũng không dám khẳng định vã lời g i ả nói tiết lộ quá nhiều đồ vật hắn hiện tại cũng không còn dám như quá khứ khẳng định như vậy ám dạ nữ thần thật là hoàn toàn không biết gì bị bản thân ra sức cứu vất trở về bằng hưu phản bội vừa nghĩ tới nàng khả năng tận mắt chứng kiến đây hết thảy còn tự tay dẫn đường một ít chuyện phát sinh lạo di đều cảm thấy thật là khủng khiếp hắn kỳ thật biết rõ kỳ huyên thế giới nữ thần đều rất có bản sự nhưng này cũng quá có bản lánh một chút vã lời gia mặc dù một lần cùng hai vị nữ thần có gặp nhau nhưng này rõ ràng là nhân ra hai liên thủ chơi hắn không nói còn đem hắn lợi dụng triệt triệt để để lao dì yên lặng túi lầu xuống sờ sờ bản thân nhảy lên nhỏ trái tim còn tốt hắn là một còn không có xuất hiện đặc t h ù dục vọng vị thành niên tiểu long tờ xì vạn nước mưa nữ thần thanh em đột nhiên vang lên để tại lao dì bên người lắc lư tiểu phong t o à n nhi bỗng nhiên nhảy một cái bất quá vị yêu cũng không phải là phát hiện hắn tồn tại mà là một mặt ưu b ừ n nói tờ xì vạn chỉ là trong lòng ta một giấc m ộ thôi tại ta chỉ có thể trốn trôn tranh tránh sinh hoạt ý đồ tìm kiếm có thể che chở ta tồn tại thời điểm tờ xì vạn vẫn sống được như vậy tùy ý làm vậy Ta m o người nếu như g hoàn toàn không biết gì lời nói nghe một chút lời này của ngươi nói không chừng còn có thể đồng tình ngươi một lần bị trải sơ ở chỗ này ai không biết ngươi là cái gì đồ vật đâu nàng đột nhiên dáng rất yểu địa hướng đi bị trải sơ trên tay trôi này q u y ề n trượng vậy lấp lánh nổi lên quan huy ta là hơn dư cho ngươi nhiều thời gian như vậy sau đó nàng không chút do dự dỗi ra q u y ề n trượng đánh tới hướng rồi ngã trên mặt đất cái kia kẻ xui xẻo tức tốc lui lại nhưng lại bị vã lầy dạ cản lại nước mưa nữ thần đầu tiên làm ộ t mặt mê mang lại lập tức lộ ra khuôn mặt hủy khuất cùng ai toán nhìn chừng chừng lấy vã lầy dạ đừng nhìn ta ta cũng không quan tâm nàng muốn làm gì chỉ muốn chơi chết ngươi vã lầy dạ nợ nụ cười ngươi sẽ không coi là ta muốn biết nhất chết, là dụ hoặc ta ám dạ ta đích sắc chán cái nàng nhưng vốn nốt nhất vẫn là nghĩ ra được loại này đồ vật ngươi nàng kia tâm tư lại ác độc cũng không còn nghĩ tới sinh đứa bé ra tới làm hàn băng tương lai ta đích xác sẽ không quản nhưng ta cũng sẽ không để hắn bởi vì có người như thế cái đồ vật c h i t để phá hủy lão dì có chút sai lệch nghĩ nhiều đây cũng không phải là dù ở k h ả nghỉ ạ trong miệng vị kia hết thể đều chỉ vì bản thân suy tính bạch long vương sẽ nói ra bất quá lão dì khẳng định càng tin tưởng bằng hữu của mình mà lại bạch long vương quá khứ những năm ấy biểu hiện cũng không còn cái gì sức thuyết phục cho nên hàn băng chi chủ loại tình huống này có đúng hay không đối bạch long vương cũng có ảnh hưởng gì Trường trường nguyên ngươi, mặc dù lão dĩ trong đầu đang tự hỏi vã lời ra mục đích nhưng hắn ánh mắt lại rất thành thật nhìn về phía ám giả nữ thần mục tiêu hắn là thật không nghĩ tới ám giả nữ thần sẽ làm ra loại này lựa chọn cho nên nước mưa nữ thần làm hết thảy kỳ thật đích sắc đều ở đây nàng trong dự liệu cho nên ám giả nữ thần tài năng thong dong như vậy cũng là trong lòng nàng nước mưa nữ thần chỉ là muốn trốn chạy phế vật không biết địch nhân mới là trọng yếu nhất lão dĩ có chút mở to hai mắt nhìn tại ám giả nữ thần quyền trượng sắp nện vào trên thân lúc cái tia cao gầy ra hỏa cuối cùng nằm không nổi nữa cả người hắn nhảy lên một cái trực tiếp lùi lại một đầu hướng về phía nước mưa nữ thần đi còn tại cùng vã l ờ i dạ rằng có nước mưa nữ thần giật này mình cấp tốc rời đi tại chỗ vã l ờ i dạ ngược lại là không n ú p đ í c h đương nhiên phía sau hắn một mực tung bay vô số xiềng xích lại rõ ràng biểu hiện ra phòng bị nhưng mà nam nhân k i ế p nhưng căn bản không có phản ứng đến hắn chỉ là tiếp tục hướng nước mưa nữ thần bên kia sông ngay cả ý đồ cạo chết hắn ám g i nữ thần đều bị hắn không giải thích được phản ứng làm cho ngây ngẩn cả người bất quá n nhưng i hai mà ám giả nữ thần vui vẻ cũng không có tiếp tục quá lâu cái kia người cao về nhi ở tại bọn hắn ba cái quấn quýt lấy nhau thời điểm đột nhiên trực tiếp nổ tung ám giả nữ thần mặc dù cấp tốc dùng thần lược tre ở bản thân còn trực tiếp nhảy lui một ngàn mét nhưng lại rõ ràng bị một chút máu thịt cho cạn còn có trong máu thịt những cái kia đến từ nước mưa nữ thần tình dục tri độc nhiễm đến rồi trên thân mặc dù nàng một mực dùng thần lực bảo hộ lấy bản thân vậy cấp tốc đem những cái kia đồ vật bắn ra nhưng đây là vượt ra khỏi nàng nhẫn mại độ ám giả nữ thần rõ ràng đã phẫn nộ đến trình độ không thể nào k h ô n g chế rồi nước mưa nữ thần ngược lại là còn tốt mặc dù nàng mới là cái kia trọng thai khu toàn thân trên dưới treo đầy bẩn t h i u nhưng nàng cũng chỉ là tiện tay quất cơ gọi đến một trận nước mưa đem mình dọn dẹp sạch sẽ rồi thần lực của ngươi quả nhiên sẽ ra đại vấn đề bị trải sơ một mực thờ ơ lạnh nhạt v ã lời ra đột nhiên nợ đủ cười bị ta gãy mất hàn băng bên kia năng lượng nơi phát ra về sau ngay cả hộ thể thần lực cũng không đủ sao. rõ ràng dự định đem điều này thân thể hiến tế ra tới ngươi cũng không quá nguyện ý xem ra d ồ sẵn thân thể kia vẫn chưa đi đến ngưng tụ thần cách thần tính tình trạng toàn dựa vào hàn băng chi chủ cho nàng nạp năng lượng đâu ta lần này phán đoán cuối cùng không có phạm sai lầm hắn thỏa mãn gật gật đầu lần này cuối cùng không có như vậy b u i rồi l à o gì đột nhiên cảm giác được tay áo bên trên chuyền đến một trận lôi kéo cảm giác hắn túi đầu nhìn một chút tiểu phong toàn nhi cùng hoa hồng linh quang đều biểu hiện ra tò mò thái độ a hắn lần này mật dùng đối vã lầy dạ thanh danh tổn thương không nhỏ làm gì đương nhiên rõ ràng bọn hắn tại tò mò cái gì một mặt nghiêm túc nói dù là chính v ã lời dạ không quan tâm nhưng ta khẳng định không thể để cho nàng bạch bạch bị thua lỗ giống v ã lời dạ còn trẻ như vậy xinh đẹp lại có rất nhiều người đeo đ u ổ i cô đ ư ơ n g cùng loại kia có tiếng xấu ra hỏa cùng tiến tới dù là không có việc gì nhi cũng giống vậy sẽ bị người nói hiệu nói vượn g loại tổn thất này ai cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng đến v ã lời dạ tương lai đâu làm sao đều phải cho ra đầy đủ đền bù mới được kỳ thật cũng không còn bao nhiêu bất quá đối với long móc một cái kim tệ đều muốn lòng một mực lại nhiều một chút đã cảm thấy bản thân thiệt t h lớn rồi sách nếu không phải chỉ có vã l ờ i dạ tên tuổi có thể cho hắn mượn lại nhiều tiền đều không được thỏa mãn lòng hiếu kỳ tiểu phong toàn nhi cùng hoa hồng linh quang đều hài lòng rút về tại chỗ bọn hắn cũng không phải cần phải biết rõ lão di lường gạt một chút cái gì cho ai dọa dẫm chỉ cần biết vã l ờ i dạ s á t thực bị thua thiệt là tốt rồi dù sao hiện tại trọng yếu nhất không phải đôi kia trái kéo phải kéo cố gắng biểu hiện mình nhiều vô tội c ầ u nam nữ mà là sắp điên rồi ám dạ nữ thần nước mưa nữ thần cùng vã l ờ i dạ ở bên kia thảo luận được cùng mất thời điểm ám g i nữ thần một mực túi đầu thấp xuống không có lên tiếng âm thanh nhưng trong bầu trời đêm càng ngày càng sáng tỏ.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 không đúng thái dương thần coi như trước đó không có chú ý tới ngươi vậy bây giờ cũng nên thấy rõ ràng ngươi và sệ bệ phì a hẳn là mở dạng lại tà ác cũng là bà thổ h ắ cám tình dục v ã c lấy ra một mặt hiệu do nói chắc không được cám dạ tính toán ngươi tay ngươi đều muốn l u ồ n vào của nhà nàng rồi liền xem như nàng không nguyện ý đụng hố phân đó cũng là chính nàng lôi ra đến làm sao có thể nhường ngươi bạch bạch ăn dứt khoát đem ngươi biến thành quản lý hố phân cái kia không đúng nàng còn không dự định muốn toàn bộ ngươi hắc hắc thật không nghĩ tới ngươi lâm lao phải theo lao còn cố gắng tranh thủ chính là chỗ này a cái đồ chơi a lao dì nhìn chằm chằm bay đến trước mắt hắn tiểu phong toàn nhi mỗi chữ mỗi câu nói miệng h ỏ n g không phải cự long truyền thừa hắn cái kia gọi thối cùng ta không giống ta chỉ là yêu nói thật không có t h ố i như vậy bắt đến ngươi trong một mảnh h ỗ n loạn chỉ có sơ tâm không thay đổi ám giả nữ thần đạt thành mục tiêu một đạo âm ảnh bị nàng từ còn không có triệt để tiêu tán trong x ư ơ n g mù ép ra tới kỳ thật ám giả nữ thần cùng vã lời giả mấy lần động thủ thời điểm đều không hẹn mà cùng dùng có thể thanh lý x ư ơ n g mở chiêu số cho nên bọn hắn vị trí khu vực kia chỉ còn lại nhàn nhạt mấy đạo cùng lại bắt đầu ngưng tụ tầng mây dính liền nhau sương mở có thể đem bản thân g i ấ u tới đó mặt vị này cũng xác thực không phải là cái gì lao gì bỗng nhiên ngầm đầu hoài nghi mình lỗ thai có đúng hay không xảy ra vấn đề lao gì thúc thúc làm việc vẫn là như vậy không quan tâm mây trắng chỗ nào đắc tội hắn cần phải thanh lý như vậy sạch sẽ, sẽ cái gì t h ắ p cao ám dạ nữ thần thấp giọng g ầ m thét cây ổ, cây ổ. mọn pét cao cao gầy teo trẻ tuổi nam hải nhi một mặt mỉm cười c h ủ ta đã rời đi tôn kính ám dạ nữ thần ta chỉ là trở về thăm người thân thăm bạn đáng thương hải tử không muốn a frank ám g i nữ thần quyền trượng đánh tới hướng hắn đầu nhưng lại trực tiếp rơi vào khoảng không cây ồ, hoặc là nói cây ồ thể nội tháp cao c h i chủ mặc dù ngoài miệng nói hiễu nói vượn g nhưng động tác cũng không chậm ám giả nữ thần căn bản không nghe hắn nói nhảm trong tay quyển trượng đập nhanh chóng tháp cao c h i chủ cùng cái nhảy đậu nhi một dạng từ trên x u ố n g dưới tà tà hữu hữu nhưng luôn có thể tại nguy hiểm nhất thời điểm thoát thân mà ra hai người bọn họ ngược lại là đánh thoải mái lao di lại thật sự bị kia hai câu thúc thúc kêu toàn thân khó chịu hắn ngược lại là chưa từng hoài nghi thân thể này có đúng hay không thuộc về cây ô nhất định là nhưng hắn rõ ràng dù cho bởi vì quán tâu đại lượng thần lực trực tiếp biến thành cấp m ư ơ i sáu cây ô vậy không có khả năng dựa vào chính mình bạn sự trêu đùa ba vị thần minh nếu là trưởng không thân thể là cây ô bản thân ngay từ đầu cũng sẽ bị cầm ra đến rồi tại không có ẩn chứa lực lượng pháp tắc pháp trận phối hợp thời điểm che đậy một vị thần minh cảm giác nhân loại tối cường giả còn có thể làm được nhưng ba vị còn có những thứ khác mấy vị người đứng xem đồng thời bị giấu giếm được đi loại sự tình này căn bản không có khả năng trừ phi thế giới ý chí trực tiếp xuất thủ nhưng ở thế giới này căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này điểm này lạo di vẫn là hiểu dù sao cho tới bây giờ bọn hắn còn là một không có danh tự thế giới kia là khắc vậy à o người h hồn đ liền c giết không gặp được. Không giả âm, liền nàng ám giả nữ thần cũng không quay đầu lại nói tiếng nói của nàng còn không có rơi xuống vã lời dạ sau lưng kia đẩy trời băng xiềng xích liền một đợt đâm về nước mưa nữ thần nhưng mà so sấm vang chấp giật còn muốn tấn mánh băng dây xích lại chỉ quấn tới một tấn huyết ảnh a nàng chạy rồi vã lời dạ bình thản nói trong thanh âm hoàn toàn không có chập trùng thật đáng tiếc ám dạ nữ thần trả lời thanh âm càng là hữu khí vô lực cái này hai không biết lúc nào đạt thành nhất trí đem nước mưa n ữ thần thả đi rồi lạo gì nhìn được lơ ngơ một mặt mê mang tháp cao c h i chủ vừa xuất hiện thế nào ngay lập tức sẽ thay đổi một bộ sắc mặt g i a hỏa này đến cùng có cái gì ma lực ám g i nữ thần phản ứng lớn còn chưa tính vã lời dạ vì cái gì đối với hắn cũng xuất hiện coi trọng như vậy giết chết ta là vô dụng các ngươi hẳn phải biết ta tây ô tỉnh táo nói ngươi là bị chế tác thành cậu tháp cao c h i hồn và lời ra một mặt tò mò hỏi cho nên tại trong lòng n g ư ơ i lạo di cũng là thân thích dù là cậu có thuộc về mình linh hồn vậy ngươi h a i đây coi như là ai thôn vệ ai đúng rồi còn có cái k i ế p ác nàng vẫn là ban đầu à sao có cái gì khác biệt sao tây ô một mặt thuần chân nhìn về phía hắn hắn yêu ta vậy yêu hắn hận ta vậy hận cho dù là chủ thể、ác、cũng giống như nhau nàng tuyệt sẽ không tổn thương n g y a d ị cũng sẽ quan tâm lạo di cùng trước k i ệ kỵ sĩ đoàn đồng bạn mà lại chúng ta vẫn còn so sánh bọn hắn càng kiên trì những này yêu cùng hận một đời một thế cũng sẽ không quên mà cái này ngay cả chính bọn hắn đều làm không được đâu vậy bọn hắn quan tâm những người này nên càng hoan n ê n chúng ta m ớ i đúng a chúng ta mang tới lợi ích thế nhưng là vĩnh hằng một mực không có lên tiếng âm thanh ám dạ nữ thần con mắt màu đen bên trong bút cháy lên lửa cháy hừng hực thả p hết thảy đi chết đi cho ta chương bốn trăm hai mươi hai da trèo di nạ da treo nạ chương bốn trăm hai mươi hai da trèo di nạ da treo nạ vã lời dạ nhãn tỉnh sáng lên hả người như thế hắn là bên cạnh mình ai bị chế thành khôi lỗi ở bên kia chân không ngừng nghỉ lúc nào cũng thoáng hiện cậu vẫn còn có về tay không vài câu đừng dùng khó nghe như vậy đồ vật để hình dung ta a mỗi cái ta đều là cam tâm tình nguyện trở thành ta ám dạ không cao hứng chỉ là nàng không biết mình thích cái cô nương kia là trước kia ta vẫn là về sau tựa như ngươi bây giờ có thể phân rõ nhường ngươi thoải mái rốt cuộc là trước đó còn á á á. cho dù hắn không gian khiêu dược nhanh như thiểm điện cũng vẫn là kém chút bị nổi cân yên lấy ngân lam sắc ánh trăng đan dệt mà thành roi dài rút thành con quay ám dạ nữ thần đột nhiên dừng lại vã lầy dạ nhìn một chút nàng Mới cười không n g tây hỏi, n n thể à lại là người tốt ta. Tháp cao. Tây cao. ô rất hiền lành, bản thân không bao giờ bao làm chưa u xấu. y Tây ệ n một mặt t ô ơ i cười đắc chủ cả đồ đều ý, ý ý sở hữu tháp ý xấu, ý đồ xấu, tất cả đều là o chi chủ ý nghĩ. ý từng â thân y ô, bản t chưa làm ác hơn nữa còn cứu rất nhiều người ta là thuần trắng a ngươi có thể thật có một bộ vã lấy i ả sửng sốt một chút mới nói cái này tây ô đích thật là đối phó ám dạ cùng thái dương tốt nhất thủ đoạn lao gì án lấy cái chán nghĩ rồi thật lâu đều muốn không rõ rõ ràng động thủ giết người chính là các ổ thân thể có thể chỉ cần đương thời chỉ huy thân thể không phải hắn vậy liền không ảnh hưởng c ậ u bản thân lập trường nếu như c ậ u bản thân thật đúng là tâm thực lòng m u ố n cứu vớt người khác hắn lại còn có thể làm cho mình thuộc tính q u y n h ư ớ n g thái dương thần cùng ám dạ nữ thần không thể trực tiếp động thủ giết chết thuần người lương thiện đây là bởi vì thế giới ý chí là dùng nhất máy móc tính toán phương thức để phán đoán một người thuộc tính cho nên bị chui chỗ trống à. nhưng có thể hiểu rõ làm sao khoan phòng bị nghiêm mật như vậy thế giới ý chỗ trống cái kia cũng đích xác rất nhiều mặc dù lao g ì loáng thoáng cảm thấy không nên cũng có một chút đối vị kia vì bảo hộ thế giới hóa thành cho tẫn trả cho thế giới lưu lại một cái đầy đủ nghiêm mật vòng phòng hộ thế giới ý chí hy sinh không c a m lòng nhưng hắn vẫn là rõ ràng không thể nhận cầu vị kia đối mấy chục vạn năm sau sự t ì n h còn có thể phòng bị không có sơ hở nào cậy ô tiếng cười cắt đứt lao g ì thở dài ha ha tại chuyện lần đó về sau ta liền rõ ràng trông cậy vào các ngươi những lao gia hỏa này tiếp nhận một cái tân thần xuất hiện căn bản không có khả năng địch nhân của ta cũng không phải là pháp tắc phong tỏa vị kia mặc dù phong kín rất nhiều đường nhưng quan minh chính đại kia một đầu lại mở rộng thoáng sáng còn tại đó mà để cho ta không đi được con đường kia chỉ có thể hướng những cái kia bị chắn được chật như nem cối trên đường nhỏ trên là các người à? là các người là các người n h ữ này g n biết rất rõ ràng ta ngay từ đầu cũng không phải là cái gì t à ác tháp cao c h i chủ mà là hy vọng toàn nhân loại đều có thể có một cái tốt đẹp t i ề n cảnh trí tuệ c h i tháp đại học sĩ lao gia hỏa a không quan hệ ta có đầy đủ trí tuệ để cho ta có thể lựa chọn đường khác những cái kia tiểu đạo nhi mặc dù bị phong đủ dán chắc nhưng là không phải một chút cơ hội cũng không có chỉ cần ta có thể thân hóa và vật tự nhiên luôn có góp do thành bão đi đến cơ hội cuối cùng thân hóa và vật là như thế hóa v ã n lời ra biểu lộ đều v ă n mèo còn có thể như thế nào đây tây ô lộ ra tươi cười đại ý ngươi xem muốn chơi chết mỗi một cái ta bọn hắn làm được sao a ám giả nữ thần cười lạnh một tiếng âm trầm trầm mà nói ngươi có phải hay không lầm một sự kiện ta không làm thương hại thuần người lương thiện là qua nhiều năm như vậy ta đối sơ t â m chưa đổi thái dương thần kính trọng có thể chính ta xưa nay không là cái gì thiện lương trận doanh a là gì b ô n g nhiên ngầm đầu ám giả thần điện không phải thiện lương trận d o a n sao ánh trăng bỗng nhiên nổ tung trong bầu trời đêm kia vòng màu bạc trắng trăng trọn đột nhiên chậm rãi dính vào âm ảnh theo trong thủy tinh cầu quang minh vậy theo trăng tròn t ố i lui chậm dãi b i ế n tối lạo gì trong lòng đột nhiên xuất hiện b ố n chữ thiên cầu t h ự c n g u y ệ t bất quá ngân nguyệt cũng không có triệt để từ trên bầu trời biến mất vẫn là lưu lại trăng non l ư ớ i liềm áng nguyệt nữ thần các nàng ba vị vị trí kia thanh thanh đạm đạm mây khói vậy bắt đầu trở nên sáng tối giao nhau m ả n g lớn trong bóng ma dâng lên vô số s ú c tu sau đó không chút do dự trụt về phía cây ô cây ô kinh hai thất thố chật vật chạy t r ố lấy vã lấy ra ô ngực nhìn một hồi đột nhiên lộ ra một cái nụ cười d ễ cận ngươi quả nhiên không chỉ là trung lập đơn giản như vậy a da trèo t ậ y ổ trong trăm công ngàn việc còn nhịn không được trả lời một câu nô、no. ý kia ngươi khi đó tương đương lấy một chín ba đang phát ra một thân không biết ao ước vẫn là đấu kỵ vẫn là bị đập xuống giữa đầu âm ảnh xúc tu đánh trúng chỗ yếu hại chửi mắng về sau t ậ y ổ tiêu tán ở trong gió ám giả nữ thần âm ảnh xúc tu phẫn nộ đập nện lấy không khí nhưng lần này nàng không tiếp tục từ trong không khí đánh ra thứ gì v ã lấy ra ngắm nàng hai mắt đột nhiên một cái bên dưới này rất nhanh lão dỉ cũng cảm giác được bản thân trong thành bảo xuất hiện một cái quen thuộc khí t ứ c thủy tinh cầu phía trên một khối phiến lá tấm đột nhiên rủ xuống đến rồi lão d ị trước mặt nam tước cái kia cái kia vã lời dạ tìm s e t k a ra ngoài hoàn thành nộp lên trên nhiệm vụ đi taylor đập nói lắp ba thanh â m từ bên trong truyền ra mặc dù đứa nhỏ này cũng không có nhìn thấy trên bầu trời bị lạo dị cố gắng che đậy lại hình ảnh nhưng taylor vẫn là t ì n h t ư ở n g vị này khẳng định không phải mình thân t ỷ t ỷ hắn cùng s e t k a là một chút đều không nghĩ đến vã lời dạ lại còn nhớ được nàng lần này ra c ử a là vì làm gì vậy mà thật sự đến rồi không cần phải để ý đến theo nàng đi lạo dị nghĩ nghĩ, lại dặn dò nàng nếu là muốn đi xem tiểu lòng ngươi liền nói cho nàng xa xa thấy được không muốn tiếp cận nhất là không muốn đi ngàn cánh sen đại sành dù ở khan Nhi ạ sẽ không cao hứng nhắc nhở một tiếng là tốt rồi nàng nếu là cần phải làm ngươi cũng không cần tiếp tục ngăn cản đúng nam tước lão di nhìn thoáng qua giống như cũng không định rời đi tiểu phong toàn nhi cùng hoa hồng linh quang lại nhìn một chút còn trên bầu trời lãnh địa báo nổi ám dạ nữ thần đột nhiên từ bán vị diện bên trong đem hoạt vũ n ổ ra tới phạt d ạ ả i sơ phạt d ạ ả i sơ ngươi ở đâu tỉnh dậy sao ta tại lão di thúc thúc hôm nay ai ngủ được ca phạt g i i sơ thanh âm rất tỉnh táo xảy ra chuyện gì rồi ngươi đi nhìn xem ra phà bên trên cây ô danh tự còn ở đó hay không l à o dì r ấ t khoát hỏi c h ờ một chút đang nhanh chóng di động tiếng bước chân ngăn tủ xoay tròn âm thanh dần dần truyền đến về sau phát v t s ở cho một lời khẳng định vẫn còn chỉ là có chút nhi phát s á m hẳn là bị trọng thương l à o dì thúc thúc cây ô hắn chẳng lẽ cũng đi n g ư ờ i nơi đó ừng l à o dì nghĩ nghĩ vẫn làm ở miệng lúc trước chúng ta nghĩ nếu như cây ô linh hồn hoàn toàn bị tháp cao chi chủ cắn ướt vậy hắn liền tự nhiên từ ra phả bên trên biến mất chuyện này đoan chừng không thể nào tháp cao chi chủ có một loại biện pháp có thể đem bản thân triệt để biến thành cây ô ngay cả linh hồn cũng không có khác nhau phạm duy s ở sửng sốt một hồi mới nói kia không phải là cậy ồ đúng thế bắt t r ư ớ c được đến lao dì n h ẹ nói nhưng hắn phong cách làm việc suy tính phương thức đều là cậy ồ đúng không phạm duy s ở rất khó nói vậy hắn cùng tháp cao c h i chủ có quan hệ gì ta biết rõ lao dì thúc thúc ngươi là đối với mấy cái này yêu cầu rất cao người thiên tính lại t h i ệ t l ư ơ n g cho nên đối với loại chuyện này phản ứng đầu tiên đều là cậy ồ thật đáng thương nhưng đối với ta nhóm loại người này tới nói nếu như hắn vẫn luôn là cậy ồ vậy coi như thật sự quá tốt rồi chí ít ta về sau sẽ không ở giống tổ phụ cùng phụ thân xui xẻo như vậy a cây ô đứa bé kia n g ư ơ i ta đều hiểu rõ mặc dù trong nội tâm có k á m nghiệm nhưng kỳ thật rất phù hợp thẳng mà lại có thể là bởi vì đã từng có chính diện tình cảm quá ít cho nên đối với n g ư ơ i đối với ta đều rất nhớ nung nếu thật như vậy lời nói tháp cao giáo hội khẳng định liền sẽ không ra tay với ta a vậy hắn đi ngơi ư nơi đó hẳn là cũng không phải thật sự vì tìm ngơi ư phiền phức t lao gì thúc thúc so với ta cây ô đối ngươi tình cảm càng sâu một chút đâu lao gì thở dài ta thật hy vọng hắn là tới tìm ta phiền phức mà không phải được rồi chuyện này ngươi không cần nhiều quản lần trước ta và ngươi nói cách một đoạn thời gian liền cho tộc địa bên kia gửi thư tín yêu cầu thanh trừ hết cầu ở gia tộc hết thể vết tích chuyện này ngươi làm không vẫn đang làm p h ạ m viết sơ cực nhanh trả lời món b u é t thành bảo mỗi cái quý đều muốn cho tộc địa đưa một lần tài nguyên ta đều sẽ kèm theo cái này phong thỉnh cầu tin bất quá bọn hắn cũng làm không nhìn thấy ngươi phát ra là được lạo gì thở dài một hơi b ấ t can thiệp vào bọn hắn chuyện bên kia cho tài nguyên vậy đừng như vậy phong khoáng đều theo chiếu truyền thống cho trụ cột nhất tài nguyên phạt viết sơ nợ nụ cười một tiếng ta lại không giống lạo gì thúc thúc như thế tài đại khí thô ngay cả mình kỵ sĩ đoàn đều nuôi vô cùng gian nan đâu đâu có thể nào cho quá nhiều bất quá lão d ì thúc thúc dựa theo truyền thống dòng họ người ở đây hai mươi tuổi về sau cũng phải lên giao một bộ phận tài nguyên tuyệt đối đừng đã quên chuyện này yên tâm ta còn không có ý định vì này một ít đồ vật đổi tên đổi họ lão d ì rất rõ ràng phạm duy s ở đang lo lắng cái gì món bẹt mặc dù không phải cái tốt dòng họ nhưng dễ dở cũng không còn tốt hơn chỗ nào chỉ cần tộc địa bên kia không phạm xuẩn ta còn có thể giữ vững bình tĩnh tốt ta sẽ cùng bọn hắn nói rõ ràng phạm duy sờ đứa bé này mặc dù không có như vậy cơ chí thông minh nhưng làm việc nhi là thật không có vấn đề a lao dí liền thích loại này không cần nhiều lời liền biết bản thân nên làm gì người cho nên so với quá khứ hắn hai năm này thái độ đối với phạm dê s ở chuyển biến tốt đẹp nhiều tiện nhân ngu xuẩn nhìn nhiều lắm rồi mới biết được một người bình thường nhiều hiếm thấy trước kia luôn cảm thấy nhà mình thành bảo những người kia đầu góc không bình thường nhưng nhìn nhiều nhìn thế giới bên ngoài liền biết ý nghĩa của cuộc sống chỉ có tranh quyền đoạt lợi người thật sự rất không tệ rồi tốt xấu có thể hiểu được ầm ầm ầm ầm trong thủy tinh cầu những cái kia âm ảnh xúc tu còn tại đâm đâm đâm dù là địch nhân đã tiêu tán Ám n ữ t h ầ n lửa là giận vẫn chằm Khiến người kinh người Nàng biểu lộ t ộ t chằm n lùng vị t h i n người cũng không dám tin tưởng tin cũng dám Nam m nàng Chương tước, a u trở tước, trở trăm trăm lại lại đi. 423, tước, ngài lại đi. Chăm chăm kia Chương Nhìn Nam mau vị phát của nữ thần nhìn một lúc lâu l à o gì vẫn là một cái cùng nàng có liên quan chữ nhi cũng không có nói ra miệng hắn không n ố c mặc dù bởi vì tháp cao chi chủ xuất hiện có chút đầu voi lôi chuột nhưng lần này tranh đấu xác thực có thể nói là tạm thời có một kết thúc nước mưa nữ thần mặc dù chạy trốn nhưng kết quả vẫn còn trong dự liệu đồng thời bởi vì v ã lời dạ chủ động pha trộn mà tổn thất lớn hơn không ai nghĩ tới có thể dựa vào lần này liền chơi chết nàng dù sao là có thể tại ngoại sáng đến xem đến hai cái lớn con rán thời điểm dù cho không thể đem bọn nó chụp chết cũng hẳn là nghĩ đến âm thầm nhất định cất giấu càng nhiều bao quát rất nhiều con rán trứng nghĩ trăm phương ngàn kế đem bọn nó tất cả đều giết sạch mới là một người bình thường lựa chọn mấy vị thần minh bao quát những cái kia tại ngoại giới có thành l ũ đại pháp sư nhóm làm chuyện thứ nhất nhất định là quay đầu tại chính mình trong địa bàn lục soát một lần tì một chút có hay không tương tự t nước mưa nữ thần lần này đ o á n chừng phải đem không ít hồ cá chủ lửa t h ẳ n rồi đến như tháp cao bên kia ngược lại không đáng kể hắn có thể chế tạo ra đều là sắc cơ tử vong đối với mấy cái này cường đại người mà nói cũng không tính cái gì đáng sợ tai nạn nhiều lắm thì khiến người đối tháp cao điên cuồng càng thêm hiểu rõ hơi có chút nhiều nghĩ một chút đối sách cho nên chuyện lần này đích sắc có thể kết thúc nhưng xem náo n h i ệ t nhìn thấy bây giờ rõ bao chi chủ cùng thái dương thần nhưng vẫn là không n ú c đ í c h rõ ràng là không muốn để cho ám g i nữ thần bắt đến bọn họ tiểu động tác không cần nghĩ hiện tại vị này có thể là vã lời dạ trong miệm di nạ ám g i nữ thần tại u y ệ t đ、so、kia giả, giả đoán chính r ấ mình mẹ ruột bên người đã được kiến thức rất nhiều rất nhiều hắn khẳng định tin tưởng nghĩ cùng dạng này thần minh tính toán nhân quả phi thường khó nếu như là cái gì sinh từ đại thù lời nói hắn tiếp tục cùng ám dạ so đo còn không có cái gì nhưng bây giờ so đo nhiều bị thế giới hạn chế chính hắn cũng có thể bị liên lụy ít thiếu lời nói hôm nay phát sinh hết thẻ đều đủ rồi lao gì mặc dù cố gắng phong tỏa phía dưới ánh mắt phàm nhân cơ hồ không có bản sự kia xuyên qua hắn dựa vào lớn vách đá còn có kia hai tòa hình trụ nối dựng không chúng phong tỏa nhưng tinh cầu bên ngoài ánh mắt hắn cũng không có bản sự kia che đậy một chút so sánh có năng lực đại pháp sư cũng có thể từ ngoại giới khúc xạ chi quang nhìn đến đây phát sinh hết thẻ ám dạ nữ thần điểm kia đồng su sự tỉnh căn bản không gạt được người tựa như tháp cao chi chủ nói v á l ờ i ra mặc dù bị đùa bỡn xoay quanh nhưng ở rất nhiều người trong mắt hắn thật không là cái tia nhất t u a thiệt nhưng mà ám dạ cùng nước mưa cũng rất là khiến người n h ẹ n họp nhìn chân chối rồi trừ phi đến rồi thế giới cởi mở ngoại giới xâm lấn thời điểm nếu không cái này trước đó họ sẽ p điểm nóng chỉ có thể là hôm nay những chuyện này ám dạ nữ thần mặc dù có một chút giống như là tại võ đá mẹ không sợ rơi nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn mất đi lý trí chí ít nàng khẳng định được cáo chi tín đồ của mình dù cho g i ả trèo dị nạ hai cái tướng mạo chơi đến rất hoa nhưng già trèo nạ lại đích sắc vẫn là cái tia thuần khiết cao ngạo ám dạ nữ thần Ám nhất g u y ệ t c ẳ n cùng cám gì nạ hai cái này tướng bạo, đoán chừng cũng đều được dựng thẳng lên nghiêm trình tượng g gì hắc cái được hai thần ám mạo, rồi. đều b quá điều đầu, ám điện, đặt loại này cũng không thần ngay từ đầu, chính là có gì, dạ từ ba loại song song. Nhất sinh o song. n Nhất g s động sự tình nhiều nhất tá nguyệt không qua ưa thích lộ diện nhưng một mực giám sát lấy toàn bộ giáo hội h ắ t cám cùng với chưa từng ra cửa chỉ thủ v ư ơ n g chủ thần điện chủ t ế t i các nàng đoán c h ừ n g loạn như vậy một hồi liền có thể g i à y vò rõ ràng ngoại nhân không biết ám dạ tín đồ chỉ cần đủ thành kính khẳng định đã sớm phát hiện một ít là lạ địa phương chỉ là trước kia đều bị chính ám g i nữ thần kia trợ tâm trợt r ờ i trong danh tính tình che giấu đi qua đại g i a một mực chỉ cảm thấy nàng là tùy hứng tùy ý, không thế nào hướng t i ế p nhưng thật ra là ba cái tướng mạo vẫn là hai cái đơn độc tướng mạo tự nguyện hợp thành một cái chủ tướng mạo loại chuyện này bên trên nghĩ bình thường thần ai sẽ làm như vậy a cũng quá không chịu trách nhiệm không phải nói chính là giả t r ở cùng di nạ đều đánh trong lòng không muốn gánh chịu trách nhiệm cho nên mới sẽ làm ra một cái làm việc nhi giả trẹo nạ ra tới lao gì kỳ thật vẫn đối với thế giới của mình cái này thần mặt trăng thật bội phục đây chính là tương đương với tỏ dịu đôi kia nổi danh tìm u ộ i sẽ lần cùng xạ kết hợp thể a dạng này thần mặt trăng dĩ nhiên thẳng đến có thể biểu hiện được như vậy bình thường đừng nhìn nàng dày vò ra không ý chuyện nhưng nếu là đem đôi kia song sinh nữ thần lấy tới so một lần ai có thể nói thế giới này ám giả nữ thần không tốt quả thực quá tốt rồi tốt mà kết quả lại là như vậy sao trong lúc nhất thời lão d ì cũng không biết nên nói như thế nào tốt dù sao trước mắt tốt nhất cách làm chính là coi là mình cái gì cũng không biết tùy tiện nàng dày vò tựa như cố gắng giả chết gió báo chi chủ cùng thái dương thần lão d ì hiện tại mới nghĩ rõ ràng sự tình cái này hai khẳng định đã sớm biết bọn hắn lại không phải vã lời dạ cái này cái gì cũng không biết trước kia còn là địch nhân ngoại lai thần lao g ì nhẫn lại một hồi lâu vẫn không thể nào nhìn xuống không phải tháp cao chi chủ hắn là tên đ ế n sao p h ạ m c h i sơ lời nói mặc dù lánh khóc một c h ú t nhi nhưng là đích sắc đánh thức hắn tháp cao chi chủ nếu là thật đem mình ngụy trang đến loại trình độ kia phân hóa ra nhiều người như vậy v ậ t còn mỗi cái đều có tính cách của mình cùng yêu thích hoàn toàn cùng bản thân hắn không giống nói thật dễ nghe một chút gọi phân hóa ngoại vật nói rõ ràng một chút đó không phải là tinh thần phân liệt mà vậy còn gọi còn sống hoặc là nói tháp cao chi chủ sẽ không sợ có một ngày cái nào bị hắn ngụy trang tính cách áp chế hết thảy cuối cùng trở thành hắn sao đến lúc đó vậy vẫn là đương thời cái kia ý đồ đi đến thần mình con đường hắn sao đây chính là cái nghịch lý a mà lại hắn nghe tới nghe qua đều không cảm thấy đương thời ngăn cản hắn thành thần chư thần có lỗi gì tháp cao c h i chủ còn có hắn cái kia phụ tá thiết định rất nhiều quy tắc đều có tính chất biệt lập nhất là ám dạ nữ thần lúc trước lấy ra thăm dò lạo gì những món kia dù sao cũng là từ nhất thần giáo điều lệ chế độ bên trong chuyển hóa tới được đồ vật thế giới này thần minh năng lực không đủ dùng đầu góc theo không kịp đã sớm hóa thành cho bụi làm sao có thể nhìn không ra bọn hắn một chút kia được chăng hay trớ lại mọi người tốt không dễ dàng đạt thành nhất trí mặc dù lẫn nhau ở giữa cũng co bẩn thỉu nhưng tốt xấu làm được cộng đồng đối ngoại kết quả đột nhiên chui ra ngoài cái khắp nơi đào chân t ư ờ n g không làm ngươi làm ai tiểu phong toàn nhi lắc lắc cũng rung bay lên t r i n h trọng hắn sự gật gật đầu làm gì một mặt nghiêm túc quan trọng nhất là hắn thật sự đem những cái kia linh hồn đều triệt để cắn n u ố t sao nếu như cơ hội linh hồn thật sự đã từng triệt để t r ô n vùi qua kia dù cho lại thắp sáng gia phả cũng sẽ không thừa nhận hắn tồn tại ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy cái này có chút giống thần mình thôn vệ tướng mạo cách làm Ta nhớ đ ư ợ cũng n ế là như n vậy nếu là thật có thể thành công trong địa ngục những cái k i u loại kia đùa bỡn linh hồn đám ma quỷ không có khả năng không có nghiên cứu đây đều là nhân gia chơi còn dư lại thủ đoạn kia lần này an thiệt thỏi ử, an quả đắng vẫn là chỉ có ám dạ nữ thần t h á p cao chi chủ đến cùng đào nàng cái nào g ấ p tưởng lào d ì cố gắng ngăn chặn lòng hiếu kỳ của mình hắn đ ầ u góc đủ t h á p cao chi chủ như vậy thất đức giá hỏa đều thà rằng dùng bạch lòng vương khiêu khích không hề đề cập tới quá khứ bản thân làm cái gì có thể n g h ĩ sự t ì n h nghiêm trọng đến mức nào đương nhiên khả năng đối với người khác nghe cũng không tính đại sự gì nhưng ám dạ nữ thần loại này trời sinh liền sao thác cao chi chủ không phải là bởi vì ám dạ nữ thần biểu hiện mới có linh cảm a một chút ánh sáng lóe qua lào dị mặt minh, minh ám, ám. âm t nhưng c h a đ ị h thủy tinh h U cầu tối n k ô gian, nhiên đột l mà cho ậ dù ã i h á nàng lái ánh trăng rời đi gió báo chi chủ cùng thái dương thần vậy vẫn kiên trì đến bình minh đến nàng sớm hơi lộ ra một khắc này mới từ lạo dị thủy tinh cầu m ậ t thất bên trong biến mất phát hiện đây hết thể lạo dị nghiêm túc nhắc nhở bản thân nhất định phải chú ý cùng ám giả nữ thần trao đổi phân tức g i a c h ắ có c thể nói chuyện phiếm g i a treo nạ có thể liên hệ nhưng nếu là gì nạ ra tới liền nhất định phải vô cùng vô cùng cẩn thận thậm chí về sau lần nữa xuất hiện cái khác hai vị vậy tuyệt đối phải chú ý mình thái độ cùng một vị dạng này nữ thần đi đến không chết không thôi tình trạng tuyệt không phải chuyện gì tốt m ẫ u chốt là không cần phải vậy a vị t i ê mặc dù tính cách không ra sao thủ đoạn cũng có một ít tâm hiểm nhưng là sẽ không bởi vì lạo dị bảo vệ tốt đã cảm thấy hắn đánh mặt mình mà lại mặc dù ám dạ nữ thần tựa hồ rất thích g i ậ n chó đánh mèo nhưng tại chuyện đứng đắn bên trên nàng lại coi như nói lý khi cho tới hôm nay loại trình độ này nàng đều không để cho bản thân thả ra sát chiêu rơi xuống tới mặt đất phía trên mặc dù những này cẩn thận là bởi vì qua nhiều năm như vậy thế giới ý chí danh giới cuối cùng quá mức kiên định có thể chí ít ám dạ nữ thần còn có cái k i a lý trí đi tuân thủ thân mặt t r ă n g thiên tính thế nhưng là hỗn loạn a nàng có thể biểu hiện được giống như là thủ t ự một dạng thật sự ưỡn lên không nổi tại không có ý định rời nhà trốn đi đồng thời một đi không trở lại thời điểm một chút nho nhỏ xung đột tại chính mình không ăn thiệt t ỏ i lớn tình h u n g dưới lão d ì quyết định vẫn là chuyện cũng đừng nhắc lại gặp được sự t ì n h gặp lại c h i ê u phá c h i ê u đi nam tước xét c ả thanh â m đột nhiên trong thủy tinh cầu vang lên ngài mau trở lại đi vị kia thật là chương 4 2 n t h a m chơi hải tử thân thích ghét nhất chương 4 2 n t h a m chơi hải tử thân thích ghét nhất lão d ì có chút kinh ngạc hắn kỳ thật đã làm tốt vị này sẽ đến hắn thành bảo toàn bộ một vòng chuẩn bị nên thả lại bán vị diện đồ vật hắn đều để lại chỗ cũ rồi ở lại bên ngoài đều là hắn không ngại sẽ bị vị kia coi trọng l、so、hắn, hắn, hắn, hắn chỉ là không t í n hướng cách chút thất đức, u bên ngoài móc vàng bạc châu báu cho nên lão gì trước đó liền đã thông báo setka không cần cùng hắn nói thêm cái gì chỉ cần báo giá là được trước đó đều đã chuẩn bị đến loại tình trạng này s e t k a còn sẽ tới tìm hắn xin giúp đỡ có thể nghĩ đích thật là ra không tưởng được phiền phức lạo dị tự nhiên cũng sẽ không cần phải yêu cầu nàng đang đối thoại thảo luận tinh tưởng có công phu này hắn đều đã đến lạo dị rất nhanh liền rõ ràng s e t k a muốn nói lại thôi vã lời giả đối lên chính là hắn mẹ ruột cũng không phải ạ thì không biết vị này giả vã lời giả là minh h i ế u trên đám mây vừa khai chiến lạo dị liền để s e t k a đem lời nói rõ với nàng trợn h ì n giống ạ dị như vậy có năng lực lại có hành động lực cơn giả có mấy lời nhất định phải trước đó nói rõ ràng nếu không cũng đừng đến hỏi nàng vì cái gì đột nhiên lao ra ngoài nhưng mấu chốt là vạn l i giả tại hôm qua bản thân kia hai cháu ngoại về sau đ ố i một mực ốn tại ạ dịch bên người lì lì nổi lên lòng hiếu kỳ hết lần này tới lần khác hắn vừa mới là thế nào đối đãi ngoại tôn của m ì n h tử đứng nơi cao thì nhìn được xa hai vị nữ sĩ cũng đều do rõ, rõ ràng ràng lao gì kỳ thật có thể đoán được một chút bạch long vương tâm tư vị này cũng sẽ không cảm thấy bạch long huyết mạch so với ai khác kém hắn đối với mình huyết thống vậy từ trước đến nay rất tự ngạo hết lần này tới lần khác dù ở k h ả n h ì ạ sinh ba đứa h ả i tử lớn quả thực chính là cái ma pháp tinh long bên trong vậy lẫn vào rất rõ ràng tiểu nhân hắn còn không có nhìn thấy trước kia hắn khẳng định cũng biết nhưng ở không có tận mắt thấy thời điểm cảm giác nhất định sẽ hơi kém một chút cho nên ba ba cùng hít là thật chịu một chút tội nhưng này lại không phải tại tổn thương tiểu long cứng rắn nói lời đó cũng là thói quen lấy khi dễ tiểu bối nhi phương thức biểu hiện t r ư ở n g bối chi ái có chút quá phận biểu hiện yêu quá sâu sâu đến nhìn toàn bộ hành trình lý lì cơ hội tại ôm ạ dịt phu nhân e o run lầy bẫy mà đối với ạ dịt tôi nói đầu này tiểu long là lão di tự tay g i a o đến trên tay nàng nhường nàng chiếu cố thật tốt dù cho biết rõ l o gì đã đến an toàn địa phương kia tại chính mình nhi tử trở về trước đó nàng cũng sẽ không cho phép vạ lời dạ từ trên tay mình đem lý lì mang đi mà lại nàng vốn chính là cực kỳ thông minh nữ sĩ rất rõ ràng vạ lời dạ đã vẫn đang làm vạ lời dạ như vậy nhất định nhưng có cái gì nói cho nên nàng hoàn toàn là lấy đối đãi l o gì thuộc hạ ngữ khi tại cùng vạ lời dạ nói chuyện dù là đối phương liên tục nói mình chỉ là muốn cùng lý lì trao đổi một chút vậy c ự tuyệt rất kiên định vạ lời dạ rõ ràng không quá cao hứng lại không thể đối lạ gì mụ mụ biểu hiện mình bất mãn cảm xúc cho nên chỉ có thể nắm lấy sét ca nói thầm sét ca có thể làm sao đâu nàng ai cũng không dám trêu trọc chỉ có thể tìm lão dị ra tới giải quyết vấn đề rồi đứng tại tầng cao nhất phòng khách lớn bên trong ạ dị phu nhân biểu lộ rất là bất thiện chừng mắt cách nàng xa mười mét bạch d i nữ lang giấu ở sau lưng nàng lý li vậy căn bản không giấu được cánh nhỏ run nhẹ nhẹ bộ dáng vậy thật có chút nhi đáng thương mụ mụ mang theo lì lì đi nghỉ ngơi đi lão dị nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng trước c h â n an mẹ ruột của mình không muốn đợi tại thành b ạ o lời nói đi trang viên cũng được ta lãnh địa trong một khoảng thời gian tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phiến thức mặc dù ở trên bầu trời chiến đấu mấy vị kia đều rất cẩn thận không có ảnh hưởng giữa phương phàm tục thế giới nhưng bọn hắn kia tỏa ra h uy áp vẫn là đủ để cho những cảm giác kia sinh vật rời xa thanh phong lĩnh không cảm giác được lão di lúc đầu cũng không cần lo lắng lão di ngầm đầu nhìn liếc mắt bố là tại vị này xuất hiện về sau liền lập tức chạy trốn đừng nói thành bạo phụ cận giống như đều không tại lãnh địa hắn chầm gì gì đi đến một mặt lửa g i ậ n vã l ờ i d a bên người ngài đây là muốn cái gì vã l ờ y dạ trở tay chỉ mình cái mũi lạp gì coi như không đề cập tới nhiều như vậy có không có xem như dù ở khả nghị ạ một đạo sấm rền ở trong trời đêm v ã l ờ i ra ngầm đầu thật sự phiền quả hà đối với chúng ta những phạm nhân này tới nói vị này chính là thật sự thật vĩ đại lao di bình tĩnh trả lời mà lại ngươi xem hắn chí ít sẽ còn cảnh cáo ngài một lần mà không phải tại ngài nói ra về sau lại hắn đó là không nghĩ sao hắn đó là không dám v ã c lấy ra c ư ờ i lạnh một tiếng cắt đứt lao di lời nói hắn biết rõ ta có đụng đổ đây hết thể năng lực có thể ngài không phải thích vô cùng hắn loại này nguyên tắc tính sao lao di nghiêng đầu một chút nếu không ngài sẽ không nhất định phải làm cho bạch long dung nhập thế giới này long thần bảo đảm cự long tự do lang thang quyền lực tại từng cái vũ trụ chỗ giao giới hư vô trong vị diện từng cái sinh tồn đảo chính là chín mặt long thần y ho cho mình dòng dõi hậu duệ căn bản nhất bảo hộ mặc dù đảo bên ngoài hư không không thú vị lại thịt mịch nhưng chỉ cần có tính n h ắ n lại những này sinh tồn đảo hay là có thể bị bồi dưỡng thành so bán vị diện càng thích hợp sinh tồn địa phương không ít phạm tội n h i cự long đều ở đây nơi đó đợi chạy trốn tới nơi đó về sau dù cho đắc tội là tỏ ra loại tồn tại này cũng sẽ không lại bị truy tìm trách nhiệm dù sao những cái kia sinh tồn đảo là không ngừng di động tới tốc độ vậy phi thường nhanh trung gian sẽ còn đột nhiên đến hư không xuyên qua dù cho thật sự muốn không chết không thôi tại loại này không ánh sáng không có không khí chỉ có vô tận tịch mịch địa phương cũng không còn mấy cái có thể nấu được xuống dưới quan trọng nhất là loại kia chân không một dạng địa phương không có cách nào sử dụng pháp thuật tìm kiếm tung thích chỉ có thể đụng đại v ậ n bất quá đối với cự long tới nói nếu như không phải trời sinh liền thích tại hư không bên trong sinh hoạt loại kia chỉ có thể đợi tại sinh tồn trong đảo còn sống cũng coi là một loại g i à n v ậ t cho nên đại bộ phận cường giả cũng chỉ là nghĩ biện pháp tại hư không cửa vào an trí một chút trang bị theo dõi hoặc là dùng một chút tiên đoán loại pháp thuật thời thời khắc khắc giám sát lấy nào đó con rồng khí t ứ c cam đoan hắn vừa xuất hiện tại vật chất vị diện cũng sẽ bị truy tung đến thú vị những thứ k h á c còn chưa tính cũng sẽ không truy vào trong hư không có thể sinh tồn đảo nhưng vẫn là cự long hệ thống trọng yếu nhất tồn tại sở hữu cự long đều hiểu vô luận bản thân gặp phải thế giới ngu dường nào bức xung quanh là không phải tìm không thấy khắc vật chất thế giới chỉ cần hắn không có đem chính mình khóa lại trong thế giới này vậy hắn liền có thể trực tiếp trốn vào hư không lợi dụng sinh tồn đảo nghỉ ngơi lại x ư c chỉ cần cự long tiến vào hư không liền sẽ có một cái nho nhỏ sinh tồn cầu xuất hiện ở bên cạnh hắn. có thể nói tò dư thế giới k i a giáo hội chín mặt long thần ý ho rất nhiều để hắn đối với mình hậu duệ có thể hay không có được tùy ý rời đi tự do chuyện này phi thường để ý chứ đương thời bởi vì bạ hạ một cùng thì ạ mà khóa lại tại tò dư kim trúc long cùng ngũ s á t long tò d ự cái k h á c cự long tại long cùng loại hình sự kiện bên trong bị hao tổn không coi là quá lớn chỉ cần có thể áp chế nội tâm tham lam cùng may mắn bọn hắn đều có thể tùy tiện thoát khỏi một ít hạn chế trực tiếp trốn vào hư không hoặc là trong không gian thứ nguyên nhưng kim trúc long cùng ngũ sắt long liền rõ ràng không quá được luôn có các loại các dạng duyên cớ để bọn hắn xuất hành chuẩn bị ngo Những này đây là chỉ có cảm thấy thế giới này tốt đến hắn cũng tìm không được nữa một cái khác long thần mới có thể làm ra quyết định vã lây ra nợ nụ cười a làm gì chính ngươi vậy nhìn qua không ít truyền thừa ký ức đi ngươi nên hiểu cự long nhất là ngũ sắc long trong xương cốt nhưng thật ra là có một loại phá hư d ụ n g thật vất vả sống được tự tại liền cần phải dày vò chút gì sự tỉnh ra tới để hết thể đều xong đời mấu chốt là người khác xong đời thời điểm bản thân không gian sinh tồn cũng không còn a bạch long nhưng thật ra là ngũ sắc long bên trong không thích nhất loại hậu quả này lựa chọn tăng lớn sinh sản lực triệt tiêu những cái k i a lực phá hoại là đời thứ nhất bạch long nhóm một đợt làm ra quyết định vô luận xuất hiện ở cái nào thế giới dạng này bạch long đối với ngoại giới hoàn cảnh tổn thương đều là nhỏ nhất chỉ là làm như vậy tất nhiên đổi lấy khó chịu trào phù ngũ sắc long x ỉ nhục hắn một mặt ngoạn vị nhi n ở nụ cười nhưng nếu như đến cuối cùng chỉ có một loại ngũ sắc long có thể tồn tại kia tất nhiên là bạch long càng ngày càng nhiều thế giới ý chí bài xích cũng không phải dễ chịu cự long bên trong những cái k i a trời sinh kẻ xui xẻo nhi căn bản không dùng chửi mắng đi trước hỏi một chút nhà mình lao tổ tông đều làm cái gì r ắ c rưởi sự tình đi thật sự cho rằng không tiếp thụ bất luận cái gì thế giới trói buộc liền có thể làm sẵn làm b ậ y sao v ã lời ra một mặt bình tĩnh lắc đầu đạt được bao nhiêu liền phải trả giá bao nhiêu có thể hơi thấm một chút tiện nghi nhưng tuy không có khả năng chỉ có tiện nghi đương nhiên giống b ạ c h long như thế đem mình biến thành g i ã thú cũng không thành vấn đề bất luận cái gì thế giới cũng sẽ không đối trí tuệ quá kém sống cũng không bằng bán thú nhân đồ chơi có quá nhiều so đo có thể luôn có không nguyện ý đúng không thế giới này có cự long huyết mạch sinh vật kỳ thật không ít đương thời trận kia vượt ngoại chiến tranh có không ít thần mình chiến tướng tại trước khi vẫn là đem chính mình chuẩn bị ở sau cùng máu thịt q u ă n g tiến đến chỉ hy vọng có thể ở nơi này lưu lại một chút thuộc về mình kéo dài dù sao thế giới này là vừa vặn cởi mở thế giới mới cho dù là thần mình vậy không n g u n ý gánh vắt hủy diệt hắn đ ắ quả làm sao bởi vì nhìn thấy trong truyền thừa những cái kia động một chút lại vì thiên diệt địa chiến tranh cho nên cảm thấy ta nói giống như là chuyện tiếu lâm không phải a lạc gì cho dù là đa nguyên vũ trụ lạnh lùng như vậy tồn tại đối tân sinh vũ trụ cũng là có một chút chiều cố chương bốn trăm hai mươi lăm lì lì không thích hợp chương bốn trăm hai mươi lăm lì lì không thích hợp v ã lấy ra n g ử a đầu nhìn một chút bầu trời mới cười tiếp tục liền xem như ác ma cùng ma quỷ đối mặt một cái còn không có bao nhiêu l o à n nghiệt khí tức tân sinh thế giới cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ giống người được chứng kiến ma quỷ gia tộc như thế chậm rãi thẩm thấu mới là bọn hắn sẽ làm sự tỉnh đừng tưởng rằng ác ma tựa như truyền thuyết như thế thấy cái động liền chui đối bọn hắn tới nói tân sinh thế giới kia tinh khiết không khí đều là một loại thiên nhiên có hại vật cho nên bọn hắn coi như phát hiện thế giới như vậy cũng chỉ sẽ ném một chút tội ác chi hoa loại hình dẫn dụ nhân loại đi hướng t à ác đồ chơi tới ác ma kỳ thật mới là nhất có tính nhẫn bại đồ vật đâu chỉ cần dục vọng áp chế nhân tính bọn hắn luôn có thể đợi đến thuộc về mình mỹ vị món ngon cho nên làm gì những cái kia bị hủy tại trong chiến tranh thế giới hoặc là đã sớm lung lay sắp đổ chỉ kém tới cửa một cước hoặc là chính là mình đưa tới cửa đều tham dự thần minh chiến tranh rồi tự nhiên khí vận sẽ cùng trong đó một phương tương liên kia hủy diệt không phải cũng rất bình thường nếu như ở nơi này cả hai bên ngoài còn có không nhận đa nguyên vũ trụ che chở thế giới mới lời nói đó chính là không thể tính chính đa nguyên vũ trụ diễn sinh ra thế giới có chút cơn ư giả g sẽ lợi dụng tinh linh tản mạn tính cách trực tiếp mượn dùng bọn hắn sáng tạo vũ trụ sáng tạo tinh cầu của mình loại này vận khí tốt vẫn được nếu là vận khí không tốt lộ ra một chút khí tức lan tràn đến vũ trụ vậy thì phải tiếp nhận đa nguyên vũ trụ khảo nghiệm nếu không liền sẽ triệt để cho vùi lao gì tò mò hỏi chúng ta nơi này chính là chân chính tân sinh thế giới sao vãn lấy ra nghiêm túc gật gật đầu đúng thậm chí đều đã hoàn thành thế giới tân cấp tại mở ra cánh cửa vũ trụ thời điểm phòng hộ cũng làm đến rồi tiếp cận cao đẳng thế giới tình trạng đâu b â n g không lúc trước chúng ta t i ế n đến cũng sẽ không thành thật như vậy hắn nhịn không được thở dài chính là vận khí không tốt rõ ràng là như vậy sinh cơ bừng bừng thế giới mắt thấy liền có thể trực tiếp thăng đẳng kết quả vậy mà đụng phải cường đại thần lực cấp bậc chôn vùi chiến tranh thực sự là mặc dù bởi vì chiến trường cách xa một chút muốn thoát đi tồn tại lại không nguyện ý cho mình tăng thêm t i n nợ có thể vẫn là chịu không ít liên lụy làm gì đối với hắn đoạn văn này không có ý kiến gì trừ cái kia trung thực bạch long đều đã đem cái này sinh vật có chi không riêng phần mình phát triển thế giới bước đến ma pháp sinh vật và động vật đồng bạn kết minh thậm chí sáng tạo ra kiểu mới chiến đấu nghề nghiệp trình độ a nhưng nhìn qua một chút truyền thừa trí nhớ hắn cũng không thể không thừa nhận mặc dù huyền náo hùng nhưng bạch long lúc tiến vào đích sắc không có toàn bộ chủng tộc một đợt đốt giết cướp bóc muốn đem toàn bộ thế giới sinh vật có chi k h ô n đều biến thành bản thân nô lệ cùng dự trữ lương nhưng đó là bởi vì thế giới này thần minh đủ mạnh sau đó hắn liền nhớ lại đến rồi vị này ý tứ trong lời nói chính là cái này lào gì nhịn không được nhét miệm dù sao hắn mục đích đã thực hiện thừa dịp vã lời giả còn tại c ả n g khái lạo d ì trực tiếp dẫn hắn đi về phía thành bảo đ ỉ n h chóp sân thượng lớn sáng sớm ánh nắng tươi sáng vừa đang yêu nhiều thích hợp hóng hóng do a làm gì đi bắt ngoại tôn nữ chơi lạo d ì mặc dù biết vã lời giả chắc chắn sẽ không đối bạch long huyết mạch càng nhiều l ý lì làm cái gì nhưng rõ ràng đều nhìn thấy tiểu l o n g kia trong lòng run sợ mặt hắn làm sao có thể sẽ còn để đứa bé kia ra tới áo sặc sỡ ngu thân kia là cuối cùng lựa chọn vạn bất đắc dĩ có thể dẫn đi vẫn là dẫn đi tốt lạo di chẳng những chuẩn bị đầy bàn đồ ngọt thậm chí còn phi thường đến từ dù ở khan i a tình báo một vị nào đó đại lao rất thích ăn đồ ngọt sau đó nhìn chung quanh một chút nhanh chóng thu hồi sở hữu rượu không chỉ có là rượu mạnh hắn ngay cả rượu trái cây đều ẩ n nấp cho kỹ lao gì tuyệt sẽ không để vị này có một chút một chút tại hắn nơi này s a y k h ư c khả năng có thể là vừa mới bị đã cảnh cáo nguyên nhân và gây ra toàn tâm toàn ý bắt đầu thì thẩm thế giới này xui xẹo xử lao ra hỏa đương thời còn tại thời điểm thật sự rất chán ghét quy củ một chuỗi lại một chuỗi hơn nữa còn tùy thời tăng giá cả liền cái kia gió bao chi chủ lúc đầu tính tình có thể so sánh hiện tại thất nước nhiều tạo cái trong gió được cuốn lên mấy tấn đá vụn liền xem ai xui xẻo bị nệ được đầu rơi máu chạy trực tiếp hủy dung đương thời không biết bao nhiêu nữ tính cường giả mỗi ngày mắng hắn đâu cáo trạng nhiều người l a o r a hỏa dứt khoát đem tên kia đưa đi trên biển dùng lượt chuyển nhìn cùng vòng x o a y so ra ai xoay chuyển càng tròn không đủ tròn hắn liền phải tiếp tục tại chỗ đảo quanh hắc hắc tên kia hiện tại thổi đến mỗi một trận gió đều là đương thời luyện ra được kết quả cái kia thái dương thần đừng nhìn hiện tại đứng đắn nhi tám trăm đương thời cũng không còn thiếu gây sự đại điệu bên trên bị hắn làm cho nhiệt độ thẳng đến năm mươi độ thực lực còn rất yếu phảm nhân hơi kém bị hắn làm tới diệt tuyệt kết quả lao đầu từ dứt khoát đem hắn từ trên mặt trời cầm ra đến nhét vào lớn băng sơn biết rõ vì sao cực điệu bên kia chưa từng băng tan qua lại địa hình gập đền giống như là cái thái dương chừng a chính là hắn đốt cực điệu phía dưới sở dĩ sẽ có loại kia sôi trào nóng suối tất cả đều là hắn ngâm ra tới nếu không đứng đắn cực đĩa đâu có thể nào đ à o lên nóng suối so hàn thuyền nhiều a ha ha sau này hắn như vậy trung thực một mực không ra thái dương đoán chừng chính là đương thời đông lạnh đến rồi ngươi nói cứ như vậy cái lao vã lời dạ biểu lộ hơi lộ ra vẻ bị thương rất rõ ràng đương thời hắn coi trọng chính là chỗ này a cái đối nguồn gốc từ con cái của mình quản giáo phi thường nghiêm ngặt làm việc cũng rất có một bộ bản thân lo dịp thế giới c h i chủ kết quả đợi đến hắn làm ra lựa chọn về sau đối phương lại vì này cuộc chiến tranh hy sinh chính mình cũng không biết là không phải cảm thấy lạo dị hôm nay bị kích thích quá nhiều tiếp nhận tin tức vậy quá phức tạp vã lời dạ câu chuyện nhất chuyển bắt đầu thì thẩm chư thần việc vặt vừa mới một chút kia nếu như là món ăn khai vị lời nói hiện tại cái này chính là nhắm rượu tê tay cụ lạc lạo dị ngay được một mặt chất lặng hắn biết đến đích xác đủ nhiều miệng vậy đầy đủ chôn hoa lào dị ngẫu nhiên đều muốn ngẩng đầu nhìn hai mắt sợ vị tia thần mình chịu không nổi lao xuống ra tay đánh nhau bất quá có thể là bởi vì đêm qua sung kích quá lớn nguyên nhân chư thần cũng đều đối lấy một địch ba cái từ này khác sâu ấn tượng cho nên không có người nào phản ứng đến hắn bao quát một vị nào đó vừa mới phát tiết qua đi về nhà nghỉ ngơi nữ thần lúc này hắn sở hữu phát tiết đều là được công nhận thao thao bất tuyệt v ạ lầy dạ cuối cùng cũng nghĩ đến điều này hắn giơ lên trong tay cái chén hướng lên m ặ tận sau đó đem cái chén nặng nề nện vào trên mặt bàn lão tử là chiếm tiện nghi cái kia những tên kia đang làm cái gì đều ta một chút cũng chưa ăn v a thiệt lao gì nháy mắt mấy cái nghiêm túc gật gật đầu ừng ừng cái gì ừng vã l ờ i ra bất mãn nhìn về phía hắn cuối cùng nhớ tới bản thân vừa mới nghĩ làm gì kia là dù ở khan nghi ạ cái kia đại sành cũng không còn đi tìm con kia bị ôn gà long p h i ề n phức gà long lao gì trừng mắt nhìn trong đầu quanh quần ma phát tinh long hình tượng nếu như đem tinh long kia màu trắng trong suốt đâm lưng từ sau đầu kéo dài đi xuống mũ t r ù m nhiễm lên màu sắc lời nói đích sáp có chút giống g i a hỏa này mở miệng chính là đồ ga gà long thế nhưng là tỏ dịu bên kia làm r a nuôi dưỡng ăn thịt mặc dù lớn lên giống khủng long trên người đâm nhi cũng có độc nhưng lại một chút trí thông minh cũng không có nếu không phải sáng tạo cái này đồ vật đại pháp sư là có thể cùng n g h è o mìn sờ tách ra vật cổ tay cờ ư n giả khẳng định có cự long lại bởi vì cái tên này tìm hắn để gây sự bất quá sau này chính bọn hắn cũng đi ăn cũng liền không có lại sò、so、đo nhưng điều này cũng đích thật là thật thất đức một cái hình dung tử đừng suy nghĩ lì lì không thích hợp l à o gì nghĩ nghĩ vẫn là nói cho rõ ràng kỳ thật huynh mụi bọn họ thích là thích hợp nhất trở thành vương giả đầu não thông minh lại bình tĩnh rất am hiểu quan sát ngoại giới công việc cái k i a lão nhị hắn không được v á lời giả cũng không ngẩng đầu lên dỗi ra cái chén trên mặt bàn bút hơi nóng ngân ấm bay lên tự động d ó t cho hắn một chén nóng hổi sô cô la trên người của hắn hôn huyết vết tích vẫn là quá nặng tâm tính lại rất mất cảm còn tranh cường hào thắng căn bản không có khả năng tiếp nhận dưới tay mình dò xét hắn muốn thật làm vương cuối cùng có thể tự tay đem tổ rồng dết không tốt xấu là trực hệ huyết mạch tốt nhất đừng l hắn khẽ nâng lên đôi mắt bên trong là một loại kiên định đến tàn khốc ánh mắt cho nên lão di lập tức rõ ràng hắn nói khảo nghiệm là có ý gì nếu quả như thật đi đến một bước kia bạch long vương sẽ đích thân giết chết hắn cho nên vẫn là dù ở k h ả n h y ạ thích hợp nhất lão di cười cười nghiêm trang thuyết phục hắn mà lại dù ở k h ả n h y ạ bên người còn có một vị chân chính vương giả được rồi vã l ờ i ra một mặt không cao hứng mà nói vậy còn không như gì đâu tốt xấu cuối cùng đều là chết ở nhà mình long trong tay dù ở khan y ạ nàng chẳng những phải đem long bạch bán ngay cả lòng kho cáu nàng đều có thể bán sạch Ta nếu như không có nghĩ đến. Nàng m thiên thiên từ từ rủ ở khan mỹ ạ lao di ngoài cười nhưng trong không cười mà nói xin hỏi ngài là ai v ã lời dạ buông xuống ly bạc một mặt phiền một nói mặc dù đầu góc khó dùng nhưng vận khí vẫn được minh hữu cùng bằng hữu cũng không tính là kém lao di nhìn xem hắn rất nghiêm túc nói lý lý đích xác nhất giống bạch long nhưng là chỉ là nhất giống trên người nàng vậy vẫn có ma pháp tinh long một chút đặc thù mà lại nàng quá nhỏ tính cách cũng không bằng hai cái ca ca ổn trọng định tính bây giờ nói những này thực tế hơi sớm lại nói lại không phải chỉ có các nàng và lời giả chỉ vào phía bắc lớn tiếng hỏi chẳng lẽ ta có thể trông cậy vào hắn l i ê n một cái nước mưa kẻ như vậy hắn đều ứng phó không được lao di liếc mắt nhìn hắn căn bản không có dự định cùng hắn phối hợp xuống đi nếu như nói trước kia hàn băng chi chủ còn không tại bạch long vương quan sát phạm vi bên trong nhưng lần này Bà gì m a ngươi theo đám kia rất có sức chiến đấu băng cầu, tuyệt chiến Bạch Long đám đấu đối để kia có sức cầu, băng v n n g ổ lên tâm tư k h á cho á p l n nhưng Long g Thế Tắc t Pháp là A, rằng ta là tùy tiện nói một chút sao vã lời dạ tỉnh táo nói trước kia hắn quá ngu tất cả cho này chút chuyện đã qua x o a n suýt đối với mình sinh ra nguyên nhân không cam lòng đối không có ai hoan nghênh hắn tồn tại không muốn thậm chí còn cảm thấy trời sinh chính là tà ác bản thân có thể được đến toàn thế giới tán đồng ngươi nói chỉ như vậy một cái đồ chơi nào có một chút giống cự long địa phương、Hán. thật sự là cực kỳ giống nước mưa v á lời dạ dương mắt nhìn một chút làm gì người đứa nhỏ này hoàn toàn là tại thế giới loài người lớn lên mặc dù sau này lấy được truyền thừa nhưng kỳ thật vẫn là sẽ thụ nguyên lai loại kia tư duy hình thức ảnh hưởng a nhưng ngươi cùng người kết giao thời điểm làm sao lại có thể chỉ thấy kết quả không đi xoắn suýt những cái kia vì cái gì đây lao gì có chút mê mang nhìn xem hắn thiện nghi được rồi là được thôi quản hắn là vì cái gì ta lại không phải dự định cùng hắn thổ lộ tâm tình giao phổi ba v á lời dạ đem ly bạc nặng nề nện vào trên mặt bàn chính là cái này lý nhi a ngươi quản hắn vì sao muốn đối ngươi tốt đâu chỗ tốt chiếm lại được thôi lại không phải nói muốn để ngươi về sau trả giá giá cao hơn vênh vào tự đ ắ t một chút nhường nàng bưng lấy một chút lại có thể sao thế ăn vào trong miệng đều là tốt đồ vật ta lại không phải nhường ngươi ăn nàng lôi ra đến thực sự là không có đầu góc ra hỏa xin cái gì hải tử thật sự là ô nhiễm ta hạt giống lao gì suy nghĩ một lần cảm thấy đây là đang nói nước mưa nữ thần cùng ám giả nữ thần ở giữa hữu nghị ám giả nữ thần loại kia cao ngạo phách lối lại đặc biệt mang thủ tính cách có thể cùng nàng làm bằng hữu hoặc là chính là tiên thiên dày rộng lại lý trí có thể không so đo những cái tia chuông hoa ngôn n ữ thấy được nàng những hành vi k i a bên trong mặt tốt hoặc là chính là trong nội tâm có rất nhiều tính toán cũng mặc kệ vụn trộm làm sao chửi mắng đều muốn vì những cái k i a chỗ tốt nâng ám giả nữ thần chân t ố i loại hình nước mưa rõ ràng không phải một là muốn làm hai lại làm không được m ặ n g u ồ n còn bị ám giả nữ thần phát hiện cái chủng loại kia thế nào nói sao mặc dù chính nàng một bụng nước bẩn nghĩ xấu n h ì nhưng nàng hy vọng người khác đối với mình tốt là không có bất luận cái gì kèm theo điều kiện cũng không cần nàng trả giá thật lớn cho dù là trên tình cảm đại g i i nghe có chút quân hay giống như thần tượng kịch bên trong rất thường gặp xem ra tại vã lời g i trong mắt hàn băng chi chủ cũng là thích tự ta xoan suýt đối ngoại vâng vâng dạ dạ đối nội trọng quyền xuất kích loại hình lao gì đột nhiên nhờ tới dù ở khan nghỉ ạ không chỉ một lần nhắc qua cùng hàn băng chi chủ kết giao lời nói làm từng bước tốt nhất một là một hai là hai không cần thiết cho thêm cái gì cũng không cần thăm dò hắn mục đích liền lựa gạt lấy q u a khứ thích hợp nhất nguyên lai、like, ở nơi này đối cha và con gái trong mắt hàn băng chi chủ là loại này tiểu bạch hoa tính cách thật sự là a a a lao gì cho dù đối với người khác làm sao qua thời gian không có gì lòng hiếu kỳ nhưng là không hy vọng bản thân xung quanh có như thế một vị nhẹ không được nặng không được nhân vật dù ở khan n i ạ nói không sai vô luận đối phương nhiều nhiệt tình hắn tốt nhất đều là giải quyết việc chung thái độ dù là đối phương nguyện ý cùng hắn cầu thông giao lưu vụn trộm lôi kéo làm quen đều là bởi vì có dù ở khan n i ạ cái này nhà môi giới hắn cũng không cần góp quá gần chứa lấy chô cô lết nóng nhiệt độ ổn định ngân ấm lại bay lên cho vị kia tha thiết mong chờ nhìn bạch d i nữ sĩ rót đ ầ y tràn một chén lớn chô cô lết nóng vác lấy ra hài lòng bắt về cái chén lại đổ một mực lớn trên mặt biểu lộ lại là một mảnh hờ hững mặc dù ta đối với chuyện này không hài lòng nhưng không có nghĩa là ta đối cái kia xui xui xẻ cái nào không phải là vì hắn tốt hắn vậy mà cảm thấy ta còn không bằng cái kia muốn chiếm cứ hắn thần hồn mẫu thân mạnh đầu óc cũng không biết tiến vào bao nhiêu nước ta cũng không còn biện pháp xen vào nữa hắn cũng không thể vì một cái nhi từ ngốc từ bỏ toàn bộ chủng tộc tương lai đi nhưng liền xem như như vậy ta cũng không có triệt để bông tha hắn giống chuyện lần này ta cho dù có hơn phân nửa mục đích là vì cho mình xuất khí cái kia cũng chí ít có một bộ phận lý do là muốn giúp hắn thoát khỏi trói buộc đúng không và l ờ i ra một mặt xa suốt tinh thần túi lầu xuống hắn sao có thể n ố c đến mức đem mình thần hồn cởi mở cho khắc tồn tại đâu làm gì một mặt hoang đường há hơ cuối cùng k i ị m phản ứng v á lời dạ đối bạ gì chú ý không phải cảm thấy hắn nhi t ử dài đầu hóc mà là phát hiện hắn nhi t ử triệt để đem đầu hóc ném vậy không nhất định là chuyện xấu nhi đúng không lao gì suy nghĩ một chút vẫn là nói chí ít hắn không có đem đầu hóc đưa cho tháp cao chi chủ nếu là đi theo tháp cao học cái gì thân hóa văn vật đó mới thật gọi hố cha đâu không biết bạch long vương có thể thêm ra bao nhiêu không có chỗ xếp hạng hết lần này tới lần khác lại có chút nhi liên quan không giải thích được cháu trai cháu gái nhi vậy hắn ngược lại sẽ không Vã tháp,、so、làm nhảm, làm nhảm chi chi tháp cao còn không biết xấu hổ nói vì sao chư thần đều ngăn đón hắn đi tới đường kia không đều là trong miệng hắn phun ra ngoài phân chăn mà vậy thật có mặt nói hắn hướng vương bắc nhìn thoáng qua mới nói đứng đắn thần minh bên kia tháp cao đều được cho khiêm tốn một chút nhi rồi giống hàn băng loại kia tìm không thấy phương hướng đi tới rõ ràng so cao tháp phải đi trước lại bị hắn bỏ lại đằng sau kẻ xui xẻo nhi mới là trọng hải khu nếu không phải là bởi vì hàn băng thân phận liên lụy quá nhiều hắn đều có thể đem hàn băng là thế nào đến chuyện này chuyển khắp thiên hạ ngươi nói ám giả nữ thần vì cái gì hận hắn so trên đám mây loại kia đối thoại quá đáng hơn nàng nghe xong hơn mấy trăm năm đâu hàn băng chỉ là đầu v ó c không dùng được lòng tự trọng có thể cao lao gì gật gật đầu đem trong lòng một chút kia tiết mới nặng nề mà để lại mặc dù đối với bạch long vương tới nói không phải cái kết quả tốt nhưng hàn băng nếu là thật không thèm đếm sỉa đem mình chơi thành tháp cao loại kia trạng thái mới là đối cái kia nước mưa nữ thần tốt nhất áp chế biện pháp nàng hiện tại thần hồn vốn là đã rất yếu lại chia được không biết rõ bao nhiêu phần đưa đến không biết cái gì nhân thân bên trên tháp cao loại kia triệt để dung nhập biện pháp nàng khẳng định làm không được dây vo một đoạn thời gian liền phải trực tiếp bại lộ tự nhiên là nhất định sẽ có rất nhiều thú vị cố sự xuất hiện thú vui chỉ cần là người khác vậy khẳng định càng nhiều càng tốt người đứa nhỏ này thật sự là thú vị a vác lời dạ cười hít mắt nhìn xem làm gì tuổi nhỏ như thế làm sao như thế hiểu phân tất đâu lao gì có chút làm khó nhìn về phía hắn ta sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì nhúng tay lì lì tương lai dù ở khan nghỉ ạ cùng ta nói qua bọn nhỏ tương lai đều xem chính bọn hắn ý chí chúng ta tuyệt không can thiệp nàng cái này cả đời mặc dù làm hết thảy đều là xuất từ lựa chọn của mình nhưng trên thực chất nàng chỉ là tại chính mình vẹn vẹn có mấy cái tuyển hạ bên trong tìm tới một cái hài lòng nhất đường gặp được t r ạ vịt bệ hạ là của nàng may mắn nhưng nếu như gặp phải chính là cái cặn bã nàng đương thời cũng chỉ có thể nhận mệnh cho nên dù ở khan nghỉ ạ hy vọng con của mình có thể không v ừ n không lo lớn lên dựa theo tâm nguyện của mình đi con đường của mình vác lấy dạ có chút s ừ n g sốt một chút mới nói ta là thật tâm thực lòng ở khen n g ư ơ i a ta xem ngươi cũng không phải loại kia đối với ngoại giới sự vật không có chút nào hứng thú ngốc t ử pháp sư nhưng rõ ràng hiếu kỳ nhưng có thể tại mấu chốt trên sự tình d ự vững tỉnh táo tuyệt không thăm dò nếu đổi lại là những người khác đã sớm sẽ hỏi ta hàn băng thông đồng chính là người nào chính ta còn một đống chuyện phiền phái đâu lào gì kinh ngạc mở to hai mắt x ệ bệ p h ì hạ đừng nói chính bọn hắn còn tại đằng kia bên cạnh giày vò chính là khi bọn hắn thân phận bại lộ về sau đại đại giáo hội bên kia có thể hay không làm chút gì bọn hắn đương thời lựa chọn đóng tại phía Đông Nhi. đoán chừng cũng là có chút nói mặc dù ta và sẽ bệ phỉ ạ quan hệ rất kém cỏi mà dù sao có một ít liên quan lại nói đại đ ị a giáo hội vốn là có một chi cùng ta có chút bẩn thiệu ta nhất định sẽ lo lắng vã lời dạ không đếm sỉa tới k h o á t k h o á t tay chỉ bên kia nhi ngươi không cần phải để ý đến ta đã giúp ngươi đã nói ai cũng đừng nghĩ đem chúng ta chân long huyết mạch cầm đi cùng bẩn như vậy đổ vật đánh đồng với nhau vô luận ngươi là bởi vì nguyên nhân gì phản tổ đến loại trình độ này nhưng chỉ cần ngươi được đến đứng đắn truyền thự những cái tia thượng vàng hạ cám đồ chơi tự nhiên đã sớm không có quan hệ gì với ngươi rồi ngươi mắt tím con ngươi mới là cổ xưa nhất truy cùng bọn hắn loại kia có quan hệ gì lao di có chút n h í u xuống đôi mắt ngài ngài là biết rõ ta thuộc về đâu vậy ta khẳng định không biết vác lấy dạ thản như nói n đừng tưởng rằng trung lập ma pháp long số lượng thiếu liền dễ dàng phán đoán ma pháp long tám chín phần mười đều là mắt tím con ngươi còn dư lại cũng là lam lao di ma pháp long cũng không phải là nói bọn hắn am hiểu nhất sử dụng pháp thuật thuần huyết của cự long kỳ thật đều là trời sinh pháp sư chỉ nhìn bản thân có học hay không đi vào ma pháp long trên thực chất chỉ là sinh ra tại chín mặt long thần y ho ban sơ phân hóa lúc đi ra đệ nhất vệ gọi ra pháp lực khí tức bên trong siêu g i i cự long mà chín mặt long thần y ho lại cơ h ộ i được cho đa nguyên vũ trụ cái thứ nhất vật chất hệ sinh vật hắn sinh ra là đa nguyên vũ trụ do hư chuyển thật biểu tượng lao gì hắn lao nhân ra mặc dù có thời điểm bướng bình một chút nhi nhưng thực lực lại là không có vấn đề một số thời khắc hắn thất bại không phải là bởi vì hắn làm không được mà là đa nguyên vũ trụ không cho phép hắn làm nhưng trừ cái đó ra hắn không chỗ nào cấm kỵ thua cũng tốt thắng cũng tốt đều chỉ ảnh hưởng tâm tình của hắn không ảnh hưởng được bản chất của hắn cho nên hắn phun ra một hơi này là trực tiếp cùng đa nguyên vũ trụ bản nguyên đem kết hợp ma p h á p long là duy nhất có thể ở thuần túy nguyên sơ trong năng lượng sinh tồn có máu có thị t sinh vật kỳ thật bọn hắn phải gọi nguyên sơ long mới đúng xí thiên sứ loại này tồn tại cũng không phải ai cũng có thể cấu kết lại tay hắn biểu lộ có chút hiện lên một chút d ầ u mỡ mặc dù không nói gì nhưng thấy người vậy cái gì đều thấy rõ rồi lao gì k h ẽ thở dài một cái có thể chỉ cần không thể xác định bản thân chân thật huyết mạch ta cũng chỉ có thể học cơ sở long hệ thưởng thức hiện tại hoàn hảo có thể đến rồi tám hoàn nên làm cái gì vác lấy dạ kiêu ngạo tự tin gương mặt ngốc trệ a ngươi nói cái gì lào g ì không hiểu nhìn hắn một cái ta hiện tại chỉ có tại một cái nào đó hệ pháp thuật cơ sở thưởng thức học được chỗ sâu thời điểm trong đầu thỉnh thoảng sẽ thoáng hiện một chút chủng tộc đặc thù pháp thuật mặc dù ta vậy cố gắng nhớ kỹ nhưng không có tiền căn hậu quả chỉ có pháp thuật bản thân lời nói học thật sự làm nhiều c h ô n g biết quá cực khổ nếu như có thể rõ ràng chính mình là ai vậy liền có thể đem những thứ này c h ờ một chút vân vân ngươi vậy mà có thể ở học tập pháp thuật thời điểm g á c ngộ đến ma pháp lòng đặc biệt pháp thuật kia là pháp tắc pháp thuật a v ã lời dạ có chút dôi ra một cái tay một mặt hư nhược hỏi n g ư ơ i vì sao lại có loại này đem học tập pháp thuật phân giải đến pháp tắc phương diện ý nghĩ vong trước đó chỉ cần học được thi pháp là tốt rồi a thậm chí chính hoàn đều không cần nghiên cứu như thế thấu triệt không đến cấp hai mươi ngươi d ạ y vào những thứ này làm gì a lào gì không biết rõ h ắ n ý tứ ta không có rất nghiên cứu a chính là ta dù sao cũng phải biết rõ pháp thuật này phủ văn tổ nguyên lý là cái gì a ta cũng sẽ không đi tìm kiếm nguyên lý là thế nào tạo thành chỉ là mớn chớ nói v á lời dạ bỗng nhiên lắc đầu như ngươi loại này lòng phong tơi cái nào tộc đàn bên trong đều là làm người ta ghét giống con tử cần chỉ là cố gắng ăn cố gắng ngủ lớn mạnh chính mình lực lượng là tốt rồi c ự long thọ mệnh dài như vậy là vì để bọn nhỏ có nguyên vẹn trưởng thành kỳ không phải nhường ngươi mệnh đến chết được rồi ta không trông cậy vào ngươi chỉ dạy ly ly rồi nếu là nàng thật sự sống thành bộ dạng ngươi như vậy còn hy vọng mang theo bản thân tộc đàn một đợt phân đấu nói bạch long không tiếp t h ụ nổi cố gắng như vậy tộc trưởng đ o a n chừng bọn hắn đều thà rằng đi thủ long mộ lao gì thật sự không cảm thấy bản thân chỗ nào liệu mạng nỗ lực hắn mỗi ngày nên ăn một chút nên uống một chút chơi cũng không còn thiếu chơi vẽ cũng không còn thiếu vẽ làm sao tại vã lời dạ trong mắt hắn đều sắp đổi kịp khổ hạnh tăng đây nhìn xem sẹt gạ cùng tay lơ bọn hắn đó mới là thật sự ngươi là loài trường sinh a làm gì vã lời dạ mặt mũi tràn đầy tăng tương h nói sao có thể đem mình sống thành l o à i đoạn sinh bộ dáng n g ư ơ i tương lai còn như vậy dài d à n g dặc hiện tại liền đem muốn học đều học xong về sau làm sao bây giờ đó cũng không phải là mấy ngàn năm liền kết thúc thời gian ngươi dù nói thế nào cũng là ma phát long chỉ cần mình không muốn chết sống mười mấy vạn năm rất bình thường a ngươi phải học được đem mình thời gian thả trầm một chút l ạ o gì l ạ o gì làm sao đều nghe không rõ cũng nghĩ không thông nhưng từ vã lời giả ánh mắt bên trong l ạ o gì có thể xem hiểu vị này chính là thật sự đánh trong lòng cảm thấy làm như vậy mới là một con rồng tương lai cho nên hắn cũng không còn dự định phản bác chỉ là gật gật đầu ta sẽ học thả chậm bước chân vã lời giả n g h ĩ nghĩ vẫn là bổ sung một câu trong thời gian ngắn bắc địa cùng b ă n g nguyên cũng sẽ không tái xuất đại sự gì ta đều đến ngơi ư nơi này đại địa cùng ám giả cũng sẽ không lại vì này một chút nhỏ chuyện hư hỏng tìm ngơi ư phiền phức cho nên l ạ o gì ngươi có muốn hay không tìm thời gian ngủ một giấc mặc dù ngươi bây giờ còn thuộc về thanh thiếu niên kỳ nhưng kỳ thật ngươi đã tích lũy đủ đầy đủ năng lượng đột phá đến thanh niên kỳ rồi dù ở khan y hạ khẳng định cùng ngươi nói ngươi thuộc về thanh niên long đi lao dị gật gật đầu đứa bé k i a cái gì đều học được c ậ u thả vác lấy ra nhàn nhạt đánh giá một câu chính mình cũng không biết bản thân truyền thừa đều có cái gì bất quá ta cũng lời quản không phải có minh hữu mà gặp được sự tình hai người bọn họ liền một đợt chậm rãi tìm tư liệu thôi xem bọn hắn có thể tìm tới bao nhiêu đồ vật đơn giản buồn cười cho tới bây giờ còn chỉ có thể giống như tiểu lòng từ đầu tới đôi thăm dò bản thân tr l à o gì bỗng nhiên giữ vững tinh thần còn có thể không dùng từ đầu tới đôi nhìn sao trẻ tuổi cự long tinh thần sức thừa nhận không đủ không có cách nào tại trong trí nhớ nhảy vọt cho nên dù là ý chí lực mạnh đến có thể trong tinh thần hải ngưng tụ ra mấy cái chữ mấu chốt con mắt chấn động cũng không cách nào dùng sau trưởng thành sẽ không vấn đề dù ở k a n i A kia là trường hợp đặc biệt l à o gì cái này cùng nàng tiên thiên thiếu thốn không quan hệ nàng trời sinh liền lưới nhắc học không yêu học những ngày đồ vật đợi đến người thành niên thời điểm chỉ cần thành, thành thật thật nhìn một lần trưởng thành cần biết nên cái gì đều biết rồi bất quá nàng biết rõ cũng vô dụng liên nàng người minh hữu kia một chút kia tinh thần lực có thể ngưng kết ra một cái tử nhi cũng khó khăn mà chính dù ở kha nghị ạ là tuyệt đối sẽ không đi xem lại không phải náo nhiệt vào việc vui làm gì không được đến cái kia cần biết trước đó vô luận ngươi tinh thần hải có bao nhiêu vững chắc đều không cần đi thăm dò biết sao và lời dạ nghiêm túc dặn dò hắn phát tác so chính ngươi càng hiểu rõ ngươi được hay không ta hiện tại nói cho ngươi chỉ là n h ờ ngươi biết rõ dù ở kha nghị ạ rất nhiều lời đều là không thể nói là sai chỉ là kiến thức nửa vời cho nên ngươi bây giờ thuộc về thanh thiếu niên thời kỳ cuối nhưng vẫn chưa thể tính chân chính thanh niên long ta biết rồi lạo d ì khiêm tốn gật đầu ta sẽ cẩn thận vã lời dạ thở dài may mắn ngươi so với nàng có lý trí nhiều xưa nay sẽ không mạo hiểm nhớ được nếu như cảm thấy mình dừng không được học tập bước chân vậy liền thật tốt ngủ mừng rớt vã lời dạ tại uống lạo d ì mười mấy thăng cạ cả cào nóng về sau thỏa mãn c ấ t cuối cùng kịp phản ứng lạo d ì đưa hắn lễ vật đi kia là một cái xem ra mười phần tinh xào ngân ấm chẳng những là nhiệt độ ổn định còn có thể chứa được một tấn chất lỏng lạo dị cho hắn đổ đầy rồi thật cũng không là bởi vì lạo dị không muốn đưa mà là vị này không giống nữ nhi của h ắ n nghĩ như vậy muốn cái gì cứ việc nói、thẳng. cần phải đương ể chính đoán. Lào Di đ nhiên chủ yếu hơn nguyên nhân là một mực dùng tinh thần lực âm thầm nhìn trộm ba con tiểu long tại hắn đến về sau phản ứng hắn cuối cùng nhìn hài lòng thằng đến vị này rời đi một mực quanh quẩn tại lạo dĩ trên lánh địa tầng kia vô thanh vô tức nhưng lại chân thật tồn tại cách ly khí tức mới hoàn toàn biến mất lạo dĩ ngầm đầu nhìn trên bầu trời kia đã không còn sáng rỡ thái dương loại này cách ly tựa hồ không phải những n à y thần minh tự mình dùng ra tới mà là bởi vì bọn hắn cùng tiến tới thậm chí đấu võ thế giới trực tiếp phản ứng mặc dù chưa từng thấy vị kia thế giới ý chí hóa thần nhưng lạo dĩ đối với hắn thật sự rất có hào cảm và lời dạ lúc nói chuyện mặc dù một mực âm dương quay khí một mực tại dế chuỗi cái khác thần minh có thể rõ ràng rất ghen t ị những n à y thần minh có một vị chân tâm thật ý quản giáo chiếu cố trường bối của bọn hắn bất quá cũng là có thể hiểu được lao dỉ quả thực không dám nghĩ có một cái giống t ỷ ạ mặt như thế mẫu thần bạch long vương những năm ấy thời gian rốt cuộc là làm sao qua từ hắn những cái kia cùng ngũ sắc long không hợp nhau diễn xuất kỳ thật có thể có chút nhìn ra một chút tâm lý của hắn âm ảnh xem ra cho dù là trời sinh thần minh cũng sẽ bởi vì tuổi thơ âm ảnh mà truy tìm cả đời a lao dỉ khé thở dài một cái hắn đột nhiên có chút hiểu ra bản thân rõ ràng luôn luôn nhiều lần cường điệu bản thân đối mỏn b ẹ t bá tức những hành vi kia căn bản không thèm để ý nhưng ở một ít thời điểm hết lần này tới lần khác lại luôn sẽ nghĩ lên thậm chí có thể nói nhớ mãi không quên tuổi thơ của hắn âm ảnh kỳ thật cũng rất sâu chủ yếu là điệp gia kiếp trước cha không thương nương không yêu kiên cường đi ra tình thương của cha tình thương của mẹ âm ảnh không có nghĩa là trong lòng của hắn không có tiết bối dựa vào cái gì chính là hắn đâu mặc dù người, người đều nói nhiều tử nữ gia đình nhất định sẽ có chỗ thiên vị rất khó bình đẳng yêu mỗi một đứa bé có thể chỉ những cái kia cha mẹ có thể làm、đến. ô người b vốn chính là tham lam càng đừng sách hắn là nhất lòng tham lòng duệ lao di nhịn không được cười lắc đầu có thể ở bản thân đi đến cao hơn con đường trước đó nghĩ rõ ràng bản thân nội tâm thiếu thốn là của hắn may mắn may mắn hắn trời sinh lạnh tỉnh một chút kia tiếc nuối chỉ cần móc ra tiêu tán lên vậy dễ dàng lao d ì cứu cứu ngọt ngào nhỏ giọng nhi tại cạnh cửa văng lên lý l ì cố gắng huy động bản thân cánh nhỏ phụ trợ chân của nàng cấp tốc mà kiên định chạy về phía l ạ o d ì ô lý l ì lao d ì một thanh ôm lấy bản thân mập mạp cháu gái sợ rồi a ừ m lý l ì nặng nghề gật đầu thật đáng sợ cái kia vạ l ợ i dạ thật đáng sợ hắn nhìn lý l ì con mắt giống như là đang nhìn tay lơ b ơ m bướm tiếp bản lao di nghĩ nghĩ phát hiện lý lý hình dung rất tiêu chuẩn mặc dù vã l ờ i giả cố gắng nhường cho mình biểu hiện được không giống mẹ ruột như thế lanh k h ố c nhưng ở cần làm phán đoán thời điểm hắn con mắt nhưng thật ra là máu lạnh vô tình hết t hệ chỉ nhìn có đúng hay không phù hợp yêu cầu của hắn cùng lợi ích cho nên lão gì hoàn toàn không có hứng thú nhường cho mình nuôi lớn hải t ử pha trộn tiến tổ d ò n g chuyện bên kia vị kia hâm mộ mãi mãi cũng là bản thân vô pháp có được vậy không có khả năng có đồ vật hắn kỷ thật càng tham lam cũng càng tự ta đương nhiên khẳng định so thì a mặt tốt một chút bất quá vị kia tính cách h ẳ n là chín mặt long thần ý o quen ra tới có cái vĩnh viễn có thể cho nàng thanh lý nhi cha ruột thì ạ mặt mới dám như vậy nổi điên lao di nhưng không tin vị kia đứng đầu địa ngục là thật không trị được nàng ao làm sao lại có thể bóp lấy tì ạ mặt cổ chỉ là không có lời mà thôi lại nói tì ạ mặt chỉ là quấy dối hắn thủ hạ khắp nơi đoạt vàng bạc châu báu cho dù đối với ma quỷ tới nói đoạt vàng dòng cùng đoạt mệnh cũng không còn cái gì khác nhau bất quá đó cũng là chính ạt mùa ớ t mời trở về hối hận cũng đã trượm lao di dùng trán của mình nhẹ nhàng đụng đụng lý đại nào sắc nhi trẻ con không cần lo lắng nhiều như vậy ta sẽ bảo vệ tốt ngươi chỉ cần dựa theo tâm ý của mình trong lãnh địa chơi là tốt rồi đi ngủ ngủ ngươi cái đầu to cảm giác nếu là hắn thật sự tại l ì lì không tới thanh niên trước đó liền tiến vào long miên hắn vất vả nuôi lớn ba đứa hải tử đều phải xui xẻo bạch long vương thật sự không có ý t ố t ta làm gì hệ hạ d ì p h u nhân vậy đi đến vị k i a diễn xuất cùng dù ở khan n h ị ạ thật sự là hoàn toàn khác biệt đâu lao d ì cười nhìn về phía nàng mụ mụ không cần lo lắng h ắ n chỉ có thể hướng dẫn ta không thể ép bột ta thế giới ý chí kỳ thật nhìn hắn nhìn được rất lao chương bốn trăm hai mươi tám đây là hai triệu lựa chọn chương bốn trăm hai mươi tám đây là hai triệu lựa chọn h ệ adit phu nhân con mắt lớn có chút dạo qua một vòng có loại sóng ánh sáng gợn sóng linh động cảm giác tại thời khắc này lạo di đột nhiên phát hiện thoát khỏi quá khứ trên thân những cái kia trách nhiệm nặng nề mụ mụ kỳ thật chậm rãi tìm về này cái thanh xuân rào rạt tự ta dạng này h ệ a d i mới thật sự đến gần hắn khi còn bé từ hắt cùng tật phong làng trong miệng nghe được cái kia dễ dở thiên kim a a d i nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng ta đã nói rồi nếu như nói chư thần nhất là những cái kia đã biến mất chư thần gánh vác tội、nghiệt. kia bạch long vương dựa vào cái gì liền có thể bởi vì hắn không phải thế giới này tồn tại mà bị nhìn với con mắt khác đâu dựa vào cái gì mang theo tộc đàn xâm lấn chúng ta thế giới đ ố t g i ế t cướp bóc này a i nhiều quốc gia bọn hắn nhưng có thể dễ như trở bàn tay trở thành chúng ta thế giới chính thần thậm chí không cần trải qua nhiều như vậy khảo nghiệm đâu thì ra là thế bọn hắn cũng là muốn trả giá đắt cũng muốn bị hạn chế nàng ngựa đầu nhìn một chút bầu trời nhẹ nhàng đột xuất khẩu khí mặc dù đối với những cái kia bị hủy bởi trong chiến hỏa người mà nói bọn hắn chỉ là trả giá ít như vậy đại giới lại biểu hiện được hoàn toàn tình ngộ liền có thể đạt được tha thứ điểm này có chút khó mà tiếp nhận có thể dù sao quá khứ quá lâu rồi đây cũng không phải là mấy trăm năm a làm gì người liên tục qua đi giáo hấn đều không nhớ được càng đừng sách một chút kia cùng mình không có quan hệ gì cựu hận kỳ thật thật có chút nhi ấ n ký ngược lại là chúng ta những n à y có động vật minh hữu gia tộc có truyền thừa trí nhớ ma pháp những động vật cựu hận nhớ được so với chúng ta nhân loại lao nhiều mà có thể ở cùng minh hữu cộng minh thời điểm nhìn thấy bọn hắn trí nhớ chúng ta tự nhiên cũng sẽ đối một chút hình ảnh vô pháp quên thật phong lan có thể tiếp nhận dù ở khan h i ạ tồn tại nhưng này vị là thật để sở hữu sói đều khó mà khoan dung lao gì gật gật đầu c h ắ c không được mụ mụ ngài sẽ phản ứng kịch liệt như vậy l ý l ý đột nhiên thò đầu ra h ệ y ạ dịt mãi mãi không muốn bởi vì hắn không thích chúng ta a chúng ta vậy không thích hắn h ệ y ạ d ị t phu nhân không nhịn cười được một tiếng đi đến bên cạnh bọn họ ônu sờ sờ l ý l ý đầu yên tâm đi ta phân rõ giữa các ngươi khác nhau dù ở khan i ạ khí t ứ c có thể tinh kết nhiều nàng không có đến từ thế giới khác cái chủng loại kia v ẫ n đục khí t ứ c lao gì có chút mở to hai mắt ngươi lai、like, như thế thế nào rồi hãy dịt nghiêng đầu nhìn về phía hắn hắn trước kia rõ ràng còn là rất để ý hàn băng tri chủ lào gì nghiêm túc nói mặc dù không bằng dù ở kha nghĩa nhưng cũng là đem coi là mình ở thế giới này hài tử có thể vừa mới phát hiện hàn băng cùng ngoại giới cái quái gì cấu kết với hắn liền triệt để bỏ qua hàn băng dù là hắn vừa mới dùng hết thủ đoạn tức đoạt nước mưa nữ thần đối hàn băng chi chủ đại bộ phận ảnh hưởng nguyên lai、like、là bởi vì khí tức dù ở kha nghĩa sở dĩ có thể giống như bây giờ khỏe mạnh là bởi vì nàng dùng đại địa giáo hội sinh mệnh quả s ạ n g ệ m ỉ bổ bản thân tiên tiên không đủ nàng sinh ra tại thế giới này hô hấp mỗi một c h i ế không khí đều thuộc về thế giới này sinh mệnh cũng là bởi vì thế giới này mà có thể ké cho nên thế giới ý chí căn bản sẽ không bài xích nàng tồn tại lao dị mí môi một cái nếu như dù ở khả nghỉ ạ không phải coi trạ vịt là thành bản thân trọng yếu nhất tồn tại nàng đích xác là thích hợp nhất tiếp nhận thế giới này bạch long vương vị tồn tại mà lại coi như cùng trạ vịt tách ra lấy nàng hai quan hệ tất nhiên cũng sẽ là hòa bình chia tay vậy bọn hắn chính là thiên nhiên minh hữu trạ vịt bệ hạ cường đại lại lạnh tỉnh là một rất thích hợp thành thần hạng giống thế giới lần nữa cởi mở về sau một chút lúc đầu không cần thần minh phát tắc khả năng cũng muốn bắt đầu tìm kiếm tự mình người phát ngôn rồi ạ t ì phu nhân không hiểu hỏi vì cái gì dù là pháp tắc thần minh không thể làm vi phạm pháp tắc bản thân sự t ì n h nhưng này vậy khẳng định phải phân ra không ít trưởng không quyền a thần minh lại không đốc cũng không đủ lợi ích bọn hắn cũng sẽ không gánh chịu trách nhiệm kia đã không cần tín ngưỡng cũng không cần biểu hiện mình tồn tại cảm vì cái gì nhất định phải tìm một cái chỉ huy bản thân thần minh đâu bởi vì đi hướng vũ trụ mụ mụ lao di nhẹ g i ọ n g nói mà thế giới bên ngoài tàn nhẫn lại mạnh mẽ bạch long vương như thế tồn tại đều là nhân tử càng nhiều là đem người lột ra rút tụy đều cảm thấy là một loại băn cho tạ ác chi thần không phải sở hữu thế giới cũng giống như chúng ta như vậy có nguyên tắc nếu để cho bọn hắn phát hiện cùng mình trường không p h á p t ắ t tương tự thần vị chống không bọn hắn nhất định sẽ ý đồ tiến vào đồng thời triệt để chứng cứ có chút cơn giả là thế giới ý chí lần nữa t h ứ c t ỉ n h cũng không cách nào cự tuyệt tồn tại n g a y đừng quên chúng ta thế giới vì sao lại không thể không giáng cấp phong bế chính mình những cái kia vẫn lạc tại thế giới bên ngoài thần minh thậm chí đều không phải mạnh nhất Ea Di lại. với ngoài giới Phu Nhân có chút nhắm mắt lại. Nàng chỉ là với bên ngoài thế giới không quá Nàng bên có mắt là đều quá nhẹ rồi bạch long thần nghĩ tới điều gì nàng nhịn không được dùng ánh mắt hỏi thăm l à c gì lão gì trịnh trọng gật gật đầu hắn mới là hiểu rõ nhất thế giới bên ngoài tồn tại có hắn đứng tại chúng ta thế giới một phương này dù cho chính chúng ta thần minh đối một ít chuyện phản ứng không có nhanh như vậy nhưng hắn khẳng định không có vấn đề đương nhiên đây hết thể tiền đề đều là bạch long vương là thật tâm thực lòng đem chính mình cùng gia tộc hóa lại tại chúng ta thế giới m ụ mụ bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt có thể đ ạ t thanh nhất trí tự nhiên là song phương đều có chỗ cầu đều có thể được lợi có một số việc liền đã quên đi lời này ta không có cách nào cùng tật phong lang v ư ơ nói g n mặc dù ta mới là minh hữu của hắn nhưng ta dù sao có long huyết nói đến dễ nghe đi nữa khả năng hắn cũng không còn biện pháp thật tốt suy nghĩ vẫn là ngài thích hợp hơn hạ ệ di phu nhân gật gật đầu không có vấn đề nàng lại sờ sờ l ý lí đầu có chút nghiêm túc nói l ý lí không có chuyện thời điểm đi chỗ của ta chơi bởi đi l ý lí n g ầ g đầu nhìn về phía nàng hạ diệt mãi mãi ta không biết chúng ta lí lí tương lai sẽ, sẽ không bị những cái kia ngoại l di phu nhân mặt trở nên nghiêm túc mặc dù lạo di ngươi nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nàng nhưng vạn nhất đâu t hệ ế biến đến, giới nghĩ không Mười i trước này, nhanh năm bao hóa thể h có ta, ta n tại tiếp t xúc, đều là hạ ầ n minh l o i trình này độ p di phu nhân quay đầu nhìn chằm chằm làm gì cho dù là hiện tại ta cũng có nhất định tự tin dù là ta không giúp được ngươi cái gì con của ta chí ít ta sẽ không trở thành nhược điểm của ngươi đúng không làm gì l ã o gì trầm mặc gật gật đầu hệ hạ di phu nhân n ở nụ cười mà ta sở dĩ có thể có năng lực này là bởi vì ta từ nhỏ đã biết rõ tương lai của ta rất nguy hiểm cần cố gắng phấn đấu không chỉ là tại kỵ sĩ trên đường ta còn cần học tập các loại tri thức ta có thể đi đến học giả điện đường để bọn hắn tiếp nhận ta cái này kỵ sĩ viếng thăm đều là nguồn gốc từ ta từ nhỏ trăm học k h ổ luyện làm gì người làm muốn thời thời khắc khắc chuẩn bị sẵn sàng kỳ thật n g ư ơ i nên hiểu a ngâm mình ở mặt đường bên trong trường thành p h ạ m giải sơ phụ thân bây giờ ở nơi nào một mực có thụ s u n g ái p h ạ m giải sơ bây giờ thời gian cùng cha mẹ của hắn đã từng nghĩ tới một dạng sao hệ hạ gì phu nhân túi đầu nhìn xem lý lý chúng ta lý lý có thể không làm gì cả một đời làm thành phong lính tiểu khả ái muốn ăn cái gì liền ăn cái gì muốn cái gì thời điểm đi ngủ nên cái gì thời điểm đi ngủ nhưng nhất định phải tại gặp được không lường được tương lai lúc sẽ không bởi vì cái gì cũng không có chuẩn bị t h ù quá nhiều khổ lí l y n g ử a đầu nhìn xem nàng đột nhiên nhẹ giọng hỏi kỳ thật là bởi vì nếu như vị kia cần phải muốn đem ta mang đi lời nói dù là mẹ ta cùng lão gì cứu cứu liên thủ cũng rất khó ngăn cản thật sao chỉ là trước mắt còn chưa tới tình trạng này ba cái tiểu long bên trong lí l y mặc dù là lười biếng nhất nhưng nàng đích sắc cũng là nhất k h ô n khéo trí thông minh bên trên hít cùng ba ba cũng không yếu nhưng k h ô n khéo hoặc là nói r ú t thương bọn hắn tuyệt đối so với không lên mội mội của mình bất quá cự long lúc đầu cũng không phải dựa vào ek sinh vật còn sống bọn hắn chỉ cần thông minh đến sẽ không mắc lửa là tốt rồi giống lý như vậy cảm giác bén nhạy hải tử mới là trường hợp đặc biệt lao di nhẹ nhàng s ó c sóc trong ngực tiểu long chấn an nợ nụ cười lý lý không muốn bản thân dọa chính mình đích xác vị t i ê nếu n quả như thật xuất thủ ép buộc ta và mẹ ngươi còn có ngươi ba ba cộng lại đều ngăn không được nhưng hắn không có khả năng có một số việc bây giờ cùng ngươi nói còn quá sớm nhưng ngươi phải hiểu ngươi cũng không có trọng yếu như vậy địa vị đối vị kia tới nói chuẩn bị ở sau không chỉ một cho nên dù cho con mắt thấy được ngươi nhưng cũng sẽ không vì ngươi trả giá như vậy giá thật lớn nếu quả như thật có cái kia tất yếu mẹ ngươi rủ ở khan n h i ả mới là cái kia đứng m u i chịu xào kẻ xui xẻo mà mẹ ta chỉ là đ ể phòng bất chắc mặc dù vận mệnh của ngươi bên trong có chín mươi chín phần trăm khả năng có thể dựa theo ý nguyện của ngươi tự do làm việc có thể không phải là có k i a m ộ t phần trăm sao đương nhiên đối với chúng ta những trưởng bối này tới nói cái này một phần trăm tốt nhất đ ừ n g rơi xuống trên đầu ngươi có thể lý lý người thông minh như vậy hẳn là rõ ràng vì sao lại có khả năng này ạ lý lý run một cái mới nói các ngươi các ngươi đều không nàng dừng lại một chút mới nói tiếp không thể tiếp tục bảo hộ ta chỉ có thể mặc cho bằng chính ta rẽ r ù a cầu sinh không đến mức đến cầu sinh giai đoạn kia lao di bật cười nhưng cũng thật là chúng ta không có cách nào ngăn tại ngươi trước mặt thời điểm ngươi mới có thể bị mang về làm cái nào đó chuẩn bị ở sau có thể l i ly ngươi biết không chỉ cần cùng tranh đoạt vương vị loại chuyện này dính liễu quan hệ kia người thắng liền tốt nhất là ngươi mà muốn đi đến vương vị cần không chỉ là vô cùng cường đại thực lực ngươi còn phải sẽ dùng người có thể chỉ huy người nhưng thân là bạch long cũng không cần giống chạm vịt như thế khoan dung một chút không cần thiết đồ vật ngươi càng nhiều là muốn học được như thế nào cùng bản thân đối thủ cạnh tranh cùng với cùng trận doanh minh hữu liên hệ còn có làm sao tránh đi một chút c ả p ấy điểm này đích sắc làm qua kỵ sĩ đoàn trưởng cũng đã làm bá tức phu nhân mụ mụ sẽ thích hợp hơn chương bốn trăm hai mươi chín hệ ạ gì phu nhân quyết tâm chương bốn trăm hai mươi chín hệ ạ gì phu nhân quyết tâm lý lý vùi đầu vào lão gì trong ngực ta ta lão gì cứu cứu ta biết rõ ta nên học nhưng ta không dám hứa chắc ta có thể học được đi vào hệ ạ gì phu nhân đột nhiên n ở nụ cười ô u lý lý ngươi sẽ không cho là ta sẽ giống rủ ở kha n h ỉ ạ như thế buộc ngươi học、ca. mẹ ngươi dạy bảo các ngươi là vô luận ngươi tương lai thế nào đều muốn học được đồ vật tự nhiên dung không được ngươi phạm lười nhưng ta muốn dạy cho ngươi chỉ là để phong bất chấp chuẩn bị thời gian còn rất dài đâu chúng ta có thể chậm dãi học mà lại cũng không phải giống lên lớp như thế học a vừa mới bắt đầu những năm này ngươi chỉ cần đi chỗ của ta nghe nhiều một chút cố sự là tốt rồi lý lý đem đầu từ lạo di trong ngực rút ra vậy ta muốn đi lạo di ngươi cảm thấy thế nào hệ h d ị t phu nhân nghiêm túc nhìn về phía mình nghĩ tử lạo di khe thở dài một cái nhưng vẫn là gật đầu mụ, mụ làm phiền ngươi hắn sở dĩ thở dài là bởi vì lão dĩ rất rõ ràng bản thân mụ mụ nhất định phải tự mình dạy bảo l ý l ý nguyên nhân kỳ thật nếu như lão dĩ có thể dạy lời nói hắn mới là thích hợp nhất nhưng hắn không thể lão dĩ trên bản chất chính là một cái an phận ở một góc thậm chí nếu như có thể nói hắn có thể sẽ lựa chọn sống một mình đ i ệ n hình pháp sư hoàn toàn không muốn phản ứng cái gì người không liên hệ cái chủng loại kia hắn cũng sẽ không vì bất cứ chuyện gì tại thuộc về mình quyền lợi bên trên tùy tiện nội bộ nhưng nếu như chỉ luận thực lực chẳng lẽ chạm vì sẽ kém sao qua hai mươi năm nữa lão dĩ cũng không dám nói mình có thể đi đến đối phương cao độ nhưng trên vương vị t r ạ m vịt cả một đời cũng không thể giống lão d ì như thế tùy hứng nghĩ đối với người nào phi bạch mắt liền đối với người nào bay đương nhiên lão d ì sở dĩ như vậy vẫn là bởi vì bản thân tính cách chính là mang theo một chút bằng mọi giá điên cuồng ngoại nhân xưng hô hắn là điên pháp sư cũng không phải không có duyên cớ nếu để cho lão d ì dạy lý l y hắn trong xương cốt cái chủng loại kia tùy hứng tự ta tự nhiên mà vậy liền sẽ chuyển cho nàng nhưng bạch long đã không cần lại càng nhiều thả tự ta rồi bọn hắn liền không có nhẫn cây kia thân kinh hệ h gì phu nhân dù sao cũng là chân chính kỵ sĩ vì quốc gia chinh chiến quá nhiều năm nàng mặc dù cũng có ích kỷ một mặt nhưng trong xương cốt vẫn là hy vọng quốc gia bao quát toàn bộ thế giới càng tốt hơn chính hiểu rõ nhi tử ạ d h ị phu nhân ở ngoài sáng bạch lì lì vì cái gì bị bạch lòng vương coi trọng về sau lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt nàng không hy vọng lý lì chỉ là bởi vì đối l à o gì tồn tại còn đối với nhân loại có nhất định hào cảm như thế là vô dụng nhất tình cảm rất có thể bởi vì một chút lợi ích tranh chấp liền trực tiếp mất mát rồi h ã ạ d h ị phu nhân là dự định tại chính mình thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong để lý lì rõ ràng nhân loại tầm quan trọng cùng với nhân loại không dễ trọc chỉ có rõ ràng như này nếu như lì lì thật sự có cầm quyền ngày ấy nàng mới có thể đối nhân loại cái này bên cạnh có một ít lòng kính trọng kia lại thêm đầy đủ tình cảm liền nhất định có thể ảnh hưởng đến lì lì ngoại giao sách lược cái này liền đủ rồi tại trước mắt loại tình huống này l à m gì kỳ thật không cảm thấy lì lì còn có một ngày như vậy dù ở k h ả n n h ỉ ạ cùng hắn kỳ thật tại trải qua hàn băng chi chủ một ít chuyện về sau đặt thành một cái chung nhận thức dù ở k h ả n n h ỉ ạ phá xác mà ra thời điểm đích xác chỉ có nàng một viên sông chứng nhưng nàng n ụ mụ, mụ thật sự không có một chút một chút giữ lại sao dù ở khan n g ạ cũng không tin tưởng nàng m ụ mụ là loại kia vì cho bạch long vương sinh con dưỡng cái không tiếp bất cứ giá nào loại hình ngủ say trăm năm cái giá như thế này nàng m ụ mụ đoán chừng có thể đánh cược một lần nhưng ngủ say năm trăm năm lâu dù ở khan n g ạ một chút cũng không tin quan trọng nhất là biết rõ nàng m ụ mụ tại bạch long cốc ngủ say nàng lại một chút cảm ứng cũng không có cái này không bình thường mặc dù dù ở khan n g ạ không có nói rõ nhưng nàng nhiều lần đều cho lào gì ám chỉ tuyệt đối không được tin tưởng phụ thân nàng đối nàng có trọng cũng không cần cảm thấy ba cái tiểu lòng có cái kia khả năng cho nên dù ở khan nghị ạ coi trạ m vịt là thành n à n g sinh mệnh trọng yếu nhất tồn tại có cái gì không đúng đây cũng là vì cái gì vô luận vạ lời ra biểu hiện được bao nhiêu thân mật lão gì cũng chỉ sẽ từ đảo ngược suy xét cho dù hắn đem lời nói đến phi thường chân thành có thể tin cũng giống vậy dù sao một cái ngay cả mình con gái ruột đều có thể ném đi ra làm mồi nhự ra hỏa ai tin tưởng hắn sẽ đối với ngoại lai long có lòng tốt lão gì duy nhất có thể tin tưởng chỉ là hắn đối với cái thế giới này đích sắc không có cái gì ý đồ xấu cũng là thật lòng muốn để bạch long triệt để ngụ lại nhưng là cam đoan cái này cũng không phải là chính bạch long vương t h người chí kia đừng từng cho i cố m lão di thêm càng nhiều phiền thoái người hiểu cái gì con của ta lão di nhất định sẽ thích đúng không lão di dù ở khan nghị ạ vênh váo tự đắc mà nói đương nhiên ba ba cùng hít đều rất ngoan ngoãn lì lì cũng rất đáng yêu lạo d ì mắt cũng không chấp trả lời trong ngực hắn lý lý cố gắng dưỡng cổ lên mụ mụ mụ mụ ngươi chừng nào thì trở về a ai bú ta lý lý ngươi làm sao còn tại lạo d ì cứu cứu nơi đó a dù ở khan nghỉ ạ kinh ngạc hỏi ngươi đừng nói cho ta cả ngày hôm nay ngươi đều giấu ở trong thành bảo nghỉ ngơi ngươi bài tập đâu bố lạo đang làm gì lạo d ì nhịn không được bật cười vị kia nhìn thấy ba ba cùng h ị t về sau không quá cao hứng bố lạo tốt nhất không ở ta tiếp nối lớn nhất hiện tại ngược lại là lý lý giống ta địa phương nhiều lắm dù ở k a n n h ạ cơi lạnh nói thật cho hắn mặt đừng để ý tới lao ra h o ặ kia thực tế không được ta cũng có thể học hàn băng hàn băng chi chủ sự tình các người đã biết rồi lao dĩ sửng sốt một chút người cái kia thanh phong cốc bên trong mạo hiểm giả mười cái phải có tám cái sau lưng có người ký ức thủy tinh đoán chừng cũng phải làm cho bọn hắn dạy vỏ đến lên giá bất quá vã lầy dạ bên kia chiến đấu ghi chép đến rất ít tật phong lang bên kia ngược lại là rất rõ ràng mãi cho đến cái kia hàn băng tín đồ chạy rồi trên cơ bản sở hữu biết một chút đồ vật thế lực đều làm ra hàn băng chi chủ bên kia có ngoại lực tương trợ phán đoán ạ xạ làn lao sư lao dĩ có chút kinh ngạc hỏi ngay tại sao sẽ ở dù ở khản h ị ạ bên、kia? À xã là nơi đó đương nhiên là có một mình liên hệ lào di phương pháp cho nên hắn rất ít đi tổ rồng lào di n g ư ơ i biết chúng ta liên hệ ngươi liên lạc bao lâu sao À xã là nghiêm túc nói liền xem như hiện tại cũng vẫn là có chút gian nan chỉ có dù ở khan h i à nơi này mới không có ảnh hưởng gì nhưng vừa mới hắn ở thời điểm cũng không được lào di rất nhanh liền rõ ràng ba vị này đều khẩn trương như vậy nguyên nhân lào di thông qua hoạt vũ lông vũ thiết lập liên hệ lưới cho dù là phong bế pháp trận cũng rất khó triệt để ngăn cản nhất là trọng yếu nhất cái này mới mạnh tuyến dù là lạo gì cùng đối diện đều đợi tại cách ly tính phi thường cao mật thất bên trong cũng sẽ không bị ảnh hưởng cái này nói theo một cách khác đã coi như là pháp tắc bảo vật bọn hắn là lo lắng bạch long vương có biện pháp ảnh hưởng đến pháp tắc dù sao ở ngoài sáng mắt trong lòng của người ta bạch long vương muốn làm được loại trình độ này tối thiểu cũng nhận được thế giới cởi mở về sau nếu như ở thế giới ý chí còn không có công nhận hắn thời điểm bạch long vương liền có thể làm được điểm này kia、yeah, kỳ thật đối thế giới tới nói rất nguy hiểm bất quá lạo dị cũng không cảm thấy bạch long vương có năng lực như thế hắn nghĩ nghĩ mới nói không phải của hắn duyên cứ hắn muốn nói mình là dù ở khan h i a phụ t h â n lúc bị tiếng sấm cảnh cáo hắn ở thời điểm vậy một mực có một loại trói buộc cảm giác ta hiểu cha v i t trầm ổ n trả lời vậy liền còn tốt dù ở khan h i a mẹ ta dự định bình thường mang theo l i l y chơi vậy rất tốt ta cảm ơn này ạ d ị t phu nhân không cần phải nói lời k h á c h khí l i l y rất đáng yêu hạ dị t phu nhân nhẹ giọng trả lời sau đó nàng xem liếc mắt l ạ o di liền t h ấ p giọng hỏi l i l y muốn hay không cùng đi với ta nghỉ ngơi、tốt. tiểu long n ả y xuống lào di ôm ấp vừa long vừa đưa hướng đi h dị phu nhân hạ dị phu nhân đem nàng bế lên nhẹ nhàng linh hoạt xoay người một cái trực tiếp nhảy xuống thành bảo lao di nhịn không được nháy máy mắt sau đó mới phản ứng được tật phong lang cái gì cũng tốt chính là v á c nặng suất kém một chút mặc dù bây giờ lí ý l không có vấn đề nhưng chỉ cần ra sổ lòng kỳ nàng liền sẽ bay mau trở thành nửa tấn trọng b ả o bảo ta giống như có thể hiểu được vị k i a coi trọng nhất l ý lí nguyên nhân đứa nhỏ này m á y thật linh ạ x ạ làn tại đối diện cười nói đó cũng không phải nguyên nhân trọng yếu nhất dù ở khả nghĩ ạ tỉnh táo trả lời hắn chân chính xem trọng vẫn là lí lí huyết mạch đầy đủ tinh khiết bố lo huyết mạch không phải là tại ạ xã lan tò mò hỏi cự long huyết mạch đến rồi tầng cao nhất sẽ có tính chất biệt lập dù ở khan nghị ạ không đếm xỉa tới nói bình thường tất cả mọi người sẽ dựa theo phương pháp đơn giản nhất tới dù sao cùng mình chủ huyết mạch càng gần chịu tội càng ít cũng không còn cái gì khảo nghiệm ba ba liền khẳng định t u y ể n ma pháp tinh long h í cái nào cũng được ở giữa l ý lì khẳng định t u y ể n bạch long a nàng lười như vậy cho nên may mắn ta đem bọn nhỏ đặt ở lào di nơi đó vương cung đối bọn hắn tới nói quá không an toàn rồi phải có bao nhiêu người muốn dẫn dụ bọn hắn đi đến không đường về a vẫn là lào di nơi đó đủ thanh tịnh yên tâm dù ở khan n ạ về sau sẽ tốt cha vịt nhẹ dọn g an ủi lần này trùng tu vương c u n g ta đã đem không cần thiết người đều phân đi ra rồi cũng là cho tới bây giờ chỉ cần ngươi không muốn kết hôn cái kia cũng không ai có thể buộc ngươi c ư ớ i mới thế tử dù ở khan Nhi à bật cười một tiếng ừ m lạo gì bỗng nhiên tỉnh táo tới hiện vương hậu lại không xong rồi sao muốn chết cha mẹ mang đến hẳn phải chết tin tức À xã làn d ễ cần nói còn muốn dùng hài tử uy hết bệ hạ ngươi cứ nói đi không phải một mực rất tốt sao lạo dị không dám tin hỏi không phải nói nàng đối với gia tộc không có như vậy nói gì nghe nấy mỗi một cái được đưa vào vương cung cô nương tin ó m l ạ phải chút thể thời h gia điểm, điểm có có tộc được một bắt t bị được e c h ố tức hay thể chút. Chương chi chủ rất thưởng h địa là có một rất t dùng 430, Đại người chương Đại chi à, chủ 430, địa r ấ tốt thưởng thức người à. Tin tức t người à. duy nhất chính là trạ vịt cuối cùng bỏ qua nhàm chán cung đình cho chơi lựa chọn làm một cái bình thường quốc vương rồi dù ở khan nghỉ ạ điên cùng chào phúng lấy đồng bọn của mình may mắn ta cuối cùng không cần nhìn những cái kia bực mình đồ chơi rồi l à o gì hơi hơi nhữ mày Trạ vịt trước kia một mực dày v õ nguyên nhân một là hắn có thể làm thật lâu bắc địa quốc vương một cái khác cũng là hắn một mực không tìm được bản thân hài lòng người thừa kế mặc dù hắn so sánh thiên vị trưởng tử hậu duệ nhưng hắn còn không đến mức tại người lồn bên trong nổ to con mặc dù tại lệ ổng nơi đó hắn bao nhiêu đã làm những gì nhưng lão d ì có thể từ lệ ổng một chút kinh nghiệm nhìn ra được chạ vịt đối với hắn an bài chủ yếu là không muốn vứt bỏ một cái coi như không tệ cháu trai nếu như không có gì phụ trợ lệ ổng chính là điển hình mạo hiểm đoàn đoàn t r ư ở n g diễn xuất hắn không phải loại kia sẽ kinh doanh thế lực người đối với mình thủ hạ vậy quá tín nhiệm nếu như chạ vịt ngay từ đầu liền muốn bồi dưỡng lệ ổng tuyệt sẽ không để hắn như thế tâm lớn ngay thẳng kia là tướng quân tính cách không phải vô giả nhưng mà thế giới biến h rõ ràng không hề giống hắn đã từng dự đoán như thế chavit có cảm à n g c giác hứng thú đường l à o gì đối điểm này cũng không phải không thể lý giải vô luận chavit đương thời thượng vị thời điểm rơi xuống bao lớn quyết tâm tại trải nghiệm nhiều năm như vậy bình mới r ư ợ u cũ quyền lực đấu tranh về sau bao nhiêu cũng sẽ có một chút nhi phiền trán dù sao t ừ n g tại bên cạnh hắn sau lưng nói sẽ không bao giờ biến người trên cơ bản cũng đều thay đổi thời gian để đã từng tốt đẹp hết thể đều trở nên hoàn toàn thay đổi nói rằng lời thề người tự nhiên cũng có từ bỏ những người kia tự do quan trọng nhất là chavit cũng không có bản sự kia đánh vỡ thế giới ý chí đối vương già trói buộc muốn đi được càng cao trở nên càng mạnh chỉ có thoát ly quốc vương thân phận bất kể là thành thần vẫn là cùng dù ở k h ả n n g à một đợt lựa chọn một loại khác con đường đều so bây giờ thời gian càng có niềm vui thú kia lệ ông ngược lại là thích hợp nhất kế thừa hán vương vị người t r ạ n vị lưu lại nhiều như vậy tính cách khác nhau vương tử công chúa không có một cái lòng dạ đầy đủ rộng lớn người thừa kế ai có thể gánh vác được kia còn không chỉ là những vương tử này công chúa chính mình sự tình còn có bọn họ từng cái gia đình đâu mặc dù những người này tiêu hao chỉ là cung kho có thể muốn lấp đầy cũng là cần quốc vương bệ hạ bản thân kinh doanh trạ vịt bản thân quản thời điểm còn tốt có dù ở k h ả n g h ỉ ạ trợ rút hắn có thể cùng rất nhiều bạch long thiết lập quan hệ hợp tác đào móc các loại trên cánh đồng hoang khoáng sản có thể những thứ khác của vương có thể thủ ở trạ vịt khai phát những n à y cơ nghiệp là tốt lắm rồi ai không hy vọng cung kho là tiêu vào bản thân hài tử trên người đâu bất kể là cái nào vương tử thượng vị đoan chừng đều phải muốn cho mình huynh đệ tỷ bội giảm một chút vương hữu có thể lệ ống không giống mánh hổ chi nhận đoàn t r ư ở n g càng thích cùng huynh đệ nhóm ở cùng một chỗ cho tới bây giờ vậy không nguyện ý lấy vợ sinh con đương nhiên về sau hắn chơi đủ rồi huynh đệ trò chơi khả năng liền sẽ muốn thiết lập bản th có thể một bước chậm từng bước chậm mà lại khi đó vương thất các thành viên đoán chừng cũng quen rồi bản thân thân phận cải biến sẽ không bởi vì quốc vương bệ hạ thái độ cải biến mà cảm thấy không tiếp thụ nổi rồi lao g ì mặc dù đối với người với người trong hiện thực ở chung không có nhạy cảm như vậy nhưng ở những chuyện này bên trên nhưng có thể dựa vào các loại kinh nghiệm phán đoán tám chín phần mười cho nên hắn một chút cũng không có bởi vì t r ạ vịt từ đây phong tâm tuyệt yêu lại không cùng những cái tia tiểu vương sau nhóm chơi game mà cảm thấy kinh ngạc lao dì chỉ là tại cân nhắc bản thân về sau nên xử lý như thế nào cùng hàng xóm quan hệ lệ ông một khi rời đi hắn mánh hổ chi nhận chủ lực khẳng định đều phải đi theo hắn đi nhất là chân chính quản lý lãnh địa cái kia d i gì tất nhiên không có khả năng lưu lại vô luận mới tới lãnh chúa là ai cũng không thể như quá khứ như vậy tôn trọng lão gì, đối p h ạ m d i t sờ vậy đầy đủ khoan dung bên i c ả n h b á tước bình thường tới nói đều là gió t a n h m ư a m g u bên trong trưởng thành lên người bọn hắn thói quen bản thân nói một không hai mà lại dựa theo quy củ kỳ thật lão gì cùng p h ạ m d i t sờ lãnh địa đã không nên tính biên giới bên cạnh ba tước thành bảo mãi mãi cũng là bên c ả n h một đạo phòng tuyến cuối cùng phạt g i sờ bên kia còn tốt dù sao hắn lãnh địa kỳ thật không có cùng bất kỳ một cái nào đường biên giới tương liên. ngược lại là lạo di nơi này lớn vách đá là một phiền phức hắn mặc dù tại hai mươi tấn lĩnh về sau lại nắm giữ một cái vô cùng trọng yếu bên i c ả n h trạm kiểm soát nếu như tương lai biên c ả n h bá tức vì biểu hiện mình thống trị lực cần phải đem lạo di lãnh địa cũng coi như tại chính mình quản lý phạm vi bên trong lời nói mặc dù lạo di cũng không phải không thể giải quyết nhưng thật sự thật là phiền phức lạo di từ trong lòng cảm nhận được một loại phiền trán hắn có chút buông xuống hai con người nhẹ giọng hỏi kia lệ ổng lúc nào sẽ bị triệu hồi cốc đô cha vi không hiểu hỏi hắn có trở về hay không đến vậy không ảnh hưởng tới ngươi đi vô luận kế nhiệm hai mươi t ầ n bá tức là ai vậy khẳng định thuộc về vương tất thành viên bọn hắn không có khả năng phạm x u ẩ n lao gì mỉm cười lắc đầu bậy hạ không cần bởi vì ta mà có cái gì trường hợp đặc biệt ta kỳ thật có thể đem lớn vách đá bên kia nhường lại như vậy ta và phạm d i ệ t sợ liền cũng không thể trở thành một số người phản kháng h a m i tần bá tức việt cớ lại nói ta muốn nơi đó cũng xác thực vô dụng a n g u y ê n lai、like、ngươi lo lắng chính là cái này a i trả vịt nợ nụ cười k i a lớn vách đá nơi đó về sau sẽ trở thành vương tất trực quản khu vực không đưa vào biên cảnh bá tức quản lý phạm vi ngươi còn nhớ rõ đưa rộ sàn đi băng nguyên tri quốc cái tia đại kỵ sĩ a đến lúc đó ta sẽ để hắn đóng tại nơi đó hãn tài nguyên ta vậy dự định từ ngươi nơi đó vận chuyển bất hòa h ắ n ngươi gạo đống nhiên bên kia có liên quan gì lào g ì có chút ngộng ngươi đ â y là lào g ì trả vịt giọng nói mang vẻ ý cười ta không có khả năng cho lệ ổng lưu lại một cái khắp nơi đều là vấn đề quốc gia trước kia ta không thế nào quản biên cảnh sự t ì n h là bởi vì ta có đầy đủ lực lượng áp chế hết thẻ k h ô n g phục cho nên ta căn bản không quan tâm biên cảnh bá tức phía đối diện cảnh quân thẩm t ấ u có gì hữu dụng đâu người thông minh chắc là sẽ không bởi vì một chút kia chỗ tốt liền dồn bỏ ta như vậy quốc vương nhưng mà vương vị một khi thay nhau những người thông minh kia tất nhiên sẽ tâm tư lưu động ta không biết lệ ổng sẽ làm thế nào nhưng ở ta trước khi rời đi nhất định sẽ làm cho hắn phía đối diện cảnh có đầy đủ nhận biết cùng với lệ thuộc trực tiếp quyền quản lý không chỉ là bất cảnh dồn nạt thàn dạng này đại kỵ sĩ ta mỗi cái khu vực tất cả an bài xong cho nên không muốn lại lo lắng xế bệ p h ì ạ bọn hắn hiện tại nhưng không có đi dày vỏ ngươi tâm tình xế bệ p h ì ạ xui xẻo đây không phải là bởi vì đại địa giáo hội bên kia mở quấy dối sao ạ xã lan buôn một nói liền hai tháng này phía đông kia khe nứt lớn bên trong lao ra không biết bao nhiêu cường đạo ra cướp xe bệ phi ạ chủ lực cơ hồ tất cả đều ra chiến trường tài nguyên giống như vậy tiêu hao rất nhiều thậm chí cũng không có mượn cớ cự tuyệt ngươi phải đi làm giao tiếp đại kỵ sĩ xe bệ phi ạ tài nguyên thế nhưng là rất phong phú lao gì nhàn nhạt nhắc nhở bọn hắn nếu là thật giật gấu va vai kia、yeah, có đúng hay không lại có cái khác ý định vậy phải xem sổ phi ạ ngươi còn nhớ rõ cái cô nương kia sao r ồ săn thủ tịch cung nữ ha ha hẳn là sẽ không quên a c h à vịt cười đến rất vui vẻ lúc trước xe bệ phi ạ không phải muốn để nàng thông đồng ngươi tới sao thậm chí còn bởi vì ngươi đối nàng không có cảm giác chút nào cho nên đem ngươi thân phận đẳng cấp hạ thấp xuống nhất dai đ ầ u nàng giống như tại bang nguyên tri quốc lẫn vào vẫn được so dỗ sàn thú vị nhiều xệ bệ phị A đại khái muốn thông qua nàng tại bang nguyên tri quốc kiến thiết một cái mới ra tòa ca dù sao mặc dù đại địa giáo hội không có cách nào trắng trận đối phó bọn hắn có thể một chút vụ n trộm thao tác liền đủ bọn hắn chịu được không phải mỗi người đều là ngươi làm gì đại địa giáo hội đã phong tỏa ngươi c h í ít ba năm ngươi có cảm giác sao làm gì mê man g ầ đầu a chuyện này ta biết do a còn muốn cảm giác gì đây chính là vấn đề trọng yếu như ta lạp gì ngươi có phải hay không chỉ cảm thấy không mua một chút kia sinh trưởng dược tề cũng không mua thôi dù sao ngươi độn đủ nhiều cha vịt buồn cười một tiếng có thể đại địa giáo hội chân chính đòn sát thủ là lương thực cùng ăn thịt giao dịch nhưng mà ngươi liền không có cái nhu cầu này đúng không lạp gì không biết rõ ta lãnh địa liền này một ít người bản thân chồng cũng đủ a ngươi nghĩ nhiều lạp gì cái này cùng ngôi sống bình dân bách tính còn có kỵ sĩ、si、đoàn không có quan hệ cha vịt ôn hòa mà nói xem như quý tộc cùng pháp sư ngươi và ngươi gia tộc nhu cầu mới là trọng yếu nhất không có quý tộc chỉ ăn những cái kia thức ăn thông thường lao g ì lúc này mới kịp phản ứng đối với các quý tộc tới nói có thể để cho người bình thường ăn no là tốt lắm rồi chắc đ ị c h l ú a mì đen tốt như vậy d à i căn bản không cần lo lắng vấn đề này nhưng chính bọn hắn hưởng thụ lại nhất định phải thỏa mãn lại nói khi cái khác quý tộc đều ở đây ăn sơn chân hải vị thời điểm không ăn được cái kia tự nhiên là sẽ bị xem thường đây cũng không phải là cái gì c h ế cười dù sao cũng coi là quý tộc năng lực cùng thực lực thể hiện có thể lao g ì căn bản không cần suy xét những này a liên không nói hắn kia khiến người hâm mộ thực đơn chỉ riêng hắn bán vị diện bên trong chứa được những cái kia nguyên liệu nấu ăn đều đủ làm gì còn có người một nhà ăn mấy chục năm mà lại xem như pháp sư lao g ì vốn là không cần để ý những cái kia không giải thích được lưu hành thật nham chán phong tỏa lao g ì nhịn không được n h ữ n môi ta đều có thể đem tật phong lang môi phải giảm cân cho nên đại điệu giáo hội bên kia tựa hồ vậy trực tiếp bỏ qua lại đối với ngươi làm cái gì chạ vịt cười ha h à nói c h ỉ ít có nửa năm rồi đáng tiếc ngươi chính là lại không có đi tìm qua những thương nhân kia đặt hàng đại điệu giáo hội cũng rất náo tâm cũng không thể chủ động cho người phát thư mời vậy liên thật mất thể diện vì cái gì lao dì tò mò hỏi sẽ không tìm ta phiền thức không có nghĩa là cần giao dịch với ta thật là một cái thông minh hài tử cha vi tán thưởng mà nói đương nhiên là bởi vì chủ tử của bọn hắn đối với ngươi rất t h ư ờ n g thức ta ừng cái gì lao dì có chút hoài nghi mình lỗ thay đại điệu tri chủ vì cái gì chương bốn trăm ba mươi mốt đều có các c á m chỉ chương bốn trăm ba mươi mốt đều có các c á m chỉ cha v i hỏi ngược lại làm gì ngươi là thật sự không rõ đem chính ngươi thanh phong lính chế tạo thành rồi hình dáng ra sao không tại có gần thời gian nửa năm đều là gió rét lạnh leo tuyết lớn ép thành bắc cảnh ngươi chế tạo ra một cái như là vườn hoa bình thường bốn mùa trường thanh lãnh địa mà lại không có vi phạm bất kỳ thực vật nào cùng động vật bản tính dù ở khan nghỉ hạ trở về thời điểm cùng ta nói qua gặp được loại kia kiên định chỉ ở bản thân nên khởi mở thời gian khởi mở có một ít linh trí thực vật ngươi cũng sẽ không ép buộc bọn chúng cải biến mình ý nghĩ sẽ chỉ lựa chọn đem bọn nó chuyển qua không cần cải biến quy luật tự nhiên địa phương đi đúng không chỉ có nguyện ý thậm chí thích bốn mùa thường nở hoa cây mới có thể bị ngươi x mà lại những cái tia phối hợp cảnh quan tiểu động vật ngươi cũng không có c h ó i buộc chặt bọn chúng ngươi ngay cả mẹo cùng chó tự do đều tôn trọng làm gì điểm này cũng không phải là pháp sư tập tính mà là n g ư ơ i đối thiên nhiên trời sinh liền có tôn kính c h i tâm bất kể là thực vật vẫn là động vật đều xử lý tốt như vậy cái này đều có thể so với một cái cỡ nhỏ đại địa vườn mà thanh phong cốc đã không thuộc về đại địa c h i chủ thần quyền phạm vi cũng không có mấy cái tín ngưỡng h ắ n người cái này ngược lại chứng minh ngươi thiên nhiên liền có được đại địa tri tâm đại địa giáo hội cùng đại địa tri chủ là không thể họa ngang bằng điểm này ngươi khẳng định rõ ràng l à m gì cho nên hắn cũng sẽ không quan tâm chính mình tín đồ đối với ngươi có cái gì bất mãn sẽ chỉ phát ra từ nội tâm thưởng tức h ngươi chạ vịt đột nhiên n ở nụ cười hai tiếng mới tiếp tục mở miệng nhưng đối với những cái kia muốn cho mình người xuất khí tìm ngươi phiền phức đại địa giáo hội chủ giáo tới nói chuyện này cũng không đúng rồi vạn nhất đại địa c h i chủ đang cùng mình cái nào chủ tế c â u thông thời điểm hỏi ngươi đây dựa theo đại địa giáo nghĩa đối hoàn thiện thiên nhiên có cống hiến to lớn người coi như không phải tín đồ cũng là thân ái bằng hữu cái nào bằng hữu là ngươi như vậy nhi đãi ngộ cho nên bọn hắn đã không còn dám tiếp tục phong tỏa ngươi cũng k hh ô n g dám quá mức c ư dương. ngươi a lần này tới lần Hết khác lại thật tới lại sự, mấu ộ tộc một t chút tâm. toàn thế, thường xuyên tìm người thăm cũng cái khác chế có không Hoàn không hạn như hay không đúng giống xuyên người lần để bị quý dọ l y được hoa thứ. Hắc hắc. m ẫ c h ú t là ngươi cũng không còn cái gì có thể giúp bọn hắn ám chỉ điểm này người quen l à o gì vòng x ã giao quá đơn giản đoán chừng đại địa giáo hội nhìn tới nhìn lui cũng không tìm tới bít lạ vịt càng thích hợp tiện thể nhắn người nhưng mà bọn hắn có thể tìm trạ vì sao lấy vị này bắt địa quốc vương tính cách có thể đem chuyện này chuyển đến chân trời góc biển trong lỗ h a i của mỗi người tùy bọn hắn đi lạo dĩ n g h ĩ nghĩ vẫn là không có ý định phản ứng chuyện này trước mắt ta đối với ngoại giới cũng không còn cái gì nhu cầu không giống vừa mới bắt đầu kia mấy năm vì kiến thiết lãnh địa nhất định phải là một chút cơ sở vật tư tới đến như kỵ sĩ tiến giai tài nguyên dựa theo l ã o dĩ đ ộ n hàng bản tính tối thiểu trăm năm bên trong không cần lo lắng vấn đề này coi như trong lãnh địa có người có thể xông đến cấp m ộ ư ơ i sáu l ã o dĩ đều cầm ra được dù sao có ạ thịt phu nhân ở mà l ã o dĩ vì không cho mình mụ mụ cản trở ngay từ đầu liền đội hai mươi phần tài nguyên chờ đến hắn ma pháp vật phẩm bán chạy về sau lại cố gắng cùng nhau một chút cũng chính là một trăm người phần lặp lại lần nữa hắn rất tham l n hiệu đột ủ rồi. hàng h thật hy vọng ta cũng có, có thể nói ra loại lợi này một ngày chạ vịt vạn phần cảm khải nói cho nên ngươi đã muốn từ bỏ vương vị ạ xã làn thanh nhâm sâu kín văng lên h ạ n t ự hồ cũng không tán thành trạ vịt đột nhiên chuyển biến À xạ l ạ n trạ vịt ngữ khí tỉnh táo nói ngươi là pháp sư hẳn là hiểu rõ nhất cái gì gọi là dẫn dắt tùy thế đến rồi chúng ta cái địa vị này muốn mình và trưởng không thế lực lợi ích tối đại hóa nói đến đơn giản làm lại dị thường gian nan cho nên gặp được cơ hội thời điểm không có cách nào suy xét cái gì vẹn toàn đôi bên chỉ có thể bắt lấy đôi tất cả mọi người đều có chỗ tốt nhưng là chính chúng ta có lợi nhất biện pháp ngươi kia là ạ xạ làn không có tiếp tục nói hết được rồi dù sao với ta mà nói ngược lại là chuyện tốt thế thì đích thật là Chà vít cùng dù ở k h ả n n h ị ạ đi hướng tinh giới lời nói ạ x ạ làn đều có thể tại tổ rồng bên cạnh bên trên kiến tạo pháo đài tối thiểu ở rộng rãi đến như ạ x ạ làn thu hồi đi lão di cũng không cảm thấy hứng thú kia là chính vương tộc sự tình kết quả này kỳ thật đối dù ở k h ả n n h ị ạ càng có lợi hơn thiên nhiên liền lệnh bằng hữu của mình lão di khẳng định thì càng thích lại trao đổi lẫn nhau một chút tương quan tình báo về sau trận này đối thoại liền kết thúc rồi tại kết thúc trước đó dù ở khan n h ị ạ vội vã nói một câu lý lý các nàng kết thúc cấu long kỳ thời điểm ta khẳng định không trở về được thật hy vọng ta có thể nhìn xem các nàng đi đến thanh thiếu nhân kỳ Ta thật tốt sẽ chiếu cố thật tốt bọn nhỏ, bọn kết h nhường phía ô n luận ngoài bẩn g gì bất vật t cái i đồ p xúc các đến nàng. ôn Lào dì hòa r ả lời, thúc i n tâm đi. Dù ở nị ạ, ta có thể làm đến. Kết t có h làm Ừm. đến. trao đổi láo dì sầm mặt lại trở tay móc ra một t r a n g giấy bắt đầu một chút xíu nhi đem lần này trong lúc nói chuyện với nhau giấu ở dưới nước đồ vật chậm rãi miêu tả ra tới hắn sát vách lớn vách đá là hai nước ở giữa vô cùng trọng yếu trạm kiểm soát mà lại còn có một tòa n ú i thẳng quốc đô trạm kiểm t mà l ạ n t t ố n g m ặ c dù kêu pháp trận mở ra yêu cầu rất khắc nghiệt nhưng có chính là có thủ hộ giả tự nhiên là rất trọng yếu mà lại nhất định phải có đứng đan pháp sư tại pháp x ư a xưa nay không là dễ nói chuyện người cho nên lớn vách đá tòa kia đóng quân trong danh o địa chủ quan trên cơ bản đều là bắc cảnh bộ đội biên phòng phó thống lĩnh một trong thống l ĩ n h trên cơ bản đều là biên cảnh bá tức kiêm nhiệm đến như là chức vị chính vẫn là hư chức vậy thì phải nhìn một vị nào đó chính bá tức thực lực lệ ổng hẳn là tính nửa cái dù sao hắn mặc dù không giống cái khác biên cảnh bá tức một dạng lúc còn trẻ đi qua một lần bộ đội biên phòng thăng chức danh sách để biên cảnh quân đều biết hắn mặt nhưng hắn xem như đại mạo hiểm đoàn mánh hổ chi nhận đoàn trưởng cũng không còn thiếu tham dự bắc cảnh biên phòng đại sự tại trong quân đội hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu chủ quan cùng mặc dù không có tiến vào danh sách nhưng vẫn cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu thậm chí còn đã cứu không ít người mệnh đại mạo hiểm giả quân nhân khẳng định càng khâm phục cái sau lại thêm lúc trước kế thừa món b ẹ t b á tức chi vị p h ạ m giải sơ dứt khoát cắt đứt cùng biên cảnh quân sở hữu liên hệ món b ẹ t b á tức thế nhưng là phi thường nghiêm chỉnh thống lĩnh hắn cũng là tại chiến hỏa bên trong chứng minh qua bản thân dù là về sau hắn một mực đợi tại b á tức trong thành bảo nhưng hắn đã từng dòng chính bộ hạ vẫn còn lưu tại biên cảnh quân đâu bình thường tới nói biên cảnh quân phó thống lĩnh nhân số chủ yếu nhìn biên cảnh bắc cảnh loại này không cùng người ta đánh cũng muốn cùng c h ó đấu địa phương phó thống lĩnh nhân số cao đến tám vị bên trong khẳng định có mỏ ấn b ẹ t gia tộc người cái này đều không thể nghi ngờ nếu không mỏ ấn b ẹ t gia tộc khẳng định ngồi không vững biên cảnh b á tức chi vị cho nên gia tộc này chỉ có thể nội đấu đến chết đến từ ngoại giới tập kích nhất định sẽ dẫn tới biên cảnh quân bất quá phạm vi ệ sở quyết định kia đối với người nào đều tốt lệ ông hao như tần thế nhưng là bạch long quốc vương cháu trai ruột lấy biên cảnh quân đối quốc vương bệ hạ sùng bái nếu như phạm vi sở thật sự khâm phục kia mỏ ấn vẹt gia tộc một chút kia nhân thủ đều phải thua thiệt bên trong đương nhiên hắn làm như vậy cũng sẽ dẫn đến một cái khác hậu quả thời gian dài dù là lại trung thành tuyệt đối thủ hạng cũng sẽ chậm rãi cải biến thái độ người đi trả liền lạnh vốn chính là cổ kim nội ngoại chân lý không lạnh loại kia đều là bởi vì đi người chỉ là bên ngoài đi nhưng phạm dê s ở cũng không có lựa chọn khác hết t h ạ đều nguồn gốc từ thực lực của hắn không đủ thậm chí còn không thể nhiều sách hắn vì cái gì không đủ nội đấu đến loại trình độ này m ò ông ẹ t gia tộc mặt đã trên cơ bản không lại nhiều sách chỉ là bản thân đi tìm ma sát mà lại lệ ẩu bản thân phía đối diện phòng quân quản lý càng thiên hướng về hậu cần t r ư n g khống xem như có thụ tín nhiệm vương tất thành viên cho dù là đến từ quốc đô c n tư cũng là từ chỗ của hắn phân phát cho nên qua nhiều năm như vậy duy mới là bắc cảnh chân chính đại quản gia g là tất cả người đều tôn kính đại lão tại vật tư phân phối điểm này hắn sẽ không phạm qua sai lầm lại thêm l ã o gì cái này một cái khác m ò u ấn pẹt dòng chính đối với mấy cái này đồ vật hoàn toàn không có hứng thú bắc cảnh cũng liền như thế vững vững vàng vàng đi tới nhưng mà đ ổ i thành mới biên cảnh b á tức đến về sau khẳng định liền sẽ có b i ế n hóa hắn nhất định sẽ không cam lòng chỉ là một cái hậu cần chủ quan đây không phải cái vấn đề lớn gì tại trạm vịt cam đoan lớn vách đá nơi này sẽ không trở thành biên cảnh lãnh chúa quản hạt phạm vi về sau lào gì cái này bên cạnh tự nhiên không cần lại lo lắng cái gì nhưng trạm vịt chuẩn bị an b à i ở chỗ này rồi nạt hạn trước mắt vẫn còn tại hai mươi tầng biên cảnh dẫn lên đâu chức vụ của hắn có thể nói là biên cảnh quân cao tầng nhưng ở cao tầng bên trong lại là tương đối thấp cái chủng loại kia muốn đi đến phó thống lĩnh vị trí dù là hắn là đ ỉ n h cấp đại kỵ sĩ cũng được trực luân phiên qua một nửa trở lên bắc c ả n h trạm kiểm soát dựa theo biên cảnh quân hai năm một đội quy củ lào dị thống kê một lần cuối cùng xác định trí ít m ư ơ i hai năm rồi nạt hạn tài năng đi đến cái này quá ổn thỏa một chút đó chính là mười lăm năm mà bạch long tuổi tác phân đoạn năm tuổi qua sổ long kỳ về sau tiến vào cánh có thể hơi phiến một cái ấu long kỳ ấu long kỳ mười năm sau đó là mười năm thiếu niên kỳ hai mươi lăm tuổi tiến vào thanh thiếu niên dù ở khan y ạ vẫn là trực bạch một chút nhưng trạ vịt đã không có ngăn cản đã nói lên chuyện này không tính là cái gì chân chính bí mật chỉ biết là người tương đối ít lại thêm lão sư hắn ạ xạ là ám chỉ hắn đã bắt đầu chuẩn bị bản thân pháo đài vũ trụ rồi mặc dù n u i cái đại pháp sư đều có mình làm nhà làm chủ ý nghĩ nhưng đây không phải nghĩ là được sự tình pháo đài vũ trụ khẳng định trước muốn trên đại lục chế tạo ra hình thức ban đầu mà đó cũng không phải một cái đơn giản công tác ân cho dù là ạ xạ l à n loại này am hiểu chế tác k ỳ vật đại pháp sư đoán chừng cũng muốn tiêu hao hai mươi năm thời gian